ở chúng ta cộng đồng đặc tính trên kỳ thực còn có hơi nhỏ khác biệt nữ tính sẽ mê lưới người nhưng thuộc về bình thường phạm chủ cũng không phải là sẽ hoàn toàn mất đi lý trí mà ta đối với nam tính tới nói là càng trí mạng độc dược bọn họ không cách nào chống cự chính mình bản năng cho dù là lại ưu tú cơ kim hội thành viên cũng giống vậy vì lẽ đó chăm sóc ta đều là nữ tính thành viên trở lên sáng điểm đặc tính đều ở xuyên qua tới đây cái thế giới sau lấy được cải thiện người trước là ta tu luyện sau đó liền ức thế r ơ i mất người sau là thế giới này tu luyện qua lòng người trí so với người bình thường mạnh mẽ điểm này nguyên nên cũng có lĩnh hội trương huyền sinh gật gật đầu s ắ c thực như vậy hắn hướng về nguyện thần cung đi một chuyến một cái mỉm cười là có thể để tu vi thấp sư mội chúng cũng một mảnh nhưng tu vi cao các sư mội thì sẽ có vẻ rụt rè một ít xem như là có thể tự k i ể m chế lên trên nữa các tiên nhân càng nhiều là đúng hắn m ị t mở thưởng thức có hay không trắng ra biểu hiện muốn xem cá nhân tính cách từ đạo lý tới nói đến lan xúc loại này tiên đế cảnh giới đối với hắn kháng tính hẳn là rất cao nhưng có một số việc cũng không thể tinh khiết bình nhan chi số b à n vệ cũng có xem đôi mắt thời điểm ta khuôn mặt đẹp có rất năm nhất bộ phận kế thừa cùng ta mẫu thân nhưng nguyên nên so với bất luận người nào đều tràn đầy lĩnh hội chính là chúng ta đối với người khác phái hấp dẫn cũng không phải là chỉ là bởi vì dài đến đẹp đẽ mà là một loại nào đó càng đặc biệt gì đó rất nhiều tiên nhân đều có nắm giữ biến ả o thân hình kỹ xảo nhưng cho dù hắn chiếu dáng dấp của ngươi hoàn toàn phục chế cũng sẽ không có ngươi hiệu quả như thế này đây cũng chính là chúng ta bị thu nhận một trong những nguyên nhân không cách nào bị giải thích đặc tính ở nơi này đặc tính trên từ trải nghiệm của ngươi cùng tình huống thực tế đến xem nhiều cho ngươi là một loại nào đó chính diện thiện ý lực lượng mà ta nhưng là dâm tả ác ý nói tới chỗ này trương huyền sinh vẫn là không nhịn được đánh gãy bởi vì trinh đức đặc tính không làm sao ảnh hưởng đến quá hắn do dự mấy tức trinh đức vẫn là quyết định nói rõ ràng bởi vì nàng nhất định phải để trương huyền sinh biết được mâu thân nàng là một cùng với tà ác tồn tại đơn giản tới nói nữ tính nhìn thấy ngươi là khuynh mộ mà nam tính nhìn thấy ta nhưng là muốn xâm phạm trương huyền sinh nghe xong sửng sốt một chút lập tức biết mình sai ở đâu đây quả thật là không nên hỏi để nữ tính chính một nói câu nói như thế này thật sự là thấy trương huyền sinh có chút không biết làm sao trinh đức lật ra tốt nhìn k i n h thường nói vì lẽ đó lần sau đừng đánh đoạn lời ta nói trương huyền sinh gật đầu động tác như cái quai bà bảo, bảo cho ngươi đặc tính khởi nguồn không vì biết mà ta đặc tính có thể xem b u ồ n vốn đi tìm nguồn gốc đến từ chính mẹ của ta theo g o d d a d trinh đức chậm rãi thổ lộ một cái tên bọn họ cũng gọi nàng vì là nữ thần nữ thần danh xưng này ở nguyên thế giới internet đều sắp thành nghĩa xấu trương huyền sinh có chút muốn nói nát cái ránh nhưng biết có chút không đúng lúc vẫn là đình chỉ rồi đúng nàng là cấp bậc bán thần giai đoạn thứ tư hiện thực v ạ n mọi người làm con gái một số nói ta là không nên đối với người ngoài nói cũng không phải chửi bới mẹ của chính mình nhưng nàng xác thực là ta áp dị thường nữ nhân trinh đức hồi tưởng lại theo phụ chính m ồ t bên trong ngẫu nhiên biết được một ít liên quan với mẫu thân chuyện cảm thấy không rét mà run chương sáu mươi hai trinh đức mẫu thân nữ thần trương huyền sinh chỉ là l ặ n g lặng lắng nghe cũng không xen m ồ m ta cũng không có gặp mẫu thân nhưng cũng lấy từ bộ phận nhân viên nghiên cứu ở phía xa nói chuyện phim lúc tình cờ nhìn về phía ta lúc biểu lộ sợ hay đến suy đoán nàng đến cùng làm cho người ta từng lưu lại thế nào bóng tối cho tới các nàng đều sẽ kiêng kỵ ta ta duy nhất vui mừng chính là phụ thân cũng không phải cái gì kỳ quái thu nhân vật bằng không ta chắc cũng là cái tiểu phong tử đi trinh đức hơi xúc động vậy nói như thế phụ thân ngươi là một nhân loại đi nhân loại cũng có thể gạt trên nữ thần trương huyền sinh cảm giác không khí có chút nặng nề dùng tới gạt cái này lần muốn cho bầu không khí ung dung chút nhưng trinh đức xác thực dễ cận một tiếng nói phụ thân ta p h ỏ n g chừng hận nhất chính là nữ nhân kia đi tại sao trương huyền sinh một mực này đều có hải tử còn hận bởi vì ta mẫu thân cường gian phụ thân ta trinh đức suýt nữa để trương huyền sinh bị nước miếng của chính mình s ậ đến hơn nữa không chỉ một lần cho nên mới có ta trinh đức tiếp tục nói a này trương huyền sinh cảm giác có c h ú t động có điều nghĩ đến xem trinh đức dáng vẻ cha nàng có vẻ như cũng không mất mát gì a vậy ngươi phụ thân đối với ngươi trương huyền sinh lo lắng hỏi phụ thân ta đối với ta tốt vô cùng khi còn bé thường xuyên đến nhìn ta trinh đức hồi ức nói cái kia sau đó thì sao sau đó hắn mất tích sống chết không rõ nhưng nghe h ò a giải ngươi vị kia vợ có quan hệ ta sẽ hỏi một chút nàng bầu không khí ngưng trọng hạ xuống để trương huyền sinh không cách nào mở miệng hắn không nghĩ tới trinh đức lại còn hòa lầm lầm có loại này liên quan Liên trương huyền sinh nhất g thời t nghe c lời n ta làm sao xấu xa rõ ràng là ngươi nghĩ tới rồi một số chuyện xấu xa dùng có sắc lỗ hay nghe một số nói mới có thể lý giải thành có sắc vậy ngươi mẫu thân hiện tại ở đâu trương huyền sinh nói sang chuyện khác nàng chết rồi vốn phải là như vậy ít nhất ở cơ kim hội ghi chép bên trong là như thế này trinh đức nói tới chỗ này vai không cầm được run nàng có thể cảm nhận được con nào đó vô hình tay ở gậy vận mệnh của nàng nàng cũng không phải là tự do không người quan tâm có một s o n g màu đỏ tươi tà ác con mắt một mực nhìn nàng mà chủ nhân của cặp mắt kia là của nàng mẫu thân có thể nghe tên kia nói chuyện ý tứ mẹ ngươi còn không chết trương huyền sinh hồi tưởng lại cái kia hình người khói đen nó đối với nữ thần nhưng là cùng với kính nghệ đó chính là không chết ta hồi tưởng lại một ít chuyện không biết ngươi biết dịch đi có hay không nói với ngươi quá trương i n h Đức t run run huyền sinh vội vã ôm lấy nàng động viên hôn nội linh lực truyền vào thoải mái trinh đức thần hồn hắn chẳng biết vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy đại khái qua nửa khắp đồng hồ trinh đức mới chậm lại đây mồ hôi nhễ ngại hư thoát ngã vào trương huyền sinh trong lòng bất cần rồi quả nhiên không thể nói thậm chí không thể nghĩ tha sẽ biết cho tới bây giờ thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ khe run nàng vừa đang sợ hai trong vực sâu đi một lượt ta biết rồi ngươi không cần nói trương huyền sinh động viên nói hắn nhớ tới đến rồi ở duy nhất chân giới hắn và vị kia cấm kỵ tồn tại giao thủ sau dịch ý tiên sinh đã từng đã nói với hắn cái kia t h à có người nói mẫu thân ta ở sinh nợ ta lúc giáng xuống một hồi sôi trào nước lũ suýt nữa dẫn đến tha giáng lâm sau lần đó bị phụ thân ta tự tay chung kết sinh mệnh quá mức kinh bạo thông tin thông điệp cho tới trương huyền sinh cũng không công phu đi lưu ý trinh đức phụ giết mẫu tàn khốc sự thực nếu như nói cái k i a trận nước lũ không phải suýt nữa dẫn đến tha giáng lâm mà là tha thật sự phụ xuống đây hết thệ đều là giả giống trinh đức m â u thân không có chết cho dù có di hại đó cũng là giả tạo đối với khái niệm đó bên trong tha t ớ i nói tất cả đều cho phép tất cả đều hư tất cả đều thực thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt t o điểm tiền còn gói phôn một ư ơ i hai sợ bịt chờ người đánh quan tâm vợ ít công chúng số thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh người nên cũng biết ở vốn là thế giới chúng ta những n à y thu nhận vật có thể làm được chuyện tình đa số vẫn có hạn mẫu thân ta ở nguyên thế giới chính là hình người thiên h a i sức mạnh quá mức to lớn cho tới sẽ phản vệ đến nàng tự thân đến cuối cùng đã không biết là lực lượng bóp méo tính cách của nàng vẫn là vặn vẹo tính cách làm cho lực lượng càng mạnh mẽ hơn nói tới chỗ này nàng ngẩng đầu nhìn hướng về trương huyền sinh n ữ khí nghiêm túc vì lẽ đó ngươi nghĩ một hồi nếu như nàng không có chết hơn nữa đến cái nào quỷ dị thế giới trưởng thành không biết bao nhiêu năm tháng nàng bây giờ đến cùng sẽ trở nên kinh khủng đến mức nào trương huyền sinh trầm mặc hình người khói đen đã đủ mạnh cho dù là lan s ú c ở tại trước mặt cũng phải thua trận nó nằm ở tiên đế thê đội thứ nhất cái kia để nó như vậy tính nể nữ thần là cái gì tồn tại đáp án không cần nói cũng biết nếu như nói nữ thần vẫn tính là có thể làm như khiêu chiến mục tiêu cái tiêu năm đó mang đi nàng vị kia đúng là muốn cũng không thể nghĩ hôm nay nếu như không phải hắn ở trinh đức bên người vừa mới trinh đức nhất định hương tiêu n g ẫ c vẫn chỉ vì nàng không chỉ có nghĩ đến còn muốn nói ra vị kia tồn tại tục danh nàng muốn mang đi ngươi chỉ có điều ta nghĩ không thông nàng vì sao phải lấy loại thủ đoạn này trương huyền sinh nghĩ hoặc bây giờ xem ra trinh đức hay là sớm đã bị phát hiện nhưng mẫu thân vẫn không hề đập thủ mãi đến tận hắn chạy đi sáng thần hình giới trầm ngâm rồi nói tâm tình tiêu cực nàng muốn cho tâm tình tiêu cực nhét đẩy nội tâm của ta dẫn ta hướng đi sát đoạn thức tỉnh lực lượng trở nên như nàng ngươi thức tỉnh rồi sức mạnh kia sao đúng thế vậy ngươi xa đoạn sao không có trương huyền sinh cười nhạo cho nên nói những kia tà ác người điên chúng nào lộ tuyến đều có vấn đề hiện nhiên tâm tình tiêu cực cũng không phải là thức tỉnh duy nhất điều kiện lực lượng sẽ không bởi vì ngươi cỡ nào tuyệt vọng sẽ tới cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiệt huyết sôi trào là có thể k h ô n g chế không có chính là không có có chỉ là nguyên bản ngay ở trinh đức thức tỉnh rồi sức mạnh mới nhưng cũng không phải là bởi vì tuyệt vọng chỉ là muốn bảo vệ bọn nhỏ lòng đang một khắc đó đốt đến cực h ạ n rốt cuộc khai quật chính mình vốn là lực lượng cho dù không có cái kia một hồi chiến tranh nàng cũng hầu như sẽ có một ngày khai quật cái kia lực lượng chỉ có điều sẽ trễ một chút thôi vì lẽ đó ở trương huyền sinh xem ra thánh thành chiến tranh t h u ầ n t ý là sau lưng kẻ xối g ụ c nữ thân á c ý đúng như trinh đức nói tới là t à ác điên của nữ nhân nếu như tương lai ta giết nàng ngươi sẽ chú ý sao hắn phát lời thề muốn đem cùng khởi xướng cái kia cuộc chiến tranh hết thể có liên quan tồn tại đều chém giết hầu như không còn nữ thần cũng không ngoại lệ chứa o à i nghi ngươi n ch thậm chí chưa từng thấy đối phương mà đối phương nhưng là muốn đem nàng kéo vào vực sâu vậy thì tốt trương huyền sinh gật đầu mà sao ngươi chuẩn bị làm thế nào trinh đức hỏi do, nàng biết lấy trương huyền sinh thực lực bây giờ phải không đủ để đối kháng thế giới kia đừng nói cái k i a quỷ bí thế giới rất nhiều sinh linh khủng bố liền ngay cả mấy cái đại giới bên trong cấm kỵ tồn tại cũng có thể áp chế trương huyền sinh tu vi không đủ vậy thì tăng cao tu vi vận khí ta luôn luôn rất tốt luôn có thể tìm tới con đường phía trước trương huyền sinh n ữ khí bình thản tựa hồ đây là một chuyện rất đơn giản ta nghe nói tiên đế trở lên lại nghĩ nâng lên rất khó Trinh Đức nhìn trương i n nhìn, nhìn h Đức, Đức t r huyền sinh cũng ư ơ i muốn nhìn nàng thể nhìn thấy chỉ được có gì đó, một tĩnh là không phải là muốn cho những hải tử này chúng hoàn toàn vứt bỏ phương tây hệ thống tu luyện chuyển thành tu chất nhân giả nhưng bất kể là sáng thần giới cái k i a m ộ t bộ phương thức tu luyện vẫn là tây đại lục vốn là phương thức tu luyện hai hại đều quá rõ ràng không thể trường sinh cho dù mạnh như lào g i á o hoàng cũng bất quá thiên t u ế tuổi thọ nếu như những hải t ử này chúng đang tu luyện phương tây hệ thống đồng thời phụ tá đông phương tu luyện công pháp có lẽ sẽ đi được c à n g xa hơn ngươi suy tính đúng là chú đáo vậy ta đây trinh đức khen sau đó đẹp đẽ nợ nụ cười như là một hướng tâm thượng nhân yêu cầu lễ vật tiểu nữ sinh trương huyền sinh sửng sốt một chút sau đó nói ta đang đột phá tiên đ ế lúc đã từng có mấy vị sáng thần giới chủ thần ở bên cạnh ta đùa dỡn đùa dỡn Trinh đức có chút không hiểu trương huyền sinh vì sao đ ố n g nhiên đem câu chuyện đi vòng nhưng nàng vẫn bị trương huyền sinh dùng từ hấp dẫn rồi đùa dỡn là cái gì quỷ đây chính là chủ thần sáng thần giới thống lĩnh hết thẻ chủ thần a tuy rằng nàng chưa từng nhìn thấy nói vậy vậy nhất định là một hồi kinh thiên động địa cấp độ sử thi đại chiến có thể ở trương huyền sinh trong miệng lại trở thành đùa dỡn giống như là bọn nhỏ nô đùa ừ gần như dưới cái nhìn của ta rất b u ồ n c ư ờ i tha chúng trong đó có một tên chủ thần làm phản tìm đến phía thế giới kia lấy này đạt được tà ác lực lượng sức mạnh, mạnh hơn trương huyền sinh từ từ kể ra Trinh đức cũng không đánh gãy tuy rằng cái k i a buồn cười tiểu x s u miệng đầy nói b ậ y nhưng có một chút tha nói rất đúng hắn nói hắn phát hiện thần linh là có cực hạ vì lẽ đó tha không làm thần đình chỉ trinh đức bỗng nhiên k ê u dừng vẻ mặt kỳ quái làm sao vậy trương huyền sinh n g h i hoặc ta hoài nghi ngươi đang ở đây chơi ngạnh tha nguyên văn thực sự là nói như vậy trinh đức một mặt ngờ vực chơi ngạnh cái gì ngạnh trương huyền sinh không rõ vì sao được rồi xem ra ngươi là thật sự không biết ngươi đang ở đây an toàn nhà cũng không nhìn ạ đi sao trinh đức phát hiện mình đại khái là hiểu lầm trương huyền sinh rồi nha ngươi là ý này à hay là cái gì tên lời cứ đi bất quá ta chưa từng xem mỗi ngày vẫn là xem tiểu thuyết càng nhiều hơn một chút đừng đánh xóa lạc đề rồi trương huyền sinh lòng nói không nghĩ tới trinh đức lại còn là trẻ nữ có điều ngẫm lại cũng là ở cơ kim hội tự do thân thể bị hạn chế ai có thể không trẻ đây ở thu nhận địa bên trong ngoại trừ những n à y giải trí hoạt động cũng không tìm được cái gì những chuyện khác có thể làm thiệt thòi hắn còn vẫn cho là trinh đức bình thường đều chỉ nhìn chằm chằm thánh kinh lận xem đây n g ư ờ i nói tiếp trinh đức cũng có chút lúng túng trong lúc vô tình bại lộ chút t h tính ừ tuy rằng tên kia rất mờ cười nhưng than nói cũng không sai thần linh đích thật là có cực hạn vị kia duy nhất nguyên thần phản bội nguyên nhân hơn nửa cũng là như thế bộ này hệ thống ở t r ì n h đến duy nhất trước quá mức ỷ lại tín ngưỡng trí lực mà thành liền duy nhất đường lui lại đi đến cuối con đường các ngươi tây đại lục nguyên lai bộ kia tăng lên trên tiềm lực còn không bằng sáng thần giới đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tiền trương huyền sinh tiếp tục giải thích vì lẽ đó n g ư ơ i là để ta không muốn tu luyện nữa đại dự n ô n thuật rồi hả Đức Minh Bạch trương huyền sinh ý tứ của đại dự n ô n thuật trung quy không phải chân chính mở miệm thành phép thuật bản chất vốn là dùng dườm ra điều khiển năng lực đặt thành tinh tướng hiệu quả. đúng tinh tướng khai phá thuật này người mục đích tuyệt đối là ở chỗ trên điểm này trương huyền sinh dùng bình thản ngữ khí kể ra ghê gớm chuyện nếu để cho tiền bối nghe thấy hay là hắn sẽ tức giận từ trong quan tài đủ tới có điều cái quan điểm này ta cũng tán thành trinh đức có chút bất đắc dĩ đau lòng năm đó vị kia ngút trời tài năng tiền bối một giây trương huyền sinh lời nói quá mức thô tục năm đó vị tiền bối kia nhiều hơn là muốn cho chính mình thần côn khí tức càng nặng một ít nhưng nói cứng là tinh tướng cũng không sai mà ngươi hòa lâm lâm loại này vạt vẹo thực tế năng lực sẽ không giống nhau là so với mở miệu thành phép thuật còn muốn cao hơn một cấp độ năng lực có một số việc cho dù là ta cũng không làm được đang ra tiến một bước khai phá trương huyền sinh cho trinh đức chỉ ra đường sáng cái này cũng là hắn trước đây vẫn không để cho lâm lâm đi tu chân nguyên nhân so sánh nàng loại kia không phân do phải trái v ặ n vẹo thực tế năng lực tu chân thật sự là trưởng thành quá trưởng đồng thời khô k h ă n lấy lâm lâm tâm tính làm cho nàng bế quan cái hơn và năm n g ậ m lại cũng không thể hiện tại nàng còn thường thường trốn học đây trinh đức có chút t r ầ mặc m nàng ở cố kỵ cái gì không cần phải sợ năng lực bản thân là không phân t h i ệ n ác chỉ cần vận dụng thỏa đáng lại có thể không chế chúng quy sẽ hóa thành ngươi thực lực mạnh mẽ trương huyền sinh chân an nói vấn đề là ta không biết làm sao tu luyện thứ này lẽ nào mỗi ngày suy nghĩ lung tung thử nghiệm sao t r i n h đức có chút mê man lòng nói lẽ nào ta muốn gặp đến ngươi lẽ nào là có thể đem ngươi biến ra cái kêu biến ra ngươi rốt cuộc là truyền tống tới được vẫn là sáng lập một ngươi kia ngươi là thật sự ngươi hay là giả ngươi nàng không giống với lâm lâm lâm, lâm liệt m l liệt không c ó tim không có phổi tính cách đối với mọi việc đều sẽ ngẫm nghĩ một hồi mà loại năng lực này không chịu nổi ngẫm nghĩ tư tế cấp khủng chỉ chuyện này kỳ thực ở nơi này lĩnh vực ta không biết gì cả nhưng thực tất cả lực lượng đều cũng có tích có thể theo bất kể là chúng ta thiên đế hay là đang nảy bên trên khẩn cấp tồn tại duy nhất thần chúng t hơn u nửa cũng còn có một điểm giống nhau có hùng hậu mệnh nguyên trương huyền sinh chỉ, chỉ chính ỉ c h mình hắn đến tiên đế cảnh giới cũng từ từ lý giải mệnh nguyên đến tột cùng là cái gì hình thức tồn tại trên bản chất là tự mình thuần túy nhất gì đó là linh hồn cùng kết hợp sau sinh ra tồn tại hay hoặc là nói là mệnh nguyên diễn sinh ra linh hồn cùng bởi vậy đạo cơ phá vụn có thể cứu mệnh nguyên bị hủy không cứu dịch thi tiên sinh lần trước chữa trị ông tổ nhà họ lục mệnh nguyên bây giờ nghĩ đến thực sự là một loại không được bản lĩnh không hổ là không có tu luyện bất kỳ hệ thống vẫn sống qua vô tận năm tháng hiện nay hổn thỏa nhất phương pháp chính là chờ sau này ta đi thần n i ê m phong cửa bãi phòng vị kia dịch tí tiên sinh trinh đức méo sạch đầu nhìn trương huyền sinh sửa lại một hồi hẳn là về thần n i ê m phong cửa trương huyền sinh mặt dạy cười nói ngươi bây giờ như thế lãng trong nhà mấy vị phu nhân biết không trinh đức trêu chọc trương huyền sinh thật sự trong lúc nhất thời bị n g ẹ n ở hắn còn giống như thật không có nghĩ tới vấn đề này trở lại sẽ không phải bị đánh chứ ngẫm lại xem chờ trinh đức đến rồi thần n i ê m phong cửa hắn muốn làm sao giới thiệu hắn đều đã tưởng tượng đến cảnh tượng đó rồi phu thân ngươi là nói lại cho chúng ta tìm cái mẹ loại hình hắn tin tưởng tuyển thắng là tuyệt đối hỏi ra được lung túng ngẫm lại đều lung túng xem ra là không biết trinh đức nhìn trương huyền sinh gheo hẹp dáng vẻ cười cợt xe tới trước núi tất có đường trương huyền sinh cố gắng tự chấn định trương huyền sinh ở tây đại lục ở lại một thời gian trong lúc không chỉ có để trên đại lục này lần thứ hai tỏa ra sinh cơ còn nghĩ đại lục cái khác khu vực may mắn còn sống sót sinh linh tụ tập ở mới thánh thành dứt bỏ những kia những sinh linh khác không nói chuyện nhân tộc còn dư lại số lượng có chừng mấy ngàn người đây chính là trên đại lục này tân sinh mà móng giáo đường một lần nữa xây dựng trinh đức thành trong lịch sử ít có nữ giáo hoàng chuyện kế tiếp trương huyền sinh tin tưởng nàng sẽ làm tốt tây đại lục t r ă m việc cần làm trinh đức tự nhiên vô cùng bận rộn trương huyền sinh đã chuẩn bị tạm thời cá o biệt ở bọn nhỏ cùng trinh đức không muốn trong ánh mắt hắn mang theo t r ư ớ c ở trên đại lục phóng đáng chi địa cầu cầu cùng long nạo thiên phá tan không gian rời đi trên đường hắn lấy ra linh tin liên lạc buộc lên đạo nhất hỏi một vấn đề đáp án để hắn có chút thất vọng hắn thấy liêu hồng phong đã lâu không đột phá một mặt lo lắng nàng sẽ ở bình cảnh cái chết mặt khác nhưng là động những khác tâm tư chính hắn xem như là ăn rồi thiệt t h i cho nên muốn để liêu hồng phong đi chân linh giới đột phá như vậy thì sẽ có tìm thật dấu ấn, tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều. nhưng đạo nhất nhưng nói cho hắn biết không được mà nguyên nhân cũng dẫn phát trương huyền sinh suy nghĩ sâu sắc không phải chân linh giới sinh linh không thể thu được tìm thật dấu ấn trương huyền sinh có chút buồn b ự c hắn nhưng là thổ s a n h thổ trường người địa cầu tuy rằng hắn cuối cùng cũng không có thể thu được đến tìm thật dấu ấn nhưng mặc kệ từ huyền tu lời nói cùng đạo nhất kiến nghị tới nói nếu như hắn ở chân linh giới đột phá quá nửa là có thể thu được tìm thật dấu ấn cho tới hội này không phải là chân linh giới thiên đạo đối với hắn ưu hái nguyên nhân trương huyền sinh suy nghĩ một chút loại bỏ tìm thật dấu ấn có vẻ như cũng không phải là tinh khiết từ chân linh giới thiên đạo không chế bằng không hắn có này ý nghĩ. Cho dù chưa mới chân linh giới đột phá, nên cũng có thể lên xe trước linh phá, thể dù sau mua mới giới nên lên đột xe vậy ẽ bổ sung. cầu, Nhưng trên thực tế hắn lặng lẽ đã thỉnh cầu, thiên đạo vẫn chưa làm ra phản ứng, hắn cùng thực chưa h tế tìm t ra lẽ làm đã đạo với t trung dấu ấn u vô duyên. Vậy duyên. chuyện này cũng có chút mại nhân tầm b ị lẽ nào hắn đúng là ở chân linh giới sinh ra sinh linh nhưng hắn tự có ký ức lên ngay ở địa cầu cơ kim hội bên trong liên quan với chính mình tin tức c ả n kẽ cũng có thậm chí chính mình sinh ra ở bệnh viện nào đều có ghi chép mâu thuẫn hết sức mâu thuẫn trương huyền sinh lần thứ nhất đối với mình thân thế sản sinh hoài nghi nhưng cũng không tìm được điểm đột phá giống như là một bế tắc liên tưởng tới long nạo thiên lần thứ nhất sinh ra lúc nhìn thấy chính mình theo như lời nói cùng với ở chân long tiên cùng gặp phải chân linh giới tàn hồn hắn cảm giác thấy hơi biến cố đến khó bể phân biệt vận chúa hắn tự hồ không chỉ một lần nghe được người khác như vậy xưng hô chính mình nhất định có cái gì ý nghĩa ặ à thủ cùng mình thân thế có quan hệ hắn t ĩ n h tâm suy tư nhớ lại chính mình đã từng bán đi nhan sắc ở cơ kim hội đổi lấy một ít liên quan với chính mình tin tức c ặ n kẽ nhớ lại nhớ lại hắn chợt phát hiện thật giống có một ít điểm mù đó chính là hắn trong ký ức chính mình vẫn là cô nhi nhưng cơ kim hội ghi chép trong tin tức nhưng có hắn sinh ra tỉ mị bệnh viện tổng hợp bệnh viện đ a khoa vấn đề nằm ở chỗ nơi này lấy cơ kim hội cường đại điều tra thực lực nếu đều có thể t r a ra hắn sinh ra bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa cái kia tất nhiên cũng có thể t r a được hắn bố mẹ để là ai mà không q u ả n bất kỳ trong tài liệu đều không có liên quan với cha mẹ hắn thông tin thông điệp thử nghĩ cơ kim hội đều lấy được hắn sinh ra chứng minh phía trên k i a n ê n có cha mẹ không chí ít nên có m â u thân tin tức cá nhân mới đúng nhưng liên quan với này một phần nhưng tất cả đều là chống không còn dư lại khả năng chỉ có hai loại một loại là cơ kim hội xác thực sơ xót điểm này để xót đối với hắn mẹ để thông tin thông điệp thu nhận một loại khác như là cơ kim hội thông tin thông điệp là giả hoặc là bị động tay động chân hắn thật không phải là thổ s a n h thổ trường người địa cầu nghĩ như thế như vậy chính mình xuyên qua chuyện tình cũng là nại nhân tâm vị thật sự chỉ là bất ngờ lại nói hắn kiếp trước xui xẻo như vậy xuyên qua nghịch thiên cải mệnh chuyện tốt như thế làm sao sẽ đến thiên hắn ở cơ kim hội thu nhận vật trốn đi lúc hắn lẽ ra là xui xẻo chết vào dư âm mà không phải xuyên qua sau nghịch thiên cải mệnh còn có cái kia hệ thống hắn tự nhận là cơ t r í đem dấu trừ xóa đi số mệnh từ phụ cha vô cùng đổi thành đàng vô cùng này một thao tác thật là có dùng là sao vẫn là nói hết đều chỉ là h ế trương thẻ thế t chỉ danh nghĩa, chẳng hắn hoặc hắn đều đem để qua là là là là vào này, nói giới vì kéo ở về thế t giới này. r huyền sinh nghĩ tới đây lắc lắc đầu nghĩ như vậy có chút quá mức âm lưu luận dù sao xuyên qua cũng không phải là chỉ có hắn một cơ kim hội đại đa số sinh vật khả năng đều bị liên lụy thậm chí có lăng tử hàm cùng lý bình an ví dụ hắn hoài nghi xuyên việt tới nhân loại cũng không ít chỉ bất quá bọn hắn mấy người khá là đột xuất đưa tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì quan tâm vợ ít công chúng số thư hữu đại bản danh xem đứng đầu tác phẩm của thần đánh tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì xuyên việt giả chắc là không biết chủ động nói cho người khác biết hắn là xuyên việt giả tại đây thế giới chúng sinh bên trong có lẽ có không mặc ít cả người ẩn giấu đi thân phận hoặc là bởi vì thiên phụ không đủ từ lâu chết giả vì lẽ đó hắn không biết dù sao không phải mỗi người đều sẽ như trong tiểu thuyết như vậy xuyên qua sau một đường long ngạo thiên quân thần cản giết thần phật chặn giết phật quật khởi nói như vậy cảm giác là lạ thật giống với hắn cầm vai chính khuôn tựa như nhưng thật giống cũng không có gì không đúng nhưng mà trên địa cầu p h à m nhân tuyệt đại đa số đều không có linh căn tư chất cho dù xuyên qua rồi cũng vẫn là phạm nhân những người kia hay là ở phạm nhân quốc gia kinh t ư ơ n g cũng hay là sớm đã bị người ước hiếp chết ở một cái nào đó danh nước bẩn bên trong mà hắn khi đó thì tại nguyện thần cung cùng thần nghiêm phong c ử a trải qua an nhàn thần tiên tháng này g p h à m nhân quốc gia hết t h ạ đều không có quan hệ gì với hắn căn bản là ở vào thế giới khác nhau như sự thực như thế vậy này trận xuyên qua rất khả năng lan đến gần toàn bộ cầu mà nơi này chưa thiên vạn giới như tinh thần bình thường phức tạp coi như là một tiểu thế giới cũng so với địa cầu đại thiên lần và lần toàn thể phân tán hạ xuống mỗi cái xuyên việt giả ở thuộc bên trong thế giới đều có vẻ chẳng phải chú ý rồi có chút như lăng tử hàm như thế dốc lòng q u thời có chút giống lý bình an như thế cẩn thận sống tạo nhưng càng nhiều đúng vậy ở tàn khốc bên trong thế giới bị đào thải nếu như là như vậy như vậy lan đến gần địa cầu hoặc là nói nguyên thế giới vũ trụ rốt cuộc là sức mạnh nào đây tha đến cùng lại có mục đích gì trương huyền sinh không ngừng mà suy tư chờ hoàn hồn lúc đã g i ố n g nát thần phong sơn đỉnh núi chương sáu trăm sáu mươi năm thần nghiêm phong cửa bên trong ngày hôm nay rất thiết tĩnh nếu là đặt ở dĩ vãng hay là có thể nhìn thấy trương huyền đêm nằm ở đỉnh núi trên tảng đá lớn tắm nắng có thể gần nhất mỗi mỗi đạt được ngự lệnh đối với hắn đốc xúc làm hắn sợ hãi vì phòng ngừa mỗi ngày đều bị giao thủ Hán đàng hoàng đàng quan bế trương u luyện đi tới. A -man nhưng là A-man nhưng đi đạt được tới. t huyền sinh ám chỉ, bình ám thuyền ĩ n lại nhìn lại việc nhìn t l u nguyện bởi vì không có ai đánh không giao thủ vì lẽ đó lại bắt đầu n à n g đối với mới đạo pháp nghiên cứu vì lẽ đó trở nên hiếm thấy yên l ạ n t i ê n tĩnh đến trương huyền sinh trở về núi môn liền cái tới đón đều không có m i ự a ô vẫn là nơi này tốt c ầ u cầu từ trương huyền sinh trên bả vai n ả y xuống vô cùng vui mừng nó cũng không phải cỡ nào nhớ nhung nơi này chỉ có điều trước vẫn lại bị bọn nhỏ trà đạp thật sự là sắp có bóng ma trong lòng rồi tuy rằng thần nghiêm phong cửa bên trong cũng có tiểu ma đầu nhưng n à y hai cái tiểu ma đầu những năm này đi qua nên đều đã lớn rồi chứ lão đại ta đói bụng long ngạo thiên lăn qua lộn lại cũng chỉ sẽ như vậy vài câu nhưng năm gần đây bị cầu cầu mang càng ngày càng ngu xuẩn trương huyền sinh không để ý long ngạo thiên lão đại không cho ăn nó tổng còn có cầu ca cho ăn hắn một mình tiêu sái về đ ộ n g phủ trong động phủ trang rất tiến tĩnh trong phòng ngủ giữ lại một tấm tờ giấy là diệp tiên tiên lưu lại phu quân thiếp thân tự giác tu vi không đủ bây giờ sơn m ô n yên ổn cũng phải tiếp tục tăng lên diệp tiên tiên ngay ở liễu hồng phong bên cạnh một gian trong phòng tu luyện bế quan quá nửa là thần hồn vào cựu tiêu thân thể cho h ủy thác trương huyền sinh nhất thời im lặng hắn rõ ràng có ba cái đạo l ữ nhưng bây giờ hai cái bế quan một ra ngoài hắn lại một mình trong phòng đ e m ta cua được tay sau đó liền lạnh nhạt rồi hả a nữ nhân trương huyền sinh tự nói lắc đầu nhưng tùy cơ trên mặt có lộ ra nụ cười các lao bà cũng không ở không ai để ý đến bây giờ là nam nhân thời gian linh tin thông lấy ra đ í c đ í c bắt đầu điên cuồng kêu gọi một ít người thế nhưng không phản ứng nghĩ đến cũng là chính mình trở về tin tức nên đã truyền ra nhưng ngày xưa thật là tốt hữu chúng cũng không tìm đến hắn q u ỷ cơm hơn n ữ a cũng là đang bế quan ai chỉ có thời điểm như thế này hắn mới bắt đầu trải nghiệm đến cái gì gọi là t u tiên chậm rãi đừng dài qua khi còn trẻ hăng hái sau khi mọi người bế quan đều là trăm nghìn văn năm cho dù có suất con người cũng rất khó trùng hợp chạm được với những người này linh tin thông quá nửa là đóng cửa thần thức linh nhắc nhở thông tục mà nói chính là tình em rồi hắn hiếm thấy thanh nhàn muốn tìm các anh em này một ngày nhưng cũng không tìm được người như vậy sao được đậu trương huyền sinh hô hoán huyền xanh kak đậu đ ầ u ở xin hỏi có cái gì dặn dò mà đậu đ ầ u một bức q u a y bảo b ả o tư thái xuất hiện còn dò xét dưới bốn phía ồ thật giống thần n i ê m phong cửa hiện tại không có tỉnh nữ chủ nhân a i đây chẳng phải là nói hiện tại đ ầ u đ ầ u cơ hội tới cho tới làm ra cái gì khác người cử động có thể sẽ bị cái kia hai cái bế quan người phát hiện cái gì đ ầ u đ ầ u cảm thấy đây không phải là rất kích thích c nhưng mà thực tế thì khi nàng vỗ tới thời điểm bị trương huyền sinh đẻ xuống mặt bởi vì tứ chi so với trương huyền sinh ngắn cơ cánh tay nhỏ đều không sờ tới đối phương đứng đắn một chút giút ta viễn trình bóp méo dưới bọ thích trí cho ta đánh thức yên tâm sẽ không tẩu hòa nhập mà ta nói sẽ không thì sẽ không trương huyền sinh hiện tại rất muốn phục chế kiếp trước mỗ câu nói ngủ n g ư ơ i ma túy lên này được rồi nghe huyền xanh ca ca đ ầ u đ ầ u hoa nước ba ba nhưng vẫn là vâng theo trương huyền sinh ý chí lúc này thiên thánh tông mới lập thần ma đỉnh thắt tầng một bóng người đang nhắm mắt ngưng thần thôi diễn đích đích đích đích đích hắn n h u những mày t h ầ n nhiệm mơ hồ đem âm thanh đóng đích đích đích đích, đích, đích. nhưng mà linh tin thông lại vang lên hắn buồn bực lần thứ hai đem đóng đích đích đ í c đ í c cỏ có nhường hay không người bế quan cái quỷ gì ta rõ ràng mở ra tình âm lăng tử hàm tức giận mở mắt ra hắn nói pháp thôi diễn đến then chốt phân đoạn thành công hắn rất khả năng liền b ỏ tới tiên đế ngưỡng cửa đồ bỏ đi linh tinh thông sau đó bế quan kiên quyết không mang theo cái gì p h á chơi ứng với nhi còn có bờ ugờ luôn văng rền lăng tử hàm đang chuẩn bị vận dụng linh lực đem cái này xấu đi linh tinh thông nghiền nát nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến vật này luôn luôn bình thường xuất hiện loại hiện tượng này rất có thể là thiết bị đầu cối thao tác cũng chính là huyền xanh h u n h đệ bên cạnh đậu cô nương đưa tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì quan tâm b ở Công chúng ô n g c số thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu tác phẩm của thần đánh tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì hắn cầm lấy linh tin thông vừa nhìn quả nhiên có một con t r ư ơ n g huyền sinh g ử i tới tin vắn mặt trên chỉ có ngăn ngắn một hàng chữ ngủ ngươi ma túy lên này lăng tử hàng khỏe miệng co quắp dưới lòng nói huyền xanh huynh đệ đây là đánh cái gì phòng chứ không phải đi ra ngoài s a o nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả ai cũng chính là ngươi và ta đánh công lại biến thành người khác đánh gãy ta đây lần đột phá nhất định phải đem hắn cất đều đánh ra đến một bên khác nơi nào đó bí ẩn bên trong cung điện dưới lòng đất một người mặc thanh y bóng người đang nghiên cứu cái gì đ ô n nhiên linh tin thông vắng lên người áo xanh dừng lại động t á c trong tay cầm lấy linh tin thông liếc mắt nhìn thần tình trên mặt quái dị hắn suy nghĩ một chút chuẩn bị xuất phát đi ứng phó một hồi nhưng kết quả lại nhận được điều thứ hai thông tin thông điệp tới nếu như là giả thân ta liền đánh chết ngươi trên mặt hắn biểu hiện biến hóa mấy tức sau hóa thành một cái thảo nhân con rối rơi trên mặt đất nhưng mà sự tình luôn có ngoại lệ vốn là dễ dàng nhất tìm được một người lần này nhưng trời đất xui khiến không có nhận được tin tức mặc thương vong một mặt khổ ép ngồi ở trong thạch phòng tu luyện trong lòng tràn đầy không cam lỏng thế nhưng là giận mà không dám nói gì bởi vì h ắ n linh tin thông bị mất rồi chỉ vì ngu tiêu cho là hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng ở tiên internet xoa thiếp tu vi quả thực đ ỉ n h trệ tiếp tục như vậy sớm muộn chết giả vài canh giờ sau trương huyền sinh trong động phủ có thêm hai người m ạ c sư huynh trung quy không có tới trương huyền sinh có mấy phần buồn b ự c có điều suy nghĩ một chút cũng không cưỡng cầu nữa ngược lại hắn chỉ là muốn đem mạc sư huynh kêu đến làm một người vai h ề sinh động bầu không khí cũng không muốn nói cái gì chính sự huyền s a n h huynh đệ nhanh như vậy sẽ trở lại thế giới kia chuyện làm xong lăng tử hàm tiến lên cho trương huyền sinh một hôm ôm ngươi xuất quan sau không phát hiện tây đại lục đã trở về vị trí cũ ạ trương huyền sinh lừa một cái không muốn nhiều lời không hổ là trương minh có ngươi ra tay không có không làm được chuyện lý bình an khen tặng đạo nhưng xem biểu hiện đúng là rất bình tĩnh thiếu đến bộ kia để ta xem một chút ừ không sai lần này không lừa cả t a trương huyền sinh hài lòng gật đầu lý bình an tới đúng là chân thân ồ ta nói huyền s i n h huynh đệ ngươi là làm sao phán đoán cái tên này kẻ trộm vô cùng nói không chắc chính là giả thân nếu không t r ư ớ c hết giết một lần thử xem lăng tử hàm h i ệ n nhiên đối với lý bình an t r e o chọc hắn các loại hành vi ghi hận trong lòng không chỉ có không tin đứng trước mắt hắn chính là chân thân còn muốn để trương huyền sinh đánh đối phương một lần nhìn có phải là nguyên hình là thật thân rất tốt phán đoán bởi vì giả thân muốn mô phỏng theo tiên đế vẫn là quá khó khăn trương huyền sinh liếc lăng tử hàm một chút nói lời kinh người chương 666, xuyên việt giả thời gian ngắn tiên đế lăng tử hàm một b ư ớ c gặp quỷ dáng vẻ cũng không trách hắn phản ứng như thế phải biết lý bình an tu đạo vẫn chưa tới hai trăm năm huyền sanh minh đệ ngươi không có ở treo ta lăng tử hàm không thể tin tưởng nhìn một b ứ c mặt lạnh ăn tiền lý bình an làm sao đều muốn không thông hán tiên phú cũng coi như rất h á vừa có cựu tiêu ho lờ cùng run em mở hệ thống nâng lên tốc độ cực nhanh nhưng là bị đập ở tiên vương đỉnh cao rất nhiều năm tinh khiết dựa vào tích lũy thuộc tính điểm vậy còn kém xa lắm đây không hổ là trương minh ánh mắt vẫn s ắ c bén ta nếu chân thân tới đây tự nhiên cũng sẽ không ẩn giấu cái gì ta xác thực trước mấy thời gian đột phá lý bình an khen tạm đạo một bức thản nhiên giá vẽ trương huyền sinh cười cận nói trước mấy thời gian sợ là trước khi ta đi đã đột phá đi minh đế đế không để lại ngươi là bình thường thậm chí ở tha c h u n g trước mặt lộ diện vẫn không phải chân thân lý bình an không nói lời nào tất cả đều không nói bên trong hắn lúc đó mất tích xác thực không phải là bị đả t h ư ơ n g là đi trước những thế giới khác rời đi một quãng thời gian làm chuyện gì không cần nói cũng biết vì lẽ đó trương huyền sinh mới có thể ở đi sáng thần giới trước cố ý liên hệ lý bình an để hắn thời khắc mấu chốt trong năm một hai ta đi xem các ngươi đôi này chuyện này đối với nói ý tứ của lẽ nào huyền xanh huynh đệ ngươi cũng đã đột phá lăng tử hàm nhất thời bị đ ộ kích hắn biết lý bình an có vẻ như thiên phú so với hắn cũng còn tốt một ít nhưng như thế cầu thả một nhà hỏa không đạo lý nhanh hơn hắn nhiều như vậy à bất tài cũng là q u a n g thời gian trước mới vừa đột phá trương huyền sinh một bức nợ đánh dáng vẻ nói rằng để lăng tử hàm hóa đá tuy rằng trước đây hắn khả năng chính là nhất món ăn cái kia nhưng bây giờ t r ê n lệch này bị kéo cũng quá lớn hơn tiên vương đỉnh cao nhất cùng tiên đế hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại lý huynh nói nhanh lên chẳng lẽ ngươi có cái gì khai phá hệ thống tiểu rượu chê u cho nên mới tiến cảnh nhanh như vậy lăng tử hàm dùng hỏi rượu chiêu không có thứ đó đàng hoàng tu lời tôi các ngươi biết đến ta luôn luôn rất bảo thủ lý bình an lắc đầu một cái biểu thị không có gì đường tắt lúc này đúng là trương huyền sinh cảm thấy hiếu kỳ hạn quang thời gian trước một mực quan tâm sáng thần giới cùng với quỷ dị thế giới chuyện đúng là quên hệ thống chuyện này đây cũng là tiên đế trở lên cấp bậc tồn tại lưu lại vật truyền thừa nhưng cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy hơn nữa còn rất hệ n t s k n t s k đủ để đại biểu là từ đồng nhất cái thế giới đồng nhất cái văn minh đồng nhất cá thể hệ truyền lưu ra Trừ thiên vạn giới mênh mông như biển cho dù hiện tại đến tiên đế cảnh trương huyền sinh đã đối với giới hải hư không biết rất ít thậm chí hắn dám khẳng định cho dù là đạo nhất cũng không từng đi khắp hết thể thế giới hắn kiến thức qua duy nhất chân giới cùng chân linh giới tu tiên phồ thịnh cũng đã gặp qua sáng thần giới các thần cùng nổi lên mà lăng tử hàm bọn họ nắm giữ đích xác hệ thống rõ ràng lại là một loại khác đồ vật trương huyền sinh cảm giác càng giống như là l ệ n h khoa học kỹ thuật chắc bởi vì bọn họ nắm giữ hệ thống cũng không phải là giúp đỡ như thăng cấp như thế đột phá cảnh giới không phải chỉ nhằm vào tu tiên hệ thống mà là đối lập có người bản thân tổng hợp tố tổ chất tiến hành thuộc tính thêm điểm thuộc tính đến trình độ nhất định người nắm giữ tự nhiên có thể nâng lên cảnh giới của chính mình tới để ra sao loại hệ thống hệ thống là không s e m bảo ừ có vẻ như loại này hệ thống hạn mức tối đa liền đến tiên đế biến mất trước bởi ta cảnh giới nâng lên cũng có thể cảm ngộ đến nhiều thứ hơn cũng coi như đại thể mò minh bạch hệ thống rốt cuộc là thứ gì lý bình an giải thích lăng tử hàm cùng trương huy trên bản chất là một loại truyền thừa hạt giống trong đó bản thân liền ẩ n chứa có cực cường lực lượng nói cách khác nếu nói thuộc tính điểm vừa bắt đầu liền tồn tại cũng không phải là ngươi hậu thiên thông qua hệ thống yêu cầu chậm dại sinh ra hắn chỉ là ở ngươi đạt thành điều kiện sau phân phát cho ngươi thôi lý bình an h i ể u thấu đáo lúc cũng cảm giác có chút ngoài ý mớn cho dù lấy hắn không có chút rung động nào tính cách cũng không nhịn được ở trong lòng thầm ắ n g rốt cuộc là cái nào ác thú vị người nghĩ ra loại này thiết kế để hắn cũng không thể không đi làm một ít ngốc ít chuyện giống như là một mã hoa túi chậm g ã i tiết ra ngoài lực lượng lang tử hàm đ ă n chiêu gần như là ý này, vì lẽ đó nếu như có thể phá giải hệ thống mật mã ngươi là có thể trực tiếp được toàn bộ lực lượng bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế nói lý bình an còn liếc nhìn trương huyền sinh tiết lộ loại này là trương huyền sinh am hiểu nhất nhưng đột phá tiên đế không phải đơn giản như vậy ôi hệ thống tuy rằng vua hấu điểm nhưng c h ầ m rãi phân phát lực lượng nguyên nhân cũng rất dễ hiểu trí cao lực lượng sẽ trong nháy mắt phá hủy người năm giữ tiến lên dần dần cũng không phải chuyện xấu yên tâm đi ta không chuẩn bị tìm huyền xanh huynh đệ đi đường tắt lam tử hàm thở dài lý bình an nói hắn rõ ràng tuy rằng hắn hiện tại tiên vương đỉnh cao nhất lại tu luyện nhiều năm t hắn ể c h không biết lý bình an cùng huyền xanh huynh đệ đã trải qua cái gì nhưng hắn hiện nay vẫn cứ quyết thiếu điều kiện tất yếu hơn nữa hắn cũng muốn hào hào hồi tưởng di vãng một lần nữa thôi diễn đạo pháp của chính mình hắn tu luyện qua hai bản công pháp một quyển là thần linh cổ kinh tàn quyển là hắn tuổi nhỏ lúc ra ra bị giết căn bản nguyên nhân bản công pháp này hẳn là một vị ngũ hành thần thể tiền bối lưu lại sau đó hắn lại chuyển sửa chữa ngũ hành đạo nhân khai thác công pháp cũng vô cùng huyền diệu hợp lý một đường tu đạo tiên vương đỉnh cao nhất cũng không vấn đề gì thậm chí sung kích tiên đế cảnh cũng không phải không hy vọng nhưng này trước sau đều là người khác đường hắn cảm giác mình như muốn tiến quân tiên đế cảnh cần làm lại từ đầu khai sáng ra thích hợp nhất công pháp của chính mình mới được lão đại ngươi gọi ta lúc này long ngạo thiên từ động phủ ở ngoài chạy vào một bức chờ đợi dặn dò dán vẻ trương huyền sinh khỏe miệng vừa kéo sớm biết không cho hàng này lên danh tự này quả thực là vũ nhục tiểu thuyết giới thần thoại cùng mình ở đông hải từng dùng tên chương sáu trăm sáu mươi bảy lý bình an bị phá phòng rồi đúng rồi mỗi mỗi ngươi đây đuổi đi long ngạo thiên sau trương huyền sinh thuận miệng hỏi tuyết nhi ta cũng đã lâu không gặp nàng lần trước bế quan sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy nàng để lại phong thư nói là đi vạn giới du lịch bây giờ cũng không biết ở đâu lăng tử hàm thở dài hắn cũng rất nhiều năm không gặp m u ộ i m u ộ i dứt lời hắn còn khá là tàn niệm nhìn trương huyền sinh một chút nhưng lại muốn phiến chính mình một cái tát l o n g nói chính mình năm đó nhưng là số một thuyết khách nhưng n g à n nói và nói làm sao đem chính mình m u ộ i m u ộ i cho lại đây tuyết nhi sau đó biết huyền s a n h huynh đệ kết đạo lữ chuyện hóa ra là hắn từ trong làm khó dễ sau tức giận một năm không để ý đến hắn khi trương h ự c n c c lại huyền sinh lắc n đ lắc ạ n lùng nhổ n h ư đầu hắn lo lắng cũng không phải tiên đế nói cứng ngoại trừ chân linh giới duy nhất chân linh giới sáng thần ngoài giới hạn những thế giới khác có này cấp bậc cường giả độ khả thi rất nhỏ Hắn chạy qua, qua m đến đến ừ ta ở sáng thần giới cùng thế giới kia tồn tại giao thủ dưới cái nhìn của ta nó phòng trừng chỉ là lính hầu nhưng đã có thể trấn áp tuyệt đại đa số tiên h đế nói hắn nhìn lý bình an trong ánh mắt g ò n sóng lại nói ngươi cũng không ngoại lệ l ý huynh lý bình an ngày hôm nay đàng hoàng phía trước đi gặp trương huyền sinh cố nhiên hài lòng nhưng là nhìn thấu chút cái gì khác đồ vật hắn từng nghe lý bình an nổ nước bọt thức đã nói không tới tiên đế tuyệt không xuống núi cùng với nói là hắn hù dọa ngữ khí để lý bình an ngày hôm nay bé ngoan chân thân đến rồi không bằng nói lý bình an đột phá tiên đế rốt cục cảm thấy có sức lực trương huyền sinh cảm thấy tất yếu nhắc nhở dưới lý bình an nên cậu thả còn tiếp tục cậu thả đi hắn phát hiện cậu thả đạo vẫn rất có tiền đồ rõ ràng lý bình an gật gật đầu cũng không có bởi vì trương huyền sinh nói hắn tu vi không ăn thua mà cảm thấy sinh khí hắn trên đầu môi không biện luận trong lòng cũng không biện luận hắn hôm nay xác thực chân thân phía trước cho dù còn có lưu lại trăm triệu điểm hậu chiêu nhưng lấy trương huyền sinh thôi diễn năng lực tự nhiên có thể nhìn ra mình bây giờ thực lực tổng hợp như vậy đối phương nói mình đánh không lại cái kia hơn nửa liền đúng là đánh không lại n g ư ơ i thì càng không xong rồi thành thật tu l u y ệ n đi trương huyền sinh liếc mắt một cái thẹn thùng lăng tử hàm lăng tử hàm vì che giấu lung túng nâng trung trà lên uống trà nhưng cũng bị trương huyền sinh cắt đứt gọi các ngươi tới là uống trà đến rồi trương huyền sinh biểu hiện bất mãn lý bình an cũng là đây là ta điệu ta đều không pha t r à đại khách chính ngươi đúng là bãi đầy đủ hết lăng tử hàm cũng là thật tự giác uống rượu uống gì t r à người lớn tuổi tựa như trương huyền sinh vung tay lên hắn cất giấu đã lâu rượu ngon nhất thời xếp đầy toàn bộ đ n g phủ các loại tiên t i ự u vị thơm tung bay chưa uống trước tiên say lăng tử hàm nhìn trong đ n g phủ từng vò từng vò rượu lòng nói nếu như nếu như đặt ở k i ế p trước chúng ta mấy cái đâu chỉ là người lớn tuổi căn bản đã xuống mổ được rồi có điều, điều này cũng đang cùng hắn ý hắn cũng không quá thích uống trả đây đều là ngũ hành lao đạo cái kia yêu giả độ vẫn là uống từng ngụm lớn rượu càng thích hợp hắn trương minh có thể không uống sao lý bình an do dự d ư ớ i mở miệng hỏi trong tự điển của hắn xưa nay sẽ không có uống rượu hai chữ này uống rượu ý vị như thế nào mang ý nghĩa ngươi có thể sẽ say sẽ men say vị cái gì mang ý nghĩa ngươi có thể sẽ trạng thái không tốt đồng thời gặp phải sự cố đây cũng ý vị như thế nào chuyện này ý nghĩa là ngươi có thể sẽ có bỏ xuống nguy hiểm tỉ như hắn và trương huyền sinh ba người đều uống say sau đó cấm kỵ tồn tại bỗng nhiên một kích một cái tắt đập xuống cái gì khi hắn cậu thả chữ trải qua bên trong xưa nay đều đem uống rượt liệt vào tối kỵ cho dù hắn hiện tại đã lên cấp tiên đế uống say độ khả thi không tới một phần vạn nhưng chỉ cần không phải linh hắn thì sẽ không bước lên loại này hiểm yên tâm uống không say chỗ rượu này tiên vương đều quá t r ư ở n g đừng nói ngươi trương huyền sinh chấn an nói huống hồ vận may của ta ngươi cũng không phải không biết yên tâm tốt đẹp thắng ngày không người đến quấy r ố i ngươi say rồi chạy ngoài diện hát vang đều được trương huyền lẽ nào ngươi ở nhà bên trong như vậy làm ở mỹ b à chị sẽ không có ý kiến sao lý bình an muốn đổi một góc độ tiến hành chối tử lý h u n h ngươi câu nói này là ở nghiêm trọng nghi vấn gia đình của ta địa vị trương huyền sinh biểu hiện không quen đem một vỏ rượu đẩy lên lý bình an trước mặt tự phạt một vỏ ta liền thả thứ ngươi hắn mới sẽ không nói hai cái lao bà ra ngoài một bế tử quan chuyện như vậy thực huống hổ coi như đều ở lại làm sao ta như thường dám ở thần n i ê m phong cửa mở bà ti trương huyền sinh đánh một búng tay trong động phủ hào quan g biến hóa trong hư không còn vang lên lăng tử hàm cùng lý bình an quen thuộc điện âm nếu như không nhìn địa phương bọn họ còn tưởng rằng chạy tới k i ế p t r ư ớ c cái nào xa hoa lô ghế riêng rồi đó chính là kém mấy cái tiếp rượu tiểu ngội lý bình an suy nghĩ một chút trương huyền sinh nói cũng có đạo lý liền cũng không từ chối nữa ngửa đầu uống thả cửa tiếp theo vỏ tiết Long giao miệng, thân hình hắn hơi đ các lại, nói rằng, đ ư rồi. ngươi a ta vào nhất, t r nghe cho nhà n phát cái thông tin, ô n Nói n g điệp. o lầm đi n h ta nói chính là cho sư mội phát cái thông tin thông điệp lý bình an lắc lắc đầu nói lại vỗ bỏ một vỏ rượu tân tân tân tân tấn ẩm lý bình an đem vỏ chai rượu ném ở một bên trên đất sau đó ánh mắt bén lễ tay v ỗ vào trên b à n nhìn về phía trương huyền sinh cùng lăng tử hàm lo lắng làm gì vốn a ni mã cho này nuôi c á đây vốn nhanh lý bình an d í t đ ảo trương huyền sinh cùng lăng tử hàm hai mặt nhìn nhau bọn họ khả năng phát hiện lý bình an không phải nhược điểm kẻ này bình thường cẩn thận muốn chết không nghĩ tới mới một vỏ rượu xuống liền phá vỡ hai bên dưới vỏ rượu đi liền đội người、rồi. trương huyền sinh cảm giác buồn cười sau khi c n g h i ế u kỳ t h ầ n thức rõ ra quan s á t Lý Bình An t r ạ n lòng nói g thái, m ộ t tiên đế, làm s a o sẽ c h ạ mươi chút r ợ u cốn, t 668, say rượu sau lý bình an sau một canh giờ trương huyền sinh trong động p h ủ tàn tạ một mảnh hắn có chút hối hận để lý bình an uống rượu cái tên này rõ ràng bình thường cậu thả không được cẩn thận bản cái mặt kiệm lời ít nói uống rượu xong quả thực như thay đổi một người khởi đầu trương huyền sinh cùng lăng tử hàm còn rất mới m ẻ bắt quái muốn tiếp theo lý bình an đùa bỡn rượu điên cơ hội đào móc một điểm tin tức của hắn có thể mới mẹ cảm giác qua đi cũng cảm giác phiền phái lý bình an cái tên này vào lúc này đang lá hét muốn đi san bằng khu vực cấm cùng duy nhất chân giới hiện có lao bất tử quyết chiến muốn trở thành duy nhất trí tôn nếu như không phải trương huyền sinh còn kéo được phỏng chừng ngày hôm nay hơn nửa duy nhất chân giới lại muốn phát sinh đại sự đừng càn ta trương minh ngươi tin không tin ta còn để lại thật nhiều lá bài t ẩ y coi như ngươi cũng không ngăn được ta lý bình an loạn trò loạn t r ạ n t r á n h thoát được được được, ta tin trên trời dưới đất ngươi châu bỏ nhất trương huyền sinh rủ rô nói còn ngươi nữa ngươi la minh đừng tưởng rằng ngươi giao thủ thắng nội ta cái kia đều là ta nắm tiểu thổ dân ngươi vẫn luôn không được uống say lý bình a n mở bản đồ pháo đem lăng tử hàm ném tới một bên điều này làm cho tới nâng lăng tử hàm mặt đen cùng than như thế cuối cùng trương huyền sinh thực sự không có biện pháp linh cơ hơi động quyết định một uống say người đơn giản nhất biện pháp chính là để hắn tiếp tục uống lý huynh trong cấm khu cấm kỵ tồn tại tính là gì n g ư ơ i lá bài tẩy đông đảo chúng ta đều biết ngày hôm nay tha cho hắn một hồi đến chúng ta tiếp tục uống ngươi sẽ không nói ngươi uống không được chứ trương huyền sinh vòng quanh loan k í c h tướng quả nhiên lý bình ăn trừng mắt lên rất nhanh à đừng một hồi liền lại ngồi trở xuống vỗ bàn một cái nói dân rượu ai nói ta uống không được nhìn ta đem các ngươi rót ngã nhanh trương huyền sinh cho lăng tử hàm liếc mắt ra hiệu nhất thời từng v ò từng v ò rượu mở ra phong đưa tới lý bình an trước mặt sau đó tân tân tấn tân tân tấn, tấn, tấn ẩm lý bình an mới ngã xuống trên bàn trương huyền sinh cùng lăng tử hàm nhìn nhau đều là lộ ra bất đắc dĩ ế t ư ờ i cũng không ai biết lý bình an như thế món ăn quả nhiên hắn nói không uống rượu là có đạo lý huyền s i n h huynh đệ xem ra ngươi s á n g thần giới một nhóm cũng không toán thuận lợi lý bình an ngã xuống sau lăng tử hàm mới lại vào chỗ nhấc lên một vỏ rượu xa kính kết quả là thuận lợi, quá trình không quá vui vẻ trương huyền sinh lắc đầu nói hắn đối với sáng thần giới chuyện đã không muốn nói thêm nữa nếu huyền sinh huynh đệ không muốn nhắc tới vậy thì uống rượu đi lăng tử hàm cũng không lại truy hỏi đều ở trong rượu rồi kỳ thực ta vốn là muốn gọi càng nhiều người tới nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ gọi các ngươi trương huyền sinh đem không còn cái bình để ở một bên t h ở d à i nói ngươi lại muốn đi ra ngoài sau lăng tử hàm cảm giác này như là cáo biệt ngữ khí không phải nhưng là gần như ta chuẩn bị bế quan lần này khả năng rất lâu trương huyền sinh nhưng là là chuẩn bị lại bế quan trước gặp lại thấy đã từng bạn bè nhưng hắn phát hiện mọi người cũng không lại là lúc còn trẻ hơn nửa đều có sự nghiệp của chính mình không phải quản lý t ô n g môn chính là đang bế quan tu luyện tùy tiện liên lạc một chút tám chín phần mười liên lạc không được hắn cũng không cưỡng cầu nữa chỉ là mạc sư m i n h không có tới hắn có chút t i y ế n đối tuy rằng mạc sư m i n h rất hãm hại đối mặt cường địch lúc cơ bản không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn là cùng mạc thương vong cảm tình rất thâm hậu thu thập miễn phí sách hay quan tâm về ít thư hữu đại bản danh o đề cử người thích tiểu thuyết lĩnh tiền mặt tiền lì xì không gì khác hắn kiếp trước không có tuổi hấu thơ xuyên qua sau thế giới là của hắn duy nhất mà hắn này duy nhất tuổi hấu thơ cơ bản đều là mạc thương vong đổi tiếp hai người chuyện tốt chuyện xấu đều hợp lực trải qua mạc sư huynh cũng c o n không ít nổi nhưng vẫn cứ làm không biết mệnh theo hắn đối với hắn chưa bao giờ hoài nghi ngày hôm nay mạc sư huynh không có tới hắn cũng sẽ ở bế quan chức cố ý đi tìm hắn một lần dù sao lần trước còn đáp ứng rồi mạc sư huynh sự k i ệ n kia rất lâu là bao lâu lăng tử hàm muốn đáp án chuẩn xác đối với bọn hắn loại này xuyên việt giả tới nói rất lâu khái niệm cùng duy nhất chân giới truyền thống tu tiên giả cũng không như thế là thật rất lâu lâu đến nếu như các ngươi không có cách nào đột phá tới tiên đế hay là ta lần sau xuất quan chỉ thấy không tới các ngươi trương huyền sinh biểu hiện cô đơn h u tiêu ho l k ô n g phải v ậ n năng, nó c ó t h ể tăng c a o m ộ t n g ư ờ i đột p h á đến t i ê n đế s á trăm xuất, h linh à n là tuổi phá n g nhưng đột nhiên lại phát hiện thời gian khủng bố năm tháng vô tình là liên quan với tiên đế con đường phía trước bế con hạ cũng có thể lý giải lăng tử hàm thở dài lại nói có điều huyền sanh huynh đệ ngươi cũng đừng đem cái gì trọng trách đều đặt ở trên người mình không phải cựu tiêu đại lục người gọi ngươi một tiếng cứu thế chủ ngươi chính là thật sự cứu thế chủ rồi trên thế giới này mạnh hơn ngươi còn lớn hơn có người ở trời sập xuống có một tao đẩy dầu gì tương lai chúng ta những n à y lão huynh đệ cũng sẽ không cho ngươi một người ra trên trường yên tâm ta cũng sẽ mau chóng đột phá tương lai đồng thời kể vai chiến đấu lăng tử hàm c h ấ n an nói ha ha ha trương huyền sinh trợn cười to để lăng tử hàm không biết làm thế nào không có gì chính là đột nhiên cảm thấy lăng h u y n ngươi rất có ý tứ ngươi thật sự rất có cẩn thận linh đạo sư thiên phú trương huyền sinh trêu chọc ngẫm lại lần trước hắn kết đạo l ư ỡ n g một chuyện cũng là lăng tử hàm ở trước mặt hắn du thuyết một phen sau hắn mới đã quyết định nhưng ta giả thiết nhưng thật ra là cái mã phu chỉ là thuận miệng nói một chút thôi ngươi chuẩn bị bế quan chuyện ta sẽ cùng tuyết nhi nói một tiếng nhìn nàng liệu sẽ có trở về ngươi hơn nửa cũng sẽ không mấy ngày nay liền thân ẩ n nhưng là không cần thiết cố ý các loại lăng tử hàm uống một h ố c rượu ngư khí bao hàm tâm ý ta hiểu được trương huyền sinh gật gật đầu đúng rồi ta kiến nghị ngươi đột phá lúc đi một chuyến chân linh giới thử một chút xem sau khi đột phá sẽ có hay không có cái gì đặc trương huyền sinh đề nghị hắn biết khả năng này rất nhỏ nhưng v ạ n nhất cũng không phải hắn cùng với chân linh giới có liên quan gì mà là người địa cầu cùng chân linh giới có quan hệ đây nếu là như vậy l a n g tử hàm hay là có thể thu hoạch đến tìm thật dấu ấn tương lai ở tiên đế trên đường sẽ tạm biệt rất nhiều đặc thù thường chờ ta muốn đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy đi thử xem ngươi đem đạo ngọn cho ta l a n g tử hàm đối với chân linh giới cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ là một cắm thẳng có cơ hội đi tới ây nói không chắc ngươi còn có thể so với ta trước tiên siêu thoát đây ta đây về xem như là bỏ lỡ hơn nữa ta bản thân có chút đặc thù nói không chắc sẽ kẹt chết ở tiên đế cũng có khả năng trương huyền sinh đem đạo ngọn dùng thần thức truyền cho lăng tử hàm tự rêu nói nghiêm trọng như thế cùng chúng ta là xuyên việt giả có quan hệ sao lăng tử hàm m ồ n b ự c khó nói ngươi sau khi đột phá nhìn lại một chút đi hay là ngươi cũng giống vậy cũng hay là ngươi là bình thường trương huyền sinh không quá xác định nếu như từ xuyên qua góc độ tới nói thế giới này cùng kiếp trước hoàn toàn ngắn cách cho tới rất nhiều tuyến thượng bọn họ là duy nhất tồn tại nói như vậy lăng tử hàm cũng sẽ giống như hắn sau khi trương huyền sinh lại cùng lăng tử hàm hàn huyên rất nhiều có không mãi đến tận cuối cùng lăng tử hàm cũng say ngất ngây lại trên bàn trong động phủ b ầ y đầy vỏ chai rượu tử tỉnh táo chỉ có trương huyền sinh một người âm nhạc ngừng trương huyền sinh nhìn ngủ say hai người nhàn nhạt, nhạt thở dài huyền huyền huyền s a n h chân nhân tử linh nhi nhìn trương huyền sinh một mặt dáng dấp khiếp sợ nàng vẫn luôn là sát phấn không nghĩ tới trương huyền sinh lại sẽ đến nhà bãi phòng nhưng nàng càng kinh h ã i chính là lý sư huynh là bị nhấc trở về nhìn dáng dấp lại là uống say uống say không phải nói thật đời này cũng sẽ không uống rượu loại nguy hiểm này gì đó sao cho ngươi cậu thả chữ trải qua là trang trí à? chăm sóc tốt sư huynh ơi hắn không uống bao nhiêu phòng trường lập tức tỉnh rồi trương huyền sinh đem lý bình an đưa cho tử linh nhi nâng lại ném cái căn chứa đồ cho đối phương nói xem như là bù đắp theo lễ đây là hắn ở lý bình an say sau khai quật gia nhất k ì n h bạo b ắ t quái lý bình an lại kết hôn rồi a cảm tạo huyền xanh chân nhân tử linh nhi mặt cười đỏ bừng nhưng vẫn là nhận chữ vật giới rõ ràng sư h i n h nói chắc chắn sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu lộ hắn kết hôn tin tức nhưng vẫn là cùng người khác nói rồi hữu duyên gặp lại trương huyền sinh để lại một câu nói liền biến một chỗ bên trong tiểu thế giới một đôi nha không nhiều đối với một đạo lữ chúng chính đang một chỗ đào hoa am nắm hoa uống rượu rất khoái hoạt đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế nữ quyến hai trên ba ngày muốn đánh trên một chiếc Cuối cùng muốn người biến nào đó t hôm à n trung nơi giận, h chút thu h tiếp cực ặ t to điểm i ề nay còn iPhone người chờ u xác thực các vị bình tĩnh tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ dự liệu được cái gì tựa như l i ê u vô nhai đang tổ chức lời tâm tình chuẩn bị đối với bên cạnh hàn giang tuyết nói hết lúc đ ỗ n g nhiên bị một tiếng ho khan g cắt đứt sau đó hắn đã bị hàn giang tuyết cho đạp ra ngoài rồi sư tôn sư nương trương h u y n sinh đầu tiên là cho sư nương hành lễ sau đó mới dùng linh lực nâng lên sư tôn ngươi đứa nhỏ này rốt cục nhớ lại còn có sư nương rồi hả ta còn tưởng rằng ngươi ra n g u y ệ t thần cung sau liền đem ta quên đây hàn giang tuyết ngoài miệng rào hấn nhưng ánh mắt s á t thực tự ái là hài nhi lỗi những năm này bận bịu tu luyện sơ sót trương huyền sinh cúi đầu nhận sai bất luận tuổi tác thân phận dễ thực hiện nhất nữ nhân tức giận thời điểm hào phóng thừa nhận sai lầm chính là còn muốn cho cái trước không quá chọn mắc lỗi lý do bằng không đối phương sẽ hỏi ngươi ngươi sai cái nào rồi hả đương nhiên lấy hàn giang tuyết sư nương đối với hắn xử ái quá nửa là sẽ không làm khó dễ hắn nguyễn nhi cùng tiểu tiêu tiêu gần nhất thế nào rồi nhưng mà câu nói tiếp theo nhìn sư nương chính là ánh mắt trương huyền sinh bỗng nhiên phát hiện chính mình ưu tiên cấp có vẻ như biến t h ấ p hàn giang tuyết trong ánh mắt nhét đ ầ y nhớ nhung cùng lo lắng thật giống hận không thể lập tức bay qua Ngậy! tiểu nữ cùng khuyển tử vẫn còn được tu vi cũng không có kéo xuống trương huyền sinh đáp lại nói ngươi nói một chút ngươi ngươi là làm sao làm cha có như ngươi vậy hải tử còn nhỏ liền vừa ra đi mười mấy hai mươi năm sau hàn giang tuyết chỉ vào trương huyền sinh mũi cựa trách đạo nàng kỳ thực ở trương huyền sinh đi rồi không bao lâu bỏ chạy đến thần n i ê m phong cửa hỗ trợ mang hải tử mãi cho đến trương tuyền nguyện cùng trương huyền đêm thành niên mới rời khỏi tuyết nhi cũng đ huyền xanh trên người có trọng trách lòng mang vạn d i ớ i trong nhà không quá quan tâm cũng có thể lý giải liêu vô nhai chạy tới làm đồ đệ nhi giải vây nhưng mà hàn giang tuyết n h ư n g lăng lệ liếc nhìn hắn một chút lạnh lùng nói lan liêu vô nhai ta còn chưa nói đây huyền xanh thật tốt một đứa bé bị ngươi d ạ y hư rồi hàn giang tuyết nổ súng mục tiêu rời đi để trương huyền sinh không khỏi vi sư tôn điểm cái khen còn lòng mang vạn d i ớ i ta xem rõ ràng là nhớ kỹ phương tây cái k i a cái gì thành nữ nhưng mà sau một khắc mục tiêu lại rời đi về tới trương huyền sinh trên người đúng huyền xanh đây chính là cho ngươi không phải sư phụ từ nhỏ là thế nào giáo dục cho ngươi rõ ràng nói cho ngươi biết nam nhân ngàn vạn không thể quá hoa tâm hoa tâm nam nhân không có kết quả tốt sư phụ dạy ngươi ngươi đều ném đến đi đâu rồi l i ê u vô nhai đáng thẹn làm phạt rồi trương huyền sinh l ư ờ n một cái lòng nói sư tôn ngươi đang ở đây ta khi còn bé s á c thực theo ta đã nói như vậy có thể cuối cùng đem cái k i a bổn vốn bí tịch chuyển cho ta hay là ngươi ngươi thật đúng là lao xong ngọn rồi c ấ m miệng ngươi hung cái gì hung đều là lôi của ngươi sao có thể quái huyền xanh đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghe lời nhất định là ngươi dạy hư rồi nhưng mà liễu vô n a i đi theo địch cũng không có bị tiếp thu vẫn đổi lấy khinh thường l i ê u vô nhai khóc không ra nước mắt giúp ai cũng không phải a nói nữa chúng ta huyền s i n h ưu tú như vậy thích hắn nữ hài nhi nhiều cũng rất bình thường nên tới nhiều mấy cái nhiều sinh mấy cái như vậy mới phải yên tâm sư nương có nhiều thời gian tuyệt đối giúp ngươi dậy thật đời kế tiếp ngàn vạn không thể nếu để cho bọn họ sư tổ cho mang hỏng rồi hàn giang t u y ế t một lời nói để trương huyền sinh sững sờ ở tại chỗ l i ê u vô nhai nhưng là đầy mặt thần sắc quái dị có hay không t h i n lý ta trêu chọc nữ nhân liền muốn chịu đòn bị mắng nhưng đến tuyết nhi trong n h ư n g ngươi quả thực như là hợt không thể khắp thiên hạ ưu tú nữ tu đều gà cho huyền xanh a còn muốn để sinh thêm nhiều mấy cái ngươi là mang hải tử mang tới n g h i ệ n sao a so ngọn nữ nhân còn chưa chờ trương huyền sinh mở miệng nổ n ư ớ c bọn hàn giang tuyết liền lại mở miệng có điều huyền s i n h ngươi lần này làm xác thực không đúng ngươi cẩn thận ngẫm lại trong nhà vợ mới vừa sinh hải tử ngươi muốn đi ra ngoài ít nhất chờ nguyệt nhi bọn họ thành niên a gấp gáp như vậy liền chạy ra khỏi đi thực tại không thỏa đáng Ngại, Nương, việc này là ta không đúng Ngài nếu như muốn tiếp tục giáo dục Nguyệt Nhi n giáo việc tiếp Sư tục dục các là ta h à Huy trương huyền t một m ặ sinh n sư nương h nuôi hài nhi trong lòng khổ à ư ớ i ba cái đạo lữ hiện tại nhưng là ở một mình trong phòng hơn nữa hài tử không phải ngài nói có là có thể có lấy cảnh giới bây giờ của hắn tới nói có thể có huyền tiêu tuyển thắng hai đứa bé hắn đều thỏa mãn ít nhất không giống cái khác tiên đế bên trên cường giả như thế tuyệt hậu cho dù hắn số may đến không một bên có thể sinh con việc này có vẻ như không phải dựa vào vận may là có thể làm được ngươi trước tiên đi sang một bên hàn giang tuyết mặt lệnh đối với liêu vô nhai nói chương 670, ngài còn muốn ôm thằng tôn trương huyền sinh đầy đủ tiếp nhận rồi một canh giờ tư tưởng giáo dục mới coi như đem này việc chuyện bỏ qua liêu vô nhai làm ngồi ở cách đó không xa cũng là thấp thỏm bất an chỉ lo việc này xong lại đến phiên hắn mà càng xa xăm nhưng là trương huyền sinh cái khác sư nương chúng từng cái từng cái tụ tập cùng một chỗ xem kỳ ị vui còn kém một người một cái hạt d ư a rồi nói đến trương huyền sinh đã là hết sức kỳ quái sư tôn liễu vô nhai năm đó ở cựu tiêu thời điểm cảnh giới cũng không toán cao à bất quá là phản cảnh mà thôi có thể có vẻ như ngoại trừ liễu hồng phong ở ngoài sẽ không có những khác dòng dõi rồi lẽ nào sư tôn hắn không được ho khan một cái quên đi còn chưa phải muốn ở trong lòng oán t h ầ m trường bối nói đi đến cùng có chuyện gì đ ợ trách xong trương huyền sinh cũng kể ra rất nhiều sinh con thật là tốt nơi sau trương huyền, huyền sinh nhất thời nghe lời này hình như là sự thực có điều sư nương ta xin thể lần này tuyệt đối là chuyên đến xem ngài sư tôn đều là mang vào trương huyền sinh giơ tay lên cách đó không xa liệu vô nhai nghe thấy được giận mà không dám nói gì lòng nói chính mình đổ nhi cũng không dễ dàng a thật sự hàn giang tuyết ngờ vực nhưng trong mắt cất giấu mấy phần vui ngầm thật sự ta còn cố ý cho sư nương dẫn theo rất nhiều lễ vật đây trương huyền sinh nói từ căn chứa đổ bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật đây đều là hắn đang đi tới sáng thần giới trên đường tẻ nhạt luyện chế trương huyền sinh đặc chế hay dưỡng nhan đan đặc chế hay duyên thỏ đan đặc chế hãy nha cầm nhầm cái này là cho sư tôn nói chung một đống lớn hắn đặc biệt luyện chế đan dược còn có một chút chuyện đùa tiểu vật đều một mạch đưa ra ngoài ừ vẫn tính ngươi hưu tâm hàn giang tuyết vẻ mặn không m ạ n không nhạt đem đồ vật cất đi trong lòng đã hồi、hộ. thiệt thòi là không nuôi không đứa nhỏ này vậy ta đây l i ê u vô nhai rốt cục nhịn không được lòng nói coi như sư tôn không có sư nơ hôn ta cũng không có thể không có gì cả chứ Ngậy. sư tôn ngài đương nhiên cũng có trước khi đi lại cho người mặt khác huyền tiêu nói cẩn thận như có chút muốn gặp người sư tôn như trong lúc rảnh rỗi có thể dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút nhưng ghi nhớ kỹ đừng tiếp tục dạy bậy chút có không rồi trương huyền sinh nhớ tới huyền tiêu trước lầm bẩm thuận miệng nói nghe thấy không mang hải tử ra ngoài chơi có thể không cho phép đi chỗ đó chút có không địa phương hàn giang tuyết ở một bên nghiêm k h ắ c nhắc nhở trương huyền sinh có không địa phương là cái nào s ư tôn có loại này địa phương tốt ngươi lại xưa nay không mang ta đi quá cho tới huyền tiêu hừ hắn còn nhỏ đương nhiên không thể đi cái loại địa phương đó yên tâm ta chỉ sẽ mang tiêu nhi nhìn này đại thiên thế giới lại nói không phải còn có các ngươi theo ta có thể đi cái nào liễu vô nhai không nói gì hắn khi còn bé mang huyền tiêu ra ngoài chơi quá mấy lần nhưng hắn thề với trời xưa nay đi đều là rất nghiêm chỉnh địa phương coi như ngươi thất thời hàn giang tuyết hừ lạnh một tiếng thật giống từ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tiếng nói nhất truyện có điều huyền tiêu thật giống cũng đến tuổi nói không chắc những năm gần đây cũng có thể có thể muốn đột phá đến tiên vương tốt nhất trước lúc này cưới một mối hôn sự bằng không tương lai sinh con cũng là vấn đề trương huyền sinh sư nương ngươi xong chưa ngày hôm nay cùng sinh con cái đề tài này không qua được đúng không ô m xong tôn tử không nói ngươi còn muốn ôm chắc chai lúc này cách xa ở cựu tiêu thần nghiêm phong cửa bế quan trương huyền đêm đ ỗ n g nhiên không tên đánh hắt g ì mở mắt ra cân nhắc nói sẽ không lại là mội mội ở nhớ kỹ đánh ta đi huyền tiêu còn nhỏ còn nhỏ sư nương chúng ta không vội trương huyền sinh vì là nhi tử giải vây đạo cha hắn cũng không làm rõ r à n g đây sao có thể mau vào đến làm ra ra đây tiểu cái gì không nhỏ quay đầu lại chờ cảnh giới cao lưu lại dòng roi sẽ dị thường khó khăn chẳng lẽ ngươi nghĩ tuyệt h ậ u hàn giang t u y ế t một câu nói để trương huyền sinh á khẩu không trả lời được đây cũng thật là không phải nói lung tung tu sĩ tăng lên tới tiên vương cảnh giới sau sẽ rất khó lưu lại dòng roi tiên đế sinh t ử độ khả thi càng là nhỏ bé không đáng kể đã thường đạo nhất cùng tự mình nói quá một vị khắc cấm kỵ tồn tại b ắ t k h á i nói vị kia cấm kỵ tồn tại thành đế trước không có dòng roi sau khi cố gắng hơn một nghìn kỷ nguyên hậu cũng giai lệ ba ngàn ngày n à y cạy tấy nhưng mà không có kết quả cuối cùng khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền một lòng tập trung vào tu luyện cuối cùng siêu thoát nghe tới là rất dốc lòng cố sự nhưng trên thực tế trương huyền sinh cảm giác rất đáng thương cái kia việc này toàn bộ bằng sư nương làm chủ lần sau ngài nhìn thấy huyền tiêu hỏi lại h ắ n ý kiến đi trương huyền sinh suy nghĩ liền đem nhi tử bắn đi ừ ta xem tiên nhi cái kia đồ đệ kỳ thực sẽ không sai chính là tuổi tương đối lớn chút có điều cũng không có gì nữ đại học năm ba ôm gạch v à mà hàn giang tuyết đã bắt đầu tay vì là tôn nhi chọn đối tượng trương huyền sinh đầu đầy mồ hôi diệp tiên tiên cái kia đổ đệ hắn là đã gặp n g u y ệ n thần cung xuất phẩm tất trúc tinh phẩm câu nói này không phải tùy tiện nói một chút đứa bé kia hiện tại cũng kế nhiệm diệp tiên tiên vị trí thành n g u y ệ n thần cung đương nhiệm c u n g chủ cẩn thận ngẫm lại thật đúng là quái cực kỳ n g u y ệ n thần cung tiếp t r ư ớ c là đã làm gì cùng thần n i ê m phong cửa kết liễu duyên này nếu như thật thành chẳng phải là ba đời c u n g chủ vào hết thần n i ê m phong cửa sau đó đừng kêu n g u y ệ n thần cung thẳng thắn cải danh gọi thần n i ê m phong cửa cô dâu căn cứ huấn luyện kết quả học tập ư tố nhất túi kia có việc làm bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại đứa k chỉ cần huyền tiêu không ý kiến ta sẽ không ý kiến v u n g nội mà trương huyền sinh thục cho tới huyền tiêu có nguyện ý hay không liền xem bản thân hắn rồi ừ rất tốt hàn giang tuyết hải lòng gật gật đầu lúc này một bên liễu vô nhai sen vào nói nếu nói như vậy n g u y ệ t nhi không được hai thanh em đồng thời nói rằng trương huyền sinh cùng sư nương n h ì nhau n hắn thấy được sư nương trong mắt trêu tức trương huyền sinh có chút lúng túng n g u y ệ t nhi chuyện làm cho nàng mình làm c h ỗ đi việc này ngày hôm nay không nghị trương huyền sinh kiên quyết mâu thuẫn h ắ vậy thì lại bàn lại bàn liệu vô nhai vô cùng mất tức hắn ngày hôm nay nói cái gì đều xuyên không lên vừa sư nương hỏi hải nhi lần này tới có chuyện gì hải nhi lần này xác thực không đặc biệt mục đích chỉ là hồi lâu không thấy nghĩ đến bồi bồi sư tôn cùng sư nương trương huyền sinh trở về trước đề tài huyền sinh a nhìn ngươi d á n g dấp như vậy là chuẩn bị đi xa vẫn là bế tử quan l i ê u vô nhai lúc này đúng là nhìn thông suốt t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi mốt ngươi đang ở đây sợ cái gì hàn giang tuyết ở một bên lúc này cũng không lại làm g i ữ l ặ n g lặng nhìn trương huyền sinh ừ đồ nhi trước đó vài ngày đã đột phá tiên đế cảnh chuẩn bị nhưng trong lòng sau đó liền bắt đầu bế quan trương huyền sinh gật gật đầu a ngươi tiểu tử này chẳng lẽ sợ xuất quan sau ta và người sư nương cũng không ở hay sao liễu vô nhai cười nạo nhưng ánh mắt nhưng là ấm áp sư tôn sư nương tiên phúc vĩnh hường đương nhiên sẽ một mực trương huyền sinh cười khen t ặ n g nói nhiều năm không gặp đều học từ hai vậy miệng lưỡi chân chu hàn giang tuyết ngoài miệng g h é t bỏ nhưng miệng hơi cười huyền s i n h a đi theo ta liệu vô nhai chạm đích đi về một bên h i ệ n nhiên là muốn đơn độc cùng đồ nhi nói cái gì hàn giang tuyết lúc này cũng không ngăn cản trương huyền sinh s ừ n g sốt một chút đi theo mãi cho đến sơn một bên khác liệu vô nhai mới lấy ra cái bản để trương huyền sinh theo hắn ngồi xuống sư tôn trương huyền sinh nghĩ hoặc huyền xanh lúc này nhưng là không nắm liệu vô nhai câu nói đầu tiên chọn chúng trương huyền sinh phòng tuyến sư tôn ngươi nói đùa ngươi nên là hiểu rõ nhất đồ nhi ta số mệnh vô song vạn sự thuận lợi lại sao không nắm trương huyền sinh miễn cưỡng cười cười n g ư ơ i xác thực lại sợ sợ bế quan sau sẽ không còn được gặp lại cố nhân không chỉ có sợ năm tháng cũng sợ chính ngươi nga xuống bằng không ngươi sẽ không như vậy làm nói như vậy liêu vô nhai lắc đầu trương huyền sinh đồ nhi còn nhớ sư phụ ở ngươi khi còn bé sinh nhật lúc mang ngươi đi ra ngoài lần đó sao liêu vô nhai hồi ức nói trương huyền sinh gật gật đầu con trai của hắn lúc ở trên núi cô quạng năm thứ hai sinh nhật lúc liền nói muốn, muốn hạ sơn đi dạo bị sư tôn mang theo đi thế gian chơi một vòng ngươi còn nhớ hơn thu thủy sao l i ê u vô nhai nhắc lên một cái tên trương huyền sinh nghĩ tới đó là một phàm nhân tên lúc đó hơn thu thủy phụ thân của bởi vì bệnh qua đời hắn và phụ thân cảm tình cực kỳ thâm hậu cực kỳ bi thương nhất làm hắn không thể tiếp nhận là khốn cùng chán nản hắn thậm chí không có tiền tá phụ l i ê n hơn thu thủy liền quý gối t r ợ trên bán mình tá phụ có thể khi đó hắn vừa không có võ nghệ cũng không có văn hóa tướng mạo cũng không xuất chúng không người hỏi thăm cuối cùng trương huyền sinh đi ngang qua nơi đó cảm thấy hắn đáng thương liền ném mười lạc bạc cũng không có nhận được người kia cảm t ạ rồi rời đi sau khi hơn thu thủy làm sao Hắn tự nhiên không biết, thậm chí tự biết, liệu ê u u Vô nhai không Nhai h tới đề cập c y n này, hắn đ ề đã quên sau Liêu người này Ngươi cũng biết hắn sau khi như thế nào. có rồi. biết khi thế vô nhai ngữ khí tư hiếu thâm ý trương huyền sinh lắc lắc đầu hắn sau lần đó dùng tiền của ngươi cho trôn xuống cha của hắn cũng túc trực bên linh cứu ba năm sau đó rời đi sau đó cũng không còn trở lại tạo mộ l i ê u vô nhai để trương huyền sinh không rõ vì sao muốn nói hơn thu thủy bất hiếu nhưng hắn chịu bán mình tác phụ lại túc trực bên linh cứu ba năm nhưng hắn vì sao sau khi cũng không tiếp tục về bởi vì hơn thu thủy là thông minh hải tử hắn biết phụ thân không muốn nhìn thấy hắn chỉ là ngu hiếu người không muốn nhìn thấy hắn bởi vì một từ trần người ràng buộc cuộc đời của chính mình vì lẽ đó hắn đi rồi cũng không tiếp tục về sau lần đó hắn như là biến thành người khác như thế không còn từ trước hướng nội trái lại trở nên rộng rãi hướng lên trên rất nhanh sinh hoạt liền ổn định lại cưới vợ sinh con tứ thế đồng đường qua hết an ổn khi còn sống mà khi hắn trước khi chết đối với mình tử tôn nói táng chính là ta túc trực bên linh cứu thì thôi quá tựa hình dường như mình thắng này nói xong liễu vô nhai lẳng nhìn trương huyền sinh trương huyền sinh lặng lẽ không nói gì kẻ nhạt phạm nhân một đời trương huyền sinh không biết sư tôn muốn tự nhủ cái gì đ ỗ nhi a sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân thường có mấy người nhìn thoáng được sống được rất tốt có mấy người xem không ra sống được rất mệt chúng ta tu tiên giả vốn là đi ngược lên trời vì lẽ đó đều là cái gì đều muốn liều một phen tranh một chuyến nhưng thực có một số việc chúng ta còn không bằng phạm nhân nhìn rõ ràng sư phụ biết ngươi cứ thế tiên đế tuổi thọ gần như vô cùng từ đây chúng ta chính là người của hai thế giới sư phụ thiên phú của chính mình chính mình rõ ràng có thể có tu vi hôm nay vẫn là dính cho ngươi quang tiên đế phải không dám đòi hỏi tuổi thọ chung cuối cùng lại tận lúc sư tôn đừng nói nữa trương huyền sinh cắt đứt liêu vô nhai ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho các người đột phá lời ta từng nói đều có thể làm được liêu vô nhai cười cận nói n g ư ơ i đứa nhỏ này thời gian còn dài lắm cũng không phải sinh ly từ biệt coi như n g ư ơ i bế quan mấy chục kỷ nguyên vậy n g ư ơ i sư tôn sư nương chúng ta sống được cũng đầy đủ khoái hoạt đối với chúng ta mà nói mấy chục kỷ nguyên tuổi thọ đã có khả năng nhiều làm chuyện làm được một đời không tiếc đến thời điểm trở về thiên địa hẳn làm món tươi đ à m chuyện thấy trương huyền sinh trầm mặc hắn lại thở dài nói đồ nhi à người nhớ kỹ con người khi còn sống không phải lấy giọc độ dài đến quyết định giá trị mà muốn xem độ rộng cho ngươi d ọ c tuy rằng vô hạn trường nhưng sư tôn ta hướng ngang nhưng cũng có thể vô hạn rộng ngươi bế quan k h ú k h ă n mà chúng ta du sơn ngoạn thủy trêu hai tử cẩn thận ngẫm lại chúng ta ai trôi qua vui sướng nhưng ta vẫn là không bỏ xuống được trương huyền sinh không chỉ có không bỏ xuống được sư tôn sư nương cũng không bỏ xuống được hắn đã từng những kia b ạ n cũ ngươi không phải không bỏ xuống được ngươi là đáng sợ liêu vô nhai đột nhiên cao giọng quát lớn ánh mắt nghiêm khắc thời khắc này cho dù trương huyền sinh tu vi đã tới tiên đế cũng không cấm run sợ lại không cảm thấy rơi xuống khí thế ngu xuẩn lấy như ngươi vậy tâm thái đi truy tầm tiên đế bên trên con đường chỉ có một con đường chết liêu vô nhai mang trên mặt vẻ giận dữ n g ư ơ i sợ n g ư ơ i sợ đột phá thất bại bọn mình n g ư ơ i sợ n g ư ơ i sợ một lần bế quan tỉnh lại từ lâu biện cạn đá mòn cảnh còn người mất n g ư ơ i sợ n g ư ơ i sợ cho dù đang lâm đỉnh cao nhất bên người không có người nào liêu vô nhai tốc độ nói càng lúc càng nhanh trương huyền sinh đầu càng ngày càng thấp ta toán nhìn ra rồi ngươi càng ngày càng mềm yếu có thể mới vừa đột phá lúc ngươi là hăng hái mới vừa quyết định lúc ngươi là kiên quyết tiêu sái có thể ngươi mấy ngày nay ở nhà cùng với vợ con ở bên ngoài thấy bằng hữu lại tới đây bên trông thấy ta và ngươi sư đường ngươi chẳng những không có giải quyết xong tâm sự thả xuống lo lắng trái lại lo lắng càng ngày càng mạnh liêu vô nhai dứt lời ở trương huyền sinh trong lòng như hồng trung sư tôn nói không sai hắn ở chân linh giới lúc còn tâm tình ôn hòa thậm chí có thể tiêu xài ở đạo nhất trước mặt đạ p bước rời đi không hỏi tìm thật dấu ấn tác dụng hắn ở vợ con trước mặt vẫn tính vĩ đại không có bất kỳ ưu sầu hiền lộ hắn ở lăng tử hàm trước mặt đã lộ nói sẽ nói những kia nói do hắn đã bắt đầu trở nên không tự tin rồi chờ đến sư tôn sư nương nơi này thậm chí cảm thấy lần này gặp mặt có thể sẽ là viết biểu hiện ra ỉ lại cùng nuôi nhược có lẽ là hắn trong từ đầu đến cuối đều tiềm thức muốn nghĩ lại gì đó mà ở trưởng bối trước mặt sẽ không tự giác rụt rè rồi huyền s a n h ta thực sự không nghĩ tới ngươi là ngu xuẩn như vậy một người nhưng sư phụ rất vui mừng l i ê u vô nhai tiếng nói nhất truyền để trương huyền sinh ngẩng đầu lên ngươi sẽ sợ sẽ hoảng sợ sẽ thả không xuống sư phụ cảm thấy rất vui vẻ bởi vì này đại biểu ngươi còn tồn người muốn tồn người muốn có cái gì không tốt lẽ nào tiên đế liền muốn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh sao l i ê u vô nhai dừng d ư ớ i vẻ mặt nghiêm túc huyền xanh sư phụ ngày hôm nay lại cho ngươi học một lớp chương sáu trăm bảy mươi hai thể nhân tri phúc thiên luân chi nhạc sư phụ vừa nói rồi phàm nhân kính ngày kính địa cầm được lên thả xuống được đèn nhang truyền t h ừ a đời đời không rước khả kính có thể bội sinh mệnh vận chuyển bùn vốn chi luân thường vậy l i ê u vô nhai cảm khái chương huyền sinh vốn tưởng rằng sư tôn lại là vừa lời giải thích muốn phản bác có thể l i ê u vô nhai lại tiếp tục mở miệng sư phụ vốn muốn mượn này cho ngươi rõ ràng thế giới này không có gì phải không có thể mất đi không thể thả xuống người trung quy phải đi có hướng đi luân hồi có hướng đi chỗ cao cao đến mức nào đi tới bên người không người cao đến nhìn xuống luân hồi liễu vô nhai chào phúng thức hỏi ngược lại phàm nhân buông xuống một đời ngăn ngắn mấy chục năm lại không lo lắng mà ngươi như bông xuống cuối cùng là cái kêu cao s ử bất thắng hẳn trở thành ngươi đã từng ghét nhất coi thường hết t h ể sinh linh nói tới chỗ này liêu vô nhai nhìn thẳng vào trương huyền sinh vì lẽ đó ngươi không bỏ xuống được cũng rất tốt hắn nhấn mạnh cầm được lên không bỏ xuống được đồ nhi ngươi rất tham lam có thể chúng ta tu tiên giả vốn là cùng n g à i bác cùng m ệ n h bác liêu vô nhai cười cười nói tham một ít có gì phương đây đồ nhi đừng sợ không có ai chờ mong ngươi có thể có cao bao nhiêu tu vì không có ai n ó n g trông ngươi trở thành chư tiền đệ nhất Ít nhất, tôn ngươi nương sư sư chưa ú n g kịp h ô n n g trương huyền sinh mở miệng liệu vô nhai lại nói thế nhưng đây không phải ngươi muốn đây là sư phụ muốn vì lẽ đó ngươi không thể trốn tránh trương huyền sinh ánh mắt nghi hoặc cảm giác sư tôn trước sau mâu thuẫn huyền s i n h à n g ư ơ i đem trước đó nghĩ tới quá mức phức tạp trông trước trông sau trung quy kẻ vô tích sự nói ánh mắt của hắn nhất định ngự khí đắt đỏ n g ư ơ i đã sợ đột phá bỏ mình vậy thì cắn chặt hàm răng n g ư ơ i đã sợ năm tháng vô tình vậy thì rút ngắn thời gian n g ư ơ i đã sợ một thân một mình vậy thì cùng chúng thăng tiên đem những t i ê u tâm tình tiêu cực đều ném mất ngươi bây giờ chỉ nên có một loại đó chính là quyết chí tiến lên niềm tin người càng sợ sệt liền muốn càng kiên định người càng hoảng sợ liền muốn càng không sợ liều vô nhai mỗi một câu nói trương huyền sinh m ắ t liền sáng mấy phần đúng vậy à hắn muốn ngã ba hắn không nên suy nghĩ thất bại kết cục mà nên suy nghĩ thành công mục tiêu hắn không cho phép chính mình thất bại vì lẽ đó cũng không phải cân nhắc thất bại hắn tìm chân lộ bất luận có bao nhiêu biến cố dù cho huyền tu tiếng lóng bên trong đã được quyết định từ lâu số mệnh của hắn hắn cũng phải nghịch thiên cải mệnh hắn trương huyền sinh chưa từng tin vào mệnh còn hắn chưa thiên duy nhất không duy nhất tìm thật thời gian là trường làng n ắ n hắn đều nhất định phải siêu thoát đa tạ sư tôn huyền xanh minh bạch trương huyền sinh đứng dậy hành lễ đi thôi nếu đến rồi hãy theo sư phụ sư nương du Ngoạn mấy ngày. sau khi trở về cũng không phải vội tương đối v u tương lai thời gian dài rằng rằng, ngươi ở nhà nhiều chờ chút năm không coi vào đâu tiêu nhi nguyệt nhi cùng ngươi thời gian trung đụng quá ngắn liêu vô nhai đứng dậy cảm khái nói xin nghe sư tôn giáo huấn sư tôn sư nương đ ộ nhi vậy thì trở về các ngươi rảnh rỗi có thể trở về thần n i ê m phong cửa xem thêm xem nguyệt nhi các nàng、ba、năm, khoảng thời gian này hắn không còn là sừng sững tu sĩ đỉnh điểm tiên đế chẳng qua là cái hộ tống trưởng bối du lịch hải tử nhưng đều là phải có biệt ly hàn giang tuyết cũng không muốn để trương huyền sinh rời nhà quá lâu để lại hắn trở lại rồi bãi biệt sư tôn sư đ ư ơ n g trương huyền sinh về tới thần nghiêm phong cửa vừa hạ xuống dưới chỉ thấy đến một hồi giao thủ thế lực ngang nhau chẳng qua là hai đánh một mấy năm qua chuyên tâm tu luyện h i ệ n nhiên để huyền tiêu cùng a man có chút biến hóa trương tuyền n g u y ệ t cũng không bao giờ có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm đương nhiên đơn độc đánh một nàng vẫn là có thể làm được phụ thân sư tôn nhìn thấy trương huyền sinh trở về mấy đứa trẻ đều ngừng tay không sai có thời gian a man có thể theo ta đi gặp ngươi một chút m ạ n sư bá h ắ n ở thể chất của ngươi phương diện hay là có thể cho ngươi chút kiến nghị trương huyền sinh gật gật đầu huyền tiêu không ngừng cố gắng cho ngươi công phòng có nhiều lắm do dự đây là biểu hiện không tự tin bằng không cho dù ngươi tu vi có thiếu cũng không phải cùng nguyệt nhi có như thế đại t r ê n l ệ n h trương huyền sinh lời bình nhi tử cái tên này quá nửa là bị đánh ra bóng tối kỳ thực hắn còn lâu mới có được biểu hiện kém như thế cha vậy ta đây tuyến thắng tiến đến trương huyền sinh bên người ôm lấy cánh tay của hắn một mặt cầu xin biểu dương dáng vẻ ừ nguyệt nhi vẫn luôn rất tốt chỉ có điều đạo pháp của ngươi vẫn không có thoát ly ràng buộc ngươi cùng huyền tiêu ngược lại hắn thiếu chính là chuyên tâm tu luyện mà ngươi cũng quá quá nghiên cứu hay là đi ra ngoài đi một chút ngươi có thể có không đồng dạng như vậy thu hoạch trương huyền sinh đầu tiên là khen ngợi con gái sau đó đưa ra kiến nghị sau đó hắn liền tiến vào đậu phủ diệp tiên tiên nên chờ đợi đã lâu hắn cũng là nhận được diệp tiên tiên tin vắn tám món ăn quái một canh chỉ đợi cùng con n ế m bị sư nương biết được mới đổi u hắn trở về cái, nhất định phải về à, cái khác có không trọng yếu chủ yếu hắn có chút thèm ăn hắn rốt cuộc không cần một mình trong phòng rồi thời gian thay đổi năm tháng như thoa tự trương huyền sinh quy ra đã qua ba mươi năm tháng trinh đức ở tây đại lục sứ mệnh cũng đã hoàn thành đi tới thần niêm phong cửa sau cũng không có trương huyền sinh hoảng sợ tu la t r ư ờ n g đúng như hắn đối với lý bình an nói tới gia đình của hắn địa vị vẫn luôn rất vững chắc lâm lâm cũng cuối cùng kết thúc nàng trốn học bị dịch di bắt lại trở về trương huyền sinh vẫn lo lắng trinh đức hòa lâm lâm gặp mặt có đánh nhau hay không nhưng thực tế chỉ là lẫn nhau hỏi d ư ớ i năm đó sự kiện kia sẽ không có nói sao rồi trinh đức phụ thân của sau đó mất tích xác t h hòa lâm lâm có một đâu đâu quan hệ nhưng này cũng không oán được lâm lâm chỉ có thể nói là vạt mẹo thực tế tiềm thức lực lượng ở quấy phá tạo hóa trêu người thôi mà cha nàng mất tích căn bản nguyên nhân hoàn toàn không phải đơn giản như vậy thậm chí trương huyền sinh cùng trinh đức sau đó suy đoán vị kia thần bí cờ bác sĩ cũng tới đến nơi này cái thế giới đồng thời c ò n sống huyền tiêu đối với sư cô cho an bài kết thân vừa bắt đầu là cự tuyệt nhưng gần nhất có vẻ như đều là muốn ra ngoài trương huyền sinh đã không có bắt quái đến đi nhìn lén nhi t ử linh tin thông tin tức mà nguyệt nhi mặc dù có trương huyền sinh kiến nghị nhưng vẫn là không t ă n lỏng luôn cảm giác mình kém một tia là có thể hoàn thiện đạo pháp vẫn ở chỗ cũ trên núi nghi cứu để trương huyền sinh lo lắng nữ nhi mình có biến chạch nữ xu thế a man rất là tiến tới trưởng thành theo tuổi tác Tu Vi c à càng càng từ từ như g p í vậy tốt đẹp chính là tháng này g hắn cảm giác mình mãi mãi cũng quá không chán thậm chí hắn trên đường thực sự nhịn không được xông vào liễu hồng phong bế quan gian phòng mạnh mẽ tỉnh lại đối phương hắn hiện tại đã là tiên h đế chỉ đạo nhiều hơn một hồi liễu hồng phong có trợ giúp nàng đột phá bế tử quan tương đương với đọc c h ế t sách có thể có cái cái gì tiền đồ nhìn ngươi lâu như vậy cũng không có thể đột phá quá nửa là thuộc tính điểm còn chưa đủ ta ở đưa ngươi một lần rốt cuộc trương huyền sinh vẫn là tuyên bố hắn chuẩn bị bế quan tin tức chính là bởi vì hiện tại tốt đẹp như thế vì lẽ đó hắn mới muốn này mỹ h ả o vĩnh tồn hắn đã vứt bỏ hoảng sợ lo lắng chờ tâm tình tiêu cực trong mắt chỉ còn lại tất thắng niềm tin không có gì có thể ngăn cản hắn đột phá không có gì sinh linh có thể phá hoại hắn bây giờ có được tất cả hắn là chồng là phụ thân tương lai hay là vẫn là gia, gia? mỗi một tầng thân phận đều cho hắn trên bả vai thêm trách nhiệm đó là áp lực nặng nề cũng là khởi động hắn tiến lên động lực hắn đem đậu đậu lưu lại từ diệp tiên tiên bảo quản để ngừa hắn không hề thời điểm tiên lưới xảy ra vấn đề diệp tiên tiên có thể cùng với hải hòa hắn càng làm cầu cầu cùng long ngạo thiên để cho chạy không phải là vì để hai người này ăn khắp cả chư thiên mà là rơi xuống tử lệnh nếu như hắn xuất quan lúc chúng nó vẫn không có đột phá tới tiên đế liền đem chúng nó trên người mỡ cắt đi nhắm đúng rượu thần niêm phong cửa bây giờ đã trở thành duy nhất chân giới đông vực đệ nhất đại tông phụ thuộc thế lực đến không xuệ trương huyền đế tỏa chấn, có, có, có lại sinh đột t phá bê quăn năm thứ một trăm thần nghiêm phong cửa bên trong đã xảy ra một việc lớn trương tuyền nguyệt ra cửa cái này từ khi ra đời lên chín mươi chín trở lên thời gian đều ở tại trên núi trương tuyền nguyệt lại phá thiên hoang ra cửa còn nói muốn đi ra ngoài du lịch đạo pháp của nàng sắp viên mãn nhưng vẫn kém một kia nàng sớm có thể đột phá tới tiên vương cảnh nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ áp chế cảnh giới nàng là t i ê u ngạo cũng là rất có tài tình không tới tuyệt đối viên mãn không còn khuyết điểm nữa nàng là sẽ không lựa chọn đột phá nàng rốt c ụ c tiếp nhận rồi phụ thân ý kiến chuẩn bị ra ngoài đi một chút thế giới to lớn như thế nàng muốn đi xem muốn đi đi một lần vô địch thiên hạ phụ thân của năm đó đi qua con đường có thể như vậy nàng có thể được đến không ít linh cảm nghĩ như vậy nàng đầu tiên là du khắp cả đại lục lại đi tới bắc hải nàng bây á giờ còn có thể nhớ tới lao ca nhìn a man đối mặt chính mình cuối cùng tuyệt chiêu không né bị đánh ra trận kinh ngạc cùng phất hận cùng với không nói gì dích ảo sư huynh không nghĩ tới ngươi cái này lông mày dấm mắt to ra hỏa lại cũng học xấu đến đây trương huyền sinh uy thế lại lần nữa đạt đến đỉnh cao một môn nhi nữ một đệ tử ba người xử lý thế hệ tuổi trẻ ba vị trí đầu thử hỏi duy nhất chân giới có cái nào đạo t h ô n g có thể sách vai làm trương thuyền n g u y ệ t đi khắp hết thẻ đường nàng phát hiện mắc kẹt cha truyền kỳ con đường rất nhiều nàng đều có thể mô phong theo chỉ có hai điểm nàng không làm được một là nàng phát hiện mình hoàn toàn không có kiếm đạo thiên phú cái gì nhất kiếm quang hàn thập c ử u châu loại hình chuyện là không có duyên với nàng rồi hai là cha năm đó cùng c ử u tiêu đại lục nâng giới phi thăng hành vi nàng không làm được cũng không cách nào làm hiện tại cựu tiêu đã ở duy nhất chân giới loại này vô thượng đại giới nàng còn có thể mang bay đến đi đâu lại nói nàng cũng không có cha loại kia tiểu cường giống nhau mệnh cách làm loại này lương nhân quả đại sự là muốn gặp thiên ố kết quả là nàng chỉ được bất đắc dĩ bưng tha cho này hai cái đưa mắt đặt ở cái kế tiếp phân đoạn nghe nói cha sau đó đi qua chân linh giới t r ư ơ n g t u y ề n n g u y ệ t hiện tại vừa muốn đi một lần cha vô địch đường lại dâng lên mỗi một nữ sinh cũng khó khăn miễn sẽ có bắt quái c h i tâm cha có vẻ như xưa nay cũng không ở nhà nói quá liên quan với hắn ở chân linh giới mạo hiểm cố sự a chẳng lẽ trong đó còn có chút người không nhận ra thú vị chuyện nghĩ tới đây nàng đã a n không chịu được muốn chạy đến chân linh giới đi xem một chút có thể vấn đề đến rồi chân linh giới ở đâu làm sao đi mẫu thân nàng nhất định là không biết nhưng nghe nói tam lương cũng là từ chân linh giới tới hay là nàng nhận ra đường hơn nữa tam lương rất dễ nói chuyện rất dễ dụ chính mình đi nhóng nhau đòi hỏi một phen nhất định có thể thu được đạo ngọn nhưng nàng sau đó lại từ bỏ ý nghĩ này tam lương là lắm m ộ n nàng chân trước đi chân sau chuyện này sẽ chuyển tới mẫu thân trong hai nàng ở duy nhất chân giới du lịch không coi vào đâu nhưng lấy nàng tiền tôn tột cùng tu vi lại như thông qua giới hải hư không đi tới chân linh giới cái tia địa phương x á lạ mẫu thân khẳng định không đồng ý chuyện này nhất định phải gạt mẫu thân tiến hành vậy còn sẽ có người nào biết đây tâm tư lanh lợi tuyển tháng suy tư một phen sau quyết định đi trước bãi phòng một vòng trường bối hay là cha một số bạn tốt sẽ biết nội tình cũng không nhất định cái gì ngươi nghĩ đi chân linh giới lăng tử hàm kinh ngạc nhìn h u y ề n xanh huynh đệ vị này con gái không hiểu đối phương đến cùng muốn làm cái gì lăng sư bá ngài biết làm sao đi chân linh giới sao trương tuyền nguyện thỉnh giáo nói h u y ề n xanh huynh đệ s á t thực cho ta hành lang ngọn nhưng ngươi hiện tại mới tiên tôn cảnh giới muốn đi nơi đó làm cái gì lăng tử hàm còn tưởng rằng là trước mắt v ã n bối theo phụ hôn nào biết tìm thật dấu ấn chuyện cho nên muốn đi chân linh giới tìm cơ duyên chỉ là muốn đi tới phụ thân đi qua con đường xác minh của chính ta nói trương tuyền n g u y ệ t giải thích a nếu như thế nói cho ngươi biết cũng không sao có điều giới hải hư không nguy hiểm lấy tu vi của ngươi đi tới rất có thể sẽ xuất hiện biến cố thừa sư thúc tàu bay đi thôi ta sẽ thiết lập thật đạo ngọn mặt trên lưu một đạo ta thần n i ệ m hậu ngươi đi tới lăng tử hàm gật đầu đồng ý bất quá hắn cũng không quá yên tâm quyết định đưa tuyển thắng đoạt đường đồng thời quyết định chờ hắn tích góp đủ thuộc tính điểm liền đi tới chân linh giới trăm năm một hồi cái này hậu bối. đa tạ lăng s ứ bá trương tuyền nguyện kinh hỉ lòng nói không hổ là cha thật là tốt huynh đệ chính là giảng nghĩa khí làm việc cũng tỉ mỉ đúng rồi lăng s ứ bá chuyện này có thể hay không không phải nói cho mẹ ta trương tuyền nguyện khẩn cầu nói sợ nàng lo lắng sao ha ha không có chuyện gì kỳ thực nghe huyền sanh huynh đệ nói ở chân linh giới hắn có một vị tiên đế bằng hưu ở cái gì thánh linh quốc ngươi qua sau nếu là có khó khăn có thể tìm tha hỗ trợ quá nửa là sẽ xem ở huyền sanh huynh đệ trên giúp ngươi một tay nói lăng tử hàm lấy ra tàu bay đánh tới thần n i ệ m chuyển vào linh n ự c nói nguyệt nhi ngươi mà đi ngươi nương bên kia ta quay đầu lại sẽ cùng với nàng giải thích không ra chuyện lăng tử hàm cảm thấy ngoại trừ ở trên đường chân linh giới cũng không có nguy hiểm gì nhưng mà hắn nhưng lại không biết chương tuyển nguyện chuyến đi này sẽ ra đại sự chuyện chương sáu trăm bảy mươi b ố cái gì diệp tiên tiên ở trong giọng nói kêu sợ hãi ngươi nói nguyệt nhi đi chân linh giới rồi đệm mội vì sao như vậy kích động yên tâm ta tự mình phân thần đưa nàng đi trên đường có thể vô ưu lăng tử hàm hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là giải thích đứa nhỏ này đi xa nhà lại cũng không cùng trong nhà nói một tiếng có điều chân linh giới ạ diệp tiên tiên suy nghĩ một chút rồi hướng lăng tử h à g nói thôi việc này ta sẽ liên hệ nguyệt nhi nói cũng là không được lăng hình đa tạng ngươi ra tay bảo vệ nguyệt nhi rồi đệ mội k h á c h khí sau đó hai người liền kết thúc đối thoại diệp tiên tiên qua ban đầu kinh ngạc sau hiện tại cũng tỉnh táo lại đột nhiên cảm giác thấy nguyệt nhi chạy đi chân linh giới có vẻ như cũng không có gì vốn là đứa nhỏ này liền chạy vô cùng thật vất vả đồng ý đi ra ngoài chạy một chút cũng là chuyện tốt chỉ cần trên đường không ra sai lầm phải làm cũng không sao vấn đề nghe phu còn nói chân linh giới chị an còn giống như tốt vô cùng hơn nữa hắn cũng không có thiếu cố nhân đến thời điểm nguyệt nhi hiện lộ thân phận hay là có thể được chút chống n o n nghĩ tới đây nàng đi ra đậu phủ tìm được rồi chính đang hiếm thấy tu luyện lâm lâm cái gì tỷ tỷ ngươi hỏi ta chân linh giới thế nào còn có huyền xanh ca ca hắn cùng người nào quan hệ tốt lâm lâm nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc diệp tiên tiên gật gật đầu nguyệt nhi gạt chúng ta lén lút chạy đến chân linh giới đi tới cái gì lâm lâm cũng là một bức kinh ngạc dáng vẻ nàng nhưng là cũng rất sùng ái nguyệt nhi dù sao hai người này hài tử làm cho nàng trong nháy mắt cảm giác mình lên làm trường bối vì cho g i n g trường bồi kính nể cảm giác rất tốt、Nha. có điều thật giống cũng không có gì chuyện chân linh giới rất bình tĩnh thật giống từ cái gì tam đại đế quân thống trị quanh năm hòa bình n g u y ệ t nhi đi nơi nào nên rất an toàn phản ứng lại sau lâm lâm lại thở phào nhẹ nhõm cũng may không phải đi lộn xộn cái gì thế giới cho tới nói huyền xanh ca ca nhận thức người nào ta cũng không biết ta ở chân linh giới cơ bản không ra khỏi cửa vẫn chờ ở trong cốc đối với tìm quan hệ chuyện lâm lâm biểu thị thương mà không giúp được gì nếu như thế quên đi quay đầu lại ta nhắc lại tháng sau diệp tiên, tiên nói tiếng cảm ơn sau đó về tới đậu phủ mở ra linh tin liên lạc hệ con gái nàng bỗng nhiên ý thức được con gái chạy đi chân linh giới không chỉ có không phải chuyện xấu gì nói không chắc vẫn l à việc tốt phu quân đối với hắn ở chân linh giới làm chuyện đều là h à m hồ tử hơn nữa nàng t r ư ớ c còn nghe đậu đậu nói lỡ miệng nói chân linh giới cũng mở ra tiên lưới nhưng vì sao hai địa không liên hệ đây có vấn đề là thật có vấn đề phu quân nhất định ở che giấu chuyện gì nói không chắc chính là ở bên ngoài lại t r e o chọc cái gì phong l ư u k h o ả n nợ nguyện nhi không cần lo lắng vi nương không phản đối người đi chân linh giới diệp tiên tiên thấy con gái không tiếp ngự âm phòng chừng con gái là có món tráng miệng hư cho nên trực tiếp biên tập con tin vắn bất cẩn chính là làm cho nàng yên tâm đi sông thuận tiện nhiều t h ă m viếng giới cha của hắn đã từng đi qua con đường sau khi trở lại hào hào cùng nương nói một hồi giới hải hư không hành trình đều là khúc h a n nhưng cũng may trương tuyển nguyệt vẫn luôn là cái chìm đến quyết tâm người coi như là đơn giản bế quan ở trong bóng tôi quang minh h i ệ n lộ nàng mở mắt ra đến thông qua t ầ n g kia giới màn lúc chẳng biết vì sao nàng càng không chút nào cảm thấy trở ngại như cá gặp nước tầm mắt từ từ trống trải lưu vân như tố mặt đất bao la từ từ ở trước mắt nàng triển khai như là một tấm cổ lao bức tranh khi thở một hơi lâu không gặp không khí trương tuyển nguyện tâm tình tốt rất nhiều mỗi ngày tự chân linh giới ra vào tu sĩ số lượng là con số trên trời không có ai sẽ có lòng thanh thản cố ý quan tâm đều có cái nào tu sĩ ra vào còn nếu là ngoại lai tu sĩ ở thông qua giới m ả n g lúc sẽ gặp phải trở ngại đồng thời bị m á n h liệt bài xích gây nên cảnh báo khi đó mấy vị đế quân tự nhiên sẽ chú ý tới có thể trương tuyền nguyện tiến vào cùng cái khác chân linh giới tu sĩ không khác nhau chút nào bởi vậy không có ai chú ý tới có một vị đặc biệt tu sĩ phủ xuống hai chân rốt cục lần thứ hai đạp ở trên mặt đất trương tuyền nguyện đi tới một tòa thành trấn mới mẹ nhìn trước mắt tất cả chân linh giới kiến trúc tuy rằng cùng thuộc về đông phương phong cách nhưng so với duy nhất chân giới kiến trúc có vẻ như càng hiện đại hóa một ít từ bố cục phương diện là có thể nhìn ra một hai chặt chẽ không ít nay phải làm là một tòa phổ thông thành trì trong thành tu si tu vi không cao lắm nhưng là không có p h à m nhân quá nửa là chút luyện thần đến độ kiếp cảnh tu sĩ cần t h ậ n để chương t u y ề n nguyệt mang tới khăn che mặt chỉ là các nàng truyền thống dòng họ nghe nói cha khi còn trẻ ra ngoài trên căn bản tất mang mặt nạ chủ yếu là vì cái khác nữ tu trái tim an toàn cùng với giảm thiểu hắn tự thân phiền phức khởi đầu nàng còn không quá lý giải biết nàng lần thứ nhất ra ngoài ở duy nhất chân giới du lịch mới phát hiện hướng về bên người nàng tập hợp nam tu sĩ cùng con ruồi bình thường nhiều phiền phức vô cùng cuối cùng nàng thì mang theo cha đã từng đưa khăn che mặt của nàng nhưng mà hiệu quả cũng không có thật đi nơi nào không biết có một ít người liền yêu thích thức tha d á người n g dưới bộ mặt như ẩn như hiện mông lung mỹ nhưng tóm lại còn có thể hạ thấp một điểm tồn tại cảm giác có chút ít còn hơn không hơn nữa phía này xa càng đủ ngăn cách thần thức do xét mang tới sau người ngoài căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu tu vi của nàng không tình huống càng không mọ ra nàng cụ thể tỉ mỉ hình dạng vậy thì có một chỗ tốt làm chuyện xấu thời điểm người khác không biết nàng là ai mới vào một thế giới lúc đều làm mờ mịt trương tuyển nguyện cũng không ngoại lệ nàng tuy rằng nghe nói qua chân linh giới phân tam đại nước có tiên đế toa c h ấ n nhưng hắn sẽ không rõ ràng ít nhất hiện tại nàng ngay cả mình thân ở quốc gia nào cũng không rõ ràng nhưng muốn trực tiếp đi hỏi người khác lại có vẻ quá mức khả nghi rõ ràng cho thấy cái ngoại lai kẻ xâm lấn nàng là muốn nhìn một chút phụ thân đi qua con đường nhưng nàng muốn yên tĩnh khiêm tốn một chút ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong ngang qua đã bay mấy cái hướng về nàng đến gần nam tu sĩ sau đi tới một gian từ lâu đây là nàng ở duy nhất chân giới du lịch lúc tích góp lại kinh nghiệm kiểu lâu thường thường sẽ có một ít kể chuyện tiên sinh còn có ba đạo cựu lưu nhân ái cho chuyện luôn có thể thu được không ít tin tức hữu dụng ít nhất có thể được biết nàng hiện tại thân ở quốc gia nào chọn lầu hai một chỗ nha gian trương tuyền n g u y ệ t ngồi xuống vị tiên tử này xin hỏi ngài cần gì không tiểu nhị ân cần tiến lên hỏi dò trên một b ì n h các ngươi này tốt nhất tiên trả trương tuyền n g u y ệ t r a giáo hài lòng lại rất hiếu thuận nghe lời cha mẹ cha mẹ nói ra môn ở bên ngoài nhất định không thể làm đoàn chính mình cái gì đều phải dùng tốt nhất nhà bọn họ không thiếu tiền tiểu nhị ánh mắt sáng lên chớ nhìn hắn chúng t i ể u lâu này mở tại đây loại trong thành phố nhưng này nhưng là xích mỗi nhà đều sẽ có chút ép đáy hòm gì đó cái kêu nhất tốt nhất tiên t r à nhưng là tiên tôn uống đều sẽ nói cẩn thận đây ngày hôm nay xem như là đụng với đại chủ cố rồi cho tới vị tiên tử này phó không phó nội t i ề n hắn chưa bao giờ lo lắng không đề cập tới vị tiên tử này trên người lành lạnh tuyệt trần khí chất vừa nhìn chính là lớn gia tộc xuất thân chỉ nói riêng ngoài hắn ra bọn họ thánh linh quốc trị an luôn luôn rất tốt an bá vương món ăn nhưng là phải trả giá thật lớn trương tuyền nguyện phân phó xong tiểu nhị liền đưa mắt tìm đến phía phía dưới. Chương 675, những n à y hoa thơm cỏ lạ bảng nữ tử thật không biết xấu hổ nhãn quan lục lộ hai ngay b ắ t phương thân thức ngồi trung ương rất nhanh trương t u y ề n nguyệt liền làm rõ tình huống của nơi này này có vẻ như là một gọi thánh linh quốc quốc gia nàng có chút mừng rỡ bởi vì nghe cha hàm hồ đã nói hắn có vẻ như chính là ở thánh linh quốc chờ thời gian khá dài ở trên lầu nghe xong một lúc trương t u y ề n nguyệt cảm giác chân linh giới thật sự là quá a n giật những tu sĩ này chúng cả ngày không cố gắng tu luyện đều vui ở tiểu lâu cùng hồ bằng cầu hữu chúng tắn gâu đánh dám uống rượu nghe xách sao hơn nữa dưới lầu người kể chuyện đan giảng g cũng không phải cái gì truyền kỳ có sự ngược lại là cái gì hoa thơm cỏ lạ bảng lợi bình một đám nam tu sĩ còn một bộ sắc thụ hồn cúng dáng vẻ say x ư a không nớt thực sự là làm người phỉ nổ khỏe mạnh tu tiên giới ngươi không thể so tu vi sức chiến đấu trái lại đi so với tràng nghệ sắc đẹp thực sự là đem chúng ta nữ tu mặt đều mất hết không tiền đồ những yếu tố tuyển hoa thơm cỏ lạ bảng nữ tu chúng lẽ nào sẽ không hiểu tự cường ngụ ít hào hào tu l u y ệ n sao so với cái này làm cái gì có ý gì lại nói đang tiến hành hoa thơm cỏ lạ bảng như cũng là hoa thơm cỏ lạ tập trung mà ta thánh linh quốc vừa có rút đến thứ nhất tư thế dưới lầu một bộ hắc bảo kể chuyện tiên sinh mặt mày hớn hở hêm thay nói một đám áo mũ chỉnh tề tu tiên giả cũng đều ngồi nghiêm chỉnh thỉnh thoảng bưng chén lên phẩm một cái tiên t r à tiên sinh đường chỉ nói có hay không hình chiếu thả ra để mọi người khai khai mắt có người ở phía dưới t h é t to cái kia kể chuyện tiên sinh lại ngùng cười cận tựa hồ có hơi làm khó dễ sau đó phía dưới một trận linh thạch đưa lên khen thưởng hắn mới lấy ra một khối hư không hình chiếu cục đá đây chính là chúng ta thông qua tư hữu con đường lấy được mới nhất hình chiếu xin mọi người nhìn một lần chó thỏa nói linh lực truyền vào trong hư không xuất hiện lập thể ảnh hưởng d ư ớ i đài các tu sĩ từng cái từng cái con mắt đều xem thẳng trương tuyền nguyệt mặc dù có mấy phần không thích nhưng là tò mò nhìn sang hình chiếu bên trong là một trên người mặc màu đen l ụ a mỏng nữ t ử tinh xảo trên khuôn mặt đường nét tràn ngập thanh thuần cùng xinh đẹp tóc đen xóa ra mà xuống thiên nga giống như cổ dưới lộ ra mảnh nhỏ trắng như tuyết tay ngọc d ố i ra làm câu nón g tay hình bạch cùng ngà voi cái lược không phân cao thấp nước một loại eo nông đường cong dưới chân bóng thấm trâu như n h i ê n tựa như mài g a thị phát họa ra xa hoa lãng phí cùng từ ngự trao chuất thật không biết xấu hổ trương tuyền nguyệt ở bên trong tâm thầm mắng tr còn đây chính là ta thánh linh quốc hiện nay đầu tên hơn nhiệm nghiệm cũng là hoa thơm cỏ lạ bảng tạm thời đầu tên lôi đệ nhị danh bảy trăm sáu mươi và phiếu kể chuyện tiên sinh tự hào nói thật giống này hơn nhiệm nghiệm là hát nhà có điều phía dưới các tu sĩ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc bởi vì ngầm bọn họ mua xong hình ảnh một chỗ thời điểm cũng sẽ gọi đây là lao bà mình hốt lẹn tiên sinh ngài đây là mới n h ấ t tả chân tập đi không phải chỉ này một tầm đi nhanh đi xuống thả có một tên tu sĩ nhìn qua như là cái thế gia tử rộng rãi rớt ra tay liền ném cái căn chứa đồ kể chuyện tiên sinh tiếp được liếc nhìn linh thạch con số vui vẻ ra mặt vị công tử này nếu như chính mình đi mua linh thạch này đều đủ mua một trăm phân rồi nhưng nhân ra có tiền hơn nữa hứng thú đã đến cho rằng độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui l i ê n kể chuyện tiên sinh tiếp tục truyền phát tin từng cái từng cái hư không hình chiếu như đổi phiên bá giống như hiện ra đứng ngồi làm ép hẹn câu hồn cười yếu ớt tức giận thương cảm ta thấy mà yêu An mặc b ôi tiên h sinh này hơn niệm niệm mỹ thì lại mỹ đã nhưng trung quy lấy sắc ngu người hơn nữa bàn về dung mạo nhan chi số kỳ thực ở vang giới hoa thương cỏ lại trong bảng cũng không thể coi là thượng thựa nói cứng a vẫn là lần trước hoa thương cỏ lại bảng chất lượng cao nhất lúc này đông nhiên có một vị tu sĩ thở dài nói rằng nói xong còn nhấc nhấc áo bảo khe nằm rất vô liêm sỉ ngươi bây giờ thánh như phật đúng không có người khinh bị mắng có thể người kia châm biếm lại thanh niên vừa nhìn liền biết mới hơn trăm tuổi không biết thượng giới hoa thơm cỏ lạ bảng phong thái các ngươi cũng biết thượng giới hoa thơm cỏ lạ bảng số một tấm kia tuyển thắng là bực nào phong thái đúng trên lầu truyền đến đồ vật va chạm rơi xuống thanh nhắm của vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi trường tuyển nguyện động tác cứng nở chạm rơi mất nước trà trên bàn cổ năng có chút cứng ngắc xoay chuyển lần thứ hai nhìn về phía dưới lầu bạn cô nương v Ta sao rất giống nghe được của chính ta tên. Ảo giác, ảo giác, nhất sao của Ảo ảo ảo giống nghe giác, giác, giác. chính định được là ôi vị huynh đài này kỳ thực nói không sai hơn n i ệ m n i ệ m tuy tốt nhưng năm đó xem qua tuyển nguyện tiên tử hình ảnh đều biết nàng t r ê n lệch không chỉ một bậc đáng tiếc à, tuyển nguyện tiên tử tập ảnh từ lâu đình chỉ đem bán trước trên thị trường còn sót lại những kia cũng đều bị rất nhiều đại nhân vật mua đi rồi bây giờ khó gặp một vị tu sĩ phụ họa thở dài trên lầu trương t u y ể n nguyện bình tức quyết tâm chuyện cất bước chuẩn bị đi rồi ngẫm lại cũng là thế giới to lớn phụ thân lên cho ta tên cũng không thể coi là khắc loại có c h ù n g tên cũng rất bình thường cùng với ở đây xem này còn đại móng heo đối với nữ tu đánh giá còn không bằng sớm chút đi ra ngoài đi dạo nhưng sau một khắc người nào đó một câu nói lại khơi gợi lên nàng lòng hiếu k ỷ làm cho nàng ngồi xuống kha kha tôn m ẫ bất tài đang có một phần tư nhân thu gom hôm nay nếu mọi người hứng thú giỏi như vậy liền lấy ra đến để mọi người thưởng thức dưới đi mới bắt đầu hào khí khen t h ư ở n g vị kia thế ra công tử đứng dậy c ư ờ i nói tôn h i n h lời ấy thật chứ thật sự có lẽ nào hôm nay chúng ta có thể chứng kiến tuyển nguyện tiên tử phương cho dưới lầu loạn làm một đoàn mà trên lầu trương tuyển nguyện tâm tình mâu thuẫn nhìn phía dưới nàng vừa muốn đi thẳng một mạch có thể lại cảm thấy không nhìn cái này cùng tên với mình ra hỏa trường ra sao có chút tiếng ố i vị tia tôn tính tu sĩ đi tới đài lấy ra một khối hư không hình chiếu thạch nhất thời màn ánh sáng triển khai dưới đài tu sĩ từng cái từng cái ánh mắt mê nguyễn trên lầu tuyển thắng cũng là trường lớn hai mắt một mặt không thể tin d á n g vẻ cái tia hình chiếu bên trong nữ tử lành lạnh trật trần tươi đẹp sắc vô song có thể cái kia không phải là bản thân nàng à cái cái cái quỷ gì nếu không phải đạo tâm kiên định trương tuyển nguyện lúc này suýt nữa rít gào lên tiếng nhưng nàng nhìn kỹ một chút có phát hiện chút vấn đề hình ảnh này trên nữ tử nhìn kỹ cùng nàng vẫn còn ném đi ném sai biệt hiện tại như vậy hình dạng hình như là hóa trang sau mới đặt thành cuối cùng kết quả nhưng nếu là người không quen thuộc căn bản là không có cách liền bị nàng cùng trên tấm hình cô gái khác nhau t r ư ơ n g tuyền nguyện tâm tình rất là quái dị suy nghĩ chẳng lẽ cha năm đó đối với chân linh giới chuyện tình hàm hồ tử là bởi vì ở đây để lại loại nàng còn có cái tỷ tỷ chương sáu trăm bảy mươi sáu nhưng nàng ở trong đầu cũng đẩy một phen sau t r ư ơ n g tuyền nguyện d ư ớ i khăn che mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra khó có thể che giấu khiếp sợ chuyện này thật giống hình như là cha a nhìn cái kia đổi phiên bá hình ảnh như cũng là các loại tư thế các loại quần áo các loại nói chung cái gì cũng có Trương tuyền n g u y ệ t cảm giác mình bà quan sụp đổ rồi r ù i r ù i con mắt chỉ lo là chính mình ra h ảo giác vừa cẩn thận quan sát thôi diễn một lần nhưng mà kết quả vẫn là như thế cái kia hình ảnh trên nữ tử có vẻ như chính là nàng kính trọng như thần một loại cha thuận tiện nhắc lên ta đây nhưng là ban đầu hay lúc đầu hình ảnh quá nửa là thánh linh quốc từ thương mại hóa góc độ cân nhắc nếu muốn nhanh nhất đánh ra tiếng tăm vì lẽ đó xuất bản lần đầu nội dung rất là bông thả sau đó tuyền nguyện tiên tử và phần tả chân đều là rất hàm xúc tao nhã ta đây nói không chắc là thánh linh quốc bên ngoài còn sống vài phần rồi cái kia họ tôn công tử tự hào nói nhưng mà d ư ớ i đ à i khán giả lại không tâm tư nghe hắn nói từng cái từng cái hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hình ảnh dường như xem thêm một g i â y chính là kiếm bụng rồi có chút tu sĩ trước đây cũng là xem qua tuyền n g u y ệ t tiên tử tà chân nhưng như vậy kinh bạo không xuất bản nữa tà chân bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy trên tấm hình nữ tử làm điệu làm bộ lại tinh khiết lại lạnh lạnh muốn trong lúc vô tình một cái ánh mắt là có thể kích thích đến một ít người ít p h hệ thống trên lầu chương tuyền nguyện che cải trán cảm giác có chút tan vỡ hắn nhớ tới kẻ ngu si lão ca đã từng nói một câu nói nam nhân tao lên sẽ không các ngươi nữ nhân chuyện gì lúc đó nàng nghe xong rất khí đem lão ca đánh một trận t ơ i bởi lòng nói loại này lời vô vị đều là cho ai học hiện tại nàng cảm giác mình sai rồi không nên bởi vì sự kiện kia đánh ca ca nguyên lai ca ca nói đúng nam nhân tao lên sẽ không nữ nhân chuyện gì nàng tinh táo dưới cha ở chân linh dưới có vẻ như tổng cộng không chờ mấy năm vừa mới thật giống lại nghe phía dưới có người loang thoáng nhắc tới đang tiến hành chân linh bảng mở ra không tới hai trăm năm còn có người nói tuyển nguyện tiên tử là ở cuối cùng một năm bỗng nhiên b ư ớ lên đoạt g i i nhất vậy thì loại bỏ cha ở chân linh giới sinh nữ nhi độ khả thi hình ảnh này người trên căn cứ thời gian tới nói chỉ có thể có thể là cha rồi nam nhân đều là đại móng heo cha cũng giống vậy dưới lầu một đám tu sĩ nhìn mê ly chợt phát hiện hình chiếu xuất hiện trước mặt một h i ể u điệu tiên tử bóng người chặn lại rồi hình chiếu còn không có người biểu thị bất mãn trên bàn hình chiếu thạch đã bị nàng thu nhập căn chứa đồ bên trong ai vị tiên tử này ngươi có thể nào cướp ta viết tôn công tử nói được nửa câu liền thấy được cái k i a như xương lạnh giống như con mắt tiên tôn đỉnh cao nhất uy thế tràn đầy trời đất giống như bao phủ chỗ này từ lâu để mỗi cái tu sĩ đều giật cả mình tỉnh táo lại bị ép tới thở không nổi nhưng càng làm tôn công tử khiếp sợ là trước mắt vị này thanh y tiên tử tuy rằng khăn che mặt nhưng nhìn thân thể thân hình khí chất cùng với dưới khăn che mặt mông lung đường v i ể n thật giống thật giống thật giống chính là tuyển nguyện tiên tử bản tiên a nha chỉ là có một chút không giống nhau lắm n g ự c hơi lớn có điều nghe nói năm đó tuyển nguyện tiên tử còn nhỏ tuổi mặt sau lại phát dục chút cũng không kỳ quái không bằng nói rất e n tuyển nguyện tiên tử tôn công tử kinh h ỉ đến hoàn toàn quên mất hình chiếu thạch bị lấy đi chuyện vậy thì như là một xem tinh sát phấn b ộ n g nhiên có một ngày gặp được ngôi sao màn bạc bản thân ném chương chuyên tập tính là gì nhất thời trong t i ể u lâu một mảnh rối loạn các tu sĩ r ồ n dập nhìn chăm chú ngưng thần hưng phấn lên con nhìn cái gì tà chân chân nhân đến rồi các ngươi nhận là người trương tuyền n g u y ệ t lạnh lùng bỏ xuống một câu nói thân hình biến mất ở tại chỗ để lại một chứa đầy linh thạch chữ vật giới xem như là mua khối này hình chiếu thạch ra khỏi thành trương tuyền nguyện tâm tình có thể nói là ngũ vị hôn t ạ c trần nàng đương đương một đời tiên đế con gái xuất hành h o à n vũ ở duy nhất chân giới uy dùng tứ hải mang theo hào t ì n h v n trượng bắt đầu rồi ở chân linh giới hành trình nhưng n à y c h ạ m thứ nhất l i ề n đánh nàng một không ứng phó kịp này hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng chân linh giới lịch luyện vẽ phong ta là nghĩ đến đi tới cha năm đó đi qua vô địch đường nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì vô địch đường vô địch ở hoa thơm cỏ lạ bên trong tranh tươi đẹp vô địch đường sao vô địch hoa khôi cha n g ư ơ i có độc đi nàng đứng giữa đồng trống trong lúc nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm cái gì mà sau tháng ngày trương tuyền nguyệt sau khi bình tĩnh tâm tình nàng cẩn thận suy tư một phen trong này nhất định có cái gì nàng không biết nội tình nàng nhất định là hiểu lầm cha không phải người như vậy hắn làm sao có khả năng có nữ trang như đây nên không có chứ nghe nói hoa t h ơ m c ọ lạ bảng hình như là cùng cái gì tài nguyên tranh cướp phân chia có quan hệ nói không chắc là cha vì cái này mới vạn bất đắc di tham gia ai có thể có thể để cha vạn bất đắc di cho dù là ở cái k i a đoạn thời gian có thể cưỡng bức cha hơn nửa cũng chỉ có tiên đế rồi cha là thay thánh linh quốc xuất chiến nói cách khác cưỡng bức cha phải là trong khi nghe đồn vị kia thánh linh quốc nữ đế còn rồi hừ xấu nữ nhân nhất định là nàng dựa vào thực lực mạnh mẽ h uy hiếp cha cha mới không thể không tử nhất định là như vậy hay hoặc là chẳng lẽ là ngộ tính của nàng không đủ còn không có hiểu thấu đáo cha làm như vậy t h â m ý này hoa thơm cỏ lạ bảng tố tuyển chẳng lẽ thực sự là cái gì đặc thù rèn luyện có trợ giúp thực lực tu vi nâng lên là đại đạo trên đường một c â u nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là không cách nào khẳng định hiện hữu thông tin thông điệp quá ít nàng quyết định ở thánh linh quốc lại đi phòng một phen thu thập nhiều chút có quan hệ cha tin tức trở lại phán đoán mấy ngày sau trương tuyển nguyệt lần thứ hai biết được làm nàng khiếp sợ tin tức nàng biết rồi chân linh giới ngoại trừ hoa thơm cọ lạ bảng ở ngoài còn có cái khá là nghiêm chỉnh hàm kim lượng cực cao bảng danh sách tên là chân linh bảng chân linh bảng đệ nhất có thể đoạt được tham gia nọ dị cổ chiến tiêu chuẩn mà ở một kỷ nguyên bên trong bộc lộ tài năng trở thành nọ dị cổ mới phải vô thượng vinh quang trung cực thử thách cũng có thể ở chân linh địa bên trong thu được lịch thiên cơ duyên mà nàng làm bộ mình là vừa xuất quan tu sĩ hỏi do một tên nữ tu lần trước nọ dị cổ là ai lúc nàng nhưng không có được nàng theo dự liệu đáp án nọ dị cổ là trương huyền sinh nàng mếp hoặc cha không phải n g trang thân phận thành trương tuyển người sao làm sao đến nọ dị cổ chiến lại đổi người rồi? nàng mấy ngày trước đây suy đi nghĩ lại tổng kết ra cha hay là vì che giấu thân phận tài n ữ giả bộ nhưng cái kết luận này lại bị l ệ n ngã vậy nói như thế cha rõ ràng không thèm để ý bại lộ thân phận đều dùng bản danh đi tham gia nọ dị cổ chiến nhưng hắn vẫn là nữ trang đi tham gia hoa thương gọi là bảng ý vị sâu xa chẳng lẽ cha thật sự có cái gì đặc thù mê càng làm nàng không nói gì chính là ở chân linh giới bên trong trương huyền sinh có vẻ như là trương tuyển nguyện ca ca đây coi là cái gì hai ta các bản về cát người quản ta tên n u ộ i ta quản ngươi gọi cha sao hay là người quản ta tên con gái Tạ quản chương i tuyển sáu trăm bảy mươi bảy thời gian trường hà thượng du tuyến trương huyền sinh tự nhiên không biết con gái ở chân linh giới đã trải qua cái gì cũng không biết nàng sẽ trải qua thế nào mạo hiểm hắn thật nghiệm du lịch ở vô số hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó không biết năm tháng nhưng bất luận hắn có bao nhiêu xuất hiện ở trước mắt hắn n g qua đều không có mảy may liên hệ hắn không tìm được không tìm được có thế giới của hắn hắn không tìm được không tìm được cùng hắn có liên quan t ế n năm tháng xa xôi nhiều lần thay đổi trương huyền sinh không biết yên lặng bao lâu rốt c ụ c từ xưa đến nay chưa hề có chuyện tình đã xảy ra hắn tìm được tìm được cùng hắn có liên quan tuyến nhưng này điều tuyến vốn không ứng với tồn tại ít nhất không phải là vào lúc này tồn tại đó là đã từng có tuyến là thời gian trường hà thượng du tuyến hắn làm trái thời gian nhân quả lấy tìm thật sự phương thức bước chân vào trước kia chuyện cũ này náy mắt chư thiên v n giới tất cả cấm kỵ tồn tại đều tô tỉnh mắt thân lấp lóe nhìn xuống thời gian trường hà tìm kiếm lấy di động đầu mượn nhưng lại không thu hoạch được gì một trung linh mẫn tú hài đồng chạy trốn ở đỉnh núi đại k hoa á sơn liều minh thôn đây là biên thủy tiểu quốc biên thủy nơi hai tử vừa giữa chưa bận rộn sau trở lại trong thôn đi tới tiểu viện liền nghe đến phụ thân chính đang bổ củi thanh nhâm của huyền s a n h a trở về mau mau đi đem dược liệu phơi qua mấy ngày nương tập hợp thời điểm bán đi cho ngươi đổi món quần áo mới thanh nhâm ôn nhu vang lên một người mặc vải thô quần áo phụ nhân đi ra mặt mày rất là thanh tú trong con ngươi xinh đẹp nhìn nhi t ử tràn đầy tự ái được rồi mẫu thân ngày hôm nay ăn cái gì tiểu huyền sinh đi đứng lưu loát chạy đến trong sân thành thục đem dược liệu dọn xong tiểu từ túi liền muốn ăn trong viện phụ thân buông xuống cái r ư ợ u cười mắng nam nhân đồng dạng một thân vải thô quần áo tóc có chút hỗn nộn mặt vẫn tính t r ắ n g nón nhưng xem toàn thể đến chính là một quá bình thường t h ô n phu dân trong thôn tiểu huyền sinh làm cái mặt quỷ chạy đến nhà bếp giúp mẫu thân sới cơm chỉ chốc lát sau cơm nước ra nổi người một nhà ở sân trước ngôi nhà chính trên bản gỗ dùng cơm đây là một giản dị nông thôn gia đình phụ thân tờ một trăm rơi là trong thôn thợ mục mẫu thân đồng tuyển trong ngày thường bận bịu chút việc nhà nông tình cờ làm chút đ ê u thừa đến trên chợ bán chợ giúp gia dụng nghe khó giản dị chính là chỗ này sao một đơn giản gia đình đến ăn nhiều một chút chính là đang tuổi lớn đồng tuyển không ngừng cho hải t ử đĩa rau dẫn đến tờ một trăm rơi muốn dưới đua thời điểm cũng không món đồ gì nhìn trong chén cơm c ư ờ i khổ người a đều đem huyền xanh chiều hư ăn quá béo cũng không phải tốt tờ một trăm rơi ngữ khí trách cứ nhưng trên tay rồi lại cho nhi từ gắp khối trứng cả tiểu huyền sinh con mắt xoay tròn truyện trong miệng cơm cũng không nhai sóng nhưng vẫn là cảm tạ cha mẹ người một nhà hòa khí hòa thuận vui vẻ thời gian đ ỗ n g nhiên cửa bị ẩm ẩm vang lên tùng tùng tùng ngắn mà gấp gáp âm thanh càng lúc càng lớn tờ một trăm rơi đứng dậy đi mở cửa bên ngoài là một quan sai trang phục người trung niên một mặt không quen đọc sách lĩnh tiền mặt quan tâm ở ít công chúng số thư l ư u đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt nhà ngươi thuế đầu người còn không có nộn lại kéo dài thêm lần sau chính là trực tiếp tới bắt người người trung niên kia vừa mở miệng chính là uy hiếp xin mời lưu đại ca khoan dung đến đâu mấy ngày trên tay ta có một sống sau khi làm xong lập tức liền nộn ngài cũng biết năm nay trong đất thu hoạch không tốt lắm. tờ một trăm rơi cười theo thỉnh cầu lại kéo chút thời gian à lần trước ngươi cũng là nói như vậy muốn thực sự không có tiền không bằng ta giúp đỡ ngươi một hồi chỉ cần lúc nói chuyện còn không lúc hướng về trong viện phiêu hai mắt ánh mắt đặt ở cái kia ở nông thôn hiếm thấy khuôn mặt tốt hơn thiếu phụ trên người tờ một trăm rơi như cũng là cười theo cười ha hả nói yên tâm ngày mai liền đi quan phục dạy đa tạ lưu đ ạ i ca thật là tốt ý hừ tốt nhất như vậy cái kia quan sai hừ lạnh một tiếng đ ẩ y cửa mà đi đến tiếp theo ăn cơm tờ một trăm trở xuống đến chỗ ngồi đ ộ n v i nói như là cái gì cũng không phát sinh nhưng mà tiểu huyền sinh nhưng thả xuống b ắ t không ă n đi c h ậ m chậm về tới chính mình phòng nhỏ một bức không vui dáng vẻ đứa nhỏ này tờ một trăm rơi bất đắc dĩ thở dài chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh mấy năm qua các loại thiên thai dẫn đến mọi người tháng ngày cũng không quá dễ chịu có thể quốc gia thuế má không có giảm b ấ t không nói những này quan sai còn như đòi mạng giống như vậy thường xuyên đến thu thuế cho dù là đứa bé tiểu huyền s i n h d ã có thể cảm giác được trong nhà không dễ nhìn thấy phụ thân không cốt khí cười theo túi đầu không lưng trong lòng hắn tức giận thực sự là bất ức buổi chiều tờ một trăm rơi đi tới nhi tử gian phòng thấy nhi tử nằm lì ở trên giường bất động hiển nhiên còn đang vì là ban ngày chuyện sinh khí còn đang sinh khí đây ha ha còn nhỏ tuổi tính tình đến rất lớn tờ một trăm rơi cười trêu nói cha tiểu huyền sinh vươn mình ngồi dậy b u môi cảm thấy vi phụ rất bất ức tờ một trăm rơi nặn nặn tiểu huyền sinh khuôn mặt hài nhi không dám tiểu huyền sinh giấy ruột chạy trốn bàn tay lớn hắc n g ư ơ i đứa nhỏ này không dám chính là nghĩ tới đi tờ một trăm rơi làm d a ngôn á n h sợ đến tiểu huyền sinh ôm lấy đầu nhưng mà hắm chỉ là trều trêu hài tử nhi tử a người nhớ kỹ sinh xuống đây chính là chuyện gì đều sẽ có nếu như chuyện gì đều quá mức tính toán vậy thì không vượt qua nổi đối nội đối ngoại đều là giống nhau tờ một trăm rơi giáo dục nói nhưng là nhưng là tên kia quá ghê tởm tiểu huyền sinh nhớ tới ban ngày tên kia ánh mắt đã nổi giận cảm thấy chúng ta bị mạo phạm sao tờ một trăm rơi nhìn c h ầ m c h ầ m nhi t ử con mắt nói ừ vậy ngươi cảm thấy vi phụ phải nên làm như thế nào chẳng lẽ với hắn đánh một trận sau đó bị đưa vào trong lao tiểu huyền sinh trầm mặc không nói hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ nhân gian một trăm thái tuy nội nhi an quá thật mỗi một ngày quên mất những kia phiền lòng chuyện ngươi mới có thể cảm thấy vui sướng tờ một trăm rơi vớt nhi t ử đầu c h ấ n ă n nói ngươi cũng đến tuổi chờ nộp thuế sau vi phụ mấy ngày này sẽ nhiều ô m đ nồm chút sống tích góp chút tiền đưa ngươi đi học vỡ lỏng sau đó không cần đi trên núi hái thuốc nhưng mà tiểu huyền sinh nhưng lắc đầu nói không được lớp học rất nhàm chán còn muốn nộp cụ tư còn không bằng lên núi hái thuốc đổi chút tiền chúng ta ăn chút tốt đây tờ một trăm rơi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài tùy ngươi vậy nếu có ngày nào đó cảm thấy bây giờ tháng ngày chán sẽ cùng vi phụ nói vi phụ sẽ nghĩ biện pháp dứt lời hắn liền đứng dậy chuẩy dậy đi đúng rồi ngươi đã nói muốn hái thuốc, vậy ngày mai sáng sớm cần phải dậy sớm chương sáu trăm bảy mươi tám bình thường hạnh phúc nhân sinh thời gian trôi đi tiểu huyền sinh mười một tuổi ngày này là của hắn sinh nhật nhưng bọn họ người một nhà không có đoàn tụ bởi vì đánh trận phụ thân bị cưỡng chế mộ binh rồi mẫu thân hắn cho hắn làm rất nhiều thích ăn nhất đồ vật nhưng hắn lại không ăn ra mùi vị gì hắn nghe nói đánh trận là sẽ chết người tiểu huyền sinh một ư ơ i ba tuổi chiến tranh kết thúc hắn chạy đến đầu thôn cây già trước ngồi chờ mỗi ngày đều đi trông mòn con mắt nhưng không nhìn thấy phụ thân bóng người có thôn bên cạnh hải tử lại đây la hét nói cha của hắn đã chết bị hắn tức giận đánh chạy rốt cục ở đây ngày tà dương muộn rơi thời gian hắn nhìn thấy trên đường nhỏ cái kêu bóng người quen thuộc chỉ là gián mua rồi mấy phần dày rộng mạnh mẽ cánh tay để hắn cảm thấy ăn lỏng lôi kéo phụ thân về tiểu huyền sinh mười sáu tuổi những năm này hắn vẫn không có đi lớp học nhưng phụ thân sau khi trở lại nhưng thường thường với hắn nói một chuyện nói một ít đạo lý quan sai vẫn cứ thường thường đến nhà phụ thân vẫn trên mặt cười làm lạnh phái nhưng bởi vì tố quá quân duyên cớ đối phương không có gì vãng như vậy làm cản mười sáu tuổi tiểu huyền sinh vẫn sẽ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh bắt đầu quy hoạch hắn tương lai tháng này g cùng hắn cùng tuổi thiếu niên hơn nửa cũng đã đ o á n ông dâu mẫu thân cũng nói có phải là hôm nay bên trong cho hắn tìm làm mối nhà bọn họ mặc dù là bần cùng nông hộ xuất thân nhưng đồng t u ề n lại nói rất dễ tìm bởi vì nàng nhi tử sinh vô cùng tuân tú là mười dặm tám hương ít có tiểu huyền sinh không quá lưu ý những này dưới cái nhìn của hắn dài đến đẹp đẽ có ích lợi gì lại không thể coi như ăn cơm hắn liền ăn trứng gà đều là một tuần một lần mười bảy tuổi thôn bên cạnh có một địa chủ con gái có được xinh đẹp như hoa coi trọng tiểu huyền sinh mẫu thân là rất tình nguyện thúc đẩy này cọc việc hôn nhân nhưng tiểu huyền sinh không quá đồng ý hắn không thích cái kia đ i ề u n g o a nữ hài nhi thời gian chuyển rời đúng là vẫn còn cha mẹ chi mệnh khó trái hắn lại suy tính một phen có thể cưới địa chủ con gái phụ thân mẫu thân cũng không cần khổ cực như vậy chứ kim thu tháng mười trang sức màu đỏ man sân hắn muốn kết thân mặc dù h đại hôn ngày đó h ắ n cùng với địa chủ nhà nữ hải nhi bước vào phòng lớn nhất bái thiên địa. người điều hành buổi lễ cao giọng hô trương huyền sinh chuẩn bị quỳ xuống bái ngày thời gian thiên biến rồi toàn bộ đại lục đều ở rung động mọi người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt trong sân đám người sợ hãi nhìn không trung hư không mở ra miệng lớn khí tức kinh khủng r i á n g lâm hết thẻ sinh cơ đều ở bị t h ô n p h ệ ở đây chỗ trống bên trong mọi người tựa hồ có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới hình chiếu tựa hồ cái này động đem hết thảy đều mắc nối t i ế lên trong này có mỹ lệ giả tường tiên giới cũng có càng hoang vu đại địa nhưng những n à y cũng không bằng cái kia nơi sâu xa nhất hắc cám dễ thấy đó là bản nguyên hoảng sợ lễ cưới bị cắt đứt trương huyền sinh đã đi tới trong viện nhìn lên hắn thấy được mỗi người đều trái với lẽ thường thấy được lại như đây không phải là xa cuối chân trời cảnh tượng mà là đang bọn họ phát sinh trước mắt cái kia mỹ lệ đại giới bên trong có tiên nhân bay lên không xuất thế hướng về nguyên điểm nơi hắc cám khởi xướng tiến công ngày ở kêu trên đại địa ở sụp đổ liền ngay cả trương huyền sinh hiện tại vị trí thế giới cũng xuất hiện vết rách trong không khí có thật nhỏ vết nước màu đen lùa đỏ bồng b ề n thổi qua nơi đó lúc bị chia làm hai nửa để trương huyền sinh bởi vì hiếu kỳ chuẩn bị chạm đến tay mừng lại một trận nghĩ đến mà sợ hãi không c h u n g cái kia chỗ trống bên trong cảnh tượng lần lượt biến đổi hắn không biết những tiên nhân kia chúng lại cỡ nào mạnh mẽ nhưng nói c h u n g uy vũ cực kỳ bọn họ kết thành đại trận thảo phạt trong lúc đó hắn gặp được rất nhiều thoại bản trong truyền thuyết thần thú hư ảnh khi hắn t r o n g con ngươi từng cái phản chiếu có thể đen nhánh kia nguyên điểm cũng không vì là lay động thậm chí còn có sinh vật từ trong hiện ra giết hướng về phía đám kia tiên nhân trong phút chốc máuộn phía chân trời toàn bộ chỗ trống trong tầm nhìn đều bị nhiễm đỏ trương huyền sinh trong lòng một hồi hộp lòng nói lẽ nào đây chính là thoại bản bên trong ma đầu lẽ nào thế giới cũng bị hủy diệt nhưng lúc này lại có mới tiên nhân xuất hiện thật giống so với t r ư ớ c mạnh hơn rất nhiều ở đây vô tận đại giới bên trong có rất nhiều hình ảnh bỏ ra mọi người có thể nhìn thấy đó là không biết bao nhiêu giới sinh linh ở quỳ lạy ở câu phúc mục tiêu của bọn họ đều là mới ra phát hiện tên kia tiên nhân mà trương huyền sinh c h u vi rất nhiều người cũng không biết vì sao đều quỳ xuống hướng về không trung n i ệ m tụng bọn họ lẽ ra không nên biết đến tục danh thành kính đến tục điểm rơi hà đại đế ở trên trương huyền sinh chẳng biết vì sao trong ngày thường quen thuộc thúc thúc cá di tại sao lại biến thành như vậy hắn cũng không muốn quỳ lạy hắn cũng chưa từng nghe nói cái tên này hắn chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh không biết có phải hay không có mọi người khẩn cầu duyên cớ rơi hà đạo tôn thật sự chém g i ế t quái vật kia có thể đen kịt nguyên điểm nơi hiện lên mới quái vật đồng thời càng ngày càng nhiều rốt cục xuất hiện một cái quái vật đem rơi hà đạo tôn cũng chém g i ế t chỉ một thoáng thiên hạ nổi lên mưa to đó là tam thiên đạo nước vì đó kêu rên trời xanh đều ở gào khóc thế giới còn đang chống lại có nhiều hơn tiên nhân chúng đứng vậy bụi thành minh đại đế nga xuống đạo hóa tiên đế nga xuống minh châu nữ đế nga xuống trời xanh khóc để chưa bao giờ dừng lại lại như bọn quái vật s á t lục chưa bao giờ đình chỉ mãi đến tận một ông lao xuất hiện chỉ là phất tay liền trả lại thiên địa thanh minh vô số quái vật bị nghiền thành b ộ t phấn cũ thần ngươi dám tái phạm ông lão kia gào thét tự đ e n kịt nguyên điểm truyền đến ý nghĩa không do nói nhỏ sau một khắc trương huyền sinh cảm giác mình hai mắt bị che mắt hắn không nhìn thấy sau đó phải ra trận quái vật bóng người đừng xem quen thuộc giọng ôn hỏa ở vang lên bên t a i trương huyền sinh sợ hãi nội tâm dần dần bình phục đó là t h a n h âm của phụ thân hắn không có xem nhưng hắn có thể nghe được bên thai chuyển tới vạn giới sinh linh đều có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ tiếng chém giết đây là một trận hùng vĩ thần chiến nhưng cuối cùng trời mưa càng lớn phong thanh như là khóc thét hắn nghe được mới tiên nhân âm thanh chém giết như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ không biết qua bao lâu hắn không biết thế giới này đến tột cùng thì như thế nào không biết những tiên nhân kia chúng nếu là thất bại bọn họ thì như thế nào hắn vừa chìm đắm với cấp độ sử thi đại chiến nhất thời có chút hoảng hốt nhưng bây giờ sau lưng n h ư n g ra mồ hôi lạnh nếu là các tiên nhân thất bại, ta sẽ chết sao cha cùng mẫu thân sẽ chết sao thường thường chăm sóc thúc thúc của mình các ga di sẽ chết sao cái kia còn đang trong phòng điêu ngoa chán ghét thiếu nữ sẽ chết sao mặc dù hắn chán ghét nàng nhưng hắn cũng không muốn nàng chết tất cả mọi người sẽ chết sao nhà ta rất nghèo khó vì lẽ đó ta không có đi đi học trải qua hai thuốc săn thú trợ giúp gia dụng tháng này g rất khổ nhưng rất hạnh phúc hắn không có gì quá to lớn gia tâm không nghĩ đọc sách nổi bật hơn mọi người ra cùng vào tướng càng không có muốn gia nhập trong truyền thuyết tiên nhân môn phái trở thành trường sinh tú giả hắn á n trương huyền sinh chỉ muốn thanh thanh thản thản, bồi tiếp chính mình cha mẹ, an ổn n tiếp trải chỉ cha qua bồi đời, cả mẹ, m giữ cái kia đ ơ giản Trương kinh biến. nhất hạnh tận Hán phúc. thế, 679, lập tức liền muốn nắm giữ tất cả những thứ này hắn tuy rằng không quá yêu thích cái kia điêu ngoa thiếu nữ nhưng lại như phụ thân đã từng nói sinh sống đều sẽ chậm rãi có cảm tình nhà hắn sinh hoạt điều kiện cũng sẽ chậm rãi biến được không cần tiếp tục phải vì là nộp thuế lo lắng mẫu thân cũng không cần đại mùa đông canh cửi giặt quần áo đông đến đẩy tay là đau nhức phụ thân không cần lại đối mặt chán ghép t h ú thuế người túi đầu khóc lưng không cần tiếp tục phải như vậy hết ứ c mẫu thân đối với hắn mãi mãi cũng là như vậy sủng ái phụ thân mặt ngoài nghiêm khắc nhưng cũng ẩn giấu đi thâm trầm quan tâm những thứ này hắn đều muốn mất đi sao có thể sẽ không bởi vì bọn họ đều sẽ chết bao quát chính mình mọi người ở thế giới sau khi chết vẫn sẽ đ o à n tụ nhưng hắn vẫn là sợ sệt nếu như đến phía dưới hắn không tìm được ba ba mẹ nên làm gì hắn sợ sệt nếu như căn buồn không có thế giới sau khi chết nên làm gì chẳng biết lúc nào không c h u n g không hề truyền đến chém giết thanh n m của chỉ có cái k i a vô biên nói nhỏ thành càng ngày càng nhiều lần càng ngày càng trói t a i giống như là muốn đâm thủng lòng người phòng đem hoảng sợ đao nhọn trôn vào trái tim của người ta a không được a ông trời a quanh thân các thôn dân run r à y rít gào lên điên cuồng gào thét cũng không biết nhìn thấy gì rốt cục che khuất hắn hai mắt bàn tay lớn rời trương huyền sinh nhìn thấy phụ thân đứng ở trước mặt mình mặt cách hắn rất gần vẫn che chắn tầm nhìn bên người truyền đến cảm giác ấm áp đó là mẫu thân từ mặt bên ôm lấy hắn đó là chưa bao giờ có ấm áp ấm áp đến để hắn ăn lòng tận thế đến có thể chỉ cần hắn và người nhà chăm chú ôm ấp vậy thì không có chút nào đáng sợ như vậy cũng tốt thế nhân đều vong mất bọc quá là phổ thông nông hộ tuy lớn chúng cùng chết đi không có gì không tốt l i ê n ngay cả hoàng đế lúc này đã ở sợ hại ôm đầu chứ mà bên cạnh hắn nhưng không có tình cảm chân thành cùng với ôm nhau huyền xanh a sợ sẽ sao phụ thân giọng ôn h ò a vang lên trương huyền sinh lắc lắc đầu không sợ nhưng hắn thân thể run rẩy nhưng bán đứng hắn làm sao sẽ không sợ sẽ chết ta sẽ cùng tất cả mọi người vĩnh viễn xa nhau sẽ cùng lẽ ra có hạnh phúc đoạn mẫu thân đưa tay ra dịu dàng xoa xoa đầu của hắn vừa giống như khi còn vẽ như vậy nặn nặn mặt hắn hai mắt dùng sức nhìn hắn giống như là muốn đem mặt hắn khắc vào linh hồn bên trong cái kia và kín vết chai tay s ẹ t qua khuôn mặt của hắn có chút sàn sạt lại làm cho trương huyền sinh run dày giảm bớt mấy phần vê anh phản phất có cái gì vật nặng rơi xuống đất trương huyền sinh không nhịn được quay đầu đến xem đó là một tên nam tử mặc áo trắng áo bào n h ố m máu cho dù tử vong cũng vẫn quý khí đến cực điểm để hắn không cách nào nhìn thẳng thiên nhân hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ thiên nhân những thiên nhân kia mặc kệ rất mạnh đều chết hết nhi tử a đừng sợ đi trong s ả n h mang theo tiếp tục b á đường có thể dưới tình huống như vậy tờ một trăm giây t vô vô nhi tử vai lộ ra một trấn an nụ cười trương huyền sinh s ừ n g sốt một chút bái đường cha chẳng lẽ là thất tâm phong vào lúc này còn muốn để ta đi bái đường đừng nói cưới chính là cái địa chủ con gái ta hiện tại coi như cưới chính là công chúa sau đó các ngươi cũng hưởng không tới phúc ca nghe ngươi cha đi thôi nương vẫn chờ ô m tôn từ đây nhưng mà mẫu thân cũng cười nặn nặn mặt hắn thúc giục trương huyền sinh nằm ở hỗn loạn trạng thái không có chú ý tới trên mặt lần này cảm nhận được xúc cảm đã là bóng loáng l ú k hết không tên nói nhỏ vang lên trương huyền sinh nhìn thấy một bóng người cao to xuất hiện tại phụ thân phía sau hắn cảm giác thanh em này có chút quen thuộc tựa hồ là phụ thân che ánh mắt hắn trước cùng t r í cường ông lào đối thoại cái thanh em kia hắn nhìn không rõ ràng này m à thần một loại bóng người ở trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy hỗn loạn cùng hoảng sợ nhưng hắn vẫn là ra sức lấy dũng khí muốn lớn tiếng hò hét nhắc nhở phụ thân tránh né núi cao một loại bàn tay hạ xuống có thể đập vỡ tan mấy thế giới lực lượng khuynh ngày mà rơi nhưng mà phụ thân vẫn là cái kia phó nụ cười tự ái nhìn trương huyền sinh tì vết sắp n ư c nhưng mà sau mực khắc màu xanh sắm dòng máu bay ra như dòng sông bình thường hướng về phía sau tuần tới tựa hồn lào tờ một trăm rơi vung kiếm máu chấn cái kia ngập trời dòng máu nước lũ không vào phương viên trong lúc đó hắn hơi nghiêng đầu lạnh lùng nói không nghe thấy hải tử mẹ hắn vừa mới nói sao chờ ông tôn từ đây chỉ là một ánh mắt trong phút c h ố c quần ma lùi tránh mấy chục đạo bóng người hạ xuống không tên nói nhỏ văng lên tờ một trăm rơi lần thứ hai vung kiếm bóng người khuynh đạo đừng dùng các ngươi tiếng chim làm ta sợ như tử vai chờ ngươi kết hôn mới coi như lớn lên mà bây giờ mà đi trong phòng đợi chuyện kế tiếp thiếu nhi không thích hợp trong ư huyền sinh linh chém giết. Trong lúc nhất ú thời trương huyền sinh so với vừa nay càng thêm thất loạn cho là mình là ở nằm mơ hắn không dám tin lùi về sau hai bước đậu thủ bấm cánh tay của chính mình đúng rồi ngày tận thế cái gì vốn là đầm rồng hang hổ so với đây càng thái quá chuyện tình cũng đã xảy ra vậy bây giờ nhất định là tại nằm mơ có thể cảm giác đau đớn chuyển khắp đầu góc của hắn hắn nhất thời ngây ngẩn cả người lại ngẩng đầu nhìn hướng về phụ thân mẫu thân nơi nào vẫn là hàm hậu thành thật thợ mộc b ậ n bịu việc nhà nông thôn phụ phụ thân mặc áo gấm một con ban bát sợi tóc trong khoảnh khắc trở nên đen kịt trên trán có chút nếp nhăn biến mất không còn tăm hơi m à y kiếm mắt sao anh tư bộc phát so với hắn đã gặp bất luận nhân vật nào đều phải vì phong thần võ mẫu thân biến hóa càng to lớn hơn không chỉ có những năm này năm tháng khắc xuống loang lộ dấu vết tiêu hết ra thịt chân bóng thâm trâu liền ngay cả mặt hình đều có thoáng thay đổi nhưng chỉ là cái kia nhẹ nhàng biến hóa tựa như cùng vẽ dòng điểm mắt chi bút giống như vậy nhất thời từ một dung mạo thượng hạng nữ nhân đã biến thành không thể nhìn thẳng t i ế t tử màu trắng quần áo phiêu phiêu lang nhiên không thể xâm phạm chỉ có nhìn về phía mình ánh mắt nhưng vẫn là s ù n g địch cùng t ử ái trương huyền sinh quỷ thần xui khiến giống như nghe theo phụ thân dặn từng bước một hướng đi phòng lớn dọc theo con đường này có điều ngăn ngắn mấy bộ hắn liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm thiết vật nặng ẩm ẩm rơi xuống đất thanh n m của màu xanh sấm dòng máu khi hắn dư quăng của khỏe mắt tùy cho đến bất xuất giá hạng mới quay đầu lại nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đứng sáng vai liền canh giữ ở phòng lớn trước cửa mà trong viện nơi nào còn có cái gì trong viện? Ánh mắt sở trí chỗ. vùng thế giới này đã hết vì là biển lửa thôn xóm không hề núi lớn không hề thiên thượng thiên hạ đều chỉ còn vô tận hòa tại t h i ê u đốt ánh đỏ con ngươi của hắn hắn nhìn xuống dưới gian phòng này dĩ nhiên nổi hư không ở trước thính đường mấy chục bộ như núi lớn s á t chết ở phía dưới sắp xếp mà phụ thân mẫu thân liền đạp ở trong đó một bộ thi thể trên trường khuyết phiêu phiêu không nói một lời nhưng mà ngoại giới ma thần cũng không dám vi phạm một bước chương 680 nam nhân quay đầu lại lộ ra trương huyền sinh quen thuộc hàm hậu vẻ mặt nhi tử yên tâm ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến, đến rồi cũng không ngăn được ngươi mái đường đúng không h ả i t ử mẹ hắn đồng tuyên cười cợt một chiếc bình ngọc xuất hiện tại trong tay còn nói ta vội vã ô m g tô tử t xem ra là ngươi gấp hơn à. ngoài giới cái kia to lớn chỗ t r ố n g bên trong chư thiên hình chiếu thế giới hình ảnh từng cái từng cái tối s â m xuống dường như đầy sao ở tắt đến cuối cùng hóa thành thuần túy hắc phản phất tất cả thế giới đều tan mất mà nơi này chính là cuối cùng chiến trường trương huyền sinh nhìn phụ thân thủ đoạn nhất truyền đ e n nhánh kia nhóm lửa kiếm ánh bạc bóng lưỡng trói mắt công phu liền đã biến thành một thanh tử khí lay động tiên kiếm rất nhiều ma thần gầm thét lên đánh tới nhưng không ngăn được người đàn ông này tiện tay một chiêu kiếm đáng tiếu trong lúc đó liền có mấy trăm ma thần ngã xuống mà nam nhân bạch lý tung bay không dính nhỏ máu tờ một trăm rơi nhất kiếm lăng trần cũ thần một trăm rơi quả thực bất phàm đông nhiên tất cả ma thần đều tản ra một đoàn mịt mở màu đèn xương mù xuất hiện những tia nguyên bản có thể dễ dàng hủy diệt rất nhiều thế giới ma thần môn mỗi cái quỳ xuống như là yết kiến vô thượng vương dùng là là nhân loại ngôn ngữ liền ngay cả trương huyền sinh đều nghe hiểu nhưng hắn cũng không rõ ràng ý của đối phương ôi bây giờ lớn tuổi được nghe lại danh xưng này thực sự là cảm thấy g i i người t h i t t h ò ngươi còn niệm như vậy chính kinh không chê lượn quanh cầu sao nhưng mà tờ một trăm rơi thở dài gãi gãi đầu tựa hồ là cảm giác danh sưng như thế này đánh giá rất là mất mặt giống như là người đã già hồi tưởng chính mình khi còn trẻ hát lịch sử ha ha ha ngươi cũng có hối hận thời điểm năm đó ở trước mặt của ta khoe khoang điều này thời điểm ta đã nghĩ nói rồi cùng cái không lớn lên tiểu hài nhi giống như vậy không có chút nào thành t h ủ đồng tiền che miệng phát sinh tiếng cười như chuông bạc chào phúng phu quân của mình hai vợ chồng một sướng một họa không chút nào đem cái tia xem ra liền cực kỳ kinh khủng quân vương để ở trong mắt ngươi đã không thích danh sưng này vậy ta nên gọi ngươi vì là vận chỗ sao quân vương cũng không nổi giận cũ thần dĩ nhiên trở về cũ mới đền đáp lại thế gian luân t h ư ờ n g cẳng cổ bất biến tha s ắ p đăng cơ đối với người chết đều sẽ thật nhiều k h o a c ăn dung nha danh s ư n g này có thể lâu không nghe được rồi tờ một trăm rơi méo xẹt đầu tựa hồ đang hồi tưởng t r ấ n vạn giới số mệnh có thể ngươi bây giờ còn t r ấ n được sao quân vương trong giọng nói lộ ra thương hại người đàn ông này từng ở thời đại trước gọi tôn uy dùng h o à n vũ bây giờ ở đại thế trước mặt cũng chỉ là châu châu đa xe chấn không chấn được ngươi nói không tính tờ một trăm rơi quơ quơ kiếm trong tay tư thế kết như là tiểu hài từ khoe khoang hắn món đồ chơi nó định đoạn r ứ t lời một chiêu kiếm chém ra thế giới khái niệm nhất thời tiêu tán hết thể đều phá diệt hết thể đều quy khư thiên thượng thiên hạ đều thiêu đốt l ử a tác diệt ma thần môn kêu trên hoảng sợ tha chúng lùi bước tha chúng chạy trốn chỉ còn vị kia quân vương đứng tại chỗ không lúc đ í c h ôi như ngươi nguyện vào tân thế giới ta có thể cùng ngươi gọi tôn quân vương thở dài một tiếng hiển nhiên tha tiếp nhận trương huyền sinh ở phòng lớn cửa nhìn trước mắt phát sinh tất cả tất cả đối thoại hắn đều nhìn không rõ ràng trong ấn tượng cái kia thành thật hàm hậu thậm chí hất t ứ c nam nhân biến mất không thấy hắn có thể phất tay chém giết chư thiên ma thần hắn có thể cùng trí tôn trước mặt chuyện trò vui vẻ hồi ức năm xưa thậm chí nói lên như vậy một hai hài hước chuyện cười quyền c u n g lực đều nắm tại trong tay hắn đây là trương huyền sinh gặp đẹp trai nhất nam nhân đội trời đất ạ p đ mà người đàn ông này là hắn phụ thân trong ấn tượng nuốt giận vào bụng người ngoài khiêm tốn mẫu thân ngày qua ngày khô khan lao động dàn mua ở trên người nàng tới nhanh cực kỳ có thể hôm nay mẫu thân không hề dàn mua đã biến thành hắn gặp sinh đẹp nhất nữ nhân thiên thượng tiên nhân ở trước mặt mẫu thân đều phải bộ dạ phục tùng trương huyền sinh đã từng vô số lần ở trong lòng oán thẩm phụ thân mất ức mẫu thân kiêm l ư ợ n g nhưng hôm nay phụ thân không mất ức mẫu thân trở nên lăng lệ hắn nhưng trước nay chưa có sợ hãi hắn đ ỗ n g nhiên muốn đem chính mình đã từng oán t h ầ m quá thậm chí nói ra khỏi miệng nói đều thu hồi lại bây giờ phụ thân mẫu thân là hắn nằm mộng cũng muốn không tới tốt nhưng hắn vẫn là sợ hãi hắn không muốn như vậy hắn muốn chính mình vốn là phụ thân mẫu thân muốn hắn nguyên bản giản dị bình thản sinh hoạt muốn hắn cái k i a đơn giản hạnh phúc mà không phải như vậy phụ dung c h ố n nợ thần thoại thần thoại qua đi là vĩnh cự mẫu thân xem ánh mắt của chính mình ôn lu đ ề u muốn nói cho hắn biết một cái tin không có chuyện gì nhưng phụ thân mẫu thân hai người nắm chặt hai tay nhưng b à n đứng bọn họ chân thực ý nghĩ lúc nào ngươi mới có thể muốn nhất nắm chặt tình cảm chân thành tay là mối tình đầu thời gian sao đêm tân hôn sao là đạn tử sau khi kết thúc sao cũng không phải là ngươi trước khi chết thời khắc cuối cùng a chỉ có nắm chặt cái gì ngươi mới có thể trực diện tử vong không sợ tiến lên đại chiến bắt đầu rồi màu đen ma thần như giọt mưa giống như n g ã xuống mà vị kia quân vương cao cao tại thượng mắt nhìn xuống tất cả những thứ này không có một chút nào gần sóng không biết qua bao lâu trương huyền sinh đều đã cảm thấy trong bụng đói bụng ánh mắt không đốn đông nhiên quân vương ra tay rồi đó là vạn giới sụp đổ tư thế rơi vào thực nơi rồi lại ở phương viên trong lúc đó、khắc. tờ một trăm rơi khạc một đ ú n g máu cười đối với vợ nói không nghĩ tới vợ này còn có chút khí lực cho ngươi sau khi trở lại mấy năm qua chú ý rèn luyện thân thể không nghe cả ngày dựa vào này điểm quân ngũ trợ giúp lời biếng nhìn thân thể đều ghì xét đi đồng tuyên t r e o chọc c h à o phúng chỉ là khoe miệng cũng dẫn theo một tia đỏ sẫm cha mẹ trương huyền sinh cũng không nhịn được nữa la lên hắn cất bước muốn đi ra ngoài nhưng mà phát hiện có một tầng bình phong vô hình đem ngăn cách hắn ra s ự đánh có thể không tế với chuyện phía ngoài đại chiến tiếp tục cha mẹ vết thương trên người càng ngày càng nhiều bọn họ không phải vô địch bọn họ sẽ chết hô hai từ mẹ hắn ngươi là không phải theo thùa làm nhiều rồi ra tay càng s ắ c b ẹ na tờ một trăm rơi tựa ở trước thính đường trên cây cột thở m ộ t hơi đối với vợ khen tặng nói đó là ngươi cho rằng lại như ngươi cả ngày quang bổ xuống tuổi liên địa đều chẳng một giới nào có người đàn ông dạng đồng tiền t ê u ngạo ngẩn lên cổ thiên nga ai ai hai từ mẹ hắn lời này cũng không thể nói lung tung Ta làm sao như làm nhưng n như mà cho dù là trương huyền sinh cũng có thể nhìn ra cha mẹ đang chầm chậm yếu đi đã không bằng bắt đầu như vậy thoải mái rồi vị tiêu cao cao tại thượng quân vương nhìn tình cảnh này rốt cục mở miệng được rồi nhưng mà tờ một trăm rơi nhưng l i ế c nhìn nói làm sao cảm nhận được có vợ được rồi chương sáu trăm tám mươi mốt cha mẹ quân vương cũng không tiếp đón tờ một trăm rơi cha cuối cùng hỏi một lần nữa có hay không nguyện vào tân thế giới ma thần môn đứng s n g vai đem phòng lớn vây lên thiên thượng thiên hạ gió thổi không lọt tờ một trăm rơi vung kiếm máu trấn thu kiếm vào vỏ ói ra khẩu mang máu nước b ọ n thần võ tiên nhân hình tượng bị hư hỏng lúc này hắn ngược lại là cái phố phường du côn lưu manh vào hắn cắn răng nói còn chưa chờ quân vương đáp lời hắn lại nói tiếp vào nhi l o n mẫu quân vương trầm mặc không nói gì tha chúng loại sinh vật này cũng không có cha mẹ t ử nữ khái niệm nhưng là có thể rõ ràng tờ một trăm rơi là ở đục nhã chính mình mà trước tính đường tờ một trăm rơi nhưng là lại bị đánh mất c ư ớ c bị đồng t u y ể n đạp ra ngoài thật xa ngươi còn muốn vào tha mẹ già tốt tờ một trăm rơi ta không nhìn ra lại còn dám đối với những khác nữ tính lên tâm tư nói nữa tha xấu như vậy chơi ứng với n h ì trời mới biết là cái gì đổ bỏ đi xanh ra à. ngươi làm sao nặng như vậy khẩu vị đồng t u y ể n trước nửa đoạn hà đông sư tử hống nửa phần sóc nhưng là tiếng nói nhất chuyển trương huyền sinh nhìn trận mắt mất mồm không nghĩ tới luôn luôn người ngoài khiêm tốn m â u thân mắng lên người đến sẽ như vậy sắp bén giáo dục phụ thân không nói còn đem kẻ địch làm n ụ c một phen nữ khí tử nữ khí tử đây không phải tâm tình đã tới chưa không thể coi là thật ta xin thể đối với lao bà đại nhân t r ù n g trinh bất nhị nữ nhân khác ta xem cũng không nhìn một chút tờ một trăm rơi hùng hục chạy về đến đòi thật lao bà nếu không phải ở vào bực này cảnh tượng nói không chắc hắn đều đã bắt đầu nắm vai đấm lương rồi nếu như thế vậy ta liền đưa các ngươi lên đường thôi quân vương nhàn nhạt mở miệng tha bung tha cho đối với tờ một trăm rơi mời chào a ngươi thật sự cho rằng h n chắc chúng ta người một nhà tờ một trăm rơi cởi gằn cũng không có lần thứ hai rút kiếm cùng vợ nhìn nhau sau nói ta đã nói rồi ai cũng chặn không được vợ chồng chúng ta hai muốn ôm tô tử thiên đạo không được ngươi cũng không được nói hắn xoay người lại nhìn về phía nhi tử nhi tử à xin lỗi cha mẹ không bản lĩnh nói xong rồi ngươi bái đường thành thân sẽ không có người quấy r ố i nhưng bọn họ thực sự quá đáng ghét cha lương trương huyền sinh thật giống linh cảm đến muốn phát sinh cái gì điên cùng tấn công bình p h ò n g va vỡ đầu chảy máu nhưng mà không làm nên chuyện gì tránh ra chẳng một lúc ta có lời cùng nhi tử nói đồng tuyền đem tờ một trăm rơi kéo dài để hắn đi chống đối những kia hôn tà b ì n h nương nương thả ta đi ra ngoài ta không sợ ta không sợ ta thật sự không sợ ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trương huyền sinh âm thanh kích động mà run dậy gần như khẩn cầu nhi tử à nghe lời hôm nay chỉ sợ ta với n g ư ơ i cha muốn tại đây theo này vật xấu nhiều chơi một chút nương có vài câu muốn bàn giao cho ngươi đồng tuyên nói tới chỗ này nghe thấy phía sau đến rồi một câu nói tóm tắt h i ệ n nhiên sợ mình người vợ đối với nhi tử dông dài tính tình lúc này thể hiện đi ra đồng t u y n ý cười dịu dàng không để ý phía sau cái kia nói nhi tử sau đó ngươi khả năng sẽ không nhớ tới cha mẹ nhưng phải nhớ thật tốt ăn ngon cơm hào hào mặc quần áo hạ thiên đường nhiệt mùa đông nhớ tới xuyên giải điểm còn cò à phải nhớ nhiều lắm nộp chút bằng hữu tốt nhất hay là đi lớp học đi tóm lại đọc đọc sách vẫn hữu dụng đồng tuyển ngươi xong chưa biết cái gì gọi là nói tóm tà ta sau lưng nam nhân huyết chiến thanh âm của v ă n g lên c ấ m miệng ta còn chưa nói xong đây mặt sau nam nhân nhất thời lại ngâm miệng cường đề khí tức t á i chiến cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất ngươi có thể nhất định phải cưới cái người vợ nương không ở cũng không cách nào bở ngươi lần sau liền tìm chính ngươi thích đi sớm một chút cho nương ôm cái t ố tử t cháu gái cũng được nương không chọn đều có tốt nhất tới đây đồng tuyển dừng lại nàng kỳ thực còn có nhiều lắm l ờ i muốn nói nhưng có người không chịu nổi nàng kỳ thực cũng không chịu nổi trước lần kia thương trở nên càng ngày càng nghiêm trọng cao cao tại thượng quân vương ra tay rồi tự mình đưa đôi này chuyện này đối với phu thế ra đi là tha đối với cường giả cuối cùng tôn trọng x o n g lần này tờ một trăm rơi cùng đồng tuyển không có chống lại chỉ là cười cận ôm ở đồng thời áo bào dập tắt cốt n h ụ hóa đi trương huyền sinh hí lao triệt nội tâm năm ngón tay trộp vào trên đất lưu lại vết máu thật sâu、Ồ. có thể quân vương t r ợ t phát ra giọng nghi ngờ nếu là ngập trời sự phẫn nộ ngươi dám tha chưa bao giờ h i ể n lộ quá cảm xúc phẫn nộ vậy mà lúc này nhưng như là g i ậ n đến đi ê n cùng hai vợ chồng dập tắt chỗ một tia sáng trắng sáng lên tại đây vô ngần hắc cám hư không giống như là này điểm sáng thế giới hy vọng ánh lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ tia sáng kia lại lấm ta lấm tấm trong nháy mắt liền biến thành tinh khiết ánh sáng đó là cực hạn ánh sáng tất cả hắc cám đều phải bị s u a tan tất cả nhân quả đều phải bị l ị c chuyển thế giới hết thể đều đang lùi lại vốn đã chết đi ma thần môn huyết dịch trở về vốn đã phá vụn thế giới lần thứ hai ghai gh vốn đã phủ xuống quân vương bị mạnh mẽ kéo về mà trong phòng nhỏ trương huyền sinh thẫn thờ nhìn tất cả những thứ này thân thể của hắn dĩ nhiên đã ở nhỏ đi hắn không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là cha mẹ mất đi bọn họ vĩnh viễn rời đi chính mình nước mắt không được chạy xuống nhưng mặc kệ tiếng la của hắn như thế nào đi nữa tan nát c õ i lòng đều không thể thay đổi hết thể trước mắt ở tâm thần bi thống đến sắp sửa trước khi hôn mê một khắc đó trương huyền sinh lần thứ hai cảm nhận được c ấm áp hắn hoảng hốt mở mắt ra nhìn thấy cha mẹ lần thứ hai hướng về hắn ốp nhi tử ngươi là chúng ta độc nhất vô nhị và bối nhớ kỹ ngươi là độc nhất vô nhị thanh âm của phụ thân lại vang lên n g ư ỡ khí trinh trọng hắn vừa muốn nói chưa nói xong đây là hắn đối với nhi tử cuối cùng nhắc nhở sau đó ở bọn nước sắp hoàn toàn tiêu t a n lúc cơ h ộ i là đồng thời hai người lộ ra dịu dàng mỉm cười nhi tử ba ba mẹ yêu ngươi trương huyền sinh nước mắt như b i ể n vỡ khóc đến bất tỉnh nhân sự mà thân thể của hắn nhưng càng đổi càng nhỏ thế giới ở v ề lùi mà hắn lại bị một đoàn bạch quang nâng lên xuyên qua nhân quả thời gian bình phong đã tới một cái khác lẽ ra cùng này g i ớ i vĩnh viễn không quan hệ địa phương cựu tiêu đại lục thần n i ê m phong cửa trong đậu phủ trương huyền sinh chậm rãi mở hai mắt ra lệ rơi đầy m hắn đã từng nghi hoặc đều giải khai hắn đoán giật quá căm hận quá hắn căm hận đem chính mình vứt bỏ cha mẹ lẽ nào bởi vì hắn xui xẻo liền khi hắn với không để ý thời trẻ con mỗi khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên đường bị cha mẹ nắm tay ăn đồ ăn vặt h ả i từ lúc hắn cũng có ước ao đố kỵ hắn cũng có đang nghĩ vì sao hắn không có ba ba mẹ vì sao ba của hắn mẹ là như thế vô tình người có máu lạnh khi hắn vẫn là trẻ con lúc liền đem hắn vứt bỏ ở bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa nhưng bây giờ hết thầy bí ẩn đều mở ra năm xưa từng bức họa né qua lễ cưới trước phụ thân đối với mình dặn những kia ngượng ngục chuyện hắn và phụ thân năm ngoái cùng nhau lên núi chuyện săn thú chiến tranh kết thúc phụ thân trở về lúc dưới trời chiều bóng người người một nhà đông nhật ở trong phòng vây quanh ở chậu than trước sửa hấm trong đ ì n h viện phiêu hương lá tỏi vàng xào trứng gà cha mẹ vì cho mình đĩa rau ở trên bàn cơm cãi vã hắn ở trên núi hái thuốc chặt chân mẫu thân cho mình xoa bóp hắn ôm phụ thân cho hắn làm chất gỗ món đồ chơi vui mừng nhảy nhót hắn ký ức chậm rãi lộn ngược mãi đến tận hắng lần nguyên lai đã từng có như vậy c h â u bỏ một đôi nam nữ yêu ngươi bọn họ yêu ngươi mãi đến tận bọn họ chết hắn có ba ba mẹ chỉ là bọn hắn mất chương 682, t r ư ơ n g tuyển n g u y ệ t khô khan sinh hoạt trương h u y ề n sinh nhìn bốn phía tàn phá nhà đá bụi bặm trên mặt đất tích dày đặt một tầng không biết thời gian qua bao lâu hắn bấm chỉ suy tính không khỏi thở dài hắn vượt qua sông dài tiến vào chuyện cũ thời gian rất ngắn nhưng hắn tìm quá trình nhưng bỏ ra quá lâu không nghĩ tới chỉ là một lần bế quan chính là một kỷ nguyên trôi qua cũng không biết thế giới bên ngoài có thay đổi gì đẩy ra nhà đá môn v â tới hắn trong đậu phủ trong động phủ rất sạch sẽ hơn nữa tràn đầy sinh hoạt khí tức hiện nhiên không chỉ có là thanh khiết trận pháp một mực vận chuyển còn có người thường thường quất tước đi qua liêu hồng phong nhà đã biết lúc hắn không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i cô nàng này ngoài miệng la hét có thể so với chính mình trước tiên thành đế kết quả qua lâu như vậy vẫn cứ không có phá cảnh thiệt thòi h ắ n b ê quan trước còn đẩy nữa nàng một cái món ăn có điều cảm thụ lấy trong phòng rung động khí tức hắn suy đoán liêu hồng phong cũng sắp đột phá rồi đi ra động phủ hắn nhìn lâu không gặp sáng ỡ chậm dài xoay người sư tôn ngày xuất quan vui mừng hàm hậu âm thanh văn lên chính là aman không sai xem ra những năm này ngươi không có lười biếng tu luyện trương huyền sinh hài lòng gật gật đầu a man dĩ nhiên là tiên vương đỉnh cao nhất ở không nhờ v à cựu tiêu ho lờ tu luyện tình huống một kỷ nguyên tu luyện đến cảnh giới này ý t ừ a man tốc độ tu luyện không chút nào so với xích ngọn núi từ thiếu những tia chân linh giới hàng đầu tiên kiêu chậm. hơn nữa nhìn a man giống như thái cổ hoang thú một loại bôn u lôi t i n h lực hiện nhiên động lên tay đến cũng không phải một loại tiên vương đỉnh cao nhất có thể xánh ngang đỗ nhi s i n nghe sư tôn giáo huấn một lần nữa cắt địa đạo của chính mình chỉ có điều bây giờ cũng mắc kẹt a man khiêm tốn nói chỉ có đến nơi này cái cảnh giới mới có thể biết từ cổ trí kim tiên đế con số tại sao lại ít như vậy không nên gấp ta còn ở thêm ra đi đi một chút t hưởng thụ ra đời sống là tốt rồi trương huyền sinh cười nói lúc này hắn chân chính đem chính mình đặt ở trường mối vị trí chính như đạo nhất đối với hắn nói hắn không cần gấp vậy hắn đệ tử thì càng không cần gấp huyền tiêu bọn họ đây đưa tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền l ý xì quan tâm với công chúng số thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu tác phẩm của thần đánh tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền l ý xì trương huyền sinh không gặp chính mình một đôi nữ huyền tiêu sư đệ trước đó vài ngày cùng sư tổ đi ra ngoài du lịch cho tới tuyển nguyện sư tỷ nàng nàng bây giờ còn đang chân linh giới a man đối với nửa phần sau nói do dự một chút mới nói ra khẩu cái gì trương huyền sinh có chút thất thố nàng lúc nào đi trong lòng hắn còn ôm ấp may mắn tâm lý cảm thấy có một số việc có phải là có thể cứu văn dưới tuyên nguyên sư tị nàng ở sư tôn ngài bế quan sau đó không lâu liền đi đã gần một kỷ nguyên đi qua a man thành thật đáp xong trương huyền sinh nhất thời có chút tang vỡ không trách a man hôm nay nhìn thấy hắn qua ban đầu kinh hỷ sau trên mặt tuy rằng tức là cùng kính vẫn như cũ có một tia quái dị cảm giác hắn ở chân linh giới hào quang sự t í c h xem ra là bị b ộ c quang trước tiên không đề cập tới theo liếu vô nhai du lịch vạn giới trương huyền đêm gần nhất trôi qua có bao nhiêu tự tại thị giác chuyển đổi đến chân linh giới lúc này chân linh giới chính chuyện tụng mới truyền thuyết lại nói tấm này huyền sanh huynh hội thật sự là không được c a c a trên một kỷ nguyên chưa bỗng nhiên giết ra chiếm nọ gì cổ vị cũng không nhắc lại cái tiêu tuyển n g u y ệ t tiên tử lại này kỷ nguyên lại lần nữa phục xuất các đại tiểu lâu chính giữa là như thế này một màn các khách nhân đối với trương huyền sinh h u n h hội cố sự nghe đó là say sương ngon lành có điều mọi người có lẽ sẽ hiếu kỳ có á quá i kia tiên linh tuổi kỷ không tranh ra tuyển nguyệt tử trước thú nguyên ràng cũng cạnh tranh quá chân bảng, nàng án nào rõ là cướp, c hồ lẽ liên thể ụ c a tranh. i giới linh bảng chân cạnh Có h đều t cái kia tuyển n g u y ệ t tiên tử không giống nhau à nàng ở trên một lần chưa đấu võ chân linh bảng thời điểm liền tức là tuổi trẻ có người nói có điều mới hơn hai mươi tuổi nọ gì cổ chiến hạ màn vừa nhanh mới một lần chân linh bảng quả thực không có khe nối liền vì lẽ đó từ tuổi t ắ c trên nàng là hoàn toàn phù hợp yêu cầu nói là thiên tuế trở xuống nhưng thực cũng không có nghiêm khắc như vậy dù sao không thể nói chân linh bảng lúc mới bắt đầu ngày nào đó kiều đã ba trăm tuổi cuối cùng ngàn năm trôi qua hắn đạt được số một ngươi nói người tuổi tắc vừa qua đặt ở nghiêm chỉnh cái kỷ nguyên tranh cử chiều ngang bên trong nay điểm tuổi tác t r ê n lệch vì là không thể kế nói cứng công bằng hay không kỷ nguyên mới chân linh bảng đệ nhất rõ ràng cho thấy có ưu thế có thể so sánh cuối cùng chân linh bảng đệ nhất nhiều gần một kỷ nguyên thời gian tu luyện này công bằng sao vì lẽ đó à n à y cũng không có thương phong nhã chỉ có điều ít có nói lên một lần cạnh tranh thất bại còn dày hơn nghiêm mặt ra tiếp tục đấu võ ai các vị tuyển nguyện tiên tử miến đừng hướng ta vứt đ ồ bỏ đi à ta là quân đội bạn cũng không nói gì tuyển nguyện tiên tử ra mặt dày ý tứ của h u ố hồ mọi người cũng đều biết cái kia tuyển nguyện tiên tử năm đó là bậc nào kinh tài diễm diễm hơn lấy t i ê n tôn đỉnh cao nhất tu vi chiến bại tiên vương trung k ỳ bạch vông ân có thể nói một đời thần thoại tuyệt không vì l à quá nếu như không có nàng cái k i u mạnh hơn ca ca bảo vệ nàng không cho nàng tham gia nọ dị cổ chiến nàng k i u chân linh bảng đệ nhất tướng không có chút hồi hộp nào bây giờ hay là hắn huynh trưởng cho rằng thành thục cho nên mới chấp thuận nàng t á i chiến lần này nàng nhưng là kỷ nguyên mới cái thứ nhất thu được nọ dị cổ chiến danh m ạ n người lại là như vậy thiên tư đây mới là đối với những khác t i ê n kiêu bất công a quả thực giống như ngọn núi lớn ép hết thệ t i ê n kiêu thở không nổi tục truyền ở năm mươi triệu năm trước tuyển nguyện tiên tử cũng đã đăng lâm tiên vương đỉnh cao nhất bây giờ một thân tu vi càng là cao đến không thể dự đoán cho nên nói đang tiến hành nọ gì cổ chiến thật không có cái gì thứ đáng xem lần trước còn có xích ngọn núi t ừ thiếu huệ y u tiên tử mấy vị tiên tiêu đang tiến hành ngoại trừ tuyển nguyện tiên tử liền cái tiên vương đỉnh cao nhất cũng không ra quá nửa là cũng bị quét ngang ai chỉ là đáng tiếc à kỳ thực ta biết mọi người đối với những này cũng không phải nhất quan tâm chúng ta đều ở t i ế c hận tuyển nguyện tiên tử rõ ràng lần thứ hai phục xuất tham gia chân linh bảng cạnh tranh vì sao không hề đi hoa thương cỏ lạ bảng tập hợp một hồi nào như đây thêm ra vài phần mới e l bùn cũng t ố ta thần vẫn chi địa mới nọ dị c ổ chiến chính như lượn như đ ổ trong tiến hành thanh y tuyệt thế đi lại ở chơi cao bên trên ra tay thấy tiên quang rơi ra mấy tên tiên kiêu trọng thương bị c h u y ể n tống đi ra ngoài quả thực là vô địch khí thế nhưng vào đúng lúc này trương thuyền nguyệt nhưng không tên cảm thấy một trận phát t ư ở n là cái nào hèn mọn ở ghi nhớ bản cô đ ư ơ n g đi tới chân linh dưới sau nàng ba q u a n gần như đổ nát nhưng cuối cùng nàng vẫn là bình tĩnh lại cho rằng cha hành động đều cũng có đạo lý sau đó nàng men theo cha n h đ đ ó đạo l a u o n h động kết hợp nghe nói nghe đồn từ từ mỏ tới thánh linh quốc thủ đô gặp được cái kia trong khi nghe đồn nữ đế quân sau đó thiệu ra chuyện lan di nói cho nàng biết năm đó cha tham gia hoa thương cọ lạ bảng cái gì là vì giúp thánh linh quốc tranh cướp tài nguyên là hành động bất đắc d ĩ lúc trong lòng nàng còn có chút thoải mái có thể nàng sau đó lại gặp được có vẻ như năm đó là cha đồng liêu một tên là đảng hoàng thúc bá hắn lại tự nói với mình kỳ thực cha vẫn thật hưởng thụ quá trình đó trong đầu một đoàn rối tung trương t u y ể n nguyệt lúc này bị lan xúc đầu độc nếu không ngươi cũng đi chân linh bảng thử xem cuối cùng liền biến thành như bây giờ rồi nhưng là thật nhàm chán a nghe nói cha năm đó nọ d ì cổ chiến không phải rất kích thích sao chương sáu trăm tám mươi ba nguy hiểm thật của cải suýt chút nữa cho con gái bại đi ra ngoài nọ d ì cổ chiến không có bất cứ hồi hộp gì hạ mãn trong lúc trương tuyển nguyệt vừa không có tình cờ gặp cái gì có thể quá mấy chiêu để ị thủ cũng không tình cờ gặp cái gì tuyệt thế cơ duyên người sau nàng có thể hiểu được dù sao cha đi qua địa phương vậy khẳng định là không có một mặt cỏ có chuyện tốt còn đến phiên người khác nhưng chân linh giới đám này thiên kiêu không được à nói cẩn thận tiên vương đỉnh cao nhất đầy đất đi đây nói cẩn thận tiên đề bám thân chiến tiên vương đây ai khô khan còn không bằng đánh lao ca tới cảm giác tốt cái gì tiền bối ngươi nói muốn theo ta chơi cờ t r ư ơ n g thuyền nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt cái này đ ạ o vận đầy người tiền bối lòng nói ta một kỷ nguyên quá ngũ quan sông lục tướng cuối cùng giết tới chân linh địa tưởng có cái gì thần bí đại cơ duyên kết quả chính là để ta với ngươi chơi cờ không c k h thích chơi cờ sao chào mọi người chúng ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tiền, tiền lì xì chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng số thư hữu đại bản doanh đạo nhất vẫn là lần thứ nhất thấy đối với cái này phân đoạn như vậy ghét bỏ người liền ngay cả năm đó trương huyền sinh đã là cung cung k i n h tính đàng hoàng đầy cõi lòng chờ mong với hắn rơi xuống bàn cờ đó cũng không phải chỉ là ta cho rằng chân linh địa bên trong sẽ có càng kích thích gì đó tỉ như có cái gì khó khăn thí luyện để ta đánh một trận loại hình trương tuyền n g u y ệ t ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía bàn cờ đạo nhất khoe miệng giật giật lòng nói trương huyền sinh rốt cuộc là cái gì ra giáo mới có thể đem một đứa con gái ra giáo thành một chiến đấu cố nhân đúng rồi tiền bối dưới này quân cờ thắng ngươi có ích lợi gì sao trương tuyền nguyện hiếu kỳ nói ta cho ngươi c h í n tử thắng bên kia tiên đế cảm nộ mặc cho tuyển hoặc là đổi lấy ở lại chân linh địa thời gian đạo nhất cảm giác công việc này làm ra hơi m ệ t chút giải thích đều phu diễn n h a vậy hẳn là là để càng ít cơ duyên càng đủ đi không cho đây trương t u y ể n nguyệt một bức cảm thấy hứng thú r á n g vẻ điểm ấy ngươi thực sự là với n g ư ơ i cha một dạng thân sinh không có sai sót đạo nhất nhớ tới một số không tươi đẹp lắm hồi ức đỡ ngạch thang nhẹ cha ta năm đó tháng s a u hắn là cái gì bố trí ta cũng phải thử xem trương tuyền nguyệt mấy câu nói đạo hết trẻ tuổi nóng tính bốn chữ đạo nhất cổ k á i cười cười ngươi thật muốn học cha ngươi trương tuyền n g u y ệ t sửng sốt một chút cha ta khiêu chiến rất khó hắn cùng với tiền bối công bằng đánh cờ sao đạo nhất nhưng là lắc lắc đầu để trương tuyền n g u y ệ t có chút bất ngờ trước đó bối để cho cha ta mới tử nàng tò mò hỏi đạo nhất muốn nói lại tôi h là một người cao cao tại thượng siêu thoát giả khi hắn hậu bối hậu bối trước mặt cho dù hắn ra mặt rất dày cũng có chút khó mở miệng nói hắn bị để cho tôn thượng trí tử còn thắng bạc vĩnh trước đây đứng đạo nhất bên người vẫn không lên tiếng cũng đăng trí mạng thời điểm đi ra bù lao đạo nhất mặt đều đen trương tuyền nguyện nghe xong cũng là xứ sở cha ta xấu như vậy có điều đây cũng quá điên chứ ở một cái tu vi vượt xa cho ngươi tiền bối trước mặt đưa ra loại này quyết đấu yêu cầu quả thực làm i ệ t thị à, cha lá gan thật là lớn không có chút nào sợ bị đánh chết nàng cho dù lại tự tin nhiều nhất cũng chỉ nghĩ được không cho tử cùng vị tiền bối này công bằng quyết đấu cha loại kia hành vi quả thực thái q u a à. sự tình chính là như vậy ngươi còn muốn học cha ngươi tiến hành cái này khiêu chiến sao đạo nhất lại khôi phục phong độ đông nhiên nghĩ tới điều gì đầu độc nói rằng cha ta năm đó là thế nào vượt qua tiền bối đây hắn kỳ nghệ thật sự rất cao siêu trương tuyền n g u y ệ t hiếu kỳ nàng còn chưa từng gặp cha chơi cờ ai nhắc lên việc này không khỏi không cảm khai à cha ngươi trương huyền sinh thực sự là ta đã thấy tài năng nhất tu sĩ kỳ nghệ cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ta thua tâm phục khẩu phục đạo nhất một bức cảm khai dáng vẻ đó chính là nói cha ta lại là dựa vào thực lực thủ thắng trương tuyền n g u y ệ t khiếp sợ có thể nói như vậy đạo nhất gật đầu vẫn may cũng là thực lực một phần không tật xấu lúc này đến phiên trương tuyền nguyện n g vực chẳng lẽ là vị tiền bối này thật sự rất món ăn kỳ nghệ cũng không thế nào cái kia nếu như tiến hành cái này khiêu chiến thắng có ích là gì trương tuyền n g u y ệ t có mấy phần tâm động mỗi t h ắ n g ta một chữ ta liền giúp ngươi làm một chuyện mỗi thua ta một chữ thôi n g ư ơ i tu vi còn thấp ta cũng không có gì muốn ngươi giúp một tay trước đây cha ngươi thắng nổi ta mấy tử nếu ngươi thua thua mấy tử cái kia còn dư lại liền trụp mấy tử như v ừ a qua ta cái này làm trưởng bối cũng không tiện bắt nạt ngươi cũng chỉ làm xóa bỏ làm sao đạo nhất ngữ khí như là đầu độc người bạn nhỏ quái thúc thúc trương tuyền n g u y ệ t tâm tư quay lại nhất thời do dự tôn thượng ngươi lại mấy chuyện xấu tuyền nguyện cô n ơ n đừng đáp ứng hắn hắn chính là cái lão không biết xấu hổ bạc vĩnh ở bên cạnh ra n ó i đạo nhất suýt nữa tức giận đem bạc vĩnh đập chết mà trương thuyền nguyệt cũng đột nhiên cảm giác mình trên bả vai có thêm chút trọng lượng lòng cảnh giác mới vừa lên chuẩn bị phản kích liền dừng lại nàng n g ẩ n đầu dĩ nhiên thấy được cha trương huyền sinh q u ẳ n mặt lại có chút nghĩ mà sợ chính mình đặt xuống giang sơn suýt nữa đã bị bại gia nữ nhi cho kết xuất đi tới tiền bối ngươi làm như vậy có chút quá mất m ặ ta t trương huyền sinh không nói gì nhổ nước bọn lòng nói đúng như bạc vĩnh từng nói đạo nhất là thật không biết xấu hổ đi sáng thần g i i cứu hắn ỉ vào chỗ hắn với nguy cơ bên trong vậy cũng thực sự là trào giá trên trời cố định trả tiền、lại. nói xong rồi một con trai một chuyện nước đã đến chân lại trở thành giá cả đơn vị rồi bây giờ còn muốn giao động nàng khuê nữ đem ghi nợ khoản nợ trả lại là thật ra mặt quá dày rồi ha ha ta đây không phải nhận ra được tiểu hữu ngươi đã đến, đến rồi mới nói như vậy mà muốn nhìn ngươi một chút có thể đợi được lúc nào đạo nhất không chút nào lung túng tâm tình lại nói ngươi cứ như vậy không coi trọng con gái của chính mình trương tuyền nguyệt cũng đ ô nổi lên mặt ôm cha cánh tay làm lũng cha lẽ nào ta thật sự phải thua sao trương huyền sinh mặt tối xâm lại ta có thể thắng là g i n lận quay quót người bình thường ai có thể giới được hắn a nhưng là tiền bối vừa nói nhiều cha tài đánh cờ của người đứng đầu cổ kim là dựa vào thực lực thắng được à. trương tuyền nguyệt miệng nhỏ k h ẽ n h i ế t nghe được cha chính mồm thừa nhận gian lận quay cót cảm giác vẫn là l ạ lạ trương huyền sinh nhìn về phía đạo nhất đạo nhất vây vây tay vẫn may cũng là thực lực một phần ngươi cũng nghe được rồi trương huyền sinh giáo dục con gái sau đó vừa nhìn về phía đạo nhất có điều tiền bối như muốn so sánh với cũng được công bằng quyết đấu thắng thua quy tắc cũ n g u y ệ t nhi thắng một con trai ngươi sẽ làm một chuyện thua một con trai từ chỗ của ta chủ làm sao đạo nhất ánh mắt sáng lên gật đầu một cái nói như vậy rất tốt hắn còn không tin hắn còn dưới có đ i ề u một cái tiểu cô nương năm đó lan xúc xem như là xuất sắc nhất hậu bối nhưng nàng cũng phải bị đệ tử nếu là công bằng quyết đấu lan xúc cho dù sẽ không thua quá thảm cũng tuyệt đối không thắng được thua cái mười tử là bình thường bàn về toán lực cái này có điều tiên vương đỉnh cao nhất tiểu cô nương cùng tha so với quả thực là quá nó rồi tha đạo nhất ngày hôm nay có thể đem nói đặt ở này nếu như ngay cả một cái tiểu cô nương ở công bằng trong quyết đấu hắn đều dưới không thắng hắn sau này cũng không tiếp tục chạm quân cờ chân linh địa cơ duyên này thí luyện từ đây rút lụi đi trương tuyền n g u y ệ t đối với phụ thân an bài đương nhiên không có ý kiến để vị tiền bối này chín h tử cái gì thực sự quá mức tự đại nàng có điều muốn là công bình đấu cờ lần thứ hai ngồi thẳng nhìn về phía bàn cờ xin mời đạo nhất ra hiệu trương tuyền n g u y ệ t chấp bạch đi đầu cầu xin c h ớ xé hắn làm trường bối đương nhiên phải có phong độ h ư ớ n g hồ đối với trận này đấu cờ hắn định liệu trước sau nửa c a n h giờ đạo nhất thần thái tự nhiên nhìn bàn cờ đối với cái này hậu bối khá là thưởng thức cùng nàng c h a không giống là chăm chú đang chơi cờ mỗi một bước đều có đắn đo suy nghĩ hơn nữa tuyền thắng kỳ nghệ càng ngoài ý liệu cao cũng không phải là nghiêng về một phía cục diện trương tuyền nguyện d á m kiêu chiến tự nhiên không phải mù quáng tự đại những năm này hắn ở tại thánh linh trên núi ngược lại cũng thường thường cùng lan di đánh cờ từ khởi đầu quân lính tăng hân giã đến mặt sau thế lực n a g nhau thậm chí t r ậ n có thắng cục đủ có thể thấy nàng ở đây đạo thiên phú sau một canh giờ ván cờ hí khúc liên hoa lạc qua bán trương tuyền nguyện trung quỹ ở bố cục năng lực trên vẫn là trên lệnh đạo nhất không ít từ từ hiện lộ xu hướng suy tàn trương huyền sinh ở một bên nhìn liên tiếp lắc đầu lòng nói đạo nhất cái tên này cùng một ván bối bên trong ván bối chơi cờ cũng nghiêm túc như vậy sau một canh giờ rưỡ ván cờ đi tới trung hậu kỳ trợt có chuyên cơ liền nói một cũng khẽ to mày hắn lại trong lúc vô tình lọt vào cà bẫy không đây không phải cà bẫy đây là một bắt đầu liền định tốt sách lược là dương mưu nhưng hắn lại toán loạn đạo nhất l i ế c nhìn đứng ở bên cạnh trương huyền sinh trong lòng dâng lên dự cảm không tốt vẫn may món đồ này không mang theo gì truyền chứ sau hai c a n h giờ bởi vì lúc trước sai lầm váng cờ thành thế cân bằng đạo nhất hí khúc liên hoa lạc tốc độ cũng thay đổi chậm h i ệ n nhiên là nghĩ đến làm sao mới có thể nhiều tháng mấy tử thật đuổi trương huyền sinh còn nợ mà khi trương tuyền nguyệt hạ xuống một con trai sau lộ ra thoải mái mỉm cười đạo nhất rủi rủi con mắt có thể đi lại sao tôn thượng quá mất mặt bốn á sau ba cách giờ thu quan đạo nhất mặt đều đen thua ba mươi ba tử hắn không trả lại khoản nợ trái lại nợ càng nhiều ha ha tiền bối xem ra tài đánh cờ của ngươi cũng không có người tự nhận là cao như vậy mà Kỳ thực trương h ự c t huyền sinh cười xấu xa nói làm sao có khả năng ta xưa nay đều là nói được là làm được có chuyện tìm ta chính là đạo nhất hiện tại cũng muốn thông có câu là khoản nợ nhiều không ép thân nợ bốn mươi từ cùng tiền bảy mươi từ không khác biệt quá lớn ngược lại đều là rất sao bị trở thành làm công người trương huyền sinh đã vẫn tính tức thời không có gì chuyện v ậ t vánh việc nhỏ tìm khắp hắn vậy văn bối thật là có sự kiện muốn phiền phức tiền bối ngươi xem tiểu nữ làm sao trương huyền sinh cười h í p mắt nói dứt bỏ cho ngươi ảnh hưởng không nói chuyện nàng thiên tư s ắ c thực cổ kim ít có giả lấy thời gian đột phá tới tiên đế không thành vấn đề đạo nhất lời bình vậy không bằng tiền bối thu nàng làm đồ đệ đi gần đây ta bế quan khá là nhiều lần lại nói tiền bối ngài cũng biết ta kỳ thực không quá sẽ dạy đồ đệ trương huyền sinh chính mình cũng không sống rõ ràng ở đạo lý dài trên hiện tại nhất định là không bằng đạo nhất cùng với bế quan lúc để con gái r ử a cả vào tự mình tìm đ ò i không bằng thuê đạo nhất đến giáo dục một phen đạo nhất kỳ thực rất muốn từ chối hắn mặc dù coi như rất d ố i d ã n h nhưng thực không có chút nào d ố i d ã n h làm sao có thời giờ dạy đồ đệ hơn nữa trương huyền sinh phụ nữ không hề hắn nơi này cũng có tốt nếu như thường thường ở chung đây chẳng phải là quân cờ dùng là sát xuất cũng sẽ tăng cường n g ắ m lại xem vốn là sư phụ đang dạy dỗ đồ đệ đ ỗ n g nhiên đồ đệ mệt mỏi tung một con trai sư tôn đến cho đồ nhi năm cái chân tuy rằng không có khả năng lắm phát sinh chuyện như vậy nhưng đạo nhất nghĩ như thế nào làm sao khó chịu cha ngài còn muốn tiếp tục bế con sao trương huyền Nguyệt c ũ n g không quá quan tâm bái sư vấn đề dưới cái nhìn của nàng tự mình tìm tòi cũng giống vậy chỉ là nàng lòng nói cha thật vất vả xuất quan nhưng không có ở lâu ý tứ của yên tâm ít nhất ở nhà ngủ ở hơn trăm năm trương huyền sinh sờ sờ nữ nhi đầu trước đó bối cứ như vậy chắc chắn rồi ta bế quan t r ư ớ c đem nguyệt nhi đưa tới đạo nhất còn không có trả lời bạc vệnh liền dành nói hoan n ê n h o a n n ê n chân linh đ ị a bên trong rất nhàm chán đạo nhất mặt tối xâm lại chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu tiếp đó trương huyền sinh mang theo con gái trở lại thần nghiêm phong cửa có dội ra bàn tay lớn phá toái hư không xuyên qua vạn giới trương ư thư ớ n bên ngoài lãng không biết cho nên nhi tử nắm đọc sách lánh bao tiền quan tâm công. Chúng số thư lũ đại bản doanh, đọc sách đánh cao nhất g ở biết bể. bao cho cao đại lì sách sách tử tâm tiền mặt Đọc đọc sỉ số lì lũ huyền đêm có chút lúng túng hắn trước đây chính đang một chỗ t i ể u lâu nghe khúc nhân cha ngươi năm đó ta đều không có người tiêu sái a trương huyền sinh ngữ khí bình thản để huyền tiêu vô cùng thấp t h ỏ g trương huyền sinh đưa tay ra huyền tiêu đóng chặt trên mắt cho rằng cha muốn đánh chính mình cũng không định đến già cha chỉ là dịu dàng sờ sờ đầu của hắn khi còn trẻ tiêu sái điểm là chuyện tốt nhưng tu vi đừng kéo xuống trương huyền sinh dứt lời lại vào động phụ tỉnh lại liêu h ư n g phong diệp tiên tiên đem đi ra ngoài đi bộ lâm lâm cùng về tây đại lục bày ra thần tích trinh đức đều hô trở về người một nhà xem như là đoàn tụ p h ụ quân làm sao như vậy h ư n g sư đ ộ n g chúng diệp tiên tiên cảm giác trương huyền sinh xuất quan sau có chút kỳ quái hắn trước đây chưa từng có động can q u a lớn như vậy cố ý tụ tập tất cả mọi người huyền tiêu tuyển thắng cũng là hiếu kỳ nhìn mình mẫu thân chúng bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy mọi người cùng tụ đặc biệt là người trong truyền thuyết kia nhị đương bọn họ sinh ra trước sau khi sinh đều một mực bế quan hiến thấy xuất quan tự nhiên muốn tụ tụ tập tới mặt khác mang mọi người đi cúng tổ tiên trương huyền sinh ngữ khí phiền muộn cúng tổ tiên diệp tiên tiên mấy người đều nghi hoặc bọn họ hiện tại không ngay thần nghiêm phong cửa sao có thể nghe trương huyền sinh ý tứ của thật giống như là muốn đi chỗ khác ừ mang bọn ngươi đi gặp dưới ta cha mẹ trương huyền sinh gật đầu càng làm cho mọi người kinh dị cùng nghi hoặc huyền s a n h ngươi tìm được rồi chính mình bố mẹ đẻ l i ê u hồng phong trước hết phản ứng lại kinh ngạc nói trương huyền sinh biểu hiện hồi ức gật gật đầu đi thôi phất tay tất cả mọi người bị mang theo phá giới mà đi giới hải trong hư không không biết xuyên qua rồi bao nhiêu khoảng cách trương huyền sinh mang theo mọi người g á n g lâm ở một chỗ tiểu thế giới linh khí không tính nồng n ặ n g cũng không toán m ỏ n g manh hơn nửa tối cường giả cũng chỉ là thiên tiên trương huyền sinh men theo ký ức tìm tới cái kia nơi thôn xóm thế sự xoay v ầ n b i ể n cạn đá mòn bây giờ chỉ là một mảnh h o a mạc ngón tay hắn nhẹ chút xem b u ồ n b ố n đi tìm một gốc một chỗ nông ra tiểu viện hiện ra mang theo mọi người đi vào chương sáu trăm tám mươi năm c ũ n g tổ tiên lại vào những người khác thấy trương huyền sinh biểu hiện cô đơn cũng không dám nói chuyện chỉ là theo hắn tiến vào sân trong sân có một chất liệu phổ thông bàn gỗ nhỏ khoảng t r ư ờ n g chỉ có thể ngồi xuống ba bốn người trương huyền sinh ngồi ở trên cái băng hồi ức năm xưa một lúc lâu hắn đứng dậy đi vào phòng lớn l a o chùi trên hương đài bụi trần phía trên kia bảy đặt hai cái bài vị cha mẹ ta kết thân rồi trương huyền sinh quỳ xuống sau nhẹ nhàng dập đầu nương dựa theo ngài nói nhi tử cưỡi vài cái đây người xem mỗi cái đều đẹp đẽ vô cùng chúng ta yêu nhau vô gian nương ngài không cần lo lắng nhi tử chịu ý khuất nói trương huyền sinh còn cười cận ngài không phải muốn ôm tôn tử sao tôn tử tôn nữ nhi ngài đều có chính là ta đã tới chăm chút hải tử lớn hơn khả năng ôm lấy đến không tiện lắm hắn hướng phía sau p h â t tay nói tiêu nhi n g u y ệ t nhi đến cho ngươi ra gian mãi m ạ i dập đầu lạy huy ngội hai người bước vào phòng lớn nhìn cái kia trên hương đài bài vị tờ một trăm n h rơi đồng tuyển đây chính là ra gian mãi m ạ i sao hai người cung kính quỳ xuống đến dập đầu lạy ba cái nhưng không có đứng dậy bên trong phòng khách trong đ ì n h viện bầu không khí nhất thời trầm trọng mà quặng cụ ế. tiêu nhi n g u y ệ t nhi các ngươi đi ra ngoài trước cùng mẫu thân chúng đi một chút ta nghĩ một người lặng lặng trương huyền sinh ngữ khí ôn hòa không quay đầu lại đến cùng mẫu thân chúng đồng thời đi dạo đi diệm tiên tiên ở bên ngoài vây tay cũng k hắn g trương hỏi huyền sinh tình đôi chạm n tình hình cụ thể t cụ và tỉ mị. Mọi người dồn dập rời rồn dập đích rời đi phòng lớn đi qua sân trước ngôi nhà chính nhưng ngay ở vượt qua ngưỡng cửa cái kia nháy mắt nhi tử sớm như vậy tựu ra đi h á i thuốc ca mang tới cha làm cho ngươi mới cái sọt đi về sớm một chút ta buổi trưa hôm nay có trứng gà ăn hắn đ ỗ n g nhiên nhìn lại sân trước ngôi nhà chính vắng vẻ không gặp cái k i a bổ t u ổ i nam nhân không gặp cái k i a chọn đồ ăn phụ nhân chỉ là cái k i a cuối cùng ngôn ngữ tựa hồ trả về đã ghé vào l ô thai hắn đúng là vẫn còn nước mắt rơi như mưa hắn hô lên chính mình đã từng cuối cùng không thể hô lên tiếng cha mẹ ta yêu các ngươi h o a m ặ t vẫn chỉ là có thêm không người phòng nhỏ trên đường trở về trương huyền sinh cùng người nhà chuyện trò vui vẻ có thể tất cả mọi người có loại đặc thù cảm giác trương huyền sinh trên người có vật gì đó phát sinh biến hóa rồi dường như một loại lột xác về mặt tâm linh lột xác sau đó trăm năm thần nghiêm phong cửa phong sơn trương huyền sinh hưởng thụ lấy cùng người nhà trung đụng thời gian cũng không đoạn kiên định niềm tin sương ngủ tàn đi hắn biết rõ bản thân mình thân thế đích thực cùng cũng biết vận c h ú a hàm nghĩa cùng cái kia trung cực áo nghĩa phụ thân từng sử dụng năng lực như thế để tất cả về lùi đưa hắn mang đến địa cầu để hết thể sai lầm cũng có thể bị bù đắp mà trương huyền sinh đã hồi tưởng lại chính mình từ nhỏ ở tây đại lục thủy tinh thấy một góc tương lai ở đây trong hình nghi tự trên thân thể người của chính mình sáng lên mạch băng để tất cả về lùi lúc đó hắn không rõ chân ý nhưng nếu cái kia đúng là tương lai một góc liền mang ý nghĩa hắn cũng vận dụng năng lực như thế để tất cả về lùi lại như đã từng phụ thân làm như vậy ở cái kia tương lai bên trong vạn giới thất bại hắn cũng vô lực hồi thiên vì lẽ đó hắn mới có thể sử dụng cái kia năng lực nhưng tương lai không phải tuyệt đối hắn sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh hắn muốn siêu thoát nếu như siêu thoát không đủ vậy hắn liền siêu thoát với siêu thoát sau trăm tuổi trương huyền sinh lại vào độc phủ hắn không hề mê man ba ba mẹ đã nói hắn là bọn họ độc nhất vô nhị và bối vậy hắn chính là độc nhất vô nhị hắn không hề vô dụng đi tìm hắn ta mặc kệ đến cùng có hay không hắn đều không tin hắn hiện tại chỉ tín nhất điểm hắn ngồi xếp bằng trong thạch thất phía sau ba tòa pháp thân hiện ra đạo phật mà ba thân ngồi xếp bằng bên cạnh ở trong hư không xoay trầm trượng thiên diễn quệ bản hiện ra thiên diễn đạo thiêm ký quay chung quanh xoay quanh hắn bấm chỉ lấy quẹ nếu không thể tìm thật hắn liền chứng thật một lần nữa trải tóc đạo của chính mình lấy tuyệt thế sức chiến đấu đi ngược lên trời vô tận thế giới tuyến lần thứ hai cho hắn trong mắt hiện lên thiên diễn quệ bản chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh Mãi đến trên ậ n vạn vẹo thời gian, một vệ sáng đánh vẹo vệ thời một a mang một mây mụ. trường huyền sinh chân linh tập trung vào trong đó một cái tuyến. Hoàng Đinh Sơn, trong theo tập t vào r cái đó quảng trường đạo sĩ c h ú n g lúc cầm trong tay đạo kiếm uy cụ tiến hành luyện tập trên đ à i cao lao đạo thỉnh thoảng hài lòng ngật cù mà ở này quần đạo sĩ bên trong có một đặc biệt dễ thấy bóng người đó là một đứa tám tuổi hài đồng trải lên đạo quan một thân có chút đạo b à o rộng lớn không quá vừa vặn tay hắn nắm một thanh kiếm gỗ thật lòng theo những sư minh khác v ư n g vầy chỉ là động tác của hắn không quá tiêu chuẩn thêm vào thân hình còn nhỏ xem ra vô cùng bật cười tiểu sư lệ ngươi có biến giặc rồi Có m là ộ tiểu huyền sinh thở nhỏ ở hoàng đình sơn trường lớn mà hoàng đình sơn là quá vũ quốc nói dạy thánh địa trưởng giáo chính là quốc nội cao cấp nhất nói nhà cừng giả có người nói có thể nhất chỉ đoạn giang quả thực có tiên nhân lực lượng phản tục các võ giả chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhưng tiểu huyền sinh vẫn rất chăm chỉ bởi vì sư phụ đã từng nói chờ hắn hiểu đạo là có thể trở nên rất lợi hại so với trưởng giáo gia già còn lợi hại hơn nhưng là hắn nhưng càng ngày càng không lòng tin hắn liền mỗi cái sư huynh cũng có thể làm tốt mua kiếm cũng làm không được hắn sao chép đạo kinh còn thường thường có lỗi chữ những sư huynh khác sau một lần liền hoàn thành hắn khả năng muốn sau ba lần mới có thể hoàn chỉnh không phạm sai lầm mỗi ngày đi vùng vầy đập nước lúc Hắn thân thể tiểu, những tiểu, sư h u y thúc k h các h u n l sư bá giảng kinh hắn nghe cũng là rơi vào trong sương ngủ mơ mơ màn màng thường thường ngủ nhưng hắn thề với trời hắn không phải không tiến tới chỉ là sư thúc các sư bá thanh âm của quá có từ tính dẫn vào ngủ làm cái gì cái gì không được ta như vậy ngu dốt tiểu đạo sĩ Thật chương ó t ể trở thành h n t r ư sáu trăm tám mươi sáu ngụ rốt tiểu đạo sĩ tám tuổi năm ấy trương huyền sinh ở hoàng đình sơn huyền cơ trên đá ngồi xem trên trời mây tụ mây tan trong đầu của hắn tràn đầy đối với tương lai ước mơ cũng có không ít m ê man mười một tuổi lúc hắn rốt cục có thể khỏe mạnh mua kiếm sư phụ khen ngợi hắn còn truyền thụ cho hắn một bộ cây xích tùng kiếm pháp nhưng là hắn học tập tốc độ vẫn rất chậm mười sáu tuổi lúc lại là năm năm trôi qua sư phụ qua đời trương huyền sinh ngồi ở sư phụ trước mộ phần khóc mấy ngày lại ngẩn người mấy ngày đây là hắn duy nhất người thân cận đem hắn mang tới trên núi một tay nuôi n ấ n g hắn lớn lên nhưng hắn cũng rất ngu dốt cái gì cũng làm không được có thể sư phụ tạ thế trước lại nói mình là hắn hài lòng nhất đệ tử hắn hỏi sư phụ tại sao như thế xem trọng chính mình mười sáu tuổi hắn từ lâu không phải năm đó hồ đồ hài đồng hắn biết tư chất kém chính là tư chất kém người tài vẻ ngoài đần độn đều là có thể tuổi già lão nhân nằm ở trên giường bệnh chỉ là đối với hắn nhàn nhạt mỉm cười tại sao phải cưỡng cầu hết thể đều làm tốt đây tuy ngộ nhi an liền có thể hài lòng quan trọng nhất nhưng là bọn họ đều nói ta rất ốc không xứng trở thành hoàng đình sơn đệ tử vậy ngươi chán ghét nơi này sao ta không đáng ghét ta rất yêu thích hoàng đình sơn yêu thích sáng sớm tiếng trung du dương yêu thích đỉnh núi dốc rách dòng suối yêu thích phía sau núi một mảnh kia phong lâm còn có rất nhiều động vật nhỏ trương huyền sinh trong mắt hiện lên đại thiên thế giới giống như thần thái sư h u n h sư đệ chúng quắc mắng ngươi lúc ngươi tức giận sao lão lại hỏi ta nói như vậy thật giống rất không c u ố t khí dáng vẻ nhưng đệ tử không tức giận bởi vì bọn họ nói rất đúng sự thực hắn cười ngây ngô gãi gãi đầu ha ha ngoan đồ nhi ngươi thật là không tiền đồ a có đ i ề u như vậy cũng rất tốt lao nhân ho khan hai tiếng lại nói thế nhân ngu muội không rõ chân ý như thế nào đại đạo như thế nào tiêu dao theo tử vô tâm thôi trương huyền sinh mắt to mê hoặc sư phụ lại bắt đầu nói chút hắn nghe không hiểu lời của sau khi ta chết không cần vì ta túc trực bên linh cứu nếu như ngươi nghĩ hạ sơn vậy liền đi thôi lao nhân nói lộ ra hiền lành mỉm cười lại sờ sờ trương huyền sinh đầu sư phụ ta trương huyền sinh lại nói đạo nhất nửa dừng lại bởi vì nét cười của ông lao đã định cách sư phụ về chầu tiên tổ rồi hắn vẫn luôn biết sư phụ bất quá là chúng sinh bên trong một thành viên phàm nhân như vậy liền ngay cả trưởng giáo sư ra cũng sắp tới đ ạ i nạn chỉ có này hoàng đình sơn truyền thừa không dứt. hắn cuối cùng vẫn là không dựa theo sư phó g i ạ dò ở trước mộ phần giữ đạo hiếu ba năm hoàng đình sơn đô i nhanh đã quên có như thế một ngu dốt đệ tử mười chín tuổi năm ấy trương huyền sinh bị giáng chức vì là tập dịch sư phụ hắn đã tạ thế ở không người bảo vệ hắn tông môn không muốn cung cấp tài nguyên cho một ngu dốt hải tử liền ngay cả một số tạp dịch đều so với hắn thông tuệ lạc trương huyền sinh đã không có gì phẫn hận tiếp nối u t ì n h dưới cái nhìn của hắn làm tạp dịch cũng rất tốt đều là sinh sống do con người gì muốn phân tam lục c ử u đ l n g đây hắn không hề luyện kiếm không hề sao chép đạo kinh mỗi ngày chỉ là ở đây sơn muôn nơi quét tước cái kia mỹ lệ lá phong đỏ trời chập trùng phong diệp bay lượn hắn nhìn những kia xoay tròn phiêu linh phong diệp tâm tư bị mang hướng về thế giới ở bên ngoài núi ngay qua ngày năm này qua năm khác quét đất nấu nước ăn cơm hai mươi bốn tuổi năm ấy ngôi vị hoàng đế thay đổi mới hoàng đế thật giống càng yêu thích phật giáo lột bỏ hoàng đình sơn đệ nhất tông tên gọi cũng lột bỏ tài nguyên cung cấp hoàng đình sơn rầm rộ không còn nữa năm xưa bắt đầu tiến hành đại lượng giảm biên chế rất nhiều tạp dịch cùng tư chất độ trên lệnh ngoại môn đệ tử đều bị trục xuất hạ sơn trương huyền sinh chính là một người trong đó hắn xuống núi nhưng hắn không biết đi đâu thiên hạ rất lớn hắn muốn đi đi nhưng không biết chiều này phương hướng nào giang hồ sáu năm phiếu bạn trương huyền sinh ba mươi tuổi không có gì mạo hiểm kích thích giang hồ mạo hiểm không có gì sinh tử biệt ly nhi nữ tình trường hắn chỉ là đi một chút nhịn lộ phí không còn hắn sẽ tìm một chỗ thành trấn làm chút chép sách viết thư việc sau đó sẽ lần tới đường hắn lật xem dạy núi xuyên qua đại giang đi qua đông tây nam bắc đi qua hoàng đô cũng đi q u a biên cảnh dọc theo đường đi hắn cũng làm quen không ít người có nam nhân có nữ nhân có người tốt có người xấu hắn không biết mình muốn đi hướng về phương nào hắn rất n u r ố t trước đây ở trên núi có sư phụ dạy hắn hắn nghe sư phó nói sư phụ sau khi qua đời hắn ở trên núi tiếp thu an bài làm tạp dịch tháng ngày bình thản đơn giản tam thập nhi lập nhưng hắn không cảm giác mình lập lên hắn chỉ là ở lung tung không có mục đích đi ở thế gian này lại là nhiều năm ở bên ngoài phía bạn trương huyền sinh trên chắn đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi ở phố lớn ngõ nhỏ ngang qua lúc còn có thể bị chơi đùa hài đồng kêu một tiếng đại thúc hắn cũng chỉ là hàm hậu đáp lại đủ cười một năm này vũ quốc đối với nước láng giềng khởi xướng chiến tranh hắn bị mộ binh kỳ thực hắn loại này tán nhân cũng là có thể thông qua giao nộp nghĩa vụ quân sự thuế tránh khỏi tham gia quân đội nhưng hắn không có tiền chép sách ngày càng ngày càng kinh tế đình trệ bởi vì có một vị thông t u ệ tiên sinh phát minh hoạt tự ấn xót thuật hắn từng thấy cảng khái người với người đầu thực sự là không giống nhau hắn như vậy ngu dốt nhưng có người như vậy thông t u ệ k i n hắn thế phát thể thêm tịnh minh hay cho chứ? h làm càng cường là có thể làm cho vũ cốc vũ không biết bởi vì hắn đã đặt chân chiến trường với cái kia bay tán loạn mưa tên bên trong qua lại hắn mỗi khi trải qua tình cảnh này đều sẽ có chút h o à n g hốt tựa hồ hắn vẫn còn hoàng đỉnh trên núi trước mắt là cái kia bay xuống lá phong đỏ có thể mưa tên không phải lá phong đỏ chỉ là có thể mang theo cái kia tươi đẹp hồng đó là người máu hay là hắn vận khí không tệ bên trong quá tiễn nhưng không có chết cùng hắn đồng kỳ không ít người hoặc là đạt được chiến công lên cấp hoặc là chính là chết ở trên chiến trường chiến tranh kết thúc cuối cùng vẫn là lấy đàm phán kết cuộc hai nước không có một thành một trì được mất để trương huyền sinh không hiểu chiến tranh ý nghĩa đến cùng ở đâu những k i a so với hắn tiểu một vòng trẻ tuổi người trước khi chết sẽ nắm tay hắn cầu xin hắn quản g i a sách mang về nhà hoặc là để hắn hỗ trợ chuyện câu nói bốn mươi lăm tuổi trương huyền sinh rời đi chiến trường thành truyền tin người hắn đi xuyên qua vũ quốc vì là đã từng chết đi chiến hữu từng cái truyền tin hắn gặp bi thương quá độ ngất lao nhân gặp chờ đợi phu quân trở về thiếu nữ lệ rơi lầy mặt cũng đã gặp phụ nhân cùng c h a i c h a i hải từ ô n nhau khóc không thành tiếng chiến tranh ý nghĩa ở nếu quốc gia càng đi lên chính là người thông minh càng nhiều cái tiêu cao cao tại thượng đế vương nhất định là người thông minh nhất bọn họ tiến hành chiến tranh ý nghĩa đương nhiên không phải hắn cái này ngu dốt người có thể nghĩ thông suốt bốn mươi mà không hoặc nhưng hắn nhưng đối với thế giới này cảm giác sâu sắc nghi hoặc năm mươi tuổi trương huyền sinh dĩ nhiên tóc mai điểm bạc hắn không hề cất bước thiên hạ tìm một chỗ tiểu chấn giàn xếp đi trong ngày thường cho trong tiểu chấn người thay thế bút viết viết thư những thời gian khác ở trong viện điêu khắc làm chút còn dối trợ lúc bán cho những hải từ kia chúng có thể bọn nhỏ luôn nói hắn điêu khắc tài nghệ quá kém tiểu chư khắc như voi lớn hầu tử khắc giống người người khác như hầu tử liền ngay cả khắc cái kia đơn giản nhất run giải đều khắc tứ bất tượng chương sáu trăm tám mươi bảy nhân sinh mỗi khi bọn nhỏ g ỡ trách chính mình lúc trương huyền sinh cũng chỉ là cười ngây nô cười hắn xác thực ngu dốt làm cái gì cũng làm không được điều khác cũng chỉ là con trai của hắn lúc một ít tiểu hứng thú chỉ có điều khi đó là nắm tiểu tượng đất nhi hiện tại cầm trong tay giao khắc tự nhiên là khó hơn tháng ngày trôi qua rất nhỏ khó có điều trương huyền sinh từ không biết cái gì gọi là khổ trên núi bên dưới ngọn núi tháng ngày hắn cảm giác cũng không có gì không giống lại như hắn đã từng làm hoàng đình sơn đệ tử chính thức ở đây xa hoa trong phòng ăn dùng cơm đã từng ở tạp dịch trước phòng và những người khác đồng thời ngồi s ổ m ở ngưỡng cửa trước ôm chén lớn ăn tráng diện sơn chân hải vị cám bác gạo và mì dưới cái nhìn của hắn không khác nhau gì cả đơn giản là lấp đầy bụng thôi hắn từng cùng các sư huynh đã nói lần này luôn luận các sư huynh nhưng cười nhạo hắn hắn ngu dốt đầu muốn biện luận nhưng cuối cùng chỉ có thể nói đơn giản ra lôi ra đến đều là những kia nếu như vậy để đang dùng món ăn sư huynh chúng biểu hiện không quen hắn cùng với sư phụ nói trắng ra trong ngày phát sinh truyện sư cái gọi là vận mệnh tất cả tất cả đều là chính mình tạo nên bởi vậy liền ứng với không o á n trời không trách người hắn không biết mình là không phải phù hợp nhưng hắn không oán h ư ơ n khác không hận hơn người năm mươi biết thiên mệnh hắn lúc này thật giống dính lên một điểm lại là m ộ ư ơ i năm bạc chẳng quá t r ư ơ n g huyền sinh cảm giác mình ngủ thời gian càng ngày càng ít hắn v à i trong thôn ngoài hắn ra lão nhân trò chuyện biết được người đã già phát hiện là sẽ biến thiếu bây giờ nghĩ đến sư phụ đã t ừ n g xác thực ngủ rất ít hắn đ i ê u khắc tài nghệ vẫn không có gì tiến bộ tuy rằng hắn cảm giác mình đối với tinh tế nơi đem không tốt hơn rất nhiều nhưng bọn nhỏ vẫn nói mình khắc gì đó tứ bất tượng đã từng mua chính mình điêu khắc hải tử đều đã lớn rồi mới hải tử như cũng là lao bình luận chọn xong một thùng nước ngồi ở trên bậc thang giải lao một lát trương huyền sinh ý thức được chính mình thật sự già rồi sáu mươi mà nhĩ t h u ậ n nhưng hắn nhưng ngay cả chính mình điêu khắc đến tột cùng là thật là xấu đều không nhận rõ lại có thể nào nhận biết thế gian hết thể đúng sai trương huyền sinh bảy mươi tuổi hắn hiện tại đã rất ít ra ngoài ngày mùa hè nóng bức đông n h ậ t hạt khí ngày mùa thu bệnh thấp cũng làm cho hắn khó có thể thị trứng chỉ có xuân về hoa nợ thời gian hắn mới có thể chuyển một cái ghế tình cơ ở đầu thôn sưởi tắm nắng cái, kia một cái tiểu kiếm đao tiến hành không biết mục đích sáng tác trương Đại g i a năm nay thu hoạch được đây là ta nhà ăn còn lại cầm đi một cường tráng giản dị hán tử đi tới trương huyền sinh bên người đưa lên một túi mê lương là nhỏ b ỏ a trương huyền sinh ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút có thể đi tuổi già thiên gia cũng không quá tốt mọi người thu hoạch cũng không tốt chứ bị tiêu là tiểu ngưu hán tử khoe miệng giật giật lòng nói trương đại gia vẫn là cái kia dạng liền liền đem túi phóng tới ghế tựa một bên nói ngược lại chính là như vậy nhà ta ăn không hết sau đó tiểu ngưu liền chạm đích rời đi trương huyền sinh nhìn trên đất cái tiêm ộ t túi lương thực hơi xúc động năm đó ở đã biết muốn tượng gỗ con dối hải tử cũng đều trưởng thành liền tiểu ngưu hải tử đều sẽ trên đường phố đả tương du đây chỉ là hiện tại bọn nhỏ đã không chơi điêu khắc nghe nói trên c h ấ n mới tới cái ông lão sẽ thổi đường nhân thổi đến mức khá tốt giống ý như thật là bọn nhỏ thần tượng mới trương huyền sinh đứng dậy án c h ừ n g cái k i a m ộ t túi lương thực về nhà sư phụ đã từng nói bảy mươi mà tùy thích không vượt qua c ủ sư phụ ở nơi này tuổi thời điểm đang làm người xử sự địa phương phương diện diện đều được t h ụ làm việc thời điểm cơ bản sẽ không phạm sai lầm để hắn rất là s ù n bái hắn từng nghĩ thầm mình tới tuổi như vậy cũng có thể biến thành như vậy phải không bây giờ hắn thật sự bảy mươi nhưng hắn nhưng cảm giác mình vẫn ngu dốt dường như trong tay hắn điêu k h ắ c đến một nửa có gỗ hảo tâm hải tử tới cứu tế chính mình nhưng hắn liền cảm tạ đều đã quên nói thu hoạch nên xác thực không được tiểu ngưu nói như vậy chỉ là muốn để hắn yên tâm nhận lấy hắn cũng là trở lại trong phòng mới hậu chi hậu giác liền một đứa bé ở xử sự, sự trên đều so với mình thành thục tùy thích không vượt qua c ủ sư phụ thật sự thật là khó a là ta quá ngu ngốc sao mười năm vội vã chương huyền sinh hàm răng đều sắp đi x o n thân hình cũng biến thành càng loạn gọn muốn bộ hành đến đầu thôn đều cực kỳ tật lực trương đại gia ta tới giúp ngươi chuy có thôn dân thấy trương huyền sinh từng bước một hướng đi đầu thôn lòng tốt chào hỏi nhưng mà trương huyền sinh nhưng quay đầu lại cười cận k h o á t tay một cái nói c ậ u hoa cảm tạng không cần ai trương đại gia ngươi đây là muốn đi đ â u a tuổi gần bốn mươi c ậ u hoa lòng sinh n g h i hoặc trương đại gia đã đi qua đầu thôn cũng không có khi hắn thường thường đờ ra cây già dưới d ừ n g lại trái lại đi lên đường núi trương huyền sinh bước chân dừng lại nghiêng đầu lại nếp miệng lộ ra nhanh đi song hàm r ă n g cười ngây nô nói có chút nhớ nhà muốn trở về nhịn trương đại gia ngươi phát cái gì bệnh tâm thần đây nhà ngươi ở phía sau đây cầu h a đi tới nâng lòng nói trương đại gia phòng t r ừ n g không sống nổi mấy năm vốn là đầu sẽ không linh quang hiện tại càng là hồ đồ trương huyền sinh nhìn lại nhìn tới tiến lặng nói đó chỉ là phòng của ta không phải của ta nhà cậu va cũng là sửng sốt một chút lòng nói trương đại gia lẽ nào không hồ đồ nghe nói đại gia là từ nơi khác tới có thể tới thời điểm một thân một mình bây giờ đều tám mươi cao thọ coi như ngươi nghĩ hồi hương thăm người thân ngươi đâu còn sẽ có cái gì thân nhân đại gia đừng vờ ngớ ngẩn cùng ta trở lại buổi tối tới ta nhà ăn cơm bây giờ quan hệ đây cậu va muốn đem trương đại gia kéo về đi va nhị à cũng đừng kéo ta đứa bé ngoan đại gia biết ngươi là thay ta suy nghĩ đại gia chỉ là thật sự muốn trở về nhìn trương huyền sinh thở dài trương đại gia ngươi thật lòng quê nhà của ngươi ở đâu không xa ta đưa ngươi đi đi bây giờ mùa không tính ngày mùa cậu ra tổng không đành lòng xem tháng một t năm tám không cao thọ lão nhân một mình phạt hương bảo đảm không cho phép liền chết tha hương ở trên đường nhà của ta a có chút xa ở liêu châu trương huyền sinh trên mặt lộ ra vẻ hồi ức liêu châu cậu ra khiếp sợ đây chính là có ba ngàn dặm đường đây Hắn đời này đời trương ừ n g a xa nhất môn bất quá là dặm. hắn muốn bất trăm t dặm, quá là ở n rằng g r t ư đại gia quê huyền ư ơ n cũng sẽ không g sẽ q á xa, nhưng n à Vượt vi ra khỏi phạm sinh nhìn thấu c ầ u va xoan suýt cười cười nói đứa bé ngoan hảo hảo ở nhà sinh sống đi con đường này chỉ có thể chính ta đi c ầ u va vẻ mặt biến hóa cối u cùng khí lực trên tay nhỏ chút nhưng vẫn là mở miệng trương đại gia nếu không ăn một bữa cơm lại đi không cùng tiểu ngưu bọn họ cáo cá biệt rồi hả hắn cũng muốn thông trương đại gia rõ ràng cho thấy người đã già thật sự nhớ nhà đến hắn tuổi như vậy Tạ thế c ũ n lão nhân lọn khọn bóng người cất bước ở đường núi trên đầu xuân gió lạnh để hắn thân thể càng thêm lọn khọn mấy phần g ỗ i đi một ít đoạn khoảng cách lão nhân đều phải ở ven đường nghỉ ngơi dưới trong lúc hắn cầm lấy một khối cọc gỗ tiến hành điều khắc đường núi trên trượt có xe ngựa chạy qua có chút người hiền lành còn có thể hướng lão người chào hỏi hỏi có muốn hay không dẫn hắn đoạn đường nhưng đều bị lao nhân c ư ờ i ngây nô cự tuyệt ta dương dần nghiêng lão nhân ở một chỗ lùi bại cổ miếu đặt chân cổ miếu tựa hồ là trước c h i ề u đại lưu lại trên đài tam thanh giống tàn tạ không thể tả hương đài tràn đầy bụi t r ầ n trong lúc nhất thời lão nhân đứng bên trong tòa miếu cổ ngây dại hắn nhìn này khá là quen thuộc một màn không khỏi nghĩ nổi lên thời trẻ con hắn đã từng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn theo các sư huynh tụng đạo kinh thời gian thay đổi bây giờ hắn đã lão như trong gió tám trúc mà những kia đã từng đối xử tốt với hắn hoặc là c ũ n g không biết có mấy người còn tại thế rồi hắn run rẩy tiêu s á i đến trước này lặng lẽ đem đài cao lao chùi sau đó nhặt lên ở m ớ c tản ra mùi m ố c đệm hương bố vô vô l ặ n g lặng ngồi xuống trong tay hắn vẫn cầm khối này có gỗ nhưng cũng chỉ lột bỏ một phần hình dáng gì cũng không thấy hắn chỉ là tìm chút chuyện làm nhưng đã không có bọn nhỏ yêu cầu hắn càng nhất thời không biết nên khắc những thứ gì hắn khẩu rất khác nhưng t r u n g quanh đây không có dòng suối nước suối hắn trong bụng nói bụng nhưng hắn trên người không có l ư n g khô cuối cùng lão nhân chậm rãi nhìn lại nhìn về phía miếu đổ nát ở ngoài tối t ă n bầu trời hắn thở ra một hơi thật lạ lạnh à h tại đây trong miếu đổ nát hắn phảng phất lại nhớ tới thời trẻ con chu vi có các sư m i n h tiếng tụng kinh có giáo viên dò xét ánh mắt hắn còn giống như cùng với nhìn nhau để hắn vội vã mở mắt ra ý là mình cũng không có ở trên lớp ngủ gà ngủ gật nhưng hắn mở mắt sau là trong bóng tối tịch liêu c ủ a miếu hắn mở miệng muốn tụng kinh có thể há miệng không có lên tiếng hắn tự rêu lắc lắc đầu cười cười hắn thật đúng là ngu g ố t ta đã nhiều năm như vậy hắn mà ngay cả đạo kinh đều đã quên lúc này một điểm lạnh lẽo rơi vào cổ của hắn hắn kinh ngạc quay đầu lại tối tăm không trùng ở dưới ánh trăng bay múa là màu trắng cánh hoa đây là một trận trì tới x u â n tuyết là đẹp như vậy lại lạnh như vậy lao nhân che kín quần áo đứng dậy đi tới bên ngoài nhìn đẩy trời tuyết bay an nói mặc rét hắn biết mình gắng không nổi đêm nay về thăm nhà một chút ý nghĩ cuối cùng là mơ hao sao trở lại trong miếu đổ nát hắn tìm chút tuổi khô cũng không khí lực chém vào dùng để hướng về ở trong miếu bày gặt đá lửa thử nghiệm đánh lửa đá lửa cũng có chút bị ẩm phế bỏ một phút công phu mới có còn nhỏ ngọn lửa dấy lên lao nhân r ử a vào ở bên tường nhìn cái kia nho nhỏ đóng lửa tuổi khô không nhiều không cần một canh giờ sẽ đốt sạch hắn chỉ có thể thừa dịp vào lúc này vẫn tính nhớ mát ngủ và không lập tức ngủ không được h à n phong t ừ trong khe cửa xuyên qua bao phủ quá mức chồng rơi vào trên thân lão nhân trong giấc ngộng thân thể lão nhân không khỏi lại c u ộ n mình mấy phần không biết làm ơ tới cái gì lão nhân càng nói đến nói mơ nhẹ giọng nghỉ non thượng thanh tử hà hư hoàng trước thái thượng đại đạo ngọc thần quân nhà cư nhụy châu làm bày nói tản ra ngũ biến hình văn thần hắn hay là đã quên cũng hay là chưa quên chỉ là ở trong mơ hắn mới rốt cục trở lại đã từng thời trẻ con trong địa phủ đống lửa dập tắt lạnh giá giáng lâm tại đây miếu đổ nát một lát lão nhân rốt cục run dày tỉnh rồi hắn cảm giác mình làm rất lớn lên đ ộ n g hắn về tới khi còn bé cũng muốn nổi lên những k i n h văn đó hắn lục lọi cầm lấy cọc gỗ cùng dao khắc hắn biết mình muốn khắc cái gì một đêm phong t u y ế t quá mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời thế giới trắng pheo pheo một mảnh t ĩ n h như là không người q u ố c g i a trong miếu đổ nát ánh mặt trời xuyên thấu qua khung đỉnh cái lô rơi ra rơi vào cái kia chính đang chăm chú điêu khắc trên thân lão nhân lão nhân trong tay tượng gỗ đã hơi có mô hình khác hẳn là một người người kia ngồi k h a n h chân hai tay b á nguyên nguyên lai、like, lão nhân càng là ở quay về trong miếu ở giữa nó như tiến hành điêu khắc một bên điêu khắc trong miệng nói lẩm bẩm trên có hồn dưới quan nguyên trái vì là t h i ể u dương phải thái âm sau có mật hộ kiếp chức môn ra ngày vào tháng hô hấp tổn tựa hồ là thích đứng hắc cám hai mắt nên tiếp ánh nắng dáng lâm sau có chút k h ô n g khỏe lão nhân ngẩng đầu lên xoa xoa mắt thần kỳ chính là hắn càng chịu đựng qua cái này ban đêm rất lạnh viên này giản mua trái tim còn đang chầm chậm nỗ lực núp đ í c h đem huyết dịch cùng ấm áp đưa vào tứ chi bách hải của hắn chỉ là hắn vẫn cảm thấy rất đói rất khác hắn suy nghĩ một chút lại tiếp tục ở trên một điều, điều khác khẩu vì là ngọc trì thái hòa quan thấu nuốt linh dịch thai không làm hắng cả nhưng không có quá nhiều kinh hỷ phảng phất hết thể đều rất tự nhiên hắn chậm rãi đứng dậy cầm tượng gỗ cùng dao khắp đi vào tuyết trắng thế giới cất bước trong lúc đó cũng có lực rất nhiều nguyên lai sư phụ không có gà ta chỉ tới nơi đây phe ta rõ ràng đạo kinh đích thực ý có điều ta thật sự hiểu không lao nhân vừa cười lắc đầu một cái hắn luôn luôn là cái ngu g ố t người thể phát quan g hoa khí hương lan nhưng diệt một trăm tàng ngọc luyện thân ảnh dàn mua đi vào cái kia trắng xóa thế giới chỉ là tấm lưng kia thật giống không hề như vậy lọn còn rồi một đường đông đi ba ngàn dặm lao nhân đều mê mội với điêu khắp bên trong trong tay điêu khắc là của hắn suốt đời tác phẩm hắn chưa bao giờ quá như vậy tinh tế điêu khắc trên đường hắn chìm đắm với điêu khắc cùng t ụ n tinh quên thời gian quên con đường phía trước quên ăn uống nước uống phản phất thế gian hết thể đều cùng hắn ngăn cách mở ra đã không có bốn mươi tuổi lúc đối với rất nhiều sự vật nghĩ hoặc đã không có năm mươi tuổi nhìn trời mệnh thoáng mê man đã không có sáu mươi tuổi lúc đối với tốt xấu phán đoán trần trờ rất nhiều chuyện hắn vẫn cứ không hiểu nổi nhưng hắn không n g h i hoặc rồi hắn chưa bao giờ từng đoán trời trách đất bây giờ đối với mục tiêu sáng tỏ làm sao cần mê man hắn không cần lo lắng thế nhân ánh mắt đến đối với sự vật tốt xấu tiến hành phán xét tổn t ử v u tâm tức là hắn cũng không cần có cỡ nào thận trọng thành t h ụ hắn chỉ cần a n b n tâm tiêu diêu tự tại liền có thể hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế thông suốt chưa bao giờ cảm thấy như thế thanh minh hắn là cái ngu dốt người ngu dốt người thường thường không muốn nhiều lắm như vậy sẽ rất khổ não hắn cả đời này thanh thanh thản thản nhưng hắn chưa bao giờ cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác cũng chưa từng cảm thấy quá khổ não về sát tía ôm hoàng vào đan điền ủ bên trong minh chiếu dân môn lao nhân đi ở đường núi vượt qua đại hà vượt qua đỉnh núi được quá phố phường đường ở dưới chân của hắn càng đ ổ i càng ngắn cũng càng đ ổ i càng dài thời gian ba năm bạc t r ă n g quá lao nhân đi tới hoa phong châu đi tới hoàng đình dưới chân núi đi tới con trai của hắn lúc từng trộm đi hạ sơn chơi đùa cái kia nơi hồ nước hắn chậm rãi túi người dùng tay bưng nước rửa mặt sóng nước n ộ n nhạo lên như mặt gương giống nhau nước trong đầm phối hợp ra ở đâu là tuổi già lão hủ đó là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đem mặt lao khâu ráo ở trên mục điêu rơi xuống cuối cùng một bút mà cái kia tựa gỗ cùng nước trong đầm người giống như lúc xin hỏi vị thí chủ này lên núi như thế nào hoàng đinh trên núi quét tước bậc thang tiểu đạo đồng nhìn leo núi thiếu niên nói hỏi xin hỏi hoàng đình sơn còn thu đồ đệ thiếu niên lộ ra nụ cười thật thà chương sáu trăm tám mươi chín yêu nhân a nhưng là trên núi bây giờ đã không thu đồ đệ chỉ lấy như tiểu đạo giống nhau tạp dịch tiểu đạo đồng có chút mê hoặc bây giờ hoàng đình sơn suy sụp sớm không còn nữa ngày xưa rầm rộ không có gì đến bái sư người không nói trên núi cũng không nuôi nổi nhiều đệ tử như vậy phải biết các đệ tử luyện võ ăn mặc chi phí đều là rất tốt hơn nữa còn có thang cung hắn cũng là bị đạo trưởng nhận được hiện tại mới lăn lộn phân tạp dịch việc tạp dịch c thiếu niên nhìn ngó này thật dài leo núi trên bậc thang là phòng hắn cười cười nói tạp dịch cũng rất tốt tiểu đạo đồng cẩn thận xem kỹ lại thiếu niên này đối phương quần áo lam lũ chỉ là diện mạo trên vẫn tính t r ắ n g nón tinh thần không sai lòng nói lẽ nào cũng là bên dưới ngọn núi năm gần đây gặp họ a hoang sống không nổi hắn mang theo thiếu niên đi tới chấp sự điện bởi báo sảng khoái chi số sứ thúc tạp dịch để lão đạo cẩn thận n g ấ p lại thật giống bây giờ chỉ còn nghĩa trang nơi không người q u é t tước không bằng liền để hắn đi nơi đó đi một gần năm mươi tuổi đạo nhân nuốt tròm râu suy nghĩ đã quyết định vừa nhìn về phía thiếu niên hỏi đứng rồi người t người ngây ngô lại nói trương huyền sinh ừ đúng là tốt tên nghe tới lại như cùng ta đạo h ữ u duyên lao đạo phất phất tay liền để tiểu đạo đồng đem trương huyền sinh mang đi sư đ ệ ta cứ như vậy tiêu hà tuy rằng chúng ta đều là tập dịch nhưng ngươi cũng so với ta nhập môn mượn giảm phía trước chính là nghĩa trang lâm bên cạnh ngọn núi nơi có một nhà gỗ xem như là chỗ ở của ngươi tiểu đạo đồng mang theo đường đi tới cách nghĩa trang còn cách một đoạn lúc đ ư ờ n g lại chỉ là chỉ chỉ hắn cũng không phải quá nhớ qua bên kia nghe nói bởi tối còn náo quá quỳ giảm cảm tạ thiếu niên gật đầu đúng rồi mỗi ngày hai bữa cơm giờ thìn cùng buổi trưa ở thiên điện phía tây là chúng ta tạp dịch dùng cơm địa phương cũng đừng sai lầm bỏ l ỡ điểm không phải vậy nhưng là không có cơm ăn trước khi đi thiếu niên còn không quên nhắc nhở sư huynh s ư n g hô như thế nào thiếu niên mở miệng hỏi để tiểu đạo đồng vui vẻ ra mặt hắn vẫn là lần đầu nghe người khác gọi hắn sư huynh sư phụ về ta đặt tên gọi lý quý nhất sư đệ ngươi liền gọi ta quý nhất biến tốt hắn cười đáp q u ý nhất sao thật là một tên rất hay vậy ta đi trước quét tức dưới nơi ở ừ nghĩa trang rất ít người đến xem không nên để cho lá dụng cỏ tạp nhiều lắm là tốt rồi chính có là buổi tối đó i ể lấy à m người ta hắn đứng dậy tìm tới gian nhà gô đó từ trong lấy da t h ổ i bắt đầu quét tức nghĩa trang như cũng là tạp dịch công tác nhưng hắn cũng rất hưởng thụ đó là hắn cả đời quay đầu lại khát v ọ nghe n ấ mấy thất t tĩnh. tối, tạp trung trên, Hoàng Đình Sơn tạp dịch các tiểu tử không ngủ thảo luận chuyện lý thú. Ta bình Buổi Đình đúng năm dường Hoàng Sơn không ngủ luận chuyện người nói n dịch dịch h Lại lý rồi g quá. các các và nói p h í ai sau n ú nói g Tràng, giấu Nghe h nhân. nhân? ĩ a ai cất một n yêu Yêu chính là cái kia những năm trước đây lên núi trương huyền sinh hình như là sắt vách lý quy nhất dẫn hắn nhập môn đi hắn làm sao vậy tại sao nói hắn là yêu nhân nghe nói hắn lên núi sau chưa bao giờ từng đến chúng ta này ăn cơm xong không tin ngươi hỏi những người khác có ai gặp hắn nhân ra không đến ta cái này coi như là yêu nhân rồi hả ngươi ngô ca nhất g ư ơ i thời trong phòng tràn đầy vui vẻ bầu không khí bị kêu là vương đằng tên thiếu niên kia nhất thời tức giận ngồi dậy nói các ngươi đừng cười liền biết các ngươi là dáng vẻ đạo đức như thế ta ngày hôm nay giữa ban ngày đặc biệt lấy d ũ n g khí qua bên kia nhìn các người đoán như thế nào vương đằng một hồi khơi gợi lên mọi người hứng thú cũng không n ở đủ cười rửa hai lắng nghe cái kia trương huyền sinh hán lại còn là năm đó dáng rất kia phải biết đều mười năm trôi qua rồi vương đằng nói không khỏi dùng mình một cái chỉ lo này trong bóng tối có yêu nhân nô ra đem h ắ n ă n tựa như những người khác cũng đều bị t r ấ n trụ lời ấy thật chứ vương mỗ lấy nhân cách tuyên thể t u y ệ t không nửa phần hư nói vương đằng nói như đinh chém sát nhất thời mọi người yên tĩnh lại như vương đằng nói là sự thật vậy chuyện này xác thực tá môn bọn họ hoàng đình sơn đã từng được gọi là vũ quốc đạo giáo môn thứ nhất có thể bên trong bọn họ rõ ràng trong lòng những sư huynh kia c h ú n g tụng kinh tụng đều là cái gì thế gian này nơi nào có cái gì tiên phật bất quá là người tập võ dưỡng sinh thân thiết một ít thôi đã từng dài nhất thọ lao trường giáo cũng là sống một trăm bốn mươi hơn tuổi bị ngay lúc đó vũ quốc hoàng đế tôn sưng vì là tiên sư thế gian này nào có chân chính trường sinh bất tử đạo kinh thảo luận đều là gạt người chỉ là những câu nói này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nghĩ nếu như nói ra bị người khác nghe xong đi sợ không phải cũng bị đệ tử trong môn phái xé rách miệng ngủ đi nhất định là vương đ ằ n g bệnh tâm thần lại nói ngươi lại không thấy năm đó trương huyền sinh nói không chắc nhân ra chính là dài đến diện m ề m đây có người nói sau đó cả đám tán thành mỗi cái đắp chăn chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy nổi lên chỉ còn vương đ ằ n g giàu dị không vui ngay kế chẳng biết vì sao cái tin tức này truyền ra ngoài hoàng đình trên núi có không ít đệ tử đều nghe nói việc này cũng có hiếu kỳ người chạy đến phía sau núi nghĩa trang đi xem xem đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ chỉ thấy được một quy củ quét tức trẻ tội người rất giản dị trong lời nói khiêm tốn hữu lễ nụ cười còn có chút hàm hàm đây là yêu nhân hắn g m h t người đồng hành được quá cái tia nhiều năm tương lai tiểu đạo so với lần trước nhưng là sạch sẽ rất nhiều xem ra là phía dưới có chiêu mới tạp dịch hắn bước chậm ở nghĩa trang muốn giúp hắn sư phụ phó quét xuống mộ lại phát hiện mặt trên một tia bụi trần cũng không có cảm khái mới tới tạp dịch chăm chú phụ trách sau khi hắn cũng có chút cảm khái chính mình thật là một bất hiếu độ đệ không chỉ có nhiều năm tương lai cho sư phụ tạm mộ liền đã từng huy hoàng hoàng đình sơn đã ở trong tay hắn dần dần suy yếu rồi muốn nốt hương ta có thể đi trong phòng lấy một người thiếu niên thanh nhâm của vang lên lâm quảng hàn đột nhiên quay đầu lại hắn chính là vũ quốc ít có đỉnh tiêm cao thủ nhưng cũng bị người tìm thấy phía sau không tự biết vẫn là nói hắn vừa mới hồi ức năm xưa chìm đắm với hổ thẹn bên trong nhất thời quên đối với bốn phía hoàn cảnh cảm ứng cũng mặc kệ làm sao hắn cũng không phải đại ú như vậy mới đúng cũng còn tốt nơi này là sơn môn bên trong đều là người mình mà khi hắn quay đầu lại sau nhìn thấy gương mặt đó lúc càng lâm à trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thậm trong Thiểu hoảng coi chính mình lúc l có chí mơ. ở sư đệ.、Lâm、quảng hàn trên mặt mang theo kinh quang vinh một bức không thể tin dáng vẻ sau đó hắn lại tự rêu lắc lắc đầu lòng nói người đã già đều là yêu loạt tưởng bất quá là dài đến có chút giống thôi không có chuyện gì là lao đạo nhận lầm hắn nói động viên khả năng này bị chính mình hù được thiếu niên liệu sư h i n h lại không nghĩ rằng ngươi bây giờ đã là trưởng giáo a nhưng mà thiếu niên cảm khái lời nói lại làm cho hắn trong nháy mắt h ó a đá chương sáu trăm chín mươi lao nhân cùng thiếu niên ngươi ngươi ngươi thực sự là tiểu sư đệ trương huyền sinh lâm quảng hàn tâm thần rung động không thể tin nhìn đối phương thiếu niên ở trước mắt nhìn qua cũng là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi dáng vẻ cùng trong ký ức tiểu sư đệ giống như lúc hắn còn nhớ chính mình cười n h ạ o tiểu sư đệ tụng k i n h phạm sai lầm lúc đối phương cái kia thật không tiện vào đầu dáng vẻ nhưng hôm nay gần tám mươi năm thời gian đi qua hắn đã là trăm tuổi ra mặt lão nhân có thể không quá mấy năm liền muốn xuống mộ nhưng tiểu sư đệ vẫn là năm đó dáng dấp như vậy trong lúc nhất thời để lâm quảng hàn lòng có chút loạn là ta thiếu niên gật gù trong tay trổi không có dừng lại quét dọn trên đất vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy b u i trận làm sao có khả năng lâm quảng hàn giật mình đứng dậy hắn nhớ tới trước đó vài ngày trên núi lời đồn đãi nói nghĩa trang bên trong cất dấu yêu nhân chẳng lẽ nói chính là thiếu niên ở trước mắt hắn nhớ tới tiểu sư đệ không phải là bị phân phát xuống núi sao lúc nào lại trở về hoàng đình sơn sư huynh chỉ là cái gì thiếu niên ngữ khí bình thản trong tay trổi không chậm không chậm không đúng ngươi đến tuột cùng là ai là phương nào thế lực phải tới có mục đích gì muốn bệnh dịch tả ta hoàng đình、Hình、sơn môn chúng đạo tâm à? lâm quảng hàn thoáng tính tào dưới lại quát hỏi đúng so với tin tưởng thiếu niên trước mắt chính là năm đó hoàng đình trên núi cái kia ngu rốt tiểu sư đệ hắn càng muốn tin tưởng đây là những thế lực khác tìm một cùng tiểu sư đệ giống nhau thiếu niên đến xấu trên núi người đạo tâm hắn làm hoàng đình sơn trưởng giáo lại quá là rõ ràng tu đạo tập võ cường thân k i a thể s ắ c thực so với người bình thường muốn trường thọ không ít nhưng tuyệt không khả năng làm được phản lão h o à n động k h ô n g chi những thế lực kia tuyển cái gì cố nhân không được còn nhất định phải tuyển năm đó nhất là ngu rốt tiểu sư đệ phải biết tiểu sư đệ đạo kinh đều lưng không hoàng t r n h sư minh sao lại nói lời ấy huyền sanh trở về núi bất quá là vì cho sư phụ tả mộ n h ã n cư hơn thế thôi thiếu niên đưa lưng về phía lâm quảng hàn không quan tâm chút nào đối phương đã để khí nội lực thủ thế chờ đợi a ngươi nói ngươi là trương huyền sinh bản thân vậy ngươi có biết năm đó ở luyện kiếm bài b u ổ i sáng trên thường thường nhắc nhở cho ngươi vị sư huynh kia dòng họ tên ai lâm quảng hàn không tin thuận miệng tung một vấn đề đây đều là năm đó nhỏ vụ n việc nhỏ sẽ không bị ghi lại trong danh sách nhiều năm qua đi cho dù thiếu niên này thế lực sau lưng to lớn hơn nữa cũng không thể có thể t r a ra được thiếu niên kia nghe đến lời này hậu quả nhiên thân hình cứng đờ càng làm cho hắn khẳng định ý nghĩ của chính mình có thể sau một khắc thiếu niên kia ngựa đầu nhìn về phía ngoài núi phong lâm gió nhẹ lướt qua hắn nhẹ dọn g thở dài h u y ề n xanh thở nhỏ ngu dốt trí nhớ cũng không quá tốt a loại này giải vây nói như vậy cũng bị diện quá mức lâm quảng hàn trao phúng lời nói vẫn chưa nói hết thiếu niên câu nói tiếp theo lại làm cho hắn ngốc tại chỗ nhưng này mấy vị tốt với ta sư huynh vẫn là nhớ tới lưu bội thanh trần ly dương lý phi hoa đáng tiếc trở về núi chăm chút mấy vị kia sư huynh bi văn ta cũng lúc nào cũng lau c h u ỗ i thiếu niên ngữ khí cảm khái cũng không phải nói có người đều có thể như lâm sư huynh như vậy trường t h có mấy người thiên tư xuất chúng tập võ như đi đại đạo có mấy người chung cuối c ù người một trong số đó thực sự là huyền xanh sư đệ a lâm quảng hàn nhấc lên nội lực tiêu tan mà đi tinh khí thần thật giống cũng tàn đi sau đó hắn cười khổ lắc lắc đầu trực tiếp ngồi ở sư phó bi văn trước huyền xanh vừa không phải hoàng đình sơn trừng ư lão cũng không phải hoàng đình sơn trừng ư giáo mặc kệ năm đó vẫn là hiện tại cũng không quá là một ít tiểu nhân tập dịch nơi nào đáng giá người khác giả mạo thiếu niên lắc lắc đầu ai vương sư huynh năm trước cũng đi đời bây giờ chúng ta này lại cũng chỉ còn lại hai người chúng ta rồi lâm quảng hàn hồi ức năm xưa nhìn trước mắt thiếu niên cảm giác thân thiết c o n trẻ lúc không hiểu chuyện hắn còn thường thường cười nhạo tiểu sư đệ nhưng là không có á c ý gì đều là sư huynh đệ chơi b ù a hắn đã từng ở tiểu sư đệ chân nghiêng lúc c o n lấy đối phương đến xem ý nghĩa lại không nghĩ rằng hắn đến nơi này giống như tuổi thế gian cuối cùng cố nhân nhưng là năm đó nhất không coi trọng tiểu sư đệ hắn mặt mũi nhăn nheo tóc trắng xóa một thân nội lực hùng hậu cũng không cách nào ngăn cản hắn giải yếu đây là thiên địa vạn vật tự nhiên quy luật bất kể là phố phường tiểu dân hay là hắn này hoàng đình sơn trừng giáo đều không thể chống cự có thể thiếu niên ở trước mắt lại còn ý hệt năm đó như vậy không thậm chí thật giống so với hạ sơn lúc muốn càng trẻ trung thời gian của hắn thật giống d ừ n g ở tống sư thúc tạ thế năm ấy hắn còn nhớ mười sáu tuổi thiếu niên nói nên vì tống sư thúc thúc trực bên linh cứu một mình rời vào nghĩa trang vương sư huynh a năm đó hắn nói quỷ cố sự đáng sợ nhất nhưng không nghĩ tới hôm nay là ta cho hắn t ạ mộ m nhưng cũng không gặp hắn biến thành quỷ r a đây đánh với ta cái bắt chuyện thiếu niên quét tức động tác hơi ngưng lại sư đệ ngươi làm như thế nào từ nhỏ hạ sơn chẳng lẽ đụng phải tiên nhân lâm quảng hắn đúng là vẫn còn không chịu được hiếu kỳ hỏi không biết. nhưng không nghĩ thiếu niên chỉ là lắc lắc đầu không biết sư đệ ngươi phản lão h o à n động làm sao có khả năng không biết là ta hoàng đình sơn nói trải qua còn có cái gì chân ý chúng ta vì là biết thiếu niên lắc lắc đầu sư h i n h ngươi biết ta luôn luôn ngu dốt cho tới đạo kinh đích thực ý có lẽ có cũng hay là không có sư h i n h ngươi nên so với ta tổ thấu sư đệ ngươi sau khi xuống núi thật không có gặp tiên nhân lâm quảng hàn không tin thế gian này nào có tiên nhân ta sau khi xuống núi chỉ gặp thế gian phồn hoa cùng cô đơn chỉ gặp chúng sinh bình thản sinh hoạt thiếu niên nói cất bước đi ra trổi ma sắc mặt đất thanh âm của dần dần đi xa lâm quảng hàn nhìn thiếu niên bóng lưng chầm mặc một lúc lâu cuối cùng thở dài một tiếng khi hắn sư phó trước mộ dập đầu mấy cái đầu liền rời đi mười năm sau một ngày nào đó ngày mùa hè mưa to thiếu niên ngồi ở nhà gỗ môn dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời nhìn dọn mưa rơi bên thai vũ rơi vào đ i ệ u thanh â m của âm mỹ lại khiến người ta nội tâm bình tĩnh hắn bưng lên một chén liều l ĩ n h sương mù cọ trà nhàn nhạt thưởng thức một cái nghĩa trang tiểu đạo có một người mặc áo tơi ông lão b ư ớ c chậm hướng nhà gỗ phương hướng đi đến là như vậy vất vả loảng、soảng. ông lão rốt cục đi tới dưới mái hiên đặt mông ngồi xuống tay phải mang theo hai vỏ rượu lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang sư đệ ta lại tìm đến ngươi uống rượu rồi hoàng đình sơn trưởng giáo mở miệng bỏ đi á o tơi dùng chất liệu tốt hơn nói bảo xoa xoa bị vũ xối đớt mặt ta không uống rượu thiếu niên lạnh n h ạ t nói ta biết nhưng hôm nay là sư huynh một lần cuối cùng tới tìm ngươi thì không thể phá ví dụ sao lâm quảng hàn trên khuôn mặt dàn mua cười khổ thiếu niên quay đầu l ặ n g lặng nhìn lâm quảng hàn vũ không được rơi phản p h t trong thiên địa chỉ còn cái kia một loại âm thanh trầm mặc chốc lát thiếu niên cũng thở dài một tiếng sư h u n h ngươi lại n ặ n đến bị ngươi xem phát ra đ ờ i kế tiếp trưởng giáo ta chọn cách đại đệ tử liếu bất hối là ưu tú hài tử hy vọng hắn có thể làm so với ta càng tốt hơn sư huynh kỳ thực làm rất khá ôi đều nói nhất triều thiên tử nhất triều thần lời này thực sự là không giả những k ê u cái phá h ỏ a thượng có gì tốt lâm quảng hàn thở dài ít nhất hắn là không nhìn thấy hoàng đình sơn một lần nữa quật khởi cuộc sống chương sáu trăm chín mươi mốt thời gian thay đổi giang hồ mưa máu sư huynh là muốn trở lại quê ta thiếu niên quay đầu vừa nhìn về phía phía ngoài mưa to không phải ngày hôm nay sư h u n h chính là đến uống rượu ta sớm nghĩ thông suốt hoàng đế yêu tin cái gì tin cái gì có o thể tiểu sư đệ lại nói hắn không muốn xuống núi hắn đã về nhà lúc này không muốn đi nữa hắn cũng liền không hề cơ cầu lại nói hắn cũng không chứng cứ chứng minh tiểu sư đệ chính là năm đó người kia nói không chắc còn bị định vị tội khi quân đây vậy thì uống rượu đi thiếu niên cầm lấy một vỏ rượu vỗ bỏ bùng phong sư đệ ngươi ha ha có thể vậy hôm nay chúng ta uống thật thoải mái lâm quảng hàn thoải mái cười to nhấc lên vỏ rượu liền được một hớp ho khan một cái khặc sau đó hắn lại kịch liệt bắt đầu ho khan rượu này rất liệt hắn đã không còn trẻ nữa bên cạnh thiếu niên uống một hớp trên mặt cũng mang tới ba phần cảm giác say sư đệ à, đều nói ngươi ngu dốt có thể ngươi nói bất định mới phải thông minh nhất cái kia không phải vậy vì sao chỉ có ngươi h i ể u đạo lâm quảng hàn biểu hiện cô đơn ta xác thực ngu dốt sư phụ năm đó từng nói ngộ đạo ta đến nay không hiểu thiếu niên lắc đầu vậy ngươi còn lâm quảng hàn nhìn thời gian đình trệ thiếu niên t h u ậ n theo tự nhiên thôi lúc này đến phiên sư huynh ta nghe không hiểu rồi lâm quảng hàn tự dễ cười cười nhìn như chút nước mưa to cây phong theo gió to phiêu riêu tựu như cùng tính mạng của hắn sư đệ sư huynh ta xin nhờ ngươi sự kiện yên tâm không cần ngươi xuống núi lâm quảng hàn biểu hiện nghiêm lại hy vọng ngươi có thể chăm sóc cho l i ế u bất h ố i đứa bé kia ta không đã nói với hắn chuyện của ngươi không muốn d ố i loạn đứa bé kia l ạ o tâm thiếu niên gật gật đầu hiểu được có sư đệ ngươi câu nói này ta liền yên tâm đi dứt lời hắn dựa vào cột cửa trên g ơ lên vỏ rượu cùng thiếu niên đụng một cái lại uống hô Hắn thở ra m ộ t hơi mang theo mùi rượu lại bị gió trò thổi tan ánh mắt nhìn về phía mảnh này đại diện cho hoàng đình sơn lịch sử nghĩa trang lại dần dần kéo dài đến ngoài núi phong lâm cuối cùng nhìn về phía xa xôi chân trời hoàng đình trên núi phong cảnh thật ta ố t hắn cảm khái nói đúng vậy à, đều là xem không chán thiếu niên nói giúp giàn mua sư huynh sửa sang lại v ậ táo hoàng đình、Hình、sơn người thứ bảy mươi hai trở giáo lâm quảng hàn qua đời thường thọ một trăm mười bảy tuổi thời gian thay đổi vội vã năm mươi năm thiếu niên quét tức nghĩa trang bên trong lại mới thêm không ít m ộ đĩa không biết bắt đầu từ khi nào trôn tất công tác cũng là từ hắn phụ trách hắn đưa đi từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt trong đó cũng có lần thứ hai lúc lên núi vì hắn dẫn đường lý quy nhất năm đó tiểu tạp dịch hết khổ sau cũng thành đệ tử trong môn phái quang vinh tiến vào nghĩa trang lý quy nhất tạ thế trước đây không lâu cũng tới gặp một lần thiếu niên cảm khái năm đó cái kia họ vương nói thật không tệ sư đệ ngươi thật là một yêu nhân thiếu niên chỉ là cười cười chỉ là đang giúp hắn khắc bi văn lúc nhiều viết vài nét bút có câu nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây có thể hoàng đình sơn vẫn ở chỗ cũ suy sụt đến bây giờ trên núi ngoại trừ tạp dịch ở ngoài đệ tử không tới ba trăm người phải biết đã từng hoàng đình sơn cường thịnh thời gian sơn môn đệ tử nhưng là hơn vạn có điều thời gian vẫn là mang đến quá nhiều biến hóa những năm trước đây cường thịnh huyền không tự cũng không quá khởi sắc vũ quốc hoàng đế thay đổi một đời lại một mặt cho thế hệ này tiểu hoàng đế có vẻ như cái gì cũng không tin hoàng đế tuổi nhỏ nhưng hoang dâm vô độ vũ quốc dân chúng lầm than giang hồ cũng hiện ra loạn giống tân sinh thần hỏa giáo giáo chủ sở đêm hàn một thân võ công đã tới hóa cảnh có người nói từng một trưởng lệnh vũ quốc cảnh nội lớn nhất trà sơn thác nước không ngũ tức ở trên giang hồ nhấc lên gió t a m ư ơ máu thành người người sợ hai má đầu hoàng đình sơn trên quảng trường Các đệ tử vô tâm vô lượt nghe ít t đều ả o luận muốn tàu giang cũng còn ngông cùng Sơn hành giang dân n g việc, hại. hồ hạ hồ, h vì đệ có trẻ tử trừ nói trước đó vài ngày cái kia sở ma đầu một người rết vào phong kiếm s ơ n trang đem trang chủ ở bên trong mấy trăm người rết hết chỉ vì hoàng trang chủ từng lớn tiếng sở ma đầu tàn n h ẫ n thích giết chóc chứng đạo người người phải trừ diện có đệ tử t h ừ a dịp giáo viên không chú ý lén lút thảo luận Ký, Hoàng、trang、chủ nhưng cũng là thiên hạ hiếm thủ những co cao là Trang cũng năm trước đi, bái đây trường giáo chỉ là kiên kỵ đối phương ở xa tới là khách chúng ta hoàng đình sơn mấy ngàn năm truyền thừa lại há lại là phong kiếm sơn trang có thể so với sư m i n h lời ấy có lý nếu ta nói ma đầu này thực lực vẫn bị phóng đại nếu như trường giáo ra tay chắc chắn chém giết nói cũng đúng chúng ta trưởng giáo vì sao không ra tay đây đây chính là trùng dương ta hoàng đình sơn uy dành cơ hội thật tốt nói cái gì đó chúng ta hoàng đình sơn tuy rằng cũng tu tập võ nghệ nhưng chúng ta đạo giáo chú trọng tu tâm dưỡng tính cả ngày nghị đánh đánh giết giết sửa chính là cái gì đạo Hắc, thật giống nói với ngươi đạo sửa hơn dường như ngươi đúng là cho ta giải thích một hồi chúng ta nói trải qua ngươi bây giờ là không cần ăn cơm vẫn là biết bay rồi hả đừng nói cái này sư thúc muốn đi qua kiểm tra công khóa có người vội vã nhắc nhở có thể vị kia chu sư thúc một mặt nghiêm túc cảnh tượng vội vã cũng không có ở quảng trường dừng lại trái lại xuyên qua tiền điện thẳng đến hậu điện đi tìm t r ư ở n g giáo trường giáo sư thúc v i ệ c lớn không tốt rồi chu thủ một đôi cái kia ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lao đạo báo cáo chuyện gì làm sao nôn nóng lao đạo cầm trong tay bụi bặm không có chút rung động nào huyền không tự người trụ chỉ ở chùa đầu mối liên hợp lục đại môn phái vây công thần hòa giáo lại thua trí không người trụ t r ỉ ở chùa bị ma đầu này một trường đánh gục quần hùng t a n t á c nguyên khí đại thương ma đầu này ban tiếng vũ quốc cảnh nội tất cả môn phái hoặc là quy thuận thần hòa giáo hoặc là chờ hắn từng cái đến nhà b á i phòng chu thủ một đầy mặt lo lắng liền trên bồ đoàn lao đạo nghe xong lời này cũng có chút ngồi không yên ánh mắt lộ ra tức giận ma đầu này ngông cùng như thế nhưng cùng lúc hắn cũng có chút bất an huyền không tự trí không người trụ chỉ ở chùa hắn là đã gặp một thân võ công được sừng kim cương bất hoại lại bị ma đầu này một trường vô chết rồi hắn những năm này võ nghệ chưa từng kéo xuống có thể tuyệt không dám nói so với chi không người trụ chỉ ở trường mạnh hơn hoàng đình sơn cũng so với không nhiều như kim huyền không tự như ma đầu này d é t đến tập cửa hoàng đình sơn nên đi nơi nào lục đại môn phái hiện nay làm sao nhưng còn có sức đánh một trận nhanh truyền tin lúc này chính đạo nhất định phải đoàn kết lại tuy rằng hoàng đình sơn luôn luôn không xuất thế nhưng hắn cũng biết môi hở răng l ệ n h đạo lý chờ lục đại môn phái bị t h à n h t o à n xong vũ q u ố c cảnh nội bắt mắt nhất chính là bọn họ hoàng đình núi chu thủ liên tiếp bận bịu đáp lại chạm đích ra ngoài chuẩn bị đi truyền tin Mà l ú chương này một con một t câu bù đưa thư bay vào t r sáu trăm chín mươi hai báo sở ma đầu lên núi thân h ỏ a giáo đột kích là như thế nhanh chóng dường như xét đánh tư thế đánh tất cả mọi người trở tay không kịp vốn tưởng rằng lục đại môn phái cùng thân h ỏ a giáo một trận chiến sau thân h ỏ a giáo cũng tổn thương nguyên khí sẽ tu sửa một ít thời gian mới có thể đối với lục đại môn phái độc thủ bọn họ còn có đầy đủ thời gian có thể cái kia sở ma đầu làm việc chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài Hắn h c trong thư nói hỏa á mấy vị kia hộ pháp thậm chí không có ra tay chỉ sợ đêm hẳn một người liền giết hết huyền không tự hắn thật sự vẫn là người nội lực sẽ không khô kiệt sao cũng nhiều thiệt thòi liễu bất hối nhiều năm tu thân dưỡng tính lúc này còn ngồi được người khác nhìn thấy cái tin tức này sợ là muốn kêu lên sợ hãi rồi nhưng hắn lúc này cũng là một mặt tâm trầm cái kia sở ma đầu một thân ma công nhìn dáng dấp thật sự tu đến chưa từng có ai trình độ lục đại môn phái không bây giờ là ngũ đại môn phái coi như liên hiệp bọn họ hoàng đình sơn thật có thể chém giết cái kia ma đầu sao cái kia sở đêm hàn lòng mông giả thú vương l ờ i muốn cho toàn thể dưới giang hồ thế lực đều thần phục với thần hòa giáo hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn tạo phản thủ một lại viết một phong thư đưa tới kinh thành đến tể tướng trương đại nhân quý phủ do dự dưới liệu bất hối mở miệm lần nữa chuyện này rất rõ ràng không phải trên giang h ồ người có thể dễ dàng giải quyết cho dù sẽ bị mắng không nói giang hồ quy củ hắn lúc này cũng không cố nhiều như vậy ngươi đã sở đêm hàn ma công cái thế giang hồ chém giết chém không được ngươi triều đình kia đại quân luôn có thể lấy mạng của ngươi vâng chu thủ một đầu sau rời đi nghe nói không huyền không tự càng bị diệt không thể nào huyền không tự mấy vị thủ sân có người nói công tham tạo hóa một thân tu vi không hề c h í không người trụ chỉ ở chùa bên dưới ngươi là không biết cái kia sở ma đầu một thân một mình liền giết huyền không tự cả nhà ngoại trừ một ít người nhát gan đệ tử sống chạy không một người sống một người. hắn là thần tiên hay sao ta không tin thế gian có người võ công có thể luyện đến trình độ như thế này có thể sự thực như vậy tuyệt đối không phải nghe sai đồn b ậ y có người nói sợ ma đầu một thân ma công đột phá ràng buộc bây giờ một hơi có thể sống qua ngày đêm hắc tin tức mới nhất nghe nói thần đao môn cũng bị diệt nhanh như vậy t h ầ n hỏa giáo cũng không tu sửa sao ôi bây giờ trên giang h ồ người người cảm thấy bất an nghe nói trưởng giáo có ý định cùng cái khác chính đạo thế lực kết minh có thể các đại thế lực trời nam đất bắc cũng không thể mang theo toàn bộ đệ tử gom lại một đồng chứ sợ không phải ở trên đường đã bị người chặt giết ta nói chúng ta hoàng đình hình sơn không có sao chứ chúng ta cũng không tham gia đối với thần h ỏ a giáo vây quét trong đó có một đệ tử trẻ tuổi uy uy xúc xúc mở miệng hỏi người ngô ca môi hở răng lệnh đạo lý có hiểu hay không nếu ta nói lần thứ nhất vây quét thần h ỏ a giáo chúng ta hoàng đình sơn nên đi một người sư minh vũ sư l ệ đầu có chút tiếng ố i yên tâm đi cho dù cái kia sở ma đầu một tới hiện tại cũng không tới phiên chúng ta cái kia còn dư lại tứ đại môn phái mới phải hắn mục tiêu ưu tiên người này cùng với thủ giai đoạn này thời gian hoàng đình trên núi một luồng bất an bầu không khí lái đi không được không ít các đệ tử thảo luận lên trên giang hồ chuyện đều là vẻ mặt buồn thiệu thậm chí có chút đệ tử sợ h ã i sợ ma đầu như thế đã chạy xuống núi hoàn tục hiển nhiên không chuẩn bị lại chờ ở trên núi đến thế tục tìm kế sinh ngay đi mà trong đại điện rất nhiều cường giả tiền bối cũng là trên mặt mang theo vẻ lo lắng nếu không trưởng giáo liêu bất hối còn giữ được bình tĩnh e sợ sớm cãi vạ triều đình trương đại nhân xác thực nhận được thư nhưng hôm qua hồi âm lại nói hắn dâng thư bẩm báo thánh thượng thánh thượng nhưng căn bản không thèm để ý việc này cái tia tuổi trẻ tiểu hoàng đế một lòng ngược lạc hàng đêm s i n ca bây giờ liền lâm tri phỏng chừng ở trong mắt hán vũ quốc giang sơn không thể lay động ở đâu là giang hồ chỉ là một võ phu có thể uy hiếp không biết bọn họ vũ quốc năm đó khai quốc đế vương chính là giang hồ một dân gian chỉnh hợp thế lực sau đánh bại lúc đó hủ bại cựu vương triều từ đây thời đại mới mở ra trường giáo sư m i n h việc này giải thích thế nào có người mở lời hỏi phái nga mi vong t ỉ n h sư thái đã h ồ i âm nói phân phát sơn môn bên trong võ nghệ không được tốt đệ tử mang theo hơn trăm người tinh anh chạy tới ta hoàng đình sơn nhưng hai phái khắc nhưng chưa có hội âm liệu bất hối thở dài nhưng vào lúc này bù câu đưa thư bay vào trong điện Hắn gỡ xuống ống gỡ trong ú c liếc nhìn nội nhìn dung bên t r càng là liên lắp đầu thư ụ Trường giáo, làm sao? bất giáo, Liêu sao? làm ố i nội lực đem giấy viết lực đem t h đập vỡ t a nói phỏng trừng chờ không qua lại tin, cái kia sở ma đầu quả thực thư trừng tin, người điên. Trong n cái kia qua quả đầu ma lại là sở sở đêm hẳn một thân một mình ngàn dặm b u ô tập liền diệt hai phái thậm chí bổ câu đưa thư tốc độ cũng không hiệu suất của hắn cao ngăn ngắn không tới mười ngày lục đại môn phái dĩ nhiên chỉ còn phái nga mi cũng hay là phái nga mi sớm bỏ chạy để lại khoảng không sơn mới miễn với mức khó ngay hôm đó rất nhiều tịnh lệ nữ hiệp lên hoàng đình sơn nếu là trong ngày thưởng hoàng đình trên núi các đệ tử có lẽ sẽ nhạc thoải mái cùng các cô nương bắt chuyện một phen nhưng bây giờ bất kể là khách tới vẫn là chủ nhân đều là một bức vẽ lo lắng liên tiếp phong tẩy trần quá trình đều không có phái nga m u y cả đám bị an bài ở phía sau núi vốn là hồi lâu chưa ngủ ở người phong khách chỉ có vong tình sư thái đi tới đại điện cùng hoàng đình sơn thương nghị đối sách vong tình sư muội ngươi là cùng ma đầu này từng giao thủ thực tế cảm xúc làm sao liễu bất hối mở lời hỏi vong tình sư thái cũng có thất tuần tuổi tác nhưng ở hơn chín mươi cao tuổi liễu bất hối trước mặt vẫn là có vẻ trẻ lại không ít thêm vào được bảo dưỡng làm xem ra như là hơn bốn mươi tuổi l i ê u bất hối gọi nàng một tiếng sư muội ngược lại cũng thỏa đáng ngày đó sư muội cũng không phải là chủ công bởi vậy ma đầu này vẫn chưa nhằm vào ta nhưng chỉ là hắn một thân khổ luyện cơ ư n g khí liền suýt nữa làm ta chịu trọng thương thực tại vướng tay chân nói nàng tiếng nói nhất c h u y ệ n có điều xưa nay nghe nói hoàng đình sơn có câu dạy tổ đình nói chuyện l i ê u sư huynh đạo pháp võ công trình độ cực cao nếu chúng ta liên thủ phối hợp đệ tử kết trận ở trên núi tìm một chỗ dễ thủ khó công nơi ngược lại cũng không hẳn không thể một trận chiến liệu bất hối nội tâm c ư i khổ hắn một thân võ công cũng là cùng chí không người trụ trị ở chỗ phán phất trong lúc đó hay là còn có k h ô n g bằng ngày đó các ngươi sáu người hợp chiến cũng không có thể bắt sở ma đầu hiện nay lại nói nghe thì dễ nhưng hắn làm hiện tại hoàng đình sơn chủ tâm cốt lại không thể r ủ t r ẻ cuối cùng tiếp thu vong tình sư thái kiến nghị tướng môn bên trong tập dịch cùng đệ tử trẻ tuổi chúng sô tan chuẩn bị rút lui vào phía sau núi phía sau núi diện tích không lớn chỉ có nghĩa trang cùng một ít phòng khách cùng tạp dịch đệ tử nơi ở nhưng cùng phía trước núi liên kết chỗ nhưng là quá hẹp cầu treo chính thức dễ thủ khó công nơi lại là mấy ngày đi qua hoàng đình sơn bởi vì sơ tán rồi lượng lớn đệ tử rõ ràng lành lạnh không ít sở ma đầu lên núi chương sáu trăm chín mươi ba quét đất tạp gì thôi liệu bất hối sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn là nhấc lên s ó n g lớn hắn không nghĩ tới sở ma đầu sẽ đến đến nhanh như vậy quả nhiên lục đại môn phái sau khi hắn sẽ trước tiên tìm thế lực lớn nhất ra tay lập vị hạ giao chúng hình học hắn bình tĩnh hỏi tới báo tin chính là một tên tam đại đệ tử có điều hơn hai mươi tuổi công phu giống như vậy nhưng cũng chết sống không chịu hạ sơn hắn khi còn nhỏ bị sư phụ mang tới sơn nơi này chính là nhà của hắn người nơi này chính là của hắn người nhà hắn lại có thể nào rất sợ chết vào lúc này khi hoàng đình sơn không để ý sở ma đầu một thân một mình không thấy còn lại giáo chúng đệ tử bà báo vốn là nghe thế dạng mọi người nên lộ ra bị coi thường v ẻ giận dữ nhưng bọn họ nhưng không có lục đại môn phái dẫm vào vết xe đổ đã chứng minh sở đêm hàn khủng bố hắn nếu một người lên núi vậy liền có niềm tin một người đối kháng quân hùng cuối mùa thu mùa leo núi trên đường một tên nam tử mặc áo bào đen bước chân không nhanh không chậm như là đến ngắm cảnh du khách lá phong đỏ bay xuống xem qua trước hắn xong chỉ kẹp lấy một mảnh trong miệng tự nói khen này hoàng đình sơn thực sự là phong cảnh tú lệ a hắn leo lên cầu thang đi qua quảng trường n hắn, phải phải hắn, hắn, thi, hắn là đến yêu nhân vô luận như thế nào phái nga mi dư nghiệt là ngày đó vây công thần hỏa giáo môn phái một chòng hắn làm việc nghĩ đến nổ cỏ tật gốc cho tới hoàng đình sơn vừa là đạo giáo tổ đình nhắc vào dưới trướng hắn chẳng phải vừa vặn cái này cũng là hắn lần này ra tới c r ạ m cuối cùng hoàng đình sơn chính là mác cốt hắn cần người giang hồ đối với thần hỏa giáo hoảng sợ nhưng lại không chỉ là hoảng sợ nhất thống giang hồ không phải đem người đều giết xong nhưng nếu là hoàng đình sơn không biết cân nhắc hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình luôn có sương mềm đi t ớ i xích s ắ t cầu treo trước s ở đêm hàn liếc nhìn phía dưới mây mù l ư ợ q u anh lại nhìn mắt đối diện đã kết trận mọi người hắn cười cợt xem ra hoàng đình sơn xương là cứng gắc s ở thí chủ hôm nay đến ta hoàng đình sơn ý muốn như thế nào a liễu bất hối sắc mặt bình tĩnh đến y ế u nhân s ở đêm hàn bước lên cầu treo nhưng cầu treo nhưng chưa phát sinh chút nào r u n động hắn đi bộ nhàn nhã tiêu sái không sợ chút nào người đối diện chặt đứt cầu treo người phương nào phái nga mi d ư nhiệt liệu bất hối hội quay đầu liếc nhìn v o n g tình sư thái đối phương cũng là biến sắc nàng hiển nhiên không nghĩ tới s ở đêm hàn cũng không phải là muốn tới tàn sát sơn chỉ là yếu nhân nếu là lúc này liệu bất hối đổi ý các nàng phái nga mi cuối cùng cơ nghiệp cũng đem ở hôm nay đưa ma cũng may liệu bất hối lắc đầu nói cái kia t h í chủ e sợ phải thất vọng rồi hắn không phải là không có động lòng giao ra phái nga mi hay là có thể đổi được một đời an bình nhưng cũng sẽ làm hoàng đình sơn trên lưng một đời đeo danh hắn không làm được cái kia bất hiếu độ tôn rơi xuống hoàng t u y ề n liền sư phụ đều sẽ phỉ nổ chính mình đoạn t ê u làm sợ đêm hàn đi tới trung bộ lúc hắn đ ỗ n g nhiên q u á lớn từ lâu chuẩn bị xong đệ tử vận lên nội lực vung kiếm xích s ắ t theo tiếng mã đ ứ c dài đến trăm trượng cầu treo lăng không rơi giống như một cái trường lòng đung đưa nhằm phía vách núi đối diện nhưng mà đón lấy phát sinh một màn nhưng lệnh tất cả mọi người lộ ra kinh sợ muốn nói năm mươi trượng khoảng cách liệu bất hối tự nhận có chuẩn bị nói trạng thái thật lấy khinh công của hắn cũng có thể vượt qua hắn không hy vọng bằng cái này cho s ở ma đầu mang đến quá to lớn t h i ề n phước nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn như sợ đêm hàn lăng không bay tới hoặc là rút về đối diện hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn... h không, không nhúc khô đúng í c vẫn là nội lực liệu bất hối không phải so với vong tình sư thái không công sống thêm hai mươi năm hắn nhãn lực rất tốt nhìn thấu vấn đề cái k i n sở đêm hàn càng là dưới chân thả ra trợ khí thêm vào cân bằng năng lực rất tốt mới để cho hắn xem ra như là hư không mà đứng cùng bọn họ đạo kinh bên trong giảng giải trong truyền thuyết tiên nhân có sự khác biệt về mặt bản chất đối phương như cũng là phạm nhân hàng ngũ biết đánh nhau biết đánh nhau sao lấy phương thức này hư không mà đứng h i ệ n nhiên với nội lực tiêu hao là rất lớn nhưng đối với mới nhưng không có c ấ t bước chỉ là bệ nghệ quân hùng liên tưởng người này t ừ n g độc thân tàn sát huyền không tự nội lực của hắn hùng hồn trình độ có thể tưởng tượng được s ở đêm hàn động hắn không có bay lượn mà đến từng bước một trên không t r u n g tiến lên mỗi một lần đặt chân cũng giống như đạp ở mọi người trong lòng không thiếu niên nhẹ đệ tử đã bắt đầu phát run một trăm bước năm mươi bước, bước mãi đến tận s ở đêm hàn chân đạp ở phía sau núi trên đất vừa hành vi ta có thể lý giải vì là khai trên chứ sợ đêm hàn dáng vẻ thư sinh chất cười cận lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi liệu bất hối quát lớn nội lực rót vào ở phất trần trên vong tình sư thái đạo kiếm lấy ra cùng hắn vai sóng vai giết hướng về sở đêm h ẳ n bốn phía đệ tử kết thành kiếm trận đem sở đêm h ẳ n bao quanh vây nhốt nhưng mà vây anh nương theo lấy ầm ầm nổ vang sở đêm h ẳ n bá đạo nội lực bên ngoài rất nhiều đệ tử bị đánh văng ra miệng phun màu tươi mà chủ công liễu bất hối hai người nhưng là chính đang bay ngược hai người trên mặt mang theo kinh sợ sở, sở đêm hàn một tay phụ tra lưng một trưởng đối với ở kiếm cùng phất trần giao tiếp ơ i cường đại nội lực dẫn dắt hấp thụ binh khí rời núi lấp biển lực lượng dâng tới hai người làm cho hai người lùi lại lui nữa gió thổi nổi lên sở đêm hàn tóc dài một tay áp chế hai đại cao thủ nếu không phải giết người vô số ma đầu lúc này ngược lại cũng có thể sưng tụng phong thái t u y ệ thế t hai người lui một đường phá vỡ phong ố c trên đất lôi ra hai đạo thật sâu dấu vết mãi đến tận lùi tới nghĩa trang bên trong liêu bất hối sắc mặt bất chớp hắn lần nữa bất hiếu cũng không cho phép ma đầu kia ở tại bọn hắn hoàng đình sơn liệt tổ liệt tông ngủ yên địa phương làm cản mái đầu bạc trắng dối tung bay lượn trong miệng quát lớn nội lực lao nhanh như đại giang phất trần rốt cục tránh thoắt dẫn dắt vung hướng về sở đêm hàn nhất hầu Đoạn. Hờ một trưởng nát vòng tình sư thái nói kiếm lấy tay làm đ à o phất trần hóa thành bay đầy trời tia lẽ nào hôm nay liền muốn mất mạng ma đầu tay ta hoàng đình、Hình、sơn mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày sợ đêm hàn bước chậm tiến lên giơ tay chuẩn bị t r u n g kết thế gian này ít có hai vị cao thủ nhưng hắn đ ô n g nhiên ngây n g ẩ n cả người hắn nghe được quét đất thanh đó là từ phía sau hắn chuyển tới nhưng hắn một đường b ư ớ c lui hai đại trưởng giáo không thấy những người khác lại có ai có thể đi tới phía sau hắn không bị phát hiện hắn bây giờ nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ hắn cảnh giác quay đầu lại thấy được một cầm trong tay chổi thiếu niên đang quét dọn trên đất phong diệp liệu bất hối cũng là trên mặt mang theo kinh sợ cùng n g h i hoặc không phải tạp dịch cũng đã sơ tán rồi sao chẳng lẽ là bởi vì nghĩa trang hẻo lánh không có thông báo đến hắn cũng không có nói nhắc nhở hôm nay hoàng đình trên núi dưới đều phải chết hắn nói nhắc nhở thì có ích lợi gì ở ba đại cao thủ chú ý giới thiếu niên kia chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía nghĩa trang khắp nơi bờ bộn cùng cái kia mấy mặt bị đụng g h y bi văn này l á dụng đều cũng quét bất tận cũng là thôi khả thi chúa vì sao phải hủy này nghĩa trang bọn họ đã ăn nghỉ lẽ nào cũng không thể an bình sao thiếu niên kia thở dài túi người kiểm tra một mặt bị đụng ghê bi văn người là ai sợ đêm hàn biểu hiện nghiêm nghị hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ một mình diệt đại phái đệ nhất thiên hạ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trên người một người sẽ có cái cảm giác này đó là toàn thân hắn trên dưới tất cả thẳng cảm giác đều ở hướng về hắn phát sinh nhắc nhở cháy mau ta là ai hoàng đình hình sơn nghĩa trang quét đất tạp dịch thôi thiếu niên đứng dậy nhìn gãy vỡ bi văn vội vả vì là tiếp cận chương sáu trăm chín mươi b ố sợ đêm hàn thẩm thị thiếu niên ở trước mắt xem ra có điều m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi dung nhan xuất chúng ăn mặc phổ thông cũ nát cầm trổi như là một tùy ý có thể thấy được quét đất tạp dịch chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá、rồi? cho dù đứa nhỏ này đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện võ công cũng không thể có thể so sánh phía sau hai đại trưởng giáo mạnh hơn nhưng hắn thẳng cảm giác luôn luôn rất chuẩn loại kiếp như ẩn như hiện giống như là b i ể n gầm ý hiếp cảm giác khi hắn trong lòng lái đi không được quét đất tạp dịch ngươi cũng biết ta phía sau là ai s ở đêm lạnh giá cười nói thăm dò thiếu niên kia ánh mắt lướt qua s ở đêm hàn nhìn về phía hai vị kia lao nhân cuối cùng ánh mắt đứng ở liễu bất hối trên người có chút buồn bạn nói nhưng là liễu bất hối l i ê u bất hối cũng có chút mê man thiếu niên này sau khi xuất hiện sở ma đầu không chỉ có không có ngay lập tức hạ sát thủ mà bây giờ thiếu niên này ngự khí cũng không phải như là một tạp dịch đối trưởng dạy cung kính xưng hô trái lại càng giống như phải một tiền bối đối với v ă n bối ngự khí nhưng hắn liêu bất hối gần hơn chín mươi cao tuổi hắn đâu còn có trường bối cho dù còn có như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ nếu nhận ra các ngươi hoàng đình sơn trưởng giáo ở trước mặt ta cũng như đợi làm thịt kiểu con ngươi lại vì sao không trốn sợ đêm hàn g nghĩ hoặc nội lực đã toàn lực vận chuyển áo bảo phun trào nhưng mà thiếu niên v i ế nhưng chưa trả lời vấn đề của hắn tiếp tục đối với liêu bất hối nói rằng người là sao liêu bất hối lúc này mới phản ứng lại gật đầu lão đạo chính là liêu bất hối thiếu niên gật gù nhìn về phía trong vườn một chỗ bi văn n g ư ờ i sư g i a từng giữ ta chăm sóc người một hai lời này giống như đạo kinh lôi chấn động đến mức mấy người tâm tư đều l o ạ n hoàng đình sơn mấy ngày nay thật đúng là não nhật à thường ngày thanh tịnh phía sau núi đến rồi nhiều người như vậy nhưng cũng không biết được đến nghĩa trang tế bái một hồi thiếu niên vừa nhìn về phía xa xa ở lại khu mọi người đã có không ít đi tới nghĩa trang bên trong đem nơi này bao quanh vây n ố t ai không muốn dẫm đạc bộ đĩa thiếu niên thở dài lất đầu rất nhiều người khinh công bay lượn điểm ở trên mộ bia liền rơi xuống à giả t h ầ n giả quỷ gia hỏa ngươi nói hắn sư gia giữ ngươi chăm sóc hắn vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sợ đêm lạnh giá cười vốn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế cao thủ nhưng nếu như là cùng bất hối sư gia đồng lửa đây chẳng phải là chí ít một trăm năm mươi tuổi lên phía trên thế gian này không người nào có thể sống lâu như thế chớ nói chi là thiếu niên này xem ra trẻ tuổi như vậy hắn mất đi tính nhẫn lại giết xong hai vị trưởng giáo sau hắn tiêu ra mau tắm hoàng đình sơn vì là thần hỏa giáo sáng lập vạn thế cơ nghiệp thiếu niên bị hỏi vấn đề này gãi gãi đầu không trách sư phụ luôn nói ta t h i ê n tư ngu dốt ta ngay cả tuổi tác của chính mình đều nhớ không rõ rồi sợ đêm lạnh giá cười không hề phản ứng thiếu niên này không nhìn đưa hắn bao quanh vây n ố t chúng đệ tử chạm đích giơ tay chuẩn bị đánh gục hai vị trưởng giáo nhưng hắn tay cao cao giơ lên nội lực vận chuyển nhưng không xuống được hắn cảm thấy một cái tay đặt ở trên bả vai của hắn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại là thiếu niên kia tay trái mà thiếu niên tay phải chỉ vào cái kia đoạn ngắn nước bi văn chậm rãi nói thí chủ nếu hủy hoại nơi này liền phải làm đem chúng nó sửa tốt mới phải liệu bất hối rốt cục nhìn ra gì đó vừa mới trong nháy mắt đó ở trong mắt hắn thiếu niên đi được thật trượm tay đặt ở sở đêm hàn trên bả vai động tác hắn đều nhìn rõ rõ rằng rằng có thể sở đêm hàn rõ ràng lại động thủ cực nhanh thắt loạn làm cho tinh thần hắn hoảng hốt nhưng có một chút hắn minh bạch thiếu niên này là một tên t u y ệ t thế cao thủ hắn nhớ tới đến rồi năm mươi năm trước hắn là đến nghĩa trang thu liễm sư gia thi thể là thiếu niên này theo chính mình đồng thời đem sư gia trôn cất sư gia ngày ấy thật giống ôm hai vỏ rượu hắn đến nghĩa trang chính là tìm thiếu niên này hoàng đình、Hình、sơn thứ bảy mươi ba đại trưởng giáo liễu bất hối gặp sư tổ xin hỏi sư tổ xưng hô như thế nào liệu bất hối lúc này vươn mình dập đầu một bên vong tình sư thái vẫn đẩy mặt k i n h sợ nàng vốn tưởng rằng hôm nay là phái nga my cùng hoàng đình sơn đường cùng lại không nghĩ rằng sơn cùng thủy tận thời gian hoàng đình trong ngọn núi còn cất giấu một vị tuyệt thế cao thủ không tiên nhân như thiếu niên này thân phận là thật sự như vậy tuổi tác thân như thiếu niên đây không phải là tiên nhân là cái gì m u ố n chết sợ đêm hà n n ổ i giận nội lực hùng hậu khuấy động cũng đang g ă n g tấp phương viên trong lúc đó không được tiêu tán hắn sợ hãi nhìn về phía thiếu niên nhưng mà thiếu niên sắc mặt bình thản vẫn chỉ vào cái kia mấy mặt gậy vỡ mộ bịa thí chủ xin mời sửa bịa vỡ đã từng ngang dọc vô địch nội lực hiện tại nhưng như vây thú sở đêm hàn hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân còn có các ngươi vừa mới dẫm đạp mộ đ ị a đều cho ta lau khâu giáo hướng tiền bối tổ sư dập đầu thiếu niên vừa nhìn về phía những tia chạy tới chúng đệ tử ngựa khí cùng một giống như không hai có thể ở thiếu niên trong mắt bất kể là người trong thiên hạ người sợ hãi đệ nhất cao thủ sở đêm hàn hay là bọn hắn những này đệ tử bình thường đều là giống nhau phá hủy mộ đ ị a liền muốn sửa tốt dẫm đạp bi văn muốn đánh quét nhận lỗi sư tổ người này là làm hại thiên hạ đại ma đầu xin mời sư tổ đem chu diện dương ta chính lúc i hối ê u bất này vong tình, tình sư thái cũng chậm lại đây tức giận đứng dậy hướng về thiếu niên hành lễ xin tiền bối chu diệt ma đầu có thể thiếu niên không hề bị lay động hẳn chỉ là vừa nhìn về phía sở đêm hàn hỏi thi chủ ngươi sửa phải không sửa sở đêm hà nội lực lao nhanh một tấm vốn là khuôn mặt anh tuấn đọ lên nhưng lại ngay cả d ễ ngón tay đều không nhúc n í c h được cuối cùng hắn buông tha cho mở miệng hỏi tiền bối ngại nhưng là tiên nhân tiên nhân ta nói chỉ là nơi này quét đất tạp dịch ta hỏi lại ngươi một lần sửa phải không sửa thiếu niên nhịu nhữ mày tựa hồ có hơi không nhịn được nhớ ta sợ đêm hàn mới có bốn mươi liền tung hoành thiên hạ nhưng không nghĩ tại đây nho nhỏ hoàng đ ỉ n h sơn nga xuống muốn giết m u ố n quả tự nhiên muốn làm gì cũng được sợ đêm hàn tung nhiên nở nụ cười năm nào khinh lúc cũng xem qua giang hồ thoại bản đã từng nhìn thấy có một chương tuyệt thế ma đầu v à huyện không tự đánh khắp cả cổ tăng cuối cùng cũng đang tàng k i n h cắt thua ở một tên tạo điệu tăng trong tay cuối cùng quy theo p h ậ t môn lúc đó hắn còn cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i bị giết hết huyền không tự cũng không gặp cái gì tạo điệu tăng nhưng hôm nay cũng đang hoàng đ ỉ n h trên núi gặp được quét tước nghĩa trang thiếu niên hắn biết thiếu niên sẽ không giết hắn muốn giết hắn ngay lập tức liền độc thủ loại này thế ngoại cao nhân luôn yêu thích như vậy mấy lời nói sau liền muốn độ hóa bọn họ những ma đầu này vì lẽ đó hắn sẽ không chết sau đó ở thiếu niên môn hạ cũng có thể tìm hiểu tiên sợ đêm hàn tâm tư đình chỉ thiếu niên giơ tay sợ đêm hàn ngã xuống lại cầm lên trổi trong miệm còn lầm bầm, nghe không hiểu tiếng người sao、Ôi. hay là muốn ta đến sửa nói hắn còn gãi gãi đầu tự nói nhưng là ta rất ngu rất ta sửa mộ bia nhưng làm ó n việc cần kỹ thuật nếu như dính không tốt nên làm gì thiếu niên một bức dáng vẻ khổ não người chung quanh tất cả đều là kinh sợ không nghĩ tới thiếu niên này rét cùng không giết nhưng chỉ ở chỗ đối phương có nguyện ý hay không sửa đĩa nếu không muốn sửa vậy thì xuống cho tổ sư chúng bồi tội đi theo r Mạc á p Nơi, dị thú xuất thế. t h sở đêm hàn liền diện ngũ đại môn phái thần hỏa giáo thanh thế trong lúc nhất thời ở trên giang hồ đạt đến đỉnh cao nhưng mà ngày gần đây một cái tin tức chuyển ra sở đêm hàn độc thân lên hoàng đình sơn nhưng lại không có hạ xuống nhất định là các ngươi những n à y chính đạo ngụy quân tử ám toán giáo chủ giáo chủ thần công cái thế thiên hạ vô địch chính đạo ngụy quân tử nhất định dùng thủ đoạn hèn hạ ta không tin thân hỏa giáo mấy vị hộ pháp khởi đầu cho rằng là hoàng đình sơn dùng ám chiêu ám toán bọn họ giáo chủ nhưng sau đó có vị hộ pháp lên núi lại hạ sơn đường về lúc đ ầ y mặt tất cả đều là k i n h sợ từ đây thần hỏa giáo không nữa để việc này không còn sở đêm hàn thân hỏa giáo vẫn như cũ gia đại nghiệp đại nhưng cũng, cũng không dám nữa gây sóng gió trong lúc nhất thời trên giang hồ đối với hoàng đình sơn tràn đầy lòng kính trọng không biết bao nhiêu năm khi người lên núi bái phỏng chính là vì gặp một lần mới thiên hạ đệ nhất cao thủ liêu trưởng giáo muốn nhìn một chút có thể đánh rết sở đêm hàn bực này tuyệt thế ma đầu đến tột cùng là cỡ nào tiên tư nói trường mà thiên hạ của chúng ta đệ nhất cao thủ liêu trưởng giáo lúc này chính đang nghĩa trang bên trong quay về một khối bia vỡ phát sầu khổ não không thôi tấm đ i a này v ă n là hắn bị sở đêm hàn đánh bay lúc đ ụ n gãy g hắn vốn tưởng rằng sở đêm hàn chết rồi liền xong việc ai biết này việc xấu nhưng chạy tới trên người mình thực sự là h oan uổng sớm biết không khuyên sư tổ giết sở đêm lạnh lẽo hắn quen thuộc đạo kinh v õ công xuất thần n h ậ p hóa nhưng hắn sẽ không sửa địa a vốn muốn mời cái am h i ể u đạo này sư phụ phó đến nghĩa trang tu sửa có thể sư tổ lại nói ai làm hư do ai đến sửa l i ê u bất hối lòng nói ta h oan uổng a ta đó là bị động bị đánh bay có thể trách ta sao cùng hắn tao nộ g i ố n nhau còn có phái nga n g vong tình sư thái lúc này cũng đang quay về một khối bia vỡ khởi công nữ nhân nhà hiển nhiên phải cẩn thận kiên t r ì chút từ nhỏ bé nhất nơi bắt tay hiện tại c h ư a chỉ tiến độ đã hơn phân nửa dẫn đến những ngày qua hoàng đình sơn nghĩa trang xuất hiện kỳ cảnh không ít ngồi ở vị trí cao hai phái đệ tử mỗi ngày hướng về nghĩa trang chạy hoặc là báo cáo sự vụ sáu hoặc là đến đưa cơm liêu t r ư ở n g giáo ngươi hoàng đình、Hình、sơn khi nào ra thành đạo tiên nhân g i ả i lao lúc vong tình sư thái cuối cùng vẫn là không chịu được hiếu kỳ hỏi liêu bất hối c â khổ ta muốn sớm biết trên núi có sư tổ như vậy cao nhân nơi nào còn có thể sợ, sợ đêm hàn ma đ ầ này sư tổ nói rồi hắn không phải tiên nhân vốn là liêu bất hối là muốn đem sư tổ chuyện tích ghi lại việc quan trọng nhưng sư tổ lại nói sợ người q u ấ y dày thanh tĩnh đối ngoại liền nói là hắn đánh chết sở đêm hàn phía dưới một đám đệ tử cũng bị nghiêm khắc nhắc nhở có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được gần nhất trên giang hồ vẫn có lời đồn đại nói sở đêm hàn nhưng thật ra là một tên phản lão hoàn đồng tiên nhân đánh chết vị t i ê u tiên nhân ngay ở hoàng đình sơn tu hành phản lão hoàn đồng thanh xuân mãi mãi thậm chí ta xem q u ý phái sư tổ trong ngày thường cũng không cần món ăn rõ ràng đã đến đạo giáo bên trong truyền thuyết tích gốc cảnh giới cái này cũng chưa tính tiên nhân Vong tỉnh sư tổ h nhắc thanh xuân mãi mãi chữ lúc không cảm thấy tăng thêm khí, hiện nhiên là cô gái đều tránh không nhan thường chú khát、vọng. phải biết nàng năm đó hành giang hồ lúc, nhưng á gái i mãi mãi đối với biết giang người người lên xuân bốn tăng ngựa dung vọng, nàng năm cũng lúc cảm cô được là lúc, là tẩu theo đều u đó đ i i t ê nói tử tổ lạc. Sư n không phải vậy liền không phải chứ l i ê u bất hối lắc đầu một cái hắn cũng không hiểu nổi vẫn chờ lần này chuyện đi tỉnh h giáo dưới sư tổ tu luyện như thế nào đây chỉ là hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn chính mình sư phụ gia đời trước trưởng giáo lâm quảng hàn hiện nhiên là nhận thức sư tổ nhưng lão trưởng giáo hay là đi đời nói rõ cũng không phải là ai cũng có thể hiểu thấu đáo đại đạo đúng rồi để quý phái các đệ tử thiếu chạy qua bên này đi ta thừa nhận sư tổ dài đến anh tuấn tiêu sái nhưng hắn thực tế tuổi phòng trừng làm ông nội ta đều có hơn sẽ không đối với chúng tiểu cô nương động phạm tâm trái lại quái dày sư tổ thanh tu liệu bất h ố i nhắc nhở gần nhất phái nga mi trẻ tuổi nữ hoa nhi chúng thấy sư tổ không có gì cái giá chạy qua bên này chính là càng ngày càng chăm sóc rồi ta sẽ ước thúc một chút bị người ngay mặt n h ắ c lên cái này vong tình sư thái cũng có chút lúng túng lòng nói những n à y tiểu t ể từ môn đạo kinh đều đọc được đi đâu rồi năm sau vũ quốc hoàng đế đích thân tới hoàng đình sơn muốn bai phòng trong truyền thuyết trường sinh bất lao tiên nhân xin mời xuống núi nhưng hắn bị thiếu niên cự tuyệt thẹn quá thành giận hoàng đế vốn định khởi binh diện hoàng đình sơn lại bị tể tướng chờ một đám đại thần khuyên can hoàng đế khư khư cố chấp nhưng cuối cùng chưa thành công bởi vì hắn phát hiện mình đã bị ra không cùng hắn điều động chỉ còn kinh thành cấm vệ quân sau lần đó bảy năm vũ quốc b i ế n cố truyền thừa bảy trăm n ă m vương triều đội chủ tân đế ly thị lập quốc xưng là cách cùng năm hán giang hiện ra dị thú thiên hàng tường thụy cách nước đại hưng nay dị thú sư tử g á n g người đầu mọc một sừng mọc ra dâu dê cùng lúc đó, thiên địa hoàn cảnh đại biến si mị v o n g lượng cất bước thế gian người giang hồ lại không lo được nội đấu ngược lại đem mục tiêu đổi vì là những tia yêu v ậ t hán giang dị thú nổi trên mặt nước sau liền cất bước thiên hạ n g chỗ đi qua vạn yêu thần phục rất nhiều trở thành một đại yêu vương tư thế vốn là tường thụy tri thú nhưng này dị thú hành vi lại vì họa thế gian dung túng thủ hạ yêu thú công kích n h â n tộc bản thân có có ngập trời sức ăn chỗ đi qua lương thực đều bị bao phủ hết sạch cách quốc dân bất liêu sinh có hiệp nghĩa người này lên núi thảo phạt nhưng không một có thể còn ngươi bổn vốn cùng thiên địa tường t h ụ sinh ra nhưng vì sao muốn bệnh dịch tả thế gian dung túng yêu thú tập kích nhân loại. tàn nhẫn vô đạo có đương đại cao thủ g i ế t tới dị thú trước mặt chất vấn nhưng mà dị thú càng miệng nói tiếng người chỉ cho phép bọn ngươi nhân loại săn g i ế t thú hoang thực chi sao không hứa những sinh linh khác thực người yêu thú thú hoang đi săn đều vì sinh tồn chất bụng nhân loại săn g i ế t chúng ta có chút nhưng chỉ là vì trong nhà thật nhiều trang sức ta hỏi ngươi rốt cuộc là nhân loại các ngươi tàn nhẫn hay là chúng ta yêu thú tàn nhẫn cao thủ á khẩu không trả lời được dị thú không có giết hắn bởi vì hắn lúc lên núi chưa từng sát hại cái khác thú loại hoàng đình bên dưới ngọn núi quỳ đầy thiện nam tín nữ dồn dập hô to xin mời liếu trưởng giáo hạ sơn Trừ Ma. có thể hạ sơn nhưng là một người trung niên ngữ khí thất vọng liêu trưởng giao hắn trước đó vài ngày đã qua đời đoàn người dồn dập thất vọng tàn đi nhưng là có người mở lời hỏi từng nghe nói hoàng đình sơn cất giấu tiên nhân chân chính có thể xin mời tiên nhân hạ sơn trừ ma trung niên đạo sĩ k i y ệ t nhưng chỉ là lắc đầu một cái không có gì tiên nhân hắn cũng sẽ không xuống núi mọi người rời đi nhưng hữu tâm cũng đang thế gian thả ra đồn đại dị thú làm nhiều chuyện bất nghĩa hoàng đình sơn tiên nhân thì sẽ chém ghi lại lời nói chuyện bất nghĩa h o n g đình s n tiên nhân thì sẽ chém nhưng vẫn không giảm uy vũ tư h thế nó nhiều năm chưa cất bước thế gian nhân loại đối với nó lòng kính nể đã biến mất hầu như không còn rõ ràng nó năm gần đây cũng giảng buộc yêu thu tận lực ở trong núi rừng sinh hoạt khả nhân loại v o n g mất yêu tộc c h i tâm bất tử tại đây mạn phát nơi chỉ là p h à m nhân cũng dám ăn nói ngô cuồng nó ngược lại muốn đi hoàng đình sơn đi một lần nhìn là người gì chương sáu trăm chín mươi sáu map như vậy liền gọi cầu cầu đi ngày hôm đó thiên hạ kinh hãi hồi lâu vì là xuống núi cất bước dị thú chi vương dĩ nhiên xuất thế chỗ đi qua người, người tránh không kịp đều là sợ hai phóng tầm mắt nhìn càng làm mọi người kinh ngạc là trên ừ dị thú chi vương cất chi phản bước con vương đường để phán đoán, nó để ấ t thể là muốn đi tới hoàng đình sơn. Chuyện gì thế t có Chuyện Chẳng lẽ không chờ Hoàng Đình không Hoàng Đình là lẽ này? muốn Sơn. đi gì r núi tiên nhân ra tay chém giết dị thú, cái tên này còn muốn lên núi tìm việc. Trên thú, giết cái việc. tay tìm chém ra dị phố mọi người thảo luận cuối cùng cho rằng là chiếc đồn đại bị dị thú chi vương biết được động h ỏ a khí muốn chân đạp hoàng đình sơn lập uy thiên hạ dị thú xuyên qua đại hà núi sông không tới ba ngày liền tới đến hoàng đình bên dưới ngọn núi trên sơn đạo quét đất tạp dịch đệ tử thấy kinh hãi vội vã lên núi bờ báo đợi mối trưởng giáo vội vã hạ sơn đ ó lấy hắn nghe nói truyền thuyết này bên trong dị thú có thể miệng nói tiếng người cho là có thể giao lưu muốn biết dị thú hôm nay trên hoàng đình sơn có hay không có cái gì hiểu lầm bọn họ hoàng đình、Hình、sơn là có tiên nhân không giả nhưng hắn không xuất thế a hắn đến nay không hiểu nội sư tổ đến cùng đều ở nghĩ cái gì rõ ràng dĩ n h n được nhưng chỉ là bảo vệ nghĩa trang mỗi ngày q u é tước t tôn quý dị thú c h i vương xin hỏi đến ta hoàng đình sơn có chuyện gì quan trọng trường giáo ngôn ngữ vẫn tính cung kính hắn tuy rằng võ nghệ không tầm thường chém giết tầm thường thú hoang yêu thú vẫn được nhưng muốn hắn đối mặt này mang theo tường t h ụ xuất thế dị thú quá nữa là không đ ị c lại dị thú chi vương phỉ mũi ra một hơi một thân trắng như tuyết bộ lồng xoa tung mập đô đô cái bụng run g dày hai lần đều là trên phố lời đồn đại thôi vần đạo nhưng từng hướng về sư tổ nhắc qua thú vương tục dành nhưng hắn lao nhân ra lại nói thiên địa tự nhiên vận chuyển tự có cương thưởng hắn có gì tất ra tay nhiễu trường giáo giải thích nhà thú vị dị thú chi vương khổng lồ con mắt nhìn trường giáo lộ ra một tia kinh ngạc nhưng hắn lại lắc đầu nói có điều n ế u đến rồi tự nhiên là muốn gặp gỡ dẫn đường đi trường giáo có chút khó khăn chuyện này lẽ nào nhất định phải ta khai sát giới vị t i u tiên nhân mới có thể hiện thân sao dị thú chi vương biểu hiện không quen xin mời thu vương đi theo ta trường giáo đầu đổ mồ hôi lạnh như này dị thú chi vương phát đ i lên bọn họ hoàng đình sơn không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử nếu nó cố ý muốn gặp vậy hắn liền dẫn nó đi sư tổ vậy đi đến thời điểm xem sư tổ xử lý như thế nào ôi chỉ hy vọng không muốn đánh nhau mới tốt trên đường hoàng đình sơn đệ tử cùng với tới dân hương khách hành hương đều hiếu kỳ nhìn này một vị quái vật khổng lồ cảm khái thiên địa dị thú thần võ làm dị thú bước lên đi về phía sau núi cầu treo bằng dây c á t cả t ò a cầu đều phát ra gần như gậy vỡ run r à y thành điều này làm cho lương đại trưởng giáo khỏe miệng giật giật hắn sẽ không đi tới nửa đường cùng dị thú chi vương đồng thời ngã xuống đi các ngươi hoàng đình sơn giàu gì cũng là đệ nhất thiên hạ đại tông sao liền cây cầu đều không sửa được dị thú chi vương phỉ mũi ra một hơi bất mãn hết sức không chút nào tỉnh lại thể trọng của mình、này. trong ngày thường đều là chút đệ tử vắng lai một lần cũng sẽ không quá qu trường giáo lung túng giải thích hả ý của ngươi là đang cười nhạo bản vương rất béo đi dị thú chi vương uy hiếp nhìn trường giáo tựa hồ đối với mới trả lời không cho nó thỏa mãn liền muốn động thủ không không không thú vương ngài chính là thiên địa sinh ra dị thú thần võ phi phạm chỉ là phạm nhân dùng là cầu treo đương nhiên không cách nào nhận ngài nặng trường giáo trong lòng cực kỳ khó chịu lòng nói cái tên này thật khó hầu h ạ rốt cục mang dị thú chi vương đi tới nghĩa trang gặp được vị kia đang quét tức bụi trần sư phụ tổ thông suốt các ngươi trong truyền thuyết sư phụ tổ t i ê n n ờ i không phải là cái tiểu a nhi mà dị thú chi vương ngoài miệm xem thường có điều trong lòng đúng là tán dương thanh coi là thật thật v ẹ ngoài n tối ra khi hắn đã gặp trong nhân loại xem như là rất tốt sư tổ vị này chính là cất bước thế gian dị thú chi vương bạch lan nó muốn gặp ngài trường giáo đối với thiếu niên cung kính hành lễ thiếu niên giơ tay ngưỡng mộ vị này cự thú lâu dài không nói gì dị thú chi vương thấy thế hết sức hài lòng cho rằng đối phương là bị chính mình vì thế c h ấ n trụ nhưng mà thiếu niên câu nói tiếp theo lại làm cho nó hai mắt chừng lớn tức giận tăng vọn đây chính là trong truyền thuyết tường thụy c thú làm sao sinh như vậy chi mập thiếu niên có chút buồn bực nhìn dị thú chi vương gần như sắp kéo trên đất mập cái bụng trường giáo đỡ ngạch lòng nói xong thế nhân đều biết vị này dị thú chi vương kiên kỵ nhất người khác nói nó m ậ p tiểu tử thật c ă n đảm ta ngược lại muốn xem xem các ngươi hoàng đình sơn nói được dị t h ú dứt lời liền giơ lên móng đ u ố t đập xuống dứt bỏ một thân mỡ rung động không nói chuyện ngược lại cũng đúng là thần uy cái thế mang theo kình phong đem t r ư ờ n g giáo bình lui sang một bên nhưng mà nó một t r ả o này vung hết rồi lại đột nhiên cảm giác thấy hạ thân chuyển đến một trận cảm giác khác thường nó cúi đầu vừa nhìn giận dữ thiếu niên kia chẳng biết lúc nào gì dợi hình đến dưới người của chính mình lúc này đang giơ tay đâm bụng của mình còn lại vồ vồ xoa xoa cảm giác so với ta tưởng tượng thân thiết thiếu niên kia mỏ xong còn gật đầu bình luận người d á m đ ụ c ta dị thú nhất thân hai con chân sau đứng thẳng chết bước lui về phía sau chuẩn bị đối với thiếu niên tiến hành tấn công đồng thời trên người dĩ nhiên sáng lên bánh bánh quang để phụ cận đến xem náo nhiệt các đệ tử kinh ngạc không l ấ y này dị thú trên người hiện tượng rõ ràng không phải võ học có thể giải thích phạm vi đây là tiên thuật trong thiên địa tựa hồ có đặc thù lực lượng ở truyền vào dị thú trong cơ thể để hình thể của nó lại bành t r ư n g ba phần dâu tóc đều dựng không dặn tự uy nhưng mà thiếu niên lại cười cười lạnh ngạt nói ngồi xuống phía dưới phát sinh một màn để mọi người trợn mắt mất mồm không ít đệ tử còn xoa xoa mắt cho rằng là chính mình nhìn lầm con kia đã thủ thế chờ đợi dị thú c h i vương lại như một hồi ngồi trên mặt đất hai cái chân trước chống đỡ vào giờ phút này cực kỳ giống một loại nào đó p h ả m nhân chúng nuôi s ù n g vật kết hợp nó cái kia thân thể biểu hiện nhanh nhẹn một con to lớn hóa m ẹ o người rất hợp mắt của ta duyên nếu là tới t ì m ta không bằng ở trên núi ở thêm chút thời gian thiếu niên nhon chân lên dị thú tri vương cũng phối hợp túi đầu xuống đến để thiếu niên sờ sờ cằm của nó nhưng mà nó bùn vốn thú trong đầu nhưng là tràn đầy khiếp sợ cùng không rõ thiếu niên này đến cùng đối với mình làm cái gì tại sao ta muốn nghe hắn tất cả giải tán đi nó sẽ ở tại ta đây thanh tu một thời gian thiếu niên phất phất tay nhiều người như vậy đến nghĩa trang lòng bàn chân mang đến b ụ i bằng hắn lại muốn quét t ư ớ c đường này hoàng đình sơn chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau lại nhìn cái kia theo tổ sư đi xa dị thú chi vương lòng nói vậy thì xong đây chính là làm thiên hạ loạn lạc yêu thú chúng đầu lĩnh gánh chịu tường thụy mà sinh dị thú chi vương à làm sao đến sư tổ t r ư ớ c mặt mới thả một câu lời hung ác liền liền biến thành sủng vật cơ chứ thiếu niên đem dị thú chi vương mang tới nhà gỗ một bên chỉ hàng đơn vị trí đưa ngươi liền nằm này đi gãi gãi đầu lại muốn nghĩ nói bạch lan danh tự này không e m thai nhìn ngươi mập như vậy liền cứ gọi cầu cầu đi chương sáu trăm chín mươi bảy chính là tata cần gì đi chứng dị thú chi vương nghe nói danh xưng này đông nhiên trong đầu giống như né qua một đạo kinh lôi ánh mắt trong lúc nhất thời có chút mê man thật giống trước mắt thiếu niên này cũng đều hợp mắt mấy phần ủy t h ầ n s u y khiến nó dĩ nhiên gật đầu một cái nói miêu ô nghe l ã o đại dị thú chi vương lên núi chưa hạ sơn bởi yêu bạo động nhưng đúng là vẫn còn tương đối thông tuệ mấy con yêu thú ước thúc dưới đi đầu đi hoàng đình sơn tìm hiểu tình huống trở về sau yêu thú bộ tộc lắng lại từ đây ẩn vào thâm sơn không nữa vào đời sau lần đó vài chục năm dị thú chi vương đều ở hoàng đỉnh trên núi nương theo nghĩa trang thiếu niên khoảng t r ư ờ n g cách nước lịch ba trăm bốn mươi bảy năm thiên biến địa chấn bọn họ chỗ ở đại lục trôi đi càng cùng một mảnh khắc càng mênh mông hơn thổ địa giáp d ư ớ i rồi ngày hôm đó mọi người mới biết thế giới này to lớn như thế bọn họ mới biết thế gian này thật sự có phi thiên đội địa tiên nhân hơn nữa không ngừng một các h nước có vẻ như lòng đất tẩn giấu rất nhiều những tiên nhân kia chúng cần tài nguyên còn tiên vào ở trong lúc nhất thời đã từng vương triệu thành các tiên nhân công cụ lượng lớn bình dân bị mộ binh đi nằm mỏ dân chúng lầm than mãi đến tận một vị yêu quý s i ê u tập đạo kinh tiên nhân lên hoàng đình sơn muốn tìm đọc hoàng đình sơn bí tàng đạo kinh đương đại hoàng đình sơn trưởng giáo khéo léo từ chối đưa tới tiên nhân cất giận mà tiên nhân còn chưa đậu thủ liền bị một con trắng như tuyết dị thú cho chém xuống trên mặt đất trước khi chết kinh hai hướng về thiên hạ tiên nhân c h u y ê n âm hoàng đình sơn ẩn giấu thần thú bạch c h ạ c h nhất thời hết thẻ tiên nhân ánh mắt đều rời đi so với những kia dấu ở lòng đất mỏ linh thạch có thể làm như vạn thế cơ nghiệp chấn tông thần thú mới phải cảng trí mạng hấp dẫn mấy vạn kế tiên nhân ngang trời hoàng đình sơn trước nhưng không có động thủ. cái kia bạch trạch thần thú cảnh giới còn thấp bọn họ có đầy đủ nắm bắt những tông môn khác tu sĩ mới phải đại định trận chiến đó đánh trời đất mù mịt toàn bộ bầu trời đều tràn ngập sương máu nhưng chiến tranh không có phân ra thắng bại bởi vì trong quá trình chiến đấu có một vị tiên nhân bị đánh bay rơi vào hàng o đỉnh phía sau núi nghĩa trang bên trong đập ra một cái hố to cũng đập đứt không ít m ộ đ ị a quần tiên gặp được bọn họ nhớ nhung đã lâu bạch trạch có thể cái kia bạch trạch trên lưng còn ngồi xếp bằng một người thiếu niên thiếu niên kia biểu hiện không thích nhìn quét của tiên sau đó của mọi người tiên nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong mở miệng nhưng mà sau một khắc bọn họ liền không cười được bên trong cơ thể của bọn họ linh khí nhanh chóng tiêu tán trong chốc lát thậm chí ngay cả bay lên không đều không làm được rơi vào hoàng đ ỉ n h trên núi lại không tới mấy tước bọn họ linh lực mất hết càng đã biến thành phạm nhân bọn họ sợ hãi nhìn thừa dị p bạch chạch bay xuống thiếu niên trong lòng biết bọn họ đụng phải tuyệt thế đại năng một tuần lễ sau hết thẻ tiên nhân đều rút ra các nước trở về bọn họ cái tia mảnh đại lục sau lần đó không nữa trở về các h nước trải qua này đại nạ phân vỡ gạt bỏ vương triều lần thứ hai thay đổi đ ờ i mới vụ nước đế quân đem hoàng đình sơn tôn sùng là hộ quốc đạo tông cũng hàng năm đều đánh một tháng về thời gian sơn thanh sửa thời gian như nước năm tháng như thoa thế gian vương triệu lên lên xuống xuống chỉ có hoàng đình sơn thường lập nghĩa trang bên trong thiếu niên đã không nhớ ra được tuổi tắc của chính mình chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngồi ở bên vách núi nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn một ngày cũng tổ tiên đại điện đương đại trưởng giáo mời tổ sư đi tới chủ trì vốn là đây chỉ là quy trình thức vừa hỏi nhưng không ngờ tổ sư lại phá thiên hoàng đồng ý nhưng mà tổ sư l i thiên hoàng n h ư n g chỉ là cũng chỉ như bút trên đất khắc lại mấy hàng đại tự tiên nhân đạo sĩ không phải có thần t í c h tinh mệnh khí lấy trở thành sự thật người đều thực cốc cùng ngũ vị ăn một mình thái hòa âm dương khí x u y hút lư lấy tự thường bảo thủ s o n g tiên người bị khánh phương thốn bên trong c ẩ n nắp dấu tinh thần còn quy lao phục trắng lá phổi chi cung tựa như hoa cái dưới có đồng tử ngồi cung ngọc b ạ c h nguyên con trai chúa đ i ề u khí ngoại ứng trung nhạc mũi đủ vị tố cầm ý á o hoàng vân mang thở dốc hô hấp thể không vui gấp tồn bạch nguyên cùng sau khí thần tiên đã lâu quần áo không thái hòa dùng không nớt hình không xấu hô hấp hư vô vào đan điển ngọc ao nước trong rót linh căn đó là bọn họ hoàng đình Sơn nói trải qua. rồi lại không phải bọn họ đã học qua đạo kinh khắc thôi sư tổ nhìn lại vỗ vỗ trưởng giáo vai nói h ả o h ả o tu hành đi sau đó liền cất bước đi ra từ đường trưởng giáo giật mình đuổi lên trước kinh hoàng hỏi tổ sư nhưng là phải rời đi dĩ vãng mặc kệ vị nào trưởng giáo hỏi do cầu x i n tiên b ỹ pháp tổ sư đều là lắc đầu nói mình không hiểu làm sao hôm nay nhưng đến từ đường biết những này hắn ngay lập tức cảm thấy không phải tổ sư nghĩ thông suốt mà là tổ sư đại nạn đến trải qua dĩ vãng các tiên nhân xâm lấn trên đại lục này chuyện mọi người biết tiên nhân cũng là có đại n ạ cũng không phải là trường sinh bất tử chỉ là so với phạm nhân tuổi thọ muốn dài hơn nhiều thôi hắn có chút kinh hoàng nếu là hoàng đình sơn mất đi tổ sư t ò a c h ấ n vậy bọn họ sau này nên đi nơi nào ngày gần đây nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện muốn hạ sơn đi một chút thiếu niên có chút thất vọng nhìn chân trời phù vân cái kia tổ sư n g à i còn trở lại không bao quát trường giáo rất nhiều đệ tử t r ư ở n g lão đều căng thẳng nhìn thiếu niên thiếu niên lắc lắc đầu trần duyên đã hết khả năng không trở lại dứt lời hắn liền vươn mình bò lên trên chẳng biết lúc nào đến bạch trạch thần thú trên lưng mọi người không cảm thấy tản ra đường cái nhìn tổ sư cưới bạch trạch thần thú xuống núi hoàng đình trên núi mọi người thấy tổ sư cưới bạch trạch thần thú từng bước một đi xuống bậc thang mãi cho đến dưới chân núi bóng người nhỏ đến vì là không thể nhận ra các ngươi mau nhìn đó có người kinh ngạc thốt lên chỉ thấy một đạo tử khí tự đông mà đến mênh ngông quần quận tiếp đón ở tổ sư vị trí giống như thả xuống ngày giải làm dấu khi đọc sách tổ sư bóng người của bọn họ dường như đi rất chậm nhưng lại đảo mắt không gặp cùng lúc đó toàn bộ thế giới đại năng tu sĩ r ồ n dập tô tỉnh xuất quân sau nhìn về phía xa xôi chân trời một đạo tử khí tự đông mà đến hướng tây mà đi đi ngang qua thế giới hồng nông tử khí có lao tu sĩ j u n dày nói rằng bọn họ phát hiện trong thiên địa linh khí cũng bắt đầu trở nên nồng nặc Tiên tiểu tổ trạch thần thú Tây Từ tỷ trong. thấy tổ Tiểu tiêu thần trong thách thất, thân đi. lại người đại niêm sinh sinh biến. nguyên bên năm, đông cảnh hòn đảo tiểu quốc Hoàng Đình Sơn tổ sư bạch trạch, thần thú Hạ Sơn, hướng cuộn cuộn lần đó, lại không người thấy Hoàng Đình tổ sư. Tiểu tiêu đại lục, thần niêm phong cửa, chương huyền sinh bế quan trong thách thất, vẫn bởn quanh chương huyền sinh chuyển động hồng nông quốc Sau xảy lịch lục, Làm vị dị bạch cửa, Hạ khí pháp 9.675.6.412 mà đảo đó, đã sư sư. kỵ bế ra một ngụm trọc khí phân l u n ra hắn hơi bấm chỉ tính toán âm thầm lắc đầu lại là hai cái cái kỷ nguyên đi qua cái khác tuyến bên trong thời gian không thể khống cái này cũng là phiền thái nhất một điểm hắn thu hồi còn lại hai vị p h á p thân đẩy cửa mà ra nhìn thần nghiêm phong cửa hoàn cảnh quen thuộc hiểu ý nợ nụ cười hắn không cần tìm thật chúng ta hắn hồi tưởng lại đã từng tô lâm cùng hồng thiên lao tổ đã nói đại đạo q u y nhất hắn muốn đều tô chi luyện lại đại đạo lấy đạo siêu thoát chân ngã Chính là làm ta ta, không có thời gian trôi qua cùng không gian thay đổi khái niệm chỉ có một mảnh hư vô giao tiếp một hồi đại chiến kết thúc mấy vị vô thượng sinh linh hạ xuống có ngoại hình làm người sinh linh cũng có hình thù kỳ quái thú loại thậm chí có lưu quang đan dệm mà thành đặc thù sinh linh nơi này mỗi một vị sinh linh nếu là hiền thế đều tất nhiên sẽ nhấc lên cơn sóng thần vô số thế giới sinh linh sẽ không cảm thấy dập đầu bái phục đó là khắc vào bọn họ linh hồn bên trong đối với trí cao sinh linh tôn kính nhưng sinh linh lúc này vẻ mặt cũng không tốt hay là đã từng ước định muốn đánh phá duy nhất chân giới những lao g a hỏa kia tháng ngày trôi qua quá thế kỷ nguyên luân hồi không có chúng ta vẫn phấn khởi chiến đấu đạo lý có một vị sinh linh mở miệng trong giọng nói có chút không cam lòng ước định như vậy lần trước kỷ nguyên trong luân hồi chính là tha chúng xuất lực chúng ta lúc này vi phạm ước định chẳng phải là làm mất đi các tiền bối mặt lưu quang tựa như sinh linh năm ý kiến phản đối mục tha bỏ mình có sinh linh tiếp hận mở miệng bên kia ngã xuống hai cái chúng ta không t h ể t t ò i có sinh linh hào khí nói có thể tha chúng số lượng phải làm vượt xa chúng ta có sinh linh bị quan đạo nhất người kia hiện tại như thế nào có người đặt câu hỏi nhìn về phía cái kia bị trừ thiên đạo tắp vờn quanh áo bảo cho nam tử tha đúng như là truyền thuyết ghi chép giống như vậy các loại đặc tính đều ăn khớp nhưng tha hay là bởi vì trời sinh đặc tính sẽ gặp phải một chút phiền thoái đạo nhất lắc đầu phiền thoái gì đã từng vận c h ú a uy c h ấ n chư thiên siêu thoát hẳn là chuyện rất đơn giản vì sao kéo lâu như vậy thời gian không nhiều lắm có sinh linh bất mãn cho rằng đạo nhất phụ trách chuyện này không có làm tốt tha hay là nguồn gốc không đường có thể cầu xin đạo nhất thở dài cái k i a tha ở tiên đế sau làm trực tiếp siêu thoát mới đúng lẽ nào trí nhớ của kiếp trước vẫn chưa quay lại có sinh linh nghĩ hoặc cũng không phải là như vậy thông qua quan sát của ta có nhiều chỗ cùng trong truyền thuyết ghi lại cũng không cùng chuyện này cùng chúng ta tưởng tượng cũng không như thế đạo nhất hồi tưởng lại cùng người kia gặp mặt mấy lần cùng với giao lưu chi tiết nhỏ quan sát từng tí từng tí chẳng lẽ ngươi toán sai rồi tha căn bản cũng không phải là người kia có sinh linh đưa ra quan điểm trước đây ta vẫn tin chắc nhưng bây giờ xem ra ta đúng là toán sai rồi đạo nhất trắng ra đạo lệnh chúng sinh linh n g h i hoặc lẽ nào tha chúng đợi mấy cái kỷ nguyên lại muốn bắt đầu lại từ đầu cái kia chân chính người kia ở nơi nào nay quần sinh linh bên trong cổ lao nhất tồn tại một vị người đá mở miệng hỏi tha hay là thật sự bỏ mình siêu thoát giả không có luân hồi chúng ta đều biết đạo nhất cảm khái có thể người đá kia nhưng nổi giận nói ta không tin người kia mạnh đứng đầu cổ kim toàn bộ thời gian trường hà cũng không thể có so với tha mạnh hơn tồn tại h ú n g hồ đang thế giới hết thể số mệnh vô cùng cùng kiêm tha làm sao có khả năng cứ như vậy chết rồi tha nhất định có hậu thủ đạo nhất có chút thương hại nhìn người đá một chút đây là một người thất bại các loại phương diện đều là ở tha chúng bên trong cũng là duy nhất từng tiếp xúc qua người kia có thể sự thực chính là như vậy tha bỏ mình không có hậu chiêu không nữa trở về tiền bối nguyên nên tiếp thu sự thực có thể người đá hô hấp phập phồng lắc đầu liên tục nói sẽ không tha dĩ nhiên lập vũ siêu thoát bên trên liền đã từng linh thánh đều phải ở tha trước mặt túi đầu coi như cái kia giới vương thượng giá lâm cũng giết không được hắn tiền bối nhận rõ hiện thực đi luân hồi là cái gì ngươi lại quá là rõ ràng thu không được tha h ú n g hồ ngươi cho rằng thiên địa vạn vật nhân quả nghịch c u y ể n thật không có đánh đổi sao có những sinh linh khác nói khuyên bảo có thể người đ á kia vẫn là lắc đầu đông nhiên như là nghĩ tới điều gì trong mắt thả ra ánh sáng nói tấm kia huyền xanh nên giải thích thế nào tha rõ ràng nắm giữ cùng người kia giống nhau đặc tính những sinh linh khác lắc đầu không hoàn toàn có thiếu đạo nhất lại là vì hòa hoãn không khí mở ra cái không lớn không nhỏ chuyện cười cũng không như thế đi trương huyền sinh thật giống so với kia người đẹp trai hơn x o á i mấy vị cấm kỵ sinh linh rồn rập nghĩ hoặc h i ệ n nhiên đối diện với hiện đại hóa từ ngữ có chút không rõ bọn họ qua đời nhiều l ắ m năm chính là anh tuấn ý tứ của trương huyền sinh rất anh tuấn điểm ấy không phù hợp truyền thuyết ghi chép đạo nhất cười cười nói anh tuấn người kia chẳng lẽ không anh tuấn à đạo nhất người đ ã nhưng là không đồng ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo nhất để đạo run run một cái lại một lần nữa tổ chức n ô n ữ nhà hay là ở phán phất trong lúc đó đồng thời hướng cái khác cấm kỵ sinh linh nháy mắt ra giấu chư vị dồn dập phụ họa nhưng trong lòng muốn thanh cái kia hiện tại nên làm gì có sinh linh một lần nữa đưa ra vấn đề các loại chương huyền sinh thật giống có khác biệt dự định chờ tha các loại siêu thoát hấp thu nữa linh thánh hết thể đều sẽ nên đón khả năng chuyển biến tốt đạo nhất biểu hiện nghiêm túc sau đó nhìn về phía một cái khác độc nhãn sinh linh hỏi t r ư ớ c người tác phẩm hữu dụng không độc nhãn sinh linh lắc lắc đầu nói ta làm như vậy đã gánh chịu thiên đại nhân quả nhưng tương lai đến cùng đã xảy ra chuyện gì ta cũng không nhìn thấy nhắc nhở người của hắn đã tái thế nên có nhắc nhở cũng đưa đến nhưng trương huyền sinh thật giống vẫn cứ bỏ lỡ đến tột cùng cùng gì có quan hệ đạo nhất hiếu kỳ nói ta cũng không biết tái thế biết được nhưng ta cũng không có thủ đoạn đ ó o móc bằng không nhân quả thất loạn này tuyến không tồn độc nhãn sinh linh bất đắc dĩ sẽ cùng hắn hiện tại muốn đi đường có quan hệ ạ cũng không biết là cái gì cướp đạo nhất có chút lo lắng ta chuẩn bị giải trừ cùng duy nhất chân giới đã từng ước định yên lặng chốc lát người đá mở miệng nói cấm kỵ các sinh linh lẫn nhau đối diện cuối cùng cũng đều gật đầu đồng ý sáng thần giới bên kia có sinh linh mở miệng hỏi g i ý kiến đạo nhất đi thôi tha khá là chuyên về câu thông có sinh linh đề nghị lại làm cho đạo nhất bất mãn làm sao cái gì sống đều ta xong rồi đã từng biến mất ở trong lịch sử cái tiêu đạo nhân hiện tại ở nơi nào tha nên còn không có ngã xuống chứ người đá lại mở miệng nói tiền bối ngài là nói nguyên thủy đạo nhất hỏi g i ừ mấy cái này kỷ nguyên ta thật giống cảm nhận được quá mấy lần tha k h í tức tha đến cùng đang làm gì người đá nhìn về phía vâu ngần hư không xem ra thật sự muốn đi duy nhất chân giới đi một lần rồi trương huyền sinh lúc này chính đang tuốt con mèo long ngạo thiên nằm ngoài một bên chờ h ấ n thị Mìu, lão đại. b u ồ n vốn miêu b u ồ n vốn miêu không phạm sai lầm à, hoàn thành lao đại định mục tiêu à. cầu cầu thở không ra hơi ủy khuất vô cùng a ngươi là hoàn thành mục tiêu không giả ai cho ngươi xuyên ta cái tia tuyến trương huyền sinh nắm lên cầu cầu trên bụng một cái thì mỡ lại nói còn có không phải nói cho ngươi giảm b é o sao ở bên k i a tô tỉnh trước ta đã nghĩ nói rồi cái bụng đều túi tới đất lên ngươi là muốn cho thần n i ê m phong cửa kéo điện cầu cầu có chút lúng túng thử nghiệm manh lẫn vào q u ải miêu đây không phải là đột phá hậu thiên linh khi quá đủ cho ta chống đỡ lớn hơn bổn vốn miêu những năm này nhưng là rất tự hạn chế không tin ngươi hỏi ngạo tiên một bên long ngạo thiên muốn gật đầu đáp lời nhưng gật đầu động tác nhưng như là một hình bầu dục vật thể trên đất trước sau lay động chương sáu trăm chín mươi chín để ta kiểm nghiệm giữa yêu nữ thành quả tu luyện c h ư ơ n g huyền sinh nhìn thấy long ngạo thiên bộ dáng này liền đau đầu này rất sao còn có thể làm thú c ư ớ i h u ố n h ổ cầu cầu như thế nào đi nữa nói còn đột phá đến tiên đế ngươi long ngạo thiên thiên phú nên so với cầu cầu được làm sao còn không có đột phá đây nhận ra được lão đại ánh mắt bất thiện long ngạo thiên giật cả mình đ ỗ n g nhiên thông minh ít có lọt dìn vội và nói ta cùng cầu ca như thế đột phá thời điểm chống đỡ lớn vậy ngươi đột phá đây trương huyền sinh che cái chán thở dài nhanh hơn phòng chừng ngay ở gần trăm năm không tin lão đại ngươi hỏi cầu ca long ngạo thiên cầu cứu miêu ô lão đại ngạo thiên không nói dối bổn bốn miêu có thể bảo đảm tha bây giờ nhìn lại có chút phát tướng là bởi vì ở tích chữ lực lượng sau khi đột phá là tốt rồi trương huyền sinh không nói gì bất quá hắn cũng nhìn ra rồi long ngạo thiên xác thực cách đột phá không xa chính là hiện tại dáng vẻ nhìn dập đầu sầm quên đi nói cho ta một chút những năm này duy nhất chân giới như thế nào trương huyền sinh không truy cứu nữa hắn phát hiện thần niêm phong cửa bên trong trống n g o ạ i trừ l i u hồng phong đang bế quan ở ngoài những người khác đều không biết đã chạy đi đâu miêu ô lão đại là như vậy cầu cầu cùng long n ạ o thiên phối hợp với giải thích trương huyền sinh khi thì gật đầu khi thì lắc đầu cuối cùng hắn đại thể làm rõ tình huống bây giờ trinh đức hòa lâm lâm đi ra ngoài đối luyện là h ư u hảo giao thủ vì lẫn nhau xúc tiến năng lực tăng trưởng tiên nhi mang theo nhi nữ chu du t r ư thiên hiện tại khả năng lại đến chân linh giới bởi vì nguyệt nhi cùng tiêu nhi sắp đột phá rồi có trước hắn kiến nghị muốn đi thử xem c ó hay không tìm thật dấu ấn liễu hồng phong đúng là thành công đột phá tiên đế những năm này không có vội vã tìm thật mà là đang một lần nữa trải tóc đại đạo bởi vì nàng xem như là tinh khiết dựa vào hệ thống thăng lên đi không vững chắc một hồi mặt sau không có cách nào tu luyện về phần hắn một đám bằng hữu mặc sư huynh trải qua cực kỳ thoải mái chưa tới thê quản nghiêm thời kỳ sau hắn lại lần nữa nắm trong tay bổn mạng của mình phát bảo gần nhất mỗi ngày la hét muốn lấy kiện chứng đạo nghe nói hắn đối với đột phá năm rất lớn tuệ minh cũng làm về khách lén qua sông chạy đến sáng thần giới thuyết sẽ đối so với giới tín ngưỡng chi lực tác dụng đang suy nghĩ con đường mới a man có người nói sớm đã có đột phá tiền để nắm nhưng hắm đang luyện máu tìm nơi nào đó vẫn còn đại hoang thời kỳ thế giới đi rèn luyện lăng tử hàm không có gì bất ngờ xảy ra đột phá rời đi duy nhất chân giới bảo là muốn đi tìm muộn muộn lăng mạc tuyết không biết chạy đến đi đâu rồi trả lại cho mình để lại nói để hắn xuất quan sau hỗ trợ thôi diễn giới lý bình ăn đây ba cái kỷ nguyên không có bất cứ động t í n h gì xem ra cái này cậu thả hàng lại cho mình định mục tiêu mới không tới siêu thoát phòng chừng cũng không muốn đi ra đi lại rồi cái khác thượng vàng hạ cám chuyện cầu cầu cũng nói không ít để trương huyền sinh nghiêm trọng hoài nghi này con ngu xuẩn con mẹo căn b u ồ n không có hào hào tu luyện cả ngày liền quan tâm duy nhất chân giới các loại bắt quái rồi tỷ như mô mô tiên đế xuất thế sau đó nạp mấy môn tiểu t h i ế p ra sức cày cấy một kỷ nguyên không có kết quả còn lên án mạnh mẽ thiên đạo không công nói rõ minh hắn trương huyền sinh cũng có thể tại sao tha không được lại thì như đại điện âm tự đợi mới người trụ chỉ ở chùa rốt cục chỉnh đốn lại môn phòng trong chùa tăng nhân từ đây cũng không tiếp tục nhảy đi cổ trương huyền sinh nghe đến đó còn cảm thấy đại điện âm tự đợi mới người trụ chỉ ở chùa khá lắm không có bị tuệ minh mang xấu có thể câu cầu mặt sau nói đợi mới đại điện âm tự người trụ chỉ ở chùa là nói hát ham muốn người bây giờ mỗi hơn trăm năm cũng sẽ ở duy nhất chân giới cử hành dạp luật võ điều này làm cho trương huyền sinh cảm giác thực sự quá cỏ rồi còn không bằng tuệ minh quản lý thời đại đây n à y căn bản không phải phật môn vẽ phong a thượng vang hạ cám chuyện nghe xong không ít để trương huyền sinh cảm khái thế giới này vẫn đúng là không ít vây quanh hắn chuyện ít nhất những năm này thần niềm phong cửa phong sơn hắn cũng không xuất thế thế gian này vẫn rất có sức sống huyền xanh ca ca có thể tưởng tượng chết đậu đậu đừng nghe này chết con mèo nói rồi đậu đậu hiểu rõ càng cặn cái nha trong túi tiền vắng l ặ n g hồi lâu đậu đậu đống nhiên nô ra mặt dày mày d ạ n ông đến bị trương huyền sinh lăng không để lại người không thể chỉ ít không nên đúng rồi đậu đậu ta hỏi ngươi những năm này có thể có ở cựu tiêu tiêu ho trương huyền sinh muốn biết có hay không những người khác mượn chức năng này thành công đột phá đậu đậu tập kích chưa thành công một mặt thất vọng lã t r ả muốn nước mắt r á n g vẻ nói huyền s i n h ca ca ngươi thay đổi những năm này cũng không tiến vào đậu đậu bên trong chơi mặc dù trương huyền sinh trải qua tang thương cũng là lên tuổi tác gặp các loại tình cảnh người nhưng đậu đậu đột nhiên xuất hiện tao vẫn là luôn có thể loáng eo của hắn khoe miệng không khỏi co c ắ p hai lần nói đứng đắn một chút ta không phải đã t i ê n đế cựu tiêu ho l ở đối với ta vô dụng nhưng là đậu bên trong ở trương huyền sinh nhắc nhở dưới ánh mắt đậu lại đổi giọng cựu tiêu ho l rất muốn huyền xanh ca ca cái này số một tờ lây t a có người đột phá sao trương huyền sinh hỏi để tài chính có ngũ hành đạo nhân dựa vào huyền xanh ca ca trước ngươi cho hắn tu la chuyển thừa đột phá còn có hai gã khác tư chất rất tốt t i ê n vương k h á c tiên đế đan cũng đột phá đậu đ ầ u phất phất tay màn ánh sáng hiện ra phía trên là đột phá người thông tin thông điệp cùng với bây giờ cựu tiêu ho l bảng xếp hạng thực lực bọn hắn làm sao đây là trương huyền sinh tò mò điểm thông qua tiên đế đan đúng là có thể đột phá nhưng căn cứ trải nghiệm của hắn là số rất ít lại như hắn xem cựu tiêu ho l bảng xếp hạng một trăm vị trí đầu đã là cùng một màu tiên đế nhưng hiện thực đột phá chỉ có ba người huyền xanh ca ca số lượng ai ngươi còn muốn thế nào có điều ngũ hành đạo nhân thiên phú rất tốt có vô tận tuổi thọ chống đỡ phòng chừng có thể một lần nữa đi ra con đường của chính mình đậu đậu vây vây tay biểu thị huyền xanh ca ca yêu cầu quá cao cũng vậy trương huyền sinh trước sẽ hiểu cựu tiêu ho l cho cảng nộ là rất cùng chất hóa nói là tiên đế cảnh cảng nộ nhưng cho ra là bình thường nhất hơn rất hoặc không muốn chính ngươi điện độ vật ngươi nếu như không cái kia tại tỉnh điện không ra Coi như số may mạnh mẽ đột phá, cũng tỉ như, càng càng như mọi người đều là cùng cảnh giới thế nhưng công pháp chiêu thức chờ phối hợp không giống sức chiến đấu tranh lệch không phải lớn một cách bình thường hắn nhớ tới chính mình chơi đến nguyên anh thời điểm thông qua lịch thiên phối hợp đã có thể vượt bốn cái đại cảnh giới hành hạ đến chết đang tiên tột cùng cực giả hơn nữa t không phối hợp không chỉ một loại hoặc là tuần sát hoặc là không đến chết người khác đều không sờ tới hắn tiên đế cảnh cũng giống như nhau hay là mọi người linh lực thân thể cường độ t r ê n lệch không lớn nhưng đối với đạo pháp lý giải sâu sắc trình độ không giống sẽ dẫn đến cường đại tiên đế có thể thuấn sát người yếu lại hướng về đậu đậu xác nhận dưới tình trạng gần đây trương huyền sinh nhấc lên cầu cầu đem đậu đậu bản thể kín đáo đưa cho nó nói m a n g ngạo thiên tìm một chỗ đột phá đi hắn muốn đi kiểm nghiệm một hồi vị kia đang lúc bế quan thiên thánh tông yêu nữ thành quả tu luyện trương 700, mặc thương vong, lấy kiện chứng đạo. một đêm xuân sắc trương huyền sinh muốn hướng về tên kia tiên đế chứng minh tất cả đều có khả năng chỉ bất quá hắn đối với mình đến tiên đế cảnh còn có thể hay không thể sinh ra dòng dõi có chút hoài nghi sáng sớm hôm sau liễu hồng phong mị nhãn như t ờ nhìn đi ra động phủ trương huyền sinh t h ầ m si một tiếng cái gì mạnh nhất trong lịch sử tiên đế còn không phải xoa eo đi trương huyền sinh xuất hành h o à n vũ không có một chút nào che giấu duy nhất chân giới thế nhân r ồ n dập kinh dị thậm chí có tiên đế nên ngang xuất hành xem phương hướng chẳng lẽ là đông vực thần niêm phong c ử a có tiên đế xuất thế hẳn là cái kia trong truyền thuyết trương huyền sinh nghe nói thần niêm phong cựa phong sơn mấy cái kỷ nguyên còn tưởng rằng là bên trong đã xảy ra biến cố gì bây giờ xem ra đều là Vì thế như vậy,、so、h khi khi là, là, là thần niêm t phong cửa gặp đại biến bị công kỵ tồn tại chấn áp thôi t r ư n g huyền sinh ở tiên đế cảnh bế quan xẻ ra chuyện ngoài ý mớn dĩ nhiên ngã xuống loại hình hắn cho là mình cần đi ra đi lại một hồi kinh sợ bọn đạo trích đồng thời cũng cho những kia dựa vào thần niêm phong cửa thế lực tự tin có thần trong triều cổ lão tiên đế tô tỉnh dồn dập đưa mắt tìm đến phía cái kia s ẹ t qua duy nhất chân giới trên thân ảnh mỗi cái âm thầm hoảng sợ cho dù không cùng trương huyền sinh mặt đối mặt cũng có thể cảm nhận được như vực sâu giống như không lường được thực lực cái kia dĩ nhiên đột phá thường quy tiên đế phạm chủ thậm chí có người hoài nghi mặc dù là cấm kỵ tồn tại bây giờ cũng không có thể dễ dàng bắt trương huyền sinh rồi trương huyền sinh ngang qua mạc qua ở mạc sư huynh chỗ ở tu luyện địa dừng lại một hồi huyền sanh sư đệ ngươi thực sự là càng ngày càng mạnh đến mau đến xem xem sư huynh đúc lại bản mệnh pháp bảo mặc thương vong thấy trương huyền sinh xuất quan thập phần hưng phấn khoe khoang tựa như lấy ra đêm thần kiện hai không nguyên bản đen kịt trên bản gõ lại thêm không ít liệt diễm giống như hoa văn vật liệu cũng đổi thành t ư ợ n g đẳng nhất tiên kim hoàn toàn không phải hắn đã từng phiên bản có thể so với chân chính súng bắn chim đ ổ i pháo nhưng trương huyền sinh rất là không nói gì lòng nói tài liệu này đánh người đều được rồi nhưng ngươi nhưng, nhưng luyện thành bản phím thăng cấp có cái gì dùng chẳng lẽ cho ngươi tốc độ viết chữ liền nhanh hơn có thể khiến cho ngươi đối với tuyến lúc càng nhanh hơn kết suất nhiều năm qua đi trương huyền sinh phát hiện mình bên người cả đám bên trong ngược lại là so với hắn còn lớn tuổi chính là mạc sư h i n h tâm thái tốt nhất vẫn vẫn duy trì khi còn trẻ tâm thái đều mấy trăm triệu tuổi người còn có tâm tư ở tiên internet cùng một đám thằng nhóc con hô phun bị danh mở ra một lại một cái mạc sư h i n h ta cho rằng ngụ cô nương nói đúng ngươi nên nhiều đem tinh lực đặt ở tu lợi tới tiên vương tuổi thọ tuy lâu nhưng là không phải vô cùng ngươi như thế tiêu xài thanh xuân sau đó làm sao bây giờ trương huyền sinh lời nói ý vị sâu xa khuyên bảo huyền sanh sư đệ thiệt thòi ngươi vẫn là hiểu rõ nhất sư huynh người của ta còn nhớ khi còn bé ta từng nói sao ta muốn lấy kiện chứng đạo mặc thương vong cầm trong tay đêm thần kiện một luồng hào hùng khí thế bay lên ngươi thật lòng trương huyền sinh còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy mạc sư h i n h sớm nên trở nên nghiêm chỉnh hắn lần trước xuất hành vạn giới tìm bí thuốc vì là mạc sư h i n h giải quyết dòng roi vấn đề có thể mấy cái kỷ nguyên đi qua vẫn không có động tĩnh trương huyền sinh cũng hoài nghi mạc sư h i n h khả năng này sẽ coi như nữ có thể hay không ở luân hồi cuối đường biết được chính mình muốn ném đến một vô căn cứ trong gia đình dồn dập nghỉ chân không chức rồi sư đệ ngươi xem mạc thương vong cười thần bí thủ động lên xét qua bàn p h m vành bạch đùng thanh â m của v ă n lên Trương huyền sinh thông qua, động tác thấu trương thấy trong thiên địa này thật sự phong gào thét lên, mây mù tiêu tan, thiên thanh thế thương vong lên trời, một mau tới khen ta Ngược lại có chút ý tứ. rồi. rồi sư sư như người Ngược huyền sinh động nhấn nhìn huynh đánh nổi lên huyền sinh liền này cuồng phong lên, minh. Huyền sanh nào, năm phong vong núi vệnh lên khen gõ gì Gió gào giác phím, phím chữ? phải hả? qua, Sau mây sự cái cái lại địa địa đó đệ, đó độ dám mạc cảm có có Mạc bức có mù mò là là kêu vẻ. ý xem ra mạc sư huynh những năm này cũng không tất cả đều là đang ngừa trương huyền sinh cười cận mặc thương vong hiển nhiên là h i ể u thấu đáo văn tự lực lượng trương huyền sinh mở miệng thành phép thuật bản chất là dựa vào vận may cùng thiên đạo phối hợp trinh đức đại dự n ô n thuật nhưng là thần côn thức để hiện tượng cùng n ô n ngữ ự xứng đôi hắn không nghĩ tới nhìn như đ ầ n đội mạc sư h i n h cuối cùng lại có thể h i ể u thấu đáo văn tự lực lượng từ trên bản chất làm được mở miệng thành phép thuật tuy rằng không phải dùng miệng nói chỉ dùng để pháp bảo của hắn đánh chữ khởi động cái môn này đạo pháp hạt nhân nên chính là ở mạc sư h u n h tự nghĩ ra công pháp cùng với hắn cái kêu đúc lại bản bệnh pháp bảo trên đó là đương nhiên sư h u n h người ta mặc dù nhỏ chuyện trên vô căn cứ nhưng đại sự trên lập trường đều là kiên định năm đó ta nói muốn lấy kiện chứng đạo liền muốn quán triệt đến cùng ta ngược lại muốn xem xem khi ta chứng đạo thời gian cha sẽ nhìn ta như thế nào mặc thương vong cười nói khi còn bé hắn cả ngày mê m ộ i tiên lưới cũng không thiếu bị cha xét đánh ta cảm thấy mặc sư ba p h ỏ n g chừng vẫn là sẽ đánh ngươi trương huyền sinh do dự dưới vẫn là nói rằng mặc kệ nghĩ như thế nào mặc sư h i n h hành vi vẫn có chút hạ giá dù sao bây giờ còn đang cùng tiểu đ ố i ở tiên internet đối với tuyến p h ỏ n g chừng coi như hắn đột phá đến tiên đế cũng không đổi được này tật xấu sẽ là trong lịch sử nhất không cách địa tiên đế ư nguyễn h sinh cùng mạc thần ơ n vong nói hắn g gian dừng lại cái thế nghìn sẽ trăm trong thời này chuyện sau thể đến đó rồi rời đi. rồi cung bên trong bắc thần kiều dưới một con quái vật khổng lồ nằm ngoài dòng sông trong lúc đó tương thủy chạy đều chặn không ít lúc này đang lười biếng phơi nắng khổng lồ trên mai rùa có huyền ảo hoa văn mỗi một cách chính giữa có dấu ấn của đại đạo trong thiên địa kỹ năng bơi tiên đạo pháp tắc không cảm thấy ở trên mặt này hân hoan nhảy phản phất đây là bọn hắn trí cao vương tượng mai rùa phía trước một con tựa như long đầu lâu cao cao vung lên ngáp một cái sau đó bắt đầu hôm nay tu luyện nó từ lâu đến tiên vương đỉnh cao nhất các loại đạo pháp đều tu luyện chỉ do nhưng duy nhất có một điểm nó vẫn luôn làm không được vô cùng khổ não đó chính là không có cách nào hóa hình n à y có vẻ như là tự thiên nguyên bí cảnh bên trong ra tới hết thệ thần thú đều có c h u n g tệ nạn bị một vị vô lượng lao đạo nhân rơi xuống cầm chế tu luyện hóa hình thật u không có khả năng lắm nó khá tốt ít nhất là chính mình nguyên bản thần thú răng r ấ p đồng kỳ có mấy vị thì càng thảm t h như chúng nó lao đại bị đã biến thành một con sùng vật con mèo nhị ca càng thảm hại hơn đã biến thành một con heo ôi nguyện thần cung tháng ngày quá nhàm chán còn nhớ đã từng có quá ngắn một quãng thời gian nguyện thần cung bên trong đến rồi cái nam đệ tử cùng mình sống đến mức rất quen thuộc thường xuyên đến tìm chính mình t á n gấu bây giờ nó ngồi ở vị trí cao làm chân sơn thần thú trong cung đệ tử đối với nó lại kính vừa sợ liền ngay cả cung chủ thấy nó cũng đều là q u ý củ quá vô vị tên kia rõ ràng nói mang ta ra ngoài chơi có thể lần trước nói rồi lần sau nhất định có thể lần sau là khi nào à? hắc đại thanh lại đang ngủ à? thanh âm quen thuộc văng lên đại thanh vui mừng cầm đầu chương bảy trăm linh một l i ế n cầu bạch vô ngân đại thanh cầm đầu nhìn về phía cái kia đứng thần kiều trên bóng người ý hệt năm đó phong thái tuyệt thế lúc này đang mang theo nhợt nhạt nụ cười phất tay hướng nó chào hỏi trong lúc nhất thời đại thanh lại cảm thấy có chút oan ức từ h một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác ta còn nói là ai đây không phải thần niềm phong cửa mô chủ bây giờ thế gian thành thạo đi cường giả số một huyền s a n h tiên đ ế sao trương huyền sinh nụ cười có chút lúng túng lòng nói này con ô quy trước sau như một n g ạ o kiều thật l à phiền phức à có điều cũng đúng là hắn đ ố i lý rõ ràng hẹn cẩn thận mang đối phương ra ngoài chơi có thể một kéo chính là chỗ này sau nhiều năm thanh trưởng lão ta là huyền xanh a không nhớ ta sao chúng ta hẹn cẩn thận muốn ra ngoài chơi trương huyền sinh từ thần kiều trên n h xuống rơi xuống đại thanh mai rủa trước nửa đoạn đại khái xem như là vai vị trí n h a hình như là có có chuyện như vậy tới nhưng là người nào đó nói lần sau nhất định thời gian quá lâu ta đều đã quên đại màu đen bức cố gắng nghĩ lại dáng vẻ trương huyền sinh khỏe miệng giật giật dụ dỗ nói đây không phải bế quan thời gian quá lâu xuất quan liền nhớ lại đến, đến rồi ta chuẩn bị đi vạn giới loanh quanh một vòng có muốn hay không đồng thời đại thanh đứng d ậ y dòng nước lao nhanh mà qua ngoài miệng rất không tình nguyện dáng vẻ ừ ngươi đã nói như vậy lấy ra ước định đến ép ta ta cũng chỉ có thể thực hiện ta không phải là muốn cùng ngươi ra ngoài chơi mới đáp ứng trương huyền sinh, n g u y ệ t thần cung bên trong đệ tử đang tiến hành mọc khóa đông nhiên cảm giác bầu trời tối lại đỉnh núi rung động ngẩng đầu lại nhìn thấy mấy người kia kỷ nguyên cũng không động tới huyền vũ thần thú lại bay lên trời trong chốc lát liền trên không trung hóa thành điểm đen nhỏ thanh trưởng lao đây là có đệ tử kinh ngạc thốt lên nguyện thần cung đương đại cung chủ hiền thân chấn an chúng đệ tử nhìn về phía chân trời xa xôi cười cười nói vô sự chỉ là có người tìm đến thanh trưởng lao chơi、Cút. ta nói bao nhiêu lần ta không phải trương tuyền nguyện trương tuyền nguyện một cước đá văng một tuấn lãng bạch t h công tử còn ghét bỏ dùng linh lực dội rửa trên bản chân cũng không tồn tại đầy vất bẩn n chính mình cũng chứng đạo hàng này lại còn cảm tử ra lại nhờ vào mặt dây dưa thật không sợ nàng một cái tắt đập chết h ắ n không tuyên n g u y ệ t t i ế n tử trong lòng ta hiện tại chỉ có ngươi bất luận năm đó làm sao ta thích là ngươi bây giờ bà di công tử đứng dậy một mặt si tình nói t r ư ơ n g tuyên n g u y ệ t một trận phát t ư ợ ta không phải trương tuyên n g u y ệ t ít nhất không phải ngươi lần đầu gặp gỡ cái kia lần đầu gặp gỡ cũng rất đẹp nhưng bây giờ ngươi càng đẹp hơn bà di công tử quả thực là liếm cầu giới tấm gương rất được kiên nhẫn tinh túy ngươi lăn không lăn không nữa lăn ta một cái tắt đập chết ngươi chương tuyên nguyện mắt lãnh đạo trên người linh lực đã bắt đầu cổ đập rồi chính là chết ở ngươi giới trưởng bạch m g ũ cũng đời này không tiếc đã bạch vô ngân đứng dậy một mặt anh dũng hy sinh không sợ rán dấp trương tuyền nguyện cắn chặt h à m r ă n g nếu không cha từng giáo dục u á nàng không cần loạn giết đang thế giới thiên phú tu sĩ nàng sớm đập chết này còn đáng ghét con b ỏ xích rồi bạch vô ngân thấy trương tuyền nguyện không hề đọc thủ lòng nói ta có cơ hội à nói rõ nàng cũng không phải chán ghét như vậy ta mà không phải là tiên đếm mà lại cho ta mười mấy kỷ nguyên nói không chắc ta cũng có thể thành đây hắn muốn cất bước tiến lên tiếp tục từ cao nhân nơi đó lịnh giáo tới đất vị lời tâm tình kết quả trợn phát hiện chính mình không động đậy được nữa nhà chính là ngươi muốn động lao tử nuôi cải trắng một mang theo nổ khí giọng nam văng lên bạch vô ngân cứng ngắc u a y đầu lại phát hiện một tiền tư vô song anh tuấn nam tử đứng phía sau hắn không tên vô cùng nhìn quen mắt thật giống đã gặp nhau ở nơi nào giống như khắc vào sâu trong linh hồn bạch vô ngân đột nhiên giật cả mình hắn thật giống nhớ ra cái gì đó nhất thời có chút hoảng hốt tuyển nguyện tiết tử cho dù hắn cho rằng nguyệt nhi đến chân linh giới nhiều năm chính mình hắc lịch sử hơn nửa từ lâu bại lộ nhưng bị bạch vô ngân loại này người trong cuộc trực diện gọi ra hắn vẫn là lúng túng cực kỳ cha n g ư ơ i xuất quan trương thuyền nguyệt nhưng không có lưu ý loại này việc nhỏ nàng từ lâu qua làm cho này loại chuyện lớn kinh tiểu quái n i ê n kỷ y hệt năm đó vẫn còn con nít thời điểm tiến lên ôm lấy cha cánh tay làm n ũ n g cha cái tên này quá chẳng h é t ngươi đem hắn biến thành tay làm quên đi trương thuyền nguyệt chỉ vào lòng đất nói rằng tay làm cái từ này hay là hắn những năm này từ lăng sư b á nơi đó học được a、ah. bạch vô ngân ta sẽ giáo dục trước tiên mặc kệ hắn trương huyền sinh cảm thấy cũng không đáng bởi vì chuyện này liền cho người ta biến tay làm bạch vô ngân nhưng là ít có thiên t i ê u lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem đột phá tiên đế cũng không phải không thể dù sao đối phương năm đó nhưng là không đủ thiên thuế chỉ bằng sức mạnh của chính mình đột phá tới tiên vương trung kỳ người muốn tinh khiết bản về thiên phú so với t ử thiếu bọn họ mạnh hơn nửa phần kỳ hi cha cái tên này chẳng lẽ năm đó là thầm mến cho ngươi một thành viên trương thuyền n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên nhí nha nhí nhảnh nợ nụ cười nhìn cha mặt đen cảm giác thật là thú vị nói nhăng gì đấy trương huyền sinh ngón tay gậy dưới nữ nhi cải trán để nguyệt nhi rủi về sau ô m đầu gọi t h ằ n g đau đau đau nàng cũng cảm giác kỳ quái chính mình rõ ràng đều đột phá đến tiên đế lẽ ra cùng cha cùng chỗ một cảnh giới tha phương mới không chuẩn bị trốn nhưng nàng cũng nhận ra được tự mình nghĩ trốn cũng không tránh thoát mà cái k i a nhìn như phổ thông trong nháy mắt lại sẽ làm nàng cảm giác rất đau nàng cảm giác mình thiên tư rất tốt nàng thành t i ể u tiên đế niên k ỳ linh có thể nói phải từ cổ trí kimic có nhưng mặc kệ cố gắng thế nào đều chút nào không nhìn thấy một tia đổi theo cha hy vọng lần này cha xuất quan sau nàng cảm giác càng là xem không hiểu nếu như nói trước đây cha đứng ở nơi đó như là cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại bây giờ nhưng phảng phất là ở đại đạo bên trong biến mất rồi đồng dạng là tiên h đế trên lệnh tại sao lại lớn như vậy phải biết nàng cùng lan di giao thủ quá một lần cũng bất quá là hơi lạc hạ phong thôi vì lẽ đó tiểu huyền sinh đây chính là con gái của ngươi sao đại thanh có chút hoài nghi mình có phải là có một loại nào đó bị động đạo pháp có thể hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình cái này bị động ở huyền s i n h ở đây lúc sẽ phát động nó như n g là cùng tiểu huyền sinh cùng nhau xuất hiện a tại sao lại bị không thấy a rõ ràng nó lớn như vậy ồ thật lớn một con ô quy trương tuyền nguyện k i n h dị nói a đau đau đau nàng lại bị đánh t r a n g một cái trong nháy mắt có chút oan ức ba ba nhìn cha nói cái gì đó không lớn không nhỏ ngươi cũng không với ngươi nương về nguyện thần cung quá sao đây là thanh trưởng lão huyền vũ thần thú cha ngươi ta khi còn bé còn thường thường bị thanh trưởng lão chăm sóc đây trương huyền sinh dạy dỗ nhà đầu này càng ngày càng d ã đối với trưởng đối ít nhất tôn trọng hay làm u ố n có quân không gặp đại thanh nghe thấy ô q u y lúc sầm mặt lại rồi hả nha xin lỗi thanh ra ra nguyện nhi không phải cố ý trương tuyền nguyện túi đầu xin lỗi đại thanh lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên ừ ta không cùng tiểu cô nương chấp nhận trương Trương huyền sinh vốn là cùng người nhà đồng thời đồng du nhưng lại bị bất ngờ người ngăn lại đạo nhất tiền bối ngươi lại là muốn ổ n ào l o ạ i nào trương huyền sinh nhìn đạo nhất trương thuyền nguyện nhưng là vẫn tính cung kính gọi thanh sư tôn những năm này trương huyền sinh bế quan nàng hơn nửa trong thời gian đều ở chân linh địa tu luyện đạo nhất làm sư phụ vẫn tính xứng trước ngươi cho rằng ta đồng ý chân chạy a đạo nhất tức giận nói lòng nói ta đi tới nào có muốn tiếp thu vạn linh kính ngưỡng làm sao với ngươi trương gia người liền s u n g khắc qua đây có hay không một điểm đối với cấm kỵ tồn tại tôn trọng a xảy ra chuyện lớn trương huyền sinh k h ẽ t o mày hắn cũng không cho rằng đạo nhất là dỗi danh đến phát chán tìm hắn t á n g â u hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là có quan thế giới kia dị động đạo nhất gật gù trương huyền sinh thức thời với người nhà chúng nói ta cùng tiền bối có mấy lời muốn nói các người đi trước đi sau đó ta sẽ tới bình lùi mọi người sau hắn cùng đạo nhất đi tới chỗ hẻo lánh thế giới kia tiến công trương huyền sinh dò hỏi đạo nhất nhận biết lại trương huyền sinh bây giờ tình hình thật giống cùng trước đây nhưng có không giống cũng không biết đối phương con đường này có đi hay không đến thông ngày xưa kẻ thống trị chưa bao giờ đình chỉ quá đối với chúng ta thế giới xâm nhập chỉ là có người ở chỗ mấu chốt ngăn cản thôi đạo nhất thở dài nói ngày xưa kẻ thống trị trương huyền sinh liên tưởng đến hắn trước đây cùng cha mẹ cùng nhau thời điểm nhìn thấy những sinh vật kia từ trong lúc nói chuyện với nhau chi tiết nhỏ hắn cũng suy đoán ra không ít tin tức có vẻ như đã từng sinh linh cũng thống trị quá bọn họ bây giờ thế giới trong này tỉ mỉ sẽ không cùng ngươi nhiều l ờ i lịch sử quá lâu có rất nhiều sự tỉnh ta đều không dám xác định nhưng chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là ngăn cản tha chúng và không đang thế giới đem lần thứ hai đến đạo đạo nhất lắc đầu một cái lại nói lần này chúng ta bỏ mình một vị siêu thoát giả trương huyền sinh trợn mắt lên ở trong mắt hắn siêu thoát giả gần như là vô địch bất tử nghe đạo nhất ý tứ của vị kia siêu thoát giả phải làm không phải độc thân tác chiến nhưng vẫn là chết rồi đôi kia diện đây trương huyền sinh truy hỏi đã chết hai người nhưng nói thật kiếm lời chỉ là lừa mình dối người tha chúng số lượng so với chúng ta nhiều chỉ là thật d ô n g có sức mạnh mạnh hơn ở giảng buộc tha chúng như là đang đợi lúc nào cơ bằng không nếu là toàn lực tiến công chúng ta là không ngăn được đạo nhất một mặt nghiêm nghị tiến bối tìm ta còn có những chuyện khác chứ trương huyền sinh cảm thấy đạo nhất h ẳ n không phải là tìm đến mình nói nước đắng hắn bây giờ tuy mạnh nhưng là không được lịch c h u y ể n càn không tác dụng đạo nhất cười cười nói có người muốn gặp ngươi trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút nói đại lão đạo nhất đối với trương huyền sinh hình dung cảm giác thấy hơi b u ồ n cười nhưng vẫn là nói ngươi muốn nói như vậy không sai tha so với ta còn cổ lao hơn nhiều lắm chuyện tốt chuyện xấu trương huyền sinh cẩn thận hỏi không phải là tất cả cấm kỵ tồn tại cũng giống như đạo nhất tốt như vậy nói chuyện không biết có thể là chuyện tốt cũng có thể có thể là chuyện xấu nhìn ngươi biểu hiện có điều tiểu từ ngươi vận may tốt như vậy quá nửa là chuyện tốt đạo nhất ba phải cái nào cũng được những kia tiền bối dẫn đường đi trương huyền sinh đã muốn nhìn một chút là ai tìm chính mình chân linh điệu trương huyền sinh nói theo vừa đến một vị trước nhà đá này gian nhà đá vị trí rất đặc thù hàng trước nhất ta sẽ không cùng ngươi đi vào bị sai khiến muốn đi sáng thần giới một chuyến ai người chạy việc mệnh à. đạo nhất lắc đầu thở dài sau đó thân ảnh biến mất trương huyền sinh đã không do dự trực tiếp đẩy cửa mà vào trong phòng hiển nhiên có k h ắ c căn khôn là một thế giới nhỏ và mắt là một mảnh lưu ly sơn mạch tạo thành thiên nhiên cung điện tiến vào điện một tự một thanh em vang lên trương huyền sinh sửng sốt một chút lại là tốt nghe giọng nữ hắn nhất thời muốn chạy rồi trước tiên không đề cập tới hắn đã gặp nữ tính siêu thoát giả sivana có vẻ như cũng không quá dễ nói chuyện hơn nữa hắn đến nay đều nhớ sư nương chính là giáo dục như hắn như thế anh tuấn con trai ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình vạn nhất bà lão này chúng nhi đối với ta ý đồ bất chính làm sao bây giờ liên tưởng đạo nhất từng nói có thể là chuyện tốt cũng có thể có thể là chuyện xấu chẳng lẽ là xem hết ta cá nhân cảm thụ không thể phản kháng liền hưởng thụ loại hình ho khan một cái thật giống nghĩ tới có chút hô t ạ m trương huyền sinh lấy lại bình tĩnh đi vào cung điện có một trên người mặc lưu ly chiến giáp bóng lưng ánh vào trong mắt hắn là vóc người cao g ầ y nữ tính anh khí mười phần nữ nhân c h ọ n g đích gương mặt cũng không phải là xinh đẹp người đến dũ cũng không phải thanh thuần khả nhân mà là một loại tuấn tú trung tính đẹp nếu là một thân nam trang người ngoài rất khó nhận biết tuy rằng nói như vậy có tự yêu mình hiểm nghi nhưng hắn cho rằng thậm chí có thể đạt đến chính mình một phần mười nhan chi số trình độ tiểu tử trương huyền sinh xin ra mắt tiền bối trương huyền sinh cung kính hành lễ chân linh giới những này siêu thoát giả tiền bối cũng đều là đúng đ ă n thế giới có cống hiến lớn người xứng đáng hắn hành lễ ừ không sai hai tử lại gần đi ầm để ta nhìn kỹ một chút nữ nhân dùng từ rất bình thản không có trương huyền sinh tưởng tượng rất cổ nhân phong độ nói chút hắn nghe không hiểu hắn sửng sốt một chút lại đi vào đối mặt nữ nhân s á c thực như đạo nhất từng nói dài đến ngược lại cũng anh tuấn phi phạm nhưng vẫn là kém người kia chút nữ nhân nhìn một chút lộ ra hồi ức ánh mắt lắc đầu liên tục trương huyền sinh trong nháy mắt không phục l u ậ n chiến lược ta không dám xưng chư thiên số một nhưng bàn về nhan chi số đây là cái thứ nhất dám nói hắn cùng với người nào đó so với kém một chút nhưng nữ nhân câu nói tiếp theo để trương huyền sinh đem trong lòng không phục thu về khiếp sợ tâm tình lấp đầy thần hồn Cha ngư nhưng ngư là trương ờ ơ i t r huyền sinh có thể nghe được thanh â m nữ nhân ở hơi r u n tựa hồ là ở mơ hồ chờ mong lại sợ chờ mong thất bại đối với loại này sống vô tận kỷ nguyên lão đồ cổ tới nói đây vốn là không thể nào chuyện tha chúng tâm đã sớm bị thời gian dội r ử a san bằng góc cạnh mới đúng tiểu tử truy tìm năm xưa thời gian tuyến s ắ c thực tìm được chính mình bố mẹ đẻ gia phụ s ắ c thực vì là tờ một trăm rơi trương huyền sinh do dự dưới vẫn là như thực chất đáp lại lời ấy thật chứ nữ nhân thần tình kích động không khỏi tiến lên nắm lấy trương huyền sinh vai trương huyền sinh suy nghĩ một chút vẫn là không né tránh đắp cha mẹ tục danh tiểu t ử tự không dám luận lĩnh ra mẫu đồng tuyển vì để tránh cho chính mình che lại van nòng súng hiềm nghi hắn còn nói ra mẫu thân tên nha n g ư ơ i nương cũng không cần nói kết quả nhắc lên mẫu thân tục danh vị này siêu thoát giả không chỉ có không k i n h sợ trái lại còn có chút nhàn nhạt, nhạt bãi xích trương huyền sinh nhất thời trong lòng dâng lên quái dị cảm giác lòng nói cha một bức thê quản nghiêm g á n g v ẻ lẽ nào ở bên ngoài còn có tiểu mê muội tình nhân cũng nhi cha mẹ bắt quái là hai tử đều sẽ hiếu kỳ tiền bối ngại nhưng là nhận thức cha mẹ ta trương huyền sinh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sống đồ cổ lại có thể tìm hiểu đến cha mẹ thời đại kia không khỏi muốn nhiều tâm sự tìm hiểu một chút có quan hệ cha mẹ hắn không biết cố sự cha ngươi ta đương nhiên là nhận được cho tới đồng tuyển không quen biết trương huyền sinh rất muốn n ổ nước bọn không quen biết danh tự này ngài niệm đến còn như vậy thành t h ụ t r ư ơ n g bảy trăm linh ba khống chế số mệnh nói như vậy cha ngươi hắn khả năng xác thực bỏ mình trương huyền sinh đại thể nói rồi chút chuyện cuối cùng nữ nhân biểu hiện cô đơn đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu không biết đang suy nghĩ gì xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào trương huyền sinh nhớ tới vị này siêu thoát giả còn chưa bao giờ tự giới thiệu mình ngươi có thể gọi ta người đá nữ nhân hoàn hồn một mặt từ ái nhìn trương huyền sinh người đá danh sưng này nghe tới không giống như là nhân tộc a trương huyền sinh cẩn thận quan sát không có ở vị tiền bối này trên người nhìn ra như người đá địa phương bất quá nghĩ đến đối phương dĩ nhiên siêu thoát p h ỏ n g chứng đã là hoàn toàn siêu thoát vì là mặt khác một loại sinh linh rồi người đá tộc sinh linh hắn là đã gặp thường thường là thiên địa tinh hoa t h a n h é n cùng thiên địa khí vận mà sinh thần kỳ sinh linh không biết bao nhiêu kỷ nguyên ở m ộ theo ít đ hắn biết người đá là không giới tính khái niệm nói cách khác người đá sinh ra ban đầu có thể thấy được là nữ cũng có thể xem thành là nam vậy mình trước mắt tiền bối rốt cuộc là nam vẫn là nữ hoặc là nói đối phương từng ở xác định giới tính trước rốt cuộc là càng thiên hướng nam tính một điểm đây vẫn là thiên hướng nữ tính một điểm đây liên tưởng đến tiền bối có vẻ như dài đến còn rất anh tuấn hẳn là sau đó lại thay đổi giới tính cái kia vì sao nhắc lên t r a n g một bức quán phụ gián dấp lẽ nào trương huyền sinh lòng nói chẳng lẽ như vậy k i n h bạo hạ hai tử ngươi đang ở đây muốn cái gì người đá thanh âm của c á c đức trương huyền sinh liên tưởng như là bị khám phá tâm tư hắn nhất thời có chút lung túng a ta đang nghĩ tiền bối năm đó cùng cha là quan hệ như thế nào hắn làm bộ một bộ hiếu kỳ bảo g i á dấp kỳ thực cũng không có gì khi còn trẻ từng bơi trung lịch nhưng tự thành đạo sau cha ngươi liền lánh đời mất tích đơn giản một câu nói lại làm cho trương huyền sinh cảm giác lượng thông tin quá lớn nhưng muốn hỏi đối phương năm đó rốt cuộc là trạng thái gì cho cha du lịch không khỏi có vẻ quá mức bất tính theo đ ệ người đã tiền bối lời giải thích cha đây là sau đó gặp lao đ ư ờ n g sau đó ẩn cư sinh sống đi tới cha ngươi đặc tính có vẻ như chuyển đến trên người ngươi nhưng lại không trọn vẹn ít nhất ngươi bây giờ cũng không có khống chế nguồn sức mạnh này vẫn còn vô ý thức trạng thái như vậy không được người đá lời bình nói vô ý thức khống chế trương huyền sinh lòng nói số mệnh đồ chơi này còn có thể k h ô n g chế sao hơn nữa hắn cũng không cho rằng là cha số mệnh rời đi đầu tiên hắn cũng không có cảm thấy cha vận may rất tốt ẩn c ứ là một người nông dân không nói điểm lưng nhưng mình nhà các loại phiền thoái nhỏ cũng không thiếu thứ yếu hắn bị truyền tống tới đất cầu sau nhưng là xui xẻo r ấ t nơi nào như là kế thừa vận chúa số mệnh dáng vẻ xem ngươi vẻ mặt tựa hồ đối với cha ngươi đích tình huống rất nghi hoặc người đã cười cận trương huyền sinh vẫn là ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy vị tiền bối này cười không giống như là tầm thường nữ tính nợ nụ cười bách hoa mở mà là bao hàm dũng cảm thô bạo đúng là như thế cha ta vận may dưới cái nhìn của ta không tính rất tốt trương huyền sinh nghi ngờ nói người đá ngón tay khẽ nhúc đích cái bàn xuất hiện ra hiệu trương huyền sinh ngồi xuống đây chính là ta nói ngươi không thể khống chế nguyên nhân dưới cái nhìn của ngươi cha ngươi vận may giống như vậy đây là ngươi cha hoàn toàn khống chế biểu hiện hắn đến cảnh giới càng cao hơn hắn đã không bị khinh bị vận ảnh hưởng trương huyền sinh có chút không nói gì nghe tới rất cao cấp dáng vẻ nhưng có vẻ như cũng không có cái gì dùng ta số may tại sao còn muốn khống chế để cho mình xui xẻo điểm sao đây không phải có tật sâu ạ h ắ n tuy r ằ n g rất hoài niệm cùng cha mẹ sinh hoạt tháng hoài cha sinh h ngày, niệm cùng n mẹ ư n hắn đến nay không g h i ể u rõ cha l à m như v ậ y ý nghĩa ở đ â u m u ố nói n giả heo ăn hổ, cha cũng không heo hổ, cha ăn làm m ấ t mặt ta. đ ạ o n h ấ t nói n g ư n g ộ t í n h không t ố t trả lại cho ngươi ngộ đ ạ o tỉnh i quả, bản xem ra trên c ấ trương nâng lên cũng không lớn. Người đã bất đắc dĩ lắc lắc đắc đã đầu. Để bất t dĩ huyền sinh có chút lúng túng hắn thừa nhận hắn là hạ thuốc giật đi nhưng bây giờ cũng không có thể toán ngốc đi nghe nói chính n g ư ơ i muốn đi con đường kia xem bây giờ thực lực của ngươi cũng quả thật có thành quả ngươi sẽ không ngấm lại đây là tại sao không người đá mấy câu nói trong nháy mắt để tỉnh trương huyền sinh hắn tại sao phải tiến vào cái khác tuyến tiến hành tu luyện ngộ đạo không phải là bởi vì hắn cho là mình số mệnh quá mức người tiên thêm vào đương đại ký ức vô địch tâm ảnh hưởng mặc dù vào trần thế trùng tu c ẳ n g ngộ đạo r a kinh văn cái kia hiệu quả cũng nhỏ bé không đáng kể cũng không phải thật sự đã hiểu vì lẽ đó hắn mới quyết định vào cái khác tuyến tu luyện muốn từ căn bản nhất nơi đ ú c lại đại đạo dung hợp ba cái đường đi ngược lên trời kỳ thực hắn nếu là hiện nay dựa vào vận may mạnh mẽ dung hợp đi phía trước các bước hắn cho là mình cũng có thể siêu thoát chính mình số mệnh vẫn là rất đỉnh chỉ cần hắn nghĩ tới luôn có thể là thành nhưng trong cõi u minh hắn có linh cảm Cũng cha chỉ, hắn tưởng hay hồi là lại điều ã từng n ó mấy một tám may mệnh, mặt mang này lời, là lại đi tới cuối biệt siêu đi i ít thoát trên tốt. chỉ, cho cùng, đặc bước cho hắn hắn ảnh hưởng không rằng vận đến đến vào dựa sau đ số ở sẽ này cũng có thể chính là cha rõ ràng đã đang lâm đỉnh cao nhất nhưng nắm trong tay số mệnh đem kỷ biến thành một loại c à n g khả k h ô n g công cụ cung hắn điều động mà không phải chuyện gì đều đi ỉ lại nó Văn Trương huyền sinh thi lễ một cái, lại thỉnh giáo nói, nào tiền nên bối bối, giáo. thi cái, lại giáo hỏi thụ một gì dám lễ làm cha của hắn nếu như còn tại thế hắn p h ỏ n g chừng sẽ không l i ề u mạng như vậy làm cái siêu cấp nhị thế tổ đừng lo lắng siêu thoát sau khi ngươi sẽ rõ đại khái người đá do dự dưới nói rằng trương huyền sinh đại khái tiền bối ngài dựa vào vô căn cứ a nghe nói linh thánh ở chỗ của ngươi rõ ràng là câu nghi vấn nhưng là câu trần thuật ngữ khí đúng các tiền bối cần sao nếu là đúng thế cuộc có lợi vậy thì cho các tiền bối trước tiên dùng đi tuy rằng đ ầ u đ ầ u nói đó là thứ tốt duy nhất chân giới cấm kỵ tồn tại cũng muốn ra tay cướp giật nhưng nghe đạo nhất nói chân linh giới những này tiền bối nhưng là nằm ở chính diện chiến trường hắn một chốc không dùng được không cần không bằng hóa thành hữu hiệu sức chiến đấu thật là tốt nhưng người đá nhưng lắc đầu nói đó là ngươi phụ thân gì đó là để lại cho ngươi bảo vật ta sẽ không dùng là trương huyền sinh có chút bất ngờ linh thánh không phải nguyên thủy đạo nhân tác phẩm sao hắn cũng không kịp nhớ rất nhiều hỏi tiền bối có từng, từng nghe nói nguyên thủy đạo nhân hắn muốn biết nguyên thủy đạo nhân có phải là thật hay không linh giới nguyên thủy chương a năm thân n đó bất quá là phụ g i chỉ điểm một tên tiểu đạo động, linh thánh không bảy trăm linh bốn khiếu chết ta rồi văn bối cũng không biết chẳng qua là đã từng gặp hắn lưu lại thần n h i ệ p thôi trương huyền sinh đã không quá xác định chính mình lúc đó nhìn thấy có hay không vì là nguyên thủy đạo nhân bản thân hơn nữa hiện tại những này cũng không trọng yếu nếu người đã nói nguyên thủy đạo nhân đã từng được quá cha của hắn ân huệ mà hắn cùng nhau đi tới cũng chịu đối phương không ít chăm sóc cũng không cần thiết quá mức xoắn suýt thân phận của đối phương cùng ý đồ tha ngược lại cũng không giống như là lâm trận bỏ chạy người quá nửa là có khác bố trí thôi ngươi bây giờ không cần cân nhắc những này hảo hảo tu luyện đợi ngươi siêu thoát này chính là chúng ta phản công thời gian người đã cũng không tái thảo luận liên quan với nguyên thủy đạo nhân đề tài ở tha xem ra nguyên thủy đạo nhân đấu cờ diện cũng không có cái gì trợ giút chỉ có trương huyền sinh sớm ngày khống chế số mệnh thế cuộc mới có thể phát sinh thay đổi bây giờ đã rất hồi hộ sao trương huyền sinh hỏi muốn nhìn một chút cái này có vẻ như so với đạo nhất còn cường đại hơn tiền bối sẽ nói thế nào đừng lo ta đã hướng về duy nhất chân giới truyền phát chỉ những lao ra hỏa đó sẽ châm trước lợi và hại người đá phất phất tay tựa hồ là có chút mệt mỏi ở trương huyền sinh lại mở miệng trước nhân tiện nói đi thôi ngươi cùng cha ngươi thực sự là một dáng vẻ rất là sẽ hưởng thụ sinh hoạt trương huyền sinh có chút thật không tiện hắn lần này đi ra đúng là theo mọi người trong nhà chơi mà các tiền bối có vẻ như còn đang giục h ế t phân chiến nhưng hắn bây giờ ra mặt thật dạy thêm vào hắn cũng rõ ràng ă một môn sau tiên h i tại đế dài vũ đông có bên trong chỉ là mới ộ t t ngồi ngay nắn nhìn thèm thuồng thiên hạ ép tới rất nhiều đại thế lực thần triệu t h ở không nổi hơn nữa nghe nói trương huyền sinh hai vị khác vợ tu tập một loại khác đại đạo thực lực đã là không thể đạt độ cũng may thần niêm phong cửa luôn luôn tránh đời không phải vậy rất nhiều thế lực ăn ngủ không yên trương huyền sinh cùng người nhà bằng hữu từng cái cá o biệt lại chui vào bế q u a n chỗ xếp bằng trên mặt đất thiên diễn quẻ bản hiện ra bên ngoài vận đến bên trong vận lấy vô cùng hóa có n g h è o tiến vào mỗi điều t u y ế n bên trong cùng lúc đó sang thần giới vị trí có một cô kỳ lạ lực lượng cùng nhân quả bên trong dây dưa phát tán không biết chỗ trương huyền sinh chính là thanh vân quan một tên đạo sĩ cũng là thanh vân quan quan chủ ừ thanh vân quan chỉ có hắn một người hắn là ở mười mấy tuổi thời điểm bị sư phụ thu nhận giúp đỡ nhưng không qua mấy tháng sư phụ liền bởi vì chết bệnh đời qua đời một ngàn vị trí đầu dặn dò vạn dặn nói nhất định không nên để cho thanh vân quan bị đứt đoạn truyền thừa sợ trương huyền sinh cuốn tài vụ bỏ chạy đến bên dưới ngọn núi nơi phồn hoa đi trương huyền sinh đối với sư phó ấn tượng không nhiều cũng không thể nói là bao sâu cảm tình nhưng tri ân báo đáp vẫn là hiểu được tuy rằng hắn cũng cho rằng ở trên núi đợi rất kẻ nhạt nhưng là không có đổi bán thanh vân quan tài vụ tránh đi chỉ là thật sự nếu không ngẫm lại biện pháp hắn cũng sắp muốn ăn không nổi cơm thanh vân quan vốn là cái tiểu phá quan đã từng cũng có qu quan vợ mấy nhiều đến hai người có thể tưởng tượng được nơi như thế này tự nhiên không có gì đèn nhang không người đến bái phòng nếu không phải trương huyền sinh mỗi ngày đều sẽ thổi l ử a nấu cơm giấy lên khoi bếp người bên ngoài còn tưởng rằng là tòa khoảng không đạo con đây dĩ vãng sư phụ ở thời điểm còn có thể dựa vào điểm không quá quen luyện y thuật cho bên dưới ngọn núi các thôn dân nhìn bệnh thu chút mễ lương sống qua ngày chờ đến trương huyền sinh nơi này hắn nên cái gì cũng sẽ không rồi lúc này hắn đang ôm một ao ấn độ trải qua p h ò n đọc cũng không phải hắn chăm chỉ hiếu học thật sự là tại đây loại khe suối trong khe vừa không có người khác ngươi không tìm chút chuyện làm sẽ đến mất nhắc tới cũng kỳ quái đạo này trải qua rõ ràng dùng là là cổ văn hắn cũng là bị sư phụ đã dạy mấy tháng ngôn ngữ liền lời nhận thức không q u á toàn bộ nhưng đọc lấy đạo kinh đến dĩ nhiên không tên n g có thể mổ trong đó chân ý coi như mỗi đoạn chữ hắn hơn nửa cũng không nhận ra hắn cũng có thể xem hiểu chân kỳ quái đúng nhìn một lúc thấy mặt trời nhanh xuống núi tia sáng không được trương huyền sinh tiện tay đem đạo kinh ném qua một bên bệ đá nhỏ trên đứng dậy trở lại đạo quan bên trong đi tới bài vị c u n g phục nơi lôi cái đệm hương bố quỳ xuống sư phụ không phải đệ tử bất hiệu a nhưng những ngày tháng này thật sự là không v ư n q u á nổi đệ tử cũng không ngại cái kia nghệ thuật bản lĩnh quan bên trong cũng không có tiền nhan đèn cúng phụng đệ tử không nữa hạ sơn đi lang bạn sợ là cũng bị chết đói trong đạo quan yên tĩnh đương nhiên sẽ không có người đáp lại hắn nếu thật sự có trương huyền sinh sợ là muốn sợ đến ngày dựng lên ta xem sách cổ trên có một câu nói nói rất hay lấy do con người buồn vốn mà chúng ta thanh vân quan truyền thừa cũng không phải này phá nhá không vị này lịch sử lâu đời nói quan mà là đang cho chúng ta đạo pháp truyền thừa đúng không vậy ta làm cuối cùng nhất đại đệ tử nếu như bị chết đói cái kia truyền thừa mới là thật đứt và mất nói xong hắn còn ngẩm đầu nhìn bài vị vỗ đầu một cái nhớ lại mở ra ngăn kéo từ bên trong ả o hào lạp lạp lật qua lật lại rốt cục tìm ra mấy cây vẫn tính hoàn chỉnh hương nói là hoàn chỉnh nhưng vẫn là hơi có chút gãy vỡ dẫn đến ba cái hương độ dài thành cầu thang hình tăng trưởng cầm ở trong tay trương huyền sinh còn hài lòng gật gật đầu nói lầm bầm đây coi như là điểm tờ ta nói rõ ta muốn từng bước pháo thang t i ê n hắn đem hương nhen lửa cắm ở trong lò hương rồi hướng sư phó bài vị l ạ b mái ừ sư phụ ngươi không nói lời nào ta coi như đồng ý à lão nhân ra trên trời có linh thiêng phù hộ ta sau khi xuống núi trương huyền sinh âm thanh dừng lại Hắn t r ợ t phát hiện chính mình cũng không có nghĩ kỹ sau khi xuống núi làm cái gì một cái tay ngăn cản d ư ớ i đem rơi vào chầm tư ta sẽ làm cái gì đấy lên núi trước hắn ăn xin đúng là nhất lưu hào thủ nhưng bây giờ cách những nơi thế lực đi những nơi khác địa đầu xà chúng hơn nửa không thu hắn bị sư phụ dạy hiểu biết chữ nghĩa nhưng là chỉ là một m nửa giúp người chép sách viết d ù m thư phòng trừng cũng không tiện làm đi bên tàu làm d ỡ hàng công nhân sao trương huyền sinh t u ố t mở tay á o của chính mình trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác cũng không quá tráng kiện dáng vẻ để hắn đi làm loại này việc chân tay hay là thôi đi đi tiểu lâu tìm phân việc làm một người tiểu nhị thật giống cũng không được nghe nói trong thành t i ể u lâu hiện tại yêu cầu cũng có thể cao những tia tiểu nhị đều là học vỡ lòng trôi qua nhưng là giới tri thức từng cái từng cái miệng lưỡi lẹn cực kỳ x o ạ t cái đĩa cái mâm bát trương huyền sinh hiện tại đã không còn mấy cái bát có thể ăn cơm đều bị hắn tắm thời điểm đánh nát hắn tự giáp tay có vẻ như có chút đốc vậy cũng sao chỉnh chẳng lẽ ta sau khi xuống núi hay là muốn bị chết đói trương huyền sinh ở bên trong phòng đi dạo đông nhiên đi ngang qua hắn rửa mặt địa phương ừ ngược lại cũng không người đến hắn đem bàn ăn cùng rửa mặt giá đều giống như phòng chính rộng rãi hắn ở có thể là đạo quan bên trong đáng giá tiền nhất trong gương đồng thấy được mặt của mình ừ anh tuấn tiêu sái khí chất xuất trần cao cấp nhất mỹ nam tử cũng chính là hắn ăn x i n tình hình đặc biệt lúc ấy cho mình trên mặt làm bẩn không phải vậy sớm bị nắm đi hắn bỗng nhiên trong lòng bay lên một ý nghĩ t r ư ơ n g bảy trăm linh năm cái gì cơm không phải ăn đây trương huyền sinh bay lên cái kia ý nghĩ sau lập tức liền ép xuống nam tử hắn đại trợ ư phu đường đường nam nhi b ả y tước h hắn tại sao có thể loại nghĩ gì này đây hắn lắc lắc đầu vung tha cho cái này đáng thẹn nhớ nhung sau đó đi tới bình gốm bên cạnh chuẩn bị đêm nay bữa tối sau đó phát hiện trong bình gốm chỉ còn chín hát thước vẫn là loại kia kém nhất gạo cũ r a cũng không đi làm tịnh trương huyền sinh n g h i m ặ t ba bước làm hai bước lại đi tới đệm hương bố trước quỳ xuống sư phụ ngài cũng không chú ý ta hạ sơn bám váy đàn bà chứ nói hắn còn đưa tay nắm lấy sư phụ bài vị trên buộc lại tiểu dây thừng nhẹ nhàng khẽ động hai lần bài vị lay động xem ra giống như là ở gật đầu trương huyền sinh vui mừng c h ô n xiết một bước rất khó khăn dáng vẻ nói cẩn thận ngẫm lại sư phụ ngài đã từng cũng đã nói ba trăm sáu mươi lượt nghề nào cũng coi t r nguyên sự nghiệp không phân giá cả thế nào mặc kệ ở đâu con trên đường chỉ cần có thể kiếm cơm ăn không chết đói vậy thì không dập đầu sầm sư phó bài vị lại lay động hai lần trương v i y n sinh một bức đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ gật gật đầu ôi nếu sư phụ ngài cũng như nói vậy cái kia làm đồ nhi cũng không thể đem mình chết đói để chúng ta thanh vân quan truyền thừa đoạn tuyệt có câu nói một trăm thiện hiếu làm đầu đồ nhi cái này cũng là vì chúng ta truyền thừa à. nói hắn đứng dậy như một làn khói chạy đi thu thập hành lý chỗ đi qua phàm là nhìn thấy đại khái chi số chút tiền vật hắn đều cầm hạ xuống dựa mặt dùng là gương đồng cảng là trọng yếu nhất đệm chăn thật giống đều có chút sưu hơn nữa không ai mớn n ồ i sát lỗ thủng hơn một nửa nhưng khi sát vụn bán nên còn có thể đổi điểm miếng đồng bộ thủi cái dịu nhưng là thứ tốt muốn dẫn trên còn có còn có cái gì hắn nhìn quét quan bên trong phát hiện trong cuộc sống có thể dùng đến gì đó đều là chút rách nát trò chơi hơn nửa bán không được tiền dần dần ánh mắt của hắn dừng lại ở trên đạo đài đạo như cái gì đều là cục đá k h á c không đăng giá nhưng này cái cho phụng dùng là lư hương có vẻ như có chút niên đại nói không chắc còn là một đồ cổ đặc ừ ta đây là vì phòng ngựa đi rồi sau đó bị tặc nhân trộm đi cẩn thận n g lại cùng với bị tặc nhân sở soạn đi không bằng tiện nghi đệ t ử a tin tưởng tổ sư chúng sau khi biết định sẽ không trách tội cùng ta thu hồi l ư ơ hương sau hắn lại quay một vòng đ ỗ n g nhiên linh cơ hơi động nhìn về phía sư phó bài vị phía trên kia khắc chữ cũng đều là kim nước sơn a đừng hiểu lầm thanh vân quan không có mạnh như vậy tài lực sư phụ cũng là trước khi chết đã làm xong bài của mình vị cái kia bài vị trên kim nước sơn là trước đây đại tổ sư chúng bài vị trên chót xuống cho tới trương huyền sinh bây giờ nhìn những kia cái khác bài vị đều là đen t u ổ i l ù i lời không thấy rõ trương huyền sinh đi tới sư phó trước bài vị nhìn cái kia cho dù ở tối tâm trong hoàn cảnh cũng có vẻ sáng lên lấp lóa kim nước sơn tay run dày đưa về phía sư phó bài vị nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại như vậy cũng quá bất hiếu hắn l ầ m b ầ m tự nói trạm đích đi rồi hai bước sau lại đ ỗ n g nhiên xoay người lại cầm lên sư phó bài vị đựng vào bọc hành lý bên trong cũng không thể bị tặc nhân t r n g đi đồ nhi đây là đang thủ gia nghiệp a hắn liếc nhìn nằm ở bọc hành lý bên trong bài vị nói sư phụ ngài sẽ không trách đồ nhi đi đồ nhi thật sự là nhớ nhung ngài hy vọng có thể ở dưới chân núi cất bước tháng ngày cũng có ngài làm bạn không là đồ nhi muốn bạn ở sư phụ bên người để đồ nhi tiến vào trên một mảnh hiệu tâm đồng thời nếu như đồ nhi thực sự ăn không nội cơm người sư phụ kia ngươi cũng không thể nhìn đồ nhi ta đói chết đi thu thập xong hành trang trương huyền sinh liền rất sớm ngủ chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền đi cái gì trương huyền sinh tức giận nói ngươi lại cẩn thận nhìn đây chính là thành võ thời kỳ lưu hương đồ cổ còn bị cung p h ụ c nhiều năm làm sao sẽ liền chi số một trăm văn nhưng mà trước mặt đích đáng cửa hàng người làm một mặt ghét bỏ nhìn lưu hương nói hoàn thành võ thời kỳ liên n à y phá lưu hương lỗ thủng một đồng lớn làm cho người ta làm cái bô đều ghét sợ cách cho ngươi một trăm văn là tốt lắm rồi kia đây cái này nhưng là tinh k í c đồng làm sao sẽ liền chi số ba trăm văn trương huyền sinh chỉ vào gương đồng đám tiêu kế khinh thường cười cận cầm một lưỡi dao ở gương đồng bên cạnh nhẹ nhàng vạch xuống liền lộ ra phía dưới đồ vật là có gỗ còn muốn g ư ờ ta cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta đây vương tiểu nhị mắt hoàng kim nhưng là ngươi có thể lừa đến điếm điếm trọng lượng liền biết chuyện tiểu tử sợ là muốn tiền muốn điên rồi đi trương huyền sinh c h ố mắt mất mồm không nghĩ tới sư phụ vẫn bảo bối gương đồng lại cũng là rách nát hàng mang theo thất vọng tâm tình đi ra hiệu cầm đồ trương huyền sinh cảm giác tiền đồ một mảnh lờ、mờ. quên đi trước tiên mặc kệ cái k i a ngũ đồng tiền một phần tố diện đi trước đến một phần ta thèm đã lâu ngồi ở trên chỗ bán hàng trương huyền sinh hài lòng hút l ẹ n nóng hồi con chợt thấy trên đường phố đoàn người tách ra xa xa có một quái vật khổng lồ chính đang quá thị không ít dân chúng đều chỉ chỉ trỏ trỏ hoặc là cảm khái hoặc l à than thở trương huyền sinh đã tò mò đứng dậy nhìn về phía bên kia này vừa nhìn suýt nữa chợt hiện mù mắt của hắn khe nằm nhiều như vậy vàng bốn mươi năm mươi cái đại lực sĩ trên người mặc ao sư lúc này đang dáng vóc tiểu tụy đầy to lớn dậy nặng vòng lan bản mà phía trên kia là một vị cao gần năm mét đại phận trên thực tế cũng không chỉ dương kế lớn của đất nước như vậy thế giới này tồn tại rất nhiều quốc gia nhưng có vẻ như đều tín ngưỡng phật giáo cho dù ở trong truyền thuyết tiên nhân bên trong phật môn cũng là đứng đỉnh điểm tồn tại c đạo đạo điều này cũng đều là trương huyền sinh từ thoại bản thượng hắn tới nhưng kể chuyện tiên sinh cũng nói như vậy có điều những ngày cũng không trọng yếu quan trọng là hắn thật chỗ a trong bắt bạch diện cũng không thơm ừ ta muốn hào hào nỗ lực một ngày nào đó ta cũng phải ăn có thể thêm trứng trương huyền sinh trong lòng bay lên hào hùng hắn chuẩn bị ngọ đi thì đi quần anh các nhận lời mời quần anh các tên như ý nghĩa có rất nhiều anh tuấn nam từ địa phương thế gian này bởi vì có tiên phật tồn tại dân gian bầu không khí ngược lại cũng mở ra không ít ít nhất cũng coi như là nam nữ bình đẳng đi các nam nhân lại đi giải trí tiêu khiển địa phương các nữ nhân tự nhiên cũng có quân anh các chính là chỗ này sao một địa phương tốt hơn nữa cũng là cao cấp con đường bán nghệ không bán thân nghe nói chỉ là bồi bồi rượu nói điểm dễ nghe nói cái kêu bạc liền lượng lớn bó lớn đến đây nếu như có thể tình cờ gặp cái thế gia đại tiểu thư nói không chắc nhân ra còn có thể đem ngươi nạp về nhà từ đây bay lên cảnh làm vượng hoàng thật giống không đúng lắm nhưng ý tứ cũng gần như đi Ta trương huyền sinh nhưng là phải trở thành Mềm cơm vương nam nhân. Trương 706, nhân vật nam vai, nhưng vương cơm huyền sinh nhân. nhân đóng chân phải xích là mệm ê. quân anh các gần bảng. đầu nhất chuyện làm ăn chủ h rất tốt, chủ yếu là có yếu làm là mới k ông thể không nói dương n ư ớ chủ người tiền còn rất vệ, i vai, hồi ể u Quân đến đóng đặc nhân anh ông thù phục h vật vụ. một là các c nhìn thấy trương huyền sinh sau kinh động như gặp thiên nhân cũng không phải bởi vì trương huyền sinh cái kia vốn là anh tuấn phi phà mặt mà là hắn phát hiện trương huyền sinh cùng mẫu người dung mạo rất như Trương huyền sau i n h cho được báo s cũng chút, sừng sốt một khi ô n hắn xem trên đường những g trách trước xem k a vũ tuy ă n lên phần g giác dơ đại Phật cảm giác có mấy q á cái i kia đại khi dị quen thuộc, Sau u cùng hắn có 9 phần tương Phật mặt, thực tự. t sắc có rằng trương huyền sinh vô cùng chống cự nhưng vì ăn cơm vẫn bị ông chủ phái người cạo thành đầu t r ọ c còn mặc vào có chút giống áo sư áo cả s a thật sự áo sư quần anh các đương nhiên có thể làm đến nhưng bây giờ phật giáo thế lớn bọn họ phải hiểu được tránh hiểm nghi vạn nhất sự việc đã bại lộ làm ra cái gì đại động tĩnh bọn họ cũng dễ nói trương huyền sinh chỉ là ăn mặc xa quần áo đang làm việc cạo chọc chỉ là hắn cá nhân ham lớn kết quả chuyện làm ăn ngoài ý liệu tốt vốn là cái tuấn tú tiểu lan quân bây giờ làm như vậy trang phục giữa hai lông mày lại vẫn giống nhau ý hệt không thể nghi ngờ chọn chúng không thiếu nữ khách quan một loại nào đó điểm trương huyền sinh theo xong rượu đi tới trên ban công suy phòng hắn cuộc sống bây giờ trôi qua đúng là rất thích ý có rượu có thịt bạc cũng là lượng lớn b ò lớn đến hắn đều bắt đầu cân nhắc hoàn t ụ nha không hoàn lương rồi hắn đến quần anh c ắ t thiêm ký cũng không phải khế ước bản thân muốn đi tự nhiên cũng không có vấn đề gì chỉ là hắn đang suy nghĩ đến cùng tích góp bao n h i ê u tiền mới đủ nửa đời sau ăn no cho chết ôi kể chuyện đều là gạt người lại như nói đi thanh lâu đều là anh tuấn tiêu sái tài tử hoa khôi cùng tài tử cùng bé nhỏ quen biết tài tử một đường cấp ba trung học phổ thông trạng nguyên cuối cùng công thành danh thoại lúc giúp giai nhân chủ thân thành tựu một đoạn ca t ụ cái q u ỷ A. trên thực tế đi thanh lâu cũng là lớn bụng béo phệ thúc thúc đ ố i nhân vật có thể chúng trạng nguyên tài tử bất quá là đi tìm vui mừng nhân gia cấp ba trung học phổ thông sau bị bảng dưới n ắ m bắt tế lạc đều là danh môn xuất thân có tri thức h i ể u lệ nghĩa thân thân thể yêu kiểu nhu đ ạ i tiểu thư lạc nhân gia còn có thể nhớ tới người con hát mà quân anh các cũng giống như nhau tới nơi này có trong trốn giang hồ hiệp nữ cũng có địa chủ nhà tiểu thư còn có chút phú q u phụ nhưng hơn nửa dài đến cũng không sa trương huyền sinh bây giờ mềm cơm là ăn bảo nhưng không tìm được có thể ăn cả đợi bắt sát hắn cũng không cần c h ủ t h â n nhưng hy vọng tương lai nửa đêm tỉnh ngủ sau không nên bị hủ được đang tự thán hối tiếc đ ô n g nhiên trương huyền sinh nghe được dưới lầu hỗn độn tiếng bước chân cùng với phòng lớn giám đốc tiếng quát tháo còn không có phản ứng lại trương huyền sinh chỗ ở gian phòng đã bị đẩy ra chúng đại lượng vũ tăng tràn vào đã từng vinh váo tự đắc phòng lớn giám đốc giống như chó chết bị ném qua một bên cầm đầu tăng nhân thực sự là hung thần ác sát á không kim cương n ộ mục trương huyền sinh tại chỗ liền ô n g vội vã p h t tay nói chư vị tỉnh táo lại có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện mà cái kia tăng nhân nhìn trương huyền sinh từ t r ăn xuống dưới mặc một nửa ánh chạy từ áo cả xa còn có cái kia bóng lưỡng đầu chọc trương huyền sinh bình tĩnh lắc đầu đại sư ta kỳ thực chính là đạo môn mọi người đây là đảm bảo chỉ có điều giữa ban ngày bị khách mời lôi kéo thành như vậy sau đó hắn còn sờ soạn dưới chính mình đầu trọng nói đại sư ngươi không biết ta ta từ nhỏ đã thân mắc bệnh nan y ỉ sư phụ dùng thuốc giúp ta chữa bệnh kết quả tóc liền đi xong tuyệt đối không phải là ở n ó i theo chư vị đại sư lúc này coi như có n g u nữa trương huyền sinh đã nhìn ra đây là sự việc đã bại lộ rồi hắn đã sớm nói trang giả bộ hòa thượng vô c ă n cứ chơi rất sao cái gì nhân vật đóng vai lại nói trên giang hồ những tia hiệp nữ đều ở nghĩ cái gì rõ ràng chính là muốn làm bệnh dịch tả thiên hạ yêu nữ đi thoại bản đã thấy nhiều đi theo chúng ta một chuyến đi ngươi bởi vì liên quan tới có nhục phật môn văn hóa tội bị bắt đi đầu tăng nhân nói đối với người phía sau liếc mắt ra hiệu nhất thời hai cái cường tráng vũ tăng lại đầy giá ở trương huyền sinh ai ai ai các ngươi chớ làm luận a dương nước nhưng là giáng phát độ cẩn thận ta cáo các ngươi tư thiết công đường một mình tạm giữ các ngươi phật môn con cháu lúc nào biến chất pháp người trương huyền sinh giấy r ù a gọi vào muốn thực sự là bị mang đi mặt sau sẽ như thế nào liền khó nói nghe nói những n à y hòa thượng hát tâm vô cùng sáng bóng sáng rõ lệ trách trời thương dân sau lưng hành quyết lên dị giáo đ ộ nhưng là không chút lưu tình yên tâm sẽ không đem ngươi như thế nào t hai ngày sau trương huyền sinh nhìn dương quốc cảnh bên trong lớn nhất phật môn thánh địa không minh tử chỉ là lên núi bậc thang thì có hai tám trăm l i n g tầng sơn môn trống trải hai cái to lớn hổng trụ đẩy lên bảng hiệu quả nhiên là thật là khí phái trương huyền sinh lòng nói lúc nào bọn họ thanh vân quan nếu có thể có như vậy phô trường sư phụ thực sự là mỉm cười cựu tuyển hắn vô vô chính mình bọc hành lý đem sư phó bãi vị lấy ra cơ cơ nhỏ giọng lầm bầm sư phụ ngươi nói những này hòa thượng từ đâu tới nhiều tiền như vậy ai ngờ này thanh lầm bầm bị tăng nhân nghe được dồn dập ánh mắt không quen nhìn hắn trương huyền sinh chê cởi c à n g làm sư phó bài vị thu về một đường bị mang tới đại hùng bảo điện bên trong trương huyền sinh gặp được bây giờ không minh tự phương trượng viên giác người trụ chỉ ở chùa nhìn trương huyền sinh dường như xem kỹ một cái chân phẩm trên mặt vui sướng cho dù nhiều năm tu hành đều không che giấu được hay hay t u t viên giác người trụ chỉ ở chùa liên tiếp nói rồi ba cái được phất phất tay ra hiệu để rất nhiều vũ tăng tối lui đối với bọn họ nhiệm vụ lần này rất hài lòng bốn phía còn có cái khác sân thủ tọa cũng là gật đầu liên tục phật tử giáng lâm a phật tử giáng lâm viên giác người trụ trì ở chùa kích động suýt nữa khua tay mỗi chân nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại chắp tay trước ngực nói một tiếng a di đà phật trương huyền sinh lúc này ngẩng đầu nhìn lại đại hùng bảo điện ở giữa vị này vàng dòng phật tượng không phải là hắn trước đó vài ngày đã gặp vị này kinh phật là bây giờ trên thế giới rộng rãi vì là c u n g phụng duy nhất thánh phật cho tới tên thật đúng là sách cổ khó tìm không biết là quá mức lâu đời không thể thi vẫn có cái gì cấm kỵ ở trong đó dẫn đến người trong phật môn hoặc là không biết hoặc là không người dám để trương h chủ chớ hoàng vĩnh họ thô thí chủ bị sợ hãi, ta không minh tự đối với thí chủ cũng không ý. Viên giác người chủ chỉ ở chùa í cùng việc cũng ác giác với này là làm lần bọn Viên người giáp, sợ, sợ bị đối ta tự t để ý. ở huyền sinh chương bảy trăm linh bảy trương huyền sinh ta nứt ra rồi So、c hiện ư ơ n huyền g s n h h t tại hắn đã không thiếu người trụ chỉ ở chùa đại sư nói rồi không minh tự tất cả tài sản đều có thể làm hắn lãnh chỉ là có một chút để hắn khá là đau đầu hắn không thể xuống núi mà tự miếu bên trong cũng không như hắn nghĩ tới như vậy tất cả đều là sơn chân hải vị ở phương diện này này q u ầ n các hòa thượng càng xuất k ỳ kiên trì rõ ràng ra ngoài trói hắn thời điểm như là giặc cướp hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng theo ăn chay cơm có tiền có quyền có thể ở tại trên núi làm hòa thượng có ý tứ gì a còn không bằng hắn nguyên lai bám váy đàn bà rất mơ lạc nếu là có cái như hoa như ngọc đẹp đẽ quan gia tiểu tỷ tỷ đến bao nuôi hắn hắn hoàn toàn không ngại đi nam đức học viện tiến tù dưới ôi phục hưng ta thanh văn quan xa xa khó vời a tháng ngày cứ như v ậ y từng ngày từng ngày khô khan vượt qua đại khái ở trên không minh tự ở lại xương sở có hơn nửa năm trương huyền sinh lại đổi địa phương hắn một mặt mẫu ép ngồi ở phật l i ê n trên lòng nói thế giới này hòa thượng có đ ộ c đi không minh tự bị diệt bị nước láng diệt mạnh hơn phổ đạt tự tiêu diệt tội danh là giam giữ phật tử cũng uy hiếp phật tử hạ mình vì là không minh tự vơ vét của cải trương huyền sinh lòng nói liền thái quá không minh tự tác phong là có chút như giả cướp nhưng đối với hắn cũng là một mực cung kính cho tới ép hắn nói chuyện cũng không tắm khán giả ít nhất hắn muốn hạ sơn đối phương không đồng ý có thể các ngươi phổ đạt tự cũng không thật đi nơi nào a nay không phải là nhìn như cung kính kỳ thực lại một vòng bắt cóc sư m i n h ta nghĩ thuận tiện một hồi có thể không trương huyền sinh từ phật l i ê n trên thò đầu ra hướng bên cạnh một vị tuổi trẻ tăng nhân hỏi cũng đừng nhìn hắn tuổi trẻ viên giác người trụ chỉ ở chùa tay kia có thể khai bia liệt thạch võ nghệ lại không có thể sống quá ba hiệp đấu a di đà phật sư đệ trên xe có cái bô tuổi trẻ tăng nhân nhẹ nhàng trả lời hiển nhiên không cho trương huyền sinh cơ hội chạy trốn trương huyền sinh không nói gì lòng nói những n à y phật môn đệ tử làm sao tàn nhẫn như vậy đối xử con em nhà mình đều đánh đánh rết rết hiện tại liền khiến người ta đi nhà vệ sinh cũng không để trời đất chứng giám hắn không muốn chạy à thật sự chỉ là đơn thuần muốn đi nhà cầu phật liễn trên nước trà không sai hắn nhất thời uống nhiều rồi mà thôi hắn này cánh tay nhỏ c ẳ n g chân v õ nghệ một chữ cũng không biết chạy thoát mới là lạ huống hồ hắn tài sản riêng cũng đều bị mất cũng may sư phó bài vị bị hắn cứng rắn lưu lại cũng coi như là có đông sơn tái khởi hy vọng nhưng lại muốn để hắn đi ra ngoài từ đầu dốc sức làm hắn cảm giác khả năng còn không bằng chờ ở phật môn s a n h ăn ngoại trừ không món ăn mặt nhưng trong chùa đầu bếp tay n g h ề không nói theo hào hào thanh â m của vang lên trương huyền sinh run lên hai lần sau đó nhắc lên cái bô kéo màn cửa sổ ra hướng phật liễn ở ngoài ngã suýt nữa không có ngã đến vừa vị kia tuổi trẻ tăng nhân trên người. cái tiêu tăng nhân cũng là sừng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới trương huyền sinh lại cứ như vậy phong thích còn lớn hơn cười toe toét ra bên ngoài ngã đây là phật tử hắn bắt đầu hoài nghi lên người trụ trì ở chùa ánh mắt cứ như vậy trương huyền sinh lại tới phổ đạt tự đ ạ i n ộ không giảm mà lại tăng thậm chí ngay cả mỗi ngày công diễn đều đã biến thành một tuần một lần phổ đạt tự am hiểu sâu đói bụng marketing đạo lý đối ngoại điên cuồng tuyên truyền nhưng lại đem phật tử hình tượng xây dựng thần bí đến cực điểm mỗi lần trương huyền sinh ra trận đều sẽ sớm lưng thật người trụ trì ở chùa cho lời giải thích ở trước mặt mọi người n g h i nhiên là một có đại trí tuệ đắc đạo cao tăng không ít thiện nam tín nữ điên q u y ê n trên lượng lớn bó lớn tiền nhan đèn p h ổ đạt tự tăng nhân thật giống cùng không minh tự có chút không giống bọn họ thật giống thật sự có ý đồ một ít thủ tọa làm ra hiệu quả hoa lý hồ tiếu trương huyền sinh cảm thấy có vẻ như không phải võ công có thể làm được qua chút thời gian người trụ trì ở chùa cũng bắt đầu truyền thụ cho hắn công pháp bảo là muốn giáo sư hắn cao thâm phật hiệu tập đến sau lại tiến hành công diễn cũng không cần để giấu ở phía dưới thủ tọa chúng giúp hắn thả kim q u o n rồi trương huyền sinh đương nhiên tình nguyện chủ yếu là ở trên núi quá nhàm chán có thể học một chút tiên phật thần thuật đương nhiên là mỗi cái phạm nhân đều chờ mong chuyện Bọn họ không tốt. Qua một năm, trương h h a quan n vân n vẻ có huyền sinh hiện tại đ chỉ muốn nói bang này phật môn đệ tử là thật có bệnh chính mình không phải là dài đến khá giống các ngươi duy nhất thành phật à được rồi ta thừa nhận là rất giống nhưng các ngươi cũng không cho tới vì ta quyết đấu sinh tử a ta ngoại trừ có một khuôn mặt nên cái gì cũng không có phật môn công pháp tu luyện một năm còn không đánh lại trong chùa tiểu tăng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sau khi xuất thế cũng không phải vạn ngàn thiếu nữ vì hắn tan nát có lòng vì hắn quyết đấu sinh tử mà là một đám đại lao ra vẫn là lao đầu t r ọ n g hắn sờ sờ chính mình đầu t r ọ n g đây là hắn mấy năm qua đã thành thói quen đừng nói cảm giác cấp một ca tụng hắn như cũng là ngồi ở một chiếc phật liễn trên nhưng kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống một chút ai ú ta nhỏ mẹ ơ i thật cao bọn họ lại đang bay được rồi trước hắn đã có chuẩn bị tâm lý phổ đạt tự tăng nhân đều sẽ điểm dị thuật kế mạnh hơn la hoa tự hiển nhiên phật hiệu trình độ càng cao hơn biết bay thiên đồn địa cũng không kỳ quái sau lần đó hai mươi năm trương huyền sinh giống như món hàng hóa giống như ở thế giới các nơi quay vòng ở mỗi cái trong chùa ngốc thời gian dài nhất có điều hai năm hắn đều hơi trắng rồi cũng may hắn trong lúc cũng tu tập phật môn công pháp bây giờ cũng không thể coi là phạm nhân ít nhất ở mỹ dung dưỡng nhan phương diện này hiệu quả rất rõ ràng hắn như cũng là khi còn trẻ r á n g dớp nói thật hắn cảm giác mình đều có điểm như là cái phật môn thai tinh mà không phải cái gì phật tử dù sao mỗi cái thu nhận hắn chùa triển đều không sống hơn hai năm cơ bản đều phải bị mạnh hơn chùa phật thờ cho tiêu diện các người trương huyền sinh đã bật bực, bực lòng nói các ngươi cướp liền cướp đi hảo hảo nói lấy thế đ ạ người ta đương nhiên cũng muốn theo cường lẫn bảo cần gì phải đánh đánh g i ế t giết đây đều là phật môn con cháu dưới lên tay đến được kêu là một tàn nhẫn a không để lại người sống để trương huyền sinh trong lúc nhất thời không làm rõ được hắn đọc trên kinh phận những đạo lý kia rốt cuộc là thật hay giả người xuất gia chẳng lẽ không nên lòng dạ từ bi sao không nên phổ độ chúng sinh sao nhưng hắn ở phạm nhân trong quốc gia những kia các tăng nhân nghĩ dùng hắn đến vơ vét của cải ở linh khí càng đủ địa phương những kia đại tự nhưng là muốn hắn vì là tự miễu cung cấp nhiều hơn tín ngưỡng tri lực c trương huyền sinh Phật vạn vạn không nghĩ tới chính mình một đạo sĩ xuất thân người dĩ nhiên thành vạn người kính ngưỡng phật tử ngoại trừ hàng ngày tu tập phật môn công pháp lấy cho mình ra chỉ đặc hiệu ở ngoài hắn đã ở một lần nữa nghiên cứu đạo kinh thanh vân quan nói trải qua hắn đã hiểu rõ Hắn h ở p ư ơ ừ gần d i nhất cuộc sống của hắn hơi nhỏ hụ bại bị cướp đến cướp đi cố nhiên là người khó chịu nhưng sư phụ đã từng có câu nói hắn cảm giác nói rất hay sinh hoạt giống như là bị mạnh diệt nếu không thể phản kháng vậy sẽ phải học được hưởng thụ trương huyền sinh bây giờ nhìn rất mở quản những ngày bệnh thần kinh các hòa thượng đánh như thế nào đánh rất riết hắn m ồ i đến một chỗ chính mình hào hào trải nghiệm cuộc sống là được rồi nay không nơi đây chạy hà tự hắn cũng rất vừa ý đó cũng không phải là một loại vừa ý bởi vì chạy hà tự cùng những kia ngoài hắn r a phật môn chùa triển còn không thái nhất dạng nhân gia sửa chính là hoan hỷ thiền có không ít nữ tiên t ử ở trong chùa miếu làm công lặc cho trương huyền sinh rửa chân hầu gái cũng là tu vi không tầm thường nữ tiên nhưng nhìn nàng cái tia dáng vóc t i ể u tụy r ă n g dấp phỏng c h ừ n g hơn nửa thật coi chính mình là cái gì t h á n h phật c h u y ể n thế đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ nơi đây phương trượng có chút không chân chính lại không cho hắn tu luyện bọn họ chạy hà tự công pháp có ý gì coi thường ta trương huyền sinh à? ta nhưng là phật tử trời sinh phật đà có đại trí tuệ người chạy hà trong chùa kinh phật ta còn tham ngộ không ra hoan h ỷ thiền các ngươi gọn gàng ta liền sửa không được rõ ràng chính là nhìn không ra người mà phật tử nếu như không có việc khác cái tia lân hoa trước hết đi xuống hầu gái hầu hạ h o à n hậu cung kính đứng ở một bên cùng đợi dằn trương huyền sinh rất muốn thu tính quá độ nhưng hắn biết gia diện còn có giám thị người hắn siêu cấp vũ tăng hắn làm chạy hạt tự cọc tiêu nhất định phải duy trì t h á n h k h u ế t thân đồng tử quả thực bắt nạt người còn không bằng tìm mấy cái tiểu tăng đến hầu hạ hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày đây ngươi ngày này ngày thả mấy cái nữ tiên ở trước mặt hắn lắc lư chỉ có thể nhìn không thể ăn không phải d à n vặt người sao đi xuống đi trương huyền sinh phất phất tay mắt không gặp tâm không phiền chờ trong phòng chỉ còn hắn một người lúc hắn mở ra trận pháp có thể phòng ngừa bên ngoài người nhìn trộm cùng nghe trộm đây là hắn nhiều năm qua tranh thủ đến một điểm nhỏ quyền lợi hắn đứng dậy hướng một bên trên bàn cung phụng sư phụ phó bài vị dập đầu lòng nói ta thật đúng là hiếu thuận nhất đ ồ đệ trải qua đau khổ cũng không có đem sư phụ ngài kim phấn cho trừ đi sau đó hắn trở lại trên giường khoanh chân bắt đầu hôm nay tu luyện những ngày hòa thượng cho là hắn tu luyện là phật môn công pháp đồng thời vừa tìm thấy đường có chút trình độ cho nên mới sống nhiều năm như vậy tuổi cũng không thấy giả yếu nhưng thực không phải hắn tu luyện là đạo môn công pháp hắn thông qua phật môn thế lực siêu tập không ít đạo môn công pháp kết hợp bọn họ thanh vân quan ban đầu nói trải qua tổng kết ra một phần thích hợp bản thân công pháp ta thật đúng là một thiên tài trương huyền sinh mỹ mỹ lúc tu luy hắn suy nghĩ chính mình không phải là phật tử mà chỉ nói t ử mới đúng ít nhất những k ê u kinh phật hắn nhìn liền đau đầu một chữ cũng không biết e sợ hết thể hòa thượng cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ cung dưỡng phật tử từ từ đã không phải là một tay c h ó i gà không chặt phế vật ngàn năm tu luyện trương huyền sinh hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc trở nên mạnh bao nhiêu chỉ bất quá hắn chẳng muốn cùng những ngày hòa thượng đánh đánh g i ế t g i ế t bị người cung cấp cảm giác rất tốt mấy chục ngàn năm đi qua như c ũ là t i ể u cũ trương huyền sinh lại thay đổi mấy cái điệu hắn lúc trường h o à niệm ở chạy hà tự thời gian cho dù chỉ có thể nhìn không thể ăn nhưng ít nhất còn có xem hắn bây giờ vị trí tên là thiên âm tự có vẻ như là thế giới này đứng đầu nhất phật môn thánh địa thiên âm tự các hòa thượng làm việc cũng rất văn minh lại là rất c u n g kính đem hắn mời tới cũng không có đối đầu một thu nhận hắn chùa phật thờ như thế nào mà khoảng thời gian này trương huyền sinh thông qua ở trong chùa nghe được một ít phong t h a n h hắn cảm giác mình khả năng phát hiện một cái không phải chuyện đó chính là duy nhất thánh phật có vẻ như cũng không phải là chỉ là truyền thuyết tha vẫn mắt nhìn xuống thế gian tha còn sống tuy rằng trương huyền sinh đã sớm biết chính mình không thể nào là cái gì phật tử tái thế nhưng biết sau chuyện này vẫn còn có chút không tên sợ hãi nhiều năm ở chùa phật thờ nội tu được hắn cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy duy nhất thánh phật phật tượng không phải không thừa nhận duy nhất thánh phật cùng hắn lớn lên cực kỳ giống thậm chí hắn hoài nghi đây vẫn chỉ là bởi vì pho tượng không thể hoàn mỹ hoàn nguyên duy nhất thánh phật thần v ậ n nếu là duy nhất thánh phật buồn vốn phật xuất hiện hay là cùng hắn hình dạng đúng là giống như lúc mà thiên âm tự cũng bất đồng dĩ vang những kia chùa phật thờ chưa bao giờ để hắn tiến hành cái gì công diễn chỉ là phái tốt nhất lao sư đến đốc xúc hắn tu luyện giải thích cho hắn kinh phật ngoại trừ các đại sư cho hắn giảng bài thời gian ở ngoài thiên âm tự liền ngay cả hắn chủ động tiếp lời những này tăng nhân cũng lạ như không nghe được lên lớp lúc hắn muốn hỏi đại sư chút những chuyện khác nhưng đại sư giống như là cá nhân thỉnh thoảng chỉ có thể quy trình tính cho hắn lặp lại giảng giải kinh phận mỗi khi hắn đổi chủ đề hắn cũng nặng mới mở bắt đầu giảng giải không tới xác nhận hắn lý giải chắc là không biết kết thúc giảng bài rất nhiều linh đan rượu d ư ợ c cả ngày như đường đậu bình thường cung cấp trương huyền sinh cảm giác mình như là một con đang bị thuốc h e o nhưng trương huyền sinh đã không có gì hay biện pháp bởi vì hắn vừa tới thiên âm tự lúc liền lặng lẽ so sánh qua hắn đánh không lại nơi này phun trượng hơn nữa lúc này không giống ngày xưa hắn so với quá khứ càng hiểu hơn đại lục đích thực cùng vùng thế giới này phật môn hưng ơ thịnh không phải là không có nguyên nhân vô tận tín ngưỡng chi lực tận về duy nhất thánh phật cái khác có thành tựu nói thống từ lúc không biết bao nhiêu năm tháng trước đã bị diệt đã từng đạo môn cũng có phồn vinh thời kỳ nhưng có người nói mạnh nhất lao tổ ở duy nhất thánh phật giáng lâm sau chỉ cùng đối phương gặp mặt một lần đã bị đổ hóa bây giờ vị kia đạo môn lão tổ cũng không biết tung tích có người nói thành một đời phật đà nương theo duy nhất thánh phật bên người tu hành người trong phật môn tán dương duy nhất thánh phật mạnh mẽ và tự ái chương o i bảy trăm linh t chín rốt cuộc có một ngày trương huyền sinh thanh tu bị đánh vỡ ngày hôm đó thiên âm tự phương trượng ra hiệu trương huyền sinh với hắn đi vị này lao phương trượng vẻ mặt xuất kỳ nghiêm túc lần thứ nhất cùng trương huyền sinh bình thường câu thông phật tử xin mời đi theo ta trương huyền sinh tuy rằng nghi hoặc nhưng hắn vẫn là đổi tới người trụ trì ở chùa bước chân người trụ trì ở chùa đại sư đây là trương huyền sinh đi ra sơn môn đại trận sau nhìn cách đó không xa truyền thống trận bốn phía không gian pháp tắc bí ẩn hiển nhiên xem như là thiên âm tự một chỗ mật đạo xin mời phật tử hạ sơn sau khi xuống núi tìm một bí địa trốn cũng không tiếp tục phải quay về rồi người trụ chỉ ở chùa chắp tay trước ngực nói một tiếng á di đ ạ phật trương huyền sinh không mỏ ra tạ, không hắn, sinh lực, sinh không rõ a người trụ hắn là muốn hạ sơn rời đi các hòa thượng chờ địa phương nhưng cứ như vậy đi rồi luôn cảm thấy là lạ không minh bạch bệnh dịch tả ở chỗ can nguyên không có thuốc nào cứu được người trụ trì ở chùa lắc đầu đi nhanh đi trương huyền sinh lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng người trụ trì ở chùa không giống như là có ác ý hắn do dự chuẩn bị bước vào truyền tống trận tuyệt giác người d á m tư phản g phất tử nhưng vào lúc này g ầ m lên giận dữ vang lên rất nhiều phật tu ra hiện tại nơi đây truyền tống trận ánh sáng ảm đạm xuống hiện nhiên là bị người dùng thủ đoạn ngăn cách rồi trương huyền sinh n g m n g đầu nhìn lại người tới chính là thiên âm tự đạt ma viện thủ tọa lúc này tay hắn nắm hàng ma sử kim cương n ộ mục các ngươi đều sai rồi kinh phật đều đọc được cầu trong n g đi nhưng mà người trụ t r ỉ ở chùa hành đang ở trương huyền sinh trước mặt nôn ngữ chi thô tục để trương huyền sinh trợn mắt mất mồm còn đứng ngây ra đó làm gì bắt hắn đặt ma viện thủ tọa tuệ linh gào thét nhưng chu vi phật sửa không một người dám động dù sao đây chính là thiên âm tự trên danh nghĩa lãnh tụ từ hắn phản bội thiên âm tự bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng không phải là người trụ t r ỉ ở chùa rồi chỉ là một tội nhân bắt chấn vào phật tháp tuệ linh phật tay chúng đệ tử lúc này mới g i ấ y lên phật quang chuẩn bị động thủ Tuệ g i vạn ư trượng trì chùa phật quang bay lên long trời lở đất phong vân gào thét toàn bộ đại lục hết thể đại năng đều ngẩng đầu đưa mắt tụ tập ở trung châu là phật môn đại tu hẳn là người trụ t h ỉ ở chùa đại sư ra tay hà ma có người kinh dị nói nhưng không biết cuộc tỉ thí này người trong chúng trong miệng phương trượng đại sư mới phải bị hàng ma a di đà phật tuệ giác người trụ t r ì ở chùa ngâm khẽ phật hiệu cầm trong tay phật bát rộng lớn mênh ngông vừa mềm cùng lực lượng đem rất nhiều đệ tử bình lùi sau một khắc hư không sụp đổ hắn đã từng thật là tốt thật sư đệ kim cương hàng ma đâm chọc đã cùng phật bát giao tiếp phương viên trong lúc đó giới sinh giới diện thế gian này đứng đầu nhất đại năng cùng này một chốc giao thủ trương huyền sinh đã bị vây lại h i ệ n nhiên là vì phòng ngừa hắn thừa dịp này chạy trốn nhưng hắn không có động tác chỉ là quan sát trước mắt chiến đấu theo thời gian c h u y ể n r ờ i la hán sân thủ tọa vũ tăng sân thủ tọa giới luật viện thủ tọa cũng đều dồn dập đến không có một chút nào ngôn ngữ liền bắt đầu triển khai đối với tuệ giác người trụ t r ì ở chùa vây công đều là cùng cảnh tu sĩ có thể nào lấy một đ ị c h bốn dù là tuệ giác người trụ t r ì ở chùa tu v i thông thiên cũng không phải đối thủ không tới nửa canh giờ liền từ bầu trời rơi xuống phun ra một cái dòng máu màu và nóng g tuệ giác người trụ t r ì ở chùa c ư ờ i khổ lại dẫn ý rêu cận vốn đối với lực truy đổi với quyền tăng thương thế nhân các ngươi độ hình học kim lân tài bảo lại vào mấy quán sâu、so. ha ha, ha. đi cái quái gì vậy duy nhất thành phật tuệ giác người trụ t r ì ở chùa cười lớn một thân đại diện cho người trụ t r ì ở chùa thân phận áo cà sa vỡ vụn lão nạp xem thường thiên âm tự tu hành trưng ơ thí chủ y ê n tâm ta sẽ đưa ngươi đi được coi như hợp lại trên lão nạp cái mạng này cũng phải để những này nếu nói phật môn con cháu nhìn cái gì mới phải tu hành tuệ giác người trụ t r ì ở chùa nói đ a n đ i ể n sáng lên kinh quang cả người bao phủ làm việc trong lửa một thân tu hành tinh hoa chỗ ở xá lợi tử lại muốn phá thể mà ra ngăn cản hắn hắn muốn dùng cấm thuật đặt m a viện thủ tọa gào thét nhưng mà có người càng trước tiên ngăn trở tuệ giác người trụ trị ở chùa tuệ giác người trụ trì ở chùa kinh ngạc phát hiện mình không đảo ngược cấm thuật đình chỉ một thân m ê n h mông phật hiệu hết mức trả hắn nghiêng đầu nhìn về phía con kia khoát lên chính mình trên bả vai tay người trụ trì ở chùa không cần phải ta cũng chưa nói phải đi trương huyền sinh n é t miệng cười cận nhìn về phía vờn quanh nơi đây chúng tăng trước đây đại sư tổng cho ta nói kinh phật ta nhưng thật ra là rất không bình tĩnh nói là nhớ tới đã hiểu kỳ thực không có chút nào hiểu trương huyền sinh một mình nói nhưng có một chút ta ngày hôm nay đã hiểu đại sư ngươi quá nửa là cái thật hòa thượng mà những thứ này đều là hòa thượng giả trương huyền sinh p ấ t tay chỉ đi qua ngươi, ngươi, ngươi lúc này g ư ờ i nữa, đều l h trương huyền sinh sau lưng dâng lên một vị hư ảnh đó là một người mặc đạo bảo nói người dáng dấp là hắn tự thân đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn chậm rãi mở miệng nói các người đều sai rồi lao tử không phải cái gì phật tử nói cứng ta là đường a nói hắn còn gãi gãi đầu ôi quay vòng nhiều như vậy tải ta đều đã thành thói quen ở trong chùa miếu đợi không lý tưởng vốn là nghĩ nhiều ở các ngươi nơi này cấp đoạt điểm tài vụ về nhà trùng tu thanh vân quan ai ngờ các ngươi móc móc lục soát cũng không cho cơ hội hắn lấy ra trong gói hàng sư phó bài vị dùng tay háo l a u l a u rồi hai lần mặt trên kim phấn đã nhìn rất mỏng manh sư phụ à, này cũng không nên trách đồ nhi à, năm tháng là đem sát trừ đ ạ o ngài này kim phấn không phải là đồ nhi lén l ú t cuốc có điều yên tâm đi chờ đồ nhi vơ vét ngày này ấm tự cho ngươi trùng tu một mặt vàng dòng chế thiên bi liền đứng ở ta thanh vân quan đằng trước bảo đảm khí thế hết thể tăng nhân đều ngơ ngác nhìn cái này phật tử lầm bầm lồ b ầ nhưng không người lên tiếng quấy dậy không phải bọn họ không nghĩ mà là không làm được bọn họ đã là nảy giới tu vị cao nhất người ở trên thời kỳ cổ bị têu là tiên vương nhưng hôm nay nhưng ngay cả động đều không nhúc n í t được nhưng bọn họ nhất định phải nỗ lực động bọn họ muốn đem phật tử chính lên đi hoàn thành duy nhất thánh phật tâm nguyện hắc trước cảm thấy các ngươi thiên âm tự đều là người văn minh ta cũng không tiện làm những kia không văn minh chuyện có thể hôm nay cái các ngươi khỏe như không thế nào văn minh đánh đánh g i ế t g i ế t trương huyền sinh bước lên phía trước cười nói vậy ta không văn minh một hồi các ngươi sẽ không trách ta chứ chương bảy trăm mười sư phụ nói người chết vào tham theo trương huyền sinh bàn tay hạ xuống bị khóa chặt các tăng nhân hết thảy bạo thành một đám m ư a máu hắn còn tự rêu thức nói này dùng các ngươi thuyết pháp có phải là gọi sát sinh vì là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người đứng ở bên cạnh hắn tuệ giác người trụ chỉ ở chùa đầy mặt khiếp sợ không biết ở khi nào lên cái này vẫn thuận theo phật tử càng thành vượt quá tưởng tượng cao thủ trương huyền sinh nhìn không khí tràn ngập sương máu đối với tuệ giác người trụ chỉ ở chùa thở dài nói vốn là ta là muốn hạ s ở tới nhưng bọn họ không cho ta đi a trương huyền sinh lắc, lắc đầu nói nếu mở ra sát giới ta sẽ không chuẩn bị chạy ta chỉ là hiếu kỳ chính chủ đúng là cái c o kiên trì lũ chó săn đều chết xong cũng không thấy hiện thân thực sự là vô tình à thí chủ hay là đi mau đi lấy ngươi bây giờ lực lượng pha r ơ i rời đi không phải việc khó tuệ g i ấ c khuyên nhưng mà về tạm đánh giá tây an thị nhưng không có rời đi ý tứ trái lại nhìn thiên âm tự sáng lên mênh mông phật quan g cảm khái xem ra này nếu nói duy nhất thánh phật đối với các ngươi là thật không để ở trong lòng thế gian này cá lớn nuốt cá bé cá bé atom các ngươi chùa phật thờ cũng là giống như vậy luôn có mạnh hơn đến cướp đặt ta mãi cho đến các ngươi thiên âm tự mới coi như dàn xếp lại hắn lời nói rừng dưới cảm thụ lấy trong thiên địa linh khí biến hóa không khí đều phảng phất bị áp suất đây là đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng không biết phải có bao nhiêu phạm nhân gặp xui xẻo cho tới ngươi nói vậy chính là chỗ này thế gian lớn nhất cả đi hải nạp bách xuyên vào hết miệng ngươi nói hắn còn gãi gãi đầu tự dế cười cười ta không có văn hóa gì thành ngữ dùng là thật giống không quá thỏa đáng nhưng sau đó hắn ánh mắt lạnh xuống nhìn về phía thiên âm tự phía sau còn không hiện thân ạ ở tuệ giắt run dày trên nét mặt trong thiên địa vang lên một tiếng phật hiệu a di đ ạ phật thanh em k i ế như là từ viễn cổ xuyên qua lâu đời đã đến giờ đến là vô thượng sức mạnh to lớn lại lộ ra cứu cực trí tuệ trong thiên địa xuất hiện một vòng đại nhật t r ó i mắt phật quang đốt sạch thiên hạ tất cả không khiết tuệ g i á c chỉ là liếc mắt nhìn hai mắt liền trưng khô cháy khét khí tức ở trong không khí tràn ngập nhưng mà hắn nhưng không có gào lên đau đớn cháy lại dáng vóc t i ể u tụy vì xuống chắp tay trước ngực tụng nổi lên kinh phật thỉnh thoảng còn đang trên đất dập đầu trong lòng lại không có tảm n i ệ m trương huyền sinh cười nạo thầm nghĩ thủ đoạn cao cường một cước đem tuệ rác người trụ chỉ ở chùa đá văng ra cũng coi như đá tỉnh rồi đối phương hắn cất bước tiến lên chân đạp hư không đoá đoá từ kim hoa sen thừa d hướng đi cái kia một vòng đại nhật duy nhất t h a n h phật trương huyền sinh méo xẹp đầu thẩm thị này đổi phiên đại nhật a di đạp phật đảm đ ư ơ n g không nổi duy nhất bị đại nhật bao phủ sinh linh nhâm thanh truyền ra trương huyền sinh cười gằn a vậy cũng là có thể coi thánh ngươi này đặc hiệu thật là không phải nắp ta nửa đời trước luyện lâu như vậy nhưng là trên lệnh ngươi không ít đại nhật không có trả lời trương huyền sinh vung nhẹ ống tay áo trong hư không đoá đoá t ử kim hoa sen t ỏ a ra ở đại nhật quanh thân h u y n diện rốt cục ánh sáng thu lại trương huyền sinh thấy do phật quan bao phủ tăng nhân một thân áo sư cùng hắn không khác nhau chút nào dáng dấp cũng không khác nhau chú cái tiêu tăng nhân cuối cùng m ở miệng n g à y hôm trước chỉ gọi thánh hôm nay đến duy nhất thông suốt nhìn nguyên liệu bộ này là ăn chắc ta t r ư ơ n g h u y ề n sinh linh lực không hiện ra không có hoang mang dấu hiệu hắn hiện tại đã hiểu thế gian này vốn không khả năng có hai cái sinh linh hoàn toàn tương tự hắn xác thực không phải cái gì phật tử tái thế nhưng cùng trước mắt cho má thánh phật tất nhiên có quan hệ những k i ê u c á c tăng nhân nuôi chính mình để cho mình tu tập phật hiệu tăng cao thực lực chính là vì có một ngày làm cho đối phương ăn đi nhìn đối phương ý tứ của dường như hôm nay chém chính mình hấp thu hắn liền có thể gọi duy nhất đúng là thú vị thế gian không thể tồn nhị tướng cùng sinh linh như tổn thì lại không được duy nhất đây là muốn chém ta minh đ ạ o à? nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi nếu là chém không được ta đây trương huyền sinh cười gằn đem sư tôn bài vị lấy ra nắm trong tay nhìn tư thế cái kia không giống là một mặt bài vị cũng như là một thanh thần kiếm mà sự thực cũng xác thực như vậy phản p h ấ t thiên địa đều ngủ gật thời gian cái kia diện bài vị ở trương huyền sinh trong tay chớp mắt biến hóa biến thành một thanh hát sao kim vân cổ kiếm sư phụ a sư phụ này không thể nói là đồ nhi bất hiếu đi có người muốn chém ta lão ra ngài cũng chưa cho đồ nhi chừa chút của cải liền đem lão ra ngài bài vị cho luyện hóa ngài sẽ không chú ý chứ trước ơ n huyền sinh nhìn trong tay cổ kiếm lầm bầm lồ đây là hắn từ nhiều năm g bầu, tay đây kiếm từ t r cổ lầm bầm lộ là ư đây thật lâu hắn liền có thể đánh giết trương huyền sinh nhưng này không phải hắn muốn trương huyền sinh có tu đạo thiên phú hắn cũng biết hắn kỳ thực căn bản không muốn đối phương tu tập phật môn công pháp ở phật hiệu dọc theo đường đi hắn đã đi đến điểm kết thúc tín ngưỡng chi lực mênh mông như biển tên thật của hắn bị t r ư thiên bị tụng hắn thiếu không phải những này hắn muốn bù đắp chính mình t r í n h đến duy nhất trương huyền sinh nói chính là hắn tốt nhất chất dinh dưỡng ở dung hợp sau khi hấp thu hắn đại đạo sẽ không bao giờ tiếp tục khuyết điểm chân linh cũng không còn khuyết điểm nữa thành cựu từ cổ trí kim không biết có hay không duy nhất chân phận hắn có ba đại giới làm gốc gác tín ngưỡng chi lực có thể vô số lần đúc lại hắn chân thân trương huyền sinh tu đạo chỉ là mấy triệu tải có gì có thể sợ không bằng nói đối phương đột phá tới hiện tại cảnh giới này là món làm hắn vui mừng、chuyện. hắn vốn trương ư ở n g ằ n thôn phẹ một hàng ngái dọng.、Có、đúng không, n g g chỉ có Có cảm thể phẹ một ta thấy i c ũ rất t huyền ú vị, rõ ràng n có h i ề như v ậ cơ hội có cũng Trương hội thể giết ta đến duy nhất, nhưng cũng nhất định phải h giết tới bây giờ. ta trở đến duy u bây y sinh tay lau chùi cổ kiếm túi đầu vẫn chưa xem t ă n g nhân sư phụ của ta tiếp đón ta lên núi sau không lâu liền qua đời vì lẽ đó không dạy ta nhiều lắm đạo lý nhưng có mấy lời ta nhớ tới còn nghe rõ ràng cảm thấy rất có đạo lý thánh phật cười cười cầm trong tay chàng hạt chậm rãi chuyển động thí chủ mới nói sư phụ của ta nói trên đời không thể có tham bất kể là người là tiên là thần là phật chết vào tham người chỗ nào cũng có dưới cái nhìn của ta ngươi thực sự là tham đến mức tận cùng rồi trương huyền sinh chỉ vào phía dưới thiên đóng tự ánh mắt lại đảo qua thế gian chúng sinh phật môn cùng này giới hưng ơ thịnh ngươi cảm thấy không đủ đem cái khác hết thể có thành tựu nói thống đều diện đây là một rất nhiều chùa phật thờ điều khiển thế gian vương triều thế lực mê hoặc chúng sinh tiến cống bách tính lại còn muốn nộp phật thuế dân chúng lầm than tuy rằng này giới từ xưa như vậy ta vẫn cảm thấy hoang đường đây là hai phật có rất nhiều nhưng trong chuột nhưng chỉ cung ngươi một người ba nghìn đại giới tín ngưỡng tận về thân ngươi đây là ba thánh phật cười cười nói cho rằng bần tăng tham lam tự đại trương huyền sinh lắc đầu một cái lao tử còn chưa nói hết đây xem ra mẹ ngươi không giáo dục thật ngươi cho rằng chuyện có điều ba h ã n cười lạnh một tiếng kiếm ra giới đoạn phật huyết hoành tung chơi cao lưu ta đến hôm nay đây là bốn chương bảy trăm mười một thật giả bàn về ngày hôm đó nay giới hết t h ể sinh linh đều sợ hãi nhìn lên bầu trời đại n h ậ t tròm sao đều biến mất chỉ còn tuần tí nhất hạ cám cái kia nguyên bản như mặt trời bình thường trói mắt phật đà ánh sáng cũng mở đi phật môn đ ệ t ử chúng rồn dập quỳ xuống đất tụng kinh cầu khẩn trương huyền sinh thụ kiếm những nhữ mày nhìn vẫn trên mặt mang theo nụ cười thành phật đúng là có chút đồ vật thánh phật không tránh không né không đỡ miễn cưỡng ăn một chiêu kiếm lẽ ra bỏ mình hồn diệt dầu gì cũng có thể phật thân sụp đổ trên thực tế thân hình hắn ở vừa một cái nào đó trong chớp mắt s ắ c thực dập tắt nhưng từ trong nháy mắt từ vô tận tín ngưỡng chi lực đúc lại kim thân hắn phảng phất là bất diệt thí chủ không cần chống lại ngươi thật sự kinh tài diễm diễm không bằng nói chính là bởi vì là ta mới hiểu cho ngươi tài tình thánh phật cười híp mắt tí lên trong tay phật châu phân sáu viên mỗi lần chuyển động thiên địa biến sắc vô gian trong địa ngục có đếm không hết hồn phách ở dung nham bên trong d ã rủa kêu rên quấn vào cột lửaoạt vô tận ác quỷ ở lẫn nhau t h ố n p h ệ miệng lớn bên trong huyết đ ụ c rơi ra lại r ộ i ra đầu lưới trên đất l i ế m ăn bọn họ cái bụng t h ư n g lên nhưng cũng vĩnh viễn bị đói bụng chi phối người mặc cốt giác hồn cơ lợi c h ả o c h é m g i ế t nạp đ ạ t chiến trường như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ cối say thịt bọn họ chết đi lại bỏ lên tử vong cũng không phải đích chỉ có thể chìm đắm đang không có phần cối sát lục bên trong lại có hồn phách với bước chậm bên trong từ từ biến đổi hình dạng lạc lối tự mình rơi xuống làm vô trí g a súc ở trên mặt đất chu lên chạy trốn có hồn phách cất tiếng khóc chào đời cùng trong thế tục d ã ruộa luân hồi hơi thở thần thánh bao phủ thế giới hai mươi tám trọng ngày rất nhiều dị tượng hiện ra môn u giới ngày s ắ c giới ngày vô s ắ c giới ngày bên trong rộng lớn đều ra chỉ ở thánh phật trên người trong thiên địa hắn như là trí cao duy nhất phật đà lục đạo luân hồi trương huyền sinh cười gằn giả thần giả quỷ gì đó dứt lời tay trái phật quá thân kiếm lần thứ hai rút kiếm lúc đó có hồng mông tử khí b ồ n g bền đen nhánh kia vỏ kiếm như là liền với dị không gian mà một đầu khác như n g là hồng mông sơ khai vạn vật sinh ra nơi mang theo sắc kia y vết kiếm ngang qua trời cao hoặc như là chém phá v à cổ lục đạo luân hồi dị tượng ở tại trước mặt bị từng cái nát、tan. mãi đến tận vô sắc giới ngày tầng cuối cùng mới bị miễn cưỡng đỡ thí chủ hào kiếm thánh vật than thở bước chân vẫn chưa dừng lại cất bước lên trước trương huyền sinh tâm tình tối tăm hắn thừa nhận đạo hạnh của chính mình có vẻ như xác thực không cái này giả thần giả q u ỷ cầu hòa thượng cao đó là thời gian mang đến tuyệt đối biến chất nếu như đối phương nói tới không giả bọn họ thiên phú cũng không chánh lệnh nhưng đối phương so với hắn nhiều sửa chữa mấy kỷ nguyên hắn người này rất nhiều chuyện đều sẽ tùy nội nhi an khi còn trẻ cảm thấy chỉ cần có thể kiếm cơm ăn ăn là cứng ngắc cơm hoặc mềm cơm cũng không đáng kể thành thật mà nói quần anh lâu hắn còn rất yêu thích có thể sau đó cũng bị ban đầu chùa phật thờ tiêu diệt hắn có thể không chống cự bị rất nhiều chùa phật thờ tranh đoạn cũng có thể ở trên trời âm tự thể n h à t a n no chờ chết nhưng chỉ có ngày hôm nay hắn không muốn để cho bước hắn nhìn thấy là thế gian này tôn quý nhất tồn tại là thế nhân chúng dập đầu cầu khẩn rất đúng giống cũng là dưới cái nhìn của hắn to lớn nhất á c chi đầu mườn không có người tiện trương huyền sinh chưa bao giờ cảm giác mình là cái gì cao nhân hắn từ khi ra đời lên vẫn luôn là cái tiện nhân h i ệ n nhiên không phải sư phụ nói mấy tháng đạo kinh là có thể làm cho thẳng mà người trước mắt so với hắn càng tiện Thí chủ, chúng ta đem đăng duy nhất chúa tể thế giới luân hồi t h á n h phật đi đến trương huyền sinh trước mặt mở ra hai tay giống như là muốn ôm hắn vào ngực tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành vàng dòng lao tù t h á n h phật đọc thẩm phật hiệu minh mông lực lượng phong trào phải đem trương huyền sinh trực tiếp luyện hóa tiêu diệt trương huyền sinh kiếm lần thứ hai chém ra lao tù nát hết lại khoảnh khắc khôi phục bởi vì tạo thành nó hòn đá tảng lấy chi không kiệt hắn bắt đầu cảm giác được sức mạnh của chính mình đang trôi qua cùng lúc đó trôi qua còn có một loại nào đó thứ quan trọng hơn để hắn trong lòng căng thẳng có thể đó chỉ là trong nháy mắt chuyện sau một khắc hắn lại ra ngoài chính mình dự liệu trương ừ nơi sâu xa hắn cảm giác hôm nay nhất định có phá cục phương pháp. Có chỗ nào không đúng.、Hồi、tưởng chuyện giác Hồi sâu xa hôm phá pháp. chỗ cảm có cục Có lúc t ớ c t r ư huyền sinh cảm giác có một điểm mấu chốt làm hắn nghi hoặc đó chính là vì sao thế gian này sẽ tồn tại hai cái giống nhau như người giả sử đáng giá lưu một người mới đến duy nhất đây chẳng phải là nói một phương làm thật một phương vì là giả t h á n h phật khẳng định sinh ở trước hắn vậy hắn là giả là bị t h á n h phật lấy một loại nào đó phương thức sáng tạo hoặc là từ những nơi khác dùng đặc thù phương thức triệu hắn trương huyền sinh phủ định lắc lắc đầu hắn tự ghi việc lên ở nơi này cái thế giới hơn nữa lớn lên trước chuyện gì cũng không phát sinh m a i đến tận hắn tìm đường chết cạo chọc già trang hòa thượng nói cách khác thánh phật bắt đầu khả năng cũng không biết sự tồn tại của chính mình nếu như biết con trai của hắn lúc sẽ không như vậy thảm có mấy lần suýt nữa bị ăn mày đánh chết không phải hắn giật mình phòng chừng chết sớm ở danh nước bẩn bên trong mình là thánh phật cần thiết nếu như hắn rất sớm biết được sự tồn tại của chính mình vậy hẳn là đã sớm nắm lấy chính mình một dưỡng từ nhỏ t ớ i não nói không chắc đã biết một chút đang quỳ trên mặt đất khóc ròng cầu xin đối phương hấp thu còn đầy mặt vinh quang đây thánh phật có chút buồn cười nhìn lao tù bên trong trương huyền sinh đối phương trợt bắt đầu tụ trương huyền sinh một mặt bình tĩnh cùng hư không ngồi xếp bằng miệng tụng đạo kinh tâm tư quay lại lấy hắn bây giờ cảnh giới rất nhiều chuyện cũng dễ dàng nghĩ rõ ràng hắn không phải là bị thánh phật sáng tạo cũng không phải thánh phật triệu h ắ n liên tưởng đến thánh phật nói duy nhất chờ nói vậy thì chỉ còn một khả năng hắn mới phải người n g o ạ i lai trương huyền sinh chậm rãi mở mắt thánh phật đ ố n g nhiên trước nay chưa có hồi hộp toàn bộ thế giới không vạn ngàn thế giới đều ở trở nên không ổn định xuất hiện mắt trần có thể thấy vết dạn nứt dường như thế gian lưu ly bình thường bắt đầu phá vụn thánh phật thân thể đã ở p h á vụn nhưng hắn không có một chút nào cảm rất đau hắn đ ô n g nhiên đã hiểu đây cũng không phải là không gian tính phá vụn đây là ngồi xếp bằng lao tủ bên trong người kia chủ quan trên phá vụn nhưng thật ra là không ảnh hưởng này vạn giới t h i ê t niệm nhưng hắn đó là có thể nhìn thấy hắn sợ hãi hắn đ ô n g nhiên tỉnh n ộ đối phương đây là muốn tỉnh rồi trương huyền sinh có thể tỉnh vậy mình là cái gì hắn mới phải đổ giả tác phẩm dầm ả thanh phật vừa kinh vừa sợ phật c h â u như đ ạ i tinh giống như bành trướng dắt cái thế sức mạnh to lớn hướng về trương huyền sinh dứt đi nhưng hắn chợt phát hiện chính mình không động đậy được nữa hắn không cách nào hướng về người trước mắt phát động công kích một tia kim viêm từ trong cơ thể bay lên phản phất là bản nguyên nhất nơi khế ước thân thể của hắn thậm chí ý thức cũng bắt đầu không bị nắm trong tay hắn chậm rãi quỳ dạp xuống hư không khuôn mặt không thể tin tưởng trương huyền sinh mở hai mắt có mấy phần thất vọng mê man còn có chút hỗn loạn nhưng cuối cùng nhìn về phía thánh phật trong miệng nói trải qua âm thanh đình chỉ như ngự lệnh chân ngôn một loại mở miệng phật bản thị đạo người vốn là ta theo âm thanh vang lên thánh phật bóng người như bọn b i ể n giống như tiêu tan cuối cùng trào vào trương huyền sinh trên người thiên địa khôi phục thanh minh mà trương huyền sinh bóng người cũng từ từ làm nhạt khỏe miệm mang theo bất đắc di ý cười nhưng không nghĩ là năm đó cái kia chương bảy trăm mười hai lang huy ngươi n kém xa lắm sáng thần giới một chỗ trí cao thần điện bên trong t ô n q u ý nữ giáo hoàng tô tình li ệ ạ kinh dị nhìn bên trong thần điện cung phụng trí cao duy nhất thánh thần pho tượng xuất hiện một k i a vết rách mấy tức trong lúc đó cái k i a vết rách liền trải rộng toàn thân nương theo lấy răng rắc tiếng vang vỡ vụn ra đến cùng lúc đó hết t hệ thánh thần giáo tín đồ con trên lúc này đều không tên cảm thấy một trận hồi hộp bọn họ dừng lại cầu h ẩ n mờ mị không biết vì lẽ đó li ệ ạ quy trên mặt đất nàng không hiểu xảy ra chuyện gì vị này tượng nặng chính là vô tận tín ngưỡng chi lực cấu trúc làm sao sẽ dễ d hơn nữa nàng vẫn chưa cảm thấy có ngoại lực tác dụng là thánh thần sơn duy nhất thần gia tay nhiễu có thể tha chúng không phải từ không tới đời sao tín ngưỡng tượng nặn đổ nát hẳn là duy nhất thánh thần bản thân đã xảy ra chuyện gì hay là đối với ta đây chút năm đối với giáo phái quản lý phát triển có điều bất mãn hiện ra dị tượng d á n tội ly h ạ quỳ xuống đất không được cầu khẩn không biết sự t ì n h căn bản không phải nàng nghĩ tới như vậy đương nhiên những năm này thánh thần giáo g i a o chúng tín ngưỡng chi lực tụ tập cũng xác thực cho trương huyền sinh mang đến chút ngoài hắn ra phiền phức là được rồi cựu tiêu đại lục thần nghiêm phong cửa động phủ bên trong thạch thất c hắn ư người ơ n huyền sinh bên người quay chung quanh g quay xoay tròn lần ô không i viêm kim thân rãi tiêu tan, dường như chưa bao giờ từng tồn tại. Hắn rãi cái cười chậm chậm mở mắt, phun ra một khí, thân tan, từng tồn tạc như chưa Hắn phun nhịn Hắn dường cũng được. ra bao là l bế quan này vẫn tính thuận lợi ít nhất ở cái kia tuyến thế giới tháng ngày trôi qua còn thật dễ chịu cuối cùng quyết chiến hơi nhỏ mạo hiểm nhưng là không gặp sự cố hắn lần này không giống di vãng hiện nhiên là thuộc về mộng cảnh một loại khác tô tình phương thức khi hắn ý thức được chính mình vị trí thế giới vì là giả như vậy sẽ bị sắp xếp ra đi tới cũng may thời khắc sống còn hắn nhiều năm trước tiện tay bố trí đưa đến tác dụng không có một chuyến tay không nghiêm trình mà nói hắn lần này thể nộ g phật môn đại đạo là thất bại hắn kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn h i ể u thấu đáo đạo này nhưng chính như hắn từng nói phật bản thị đạo huống hồ thánh phật quý nhất cũng làm cho hắn đối với phật đạo có càng sâu lý giải tín ngưỡng của hắn thân lại đều chứng đạo thành đế đây là hắn không nghĩ tới thánh phật tự nhận là là bản ngã tưởng hấp thu trương huyền sinh thành tựu duy nhất không biết chính mình tu hành là ở vì là trương huyền sinh làm áo cưới thánh phật đức hạnh có thiếu có lẽ là sâu trong nội tâm tiềm thức biết mình bất quá là diễn sinh ra tới ngụy vật vì lẽ đó rất nhiều lối làm việc mới như vậy làm trái thiên đạo luân h ư ở n g nhưng hắn từ tín ngưỡng chi lực bên trong sinh ra, hình chiếu phật hiệu một đạo trên tự nhiên có hắn trình độ không phải tầm thường tiên đế có thể so với trương huyền sinh thủ kỳ tinh hoa dùng để đối chiếu đạo này gần như viên mãn Hắn h có c ú tuy thất t vọng i ê sái đá, ra nhà t u rằng hắn lần này ở đây đều tiến đợi đến thời gian so sánh lẫn nhau lần trước tới nói lâu rất nhiều nhưng hắn thế giới đang ở thời gian ngược lại không có lần trước trôi qua nhanh chỉ có thể nói vào cái khác t u y ế n thời gian tu hành trôi qua không ổn định tính quá mạnh mẽ bây giờ có điều hai cái kỷ nguyên đi qua hắn vừa mới xuất quan liền thấy được náo nhiệt thần m i ệ n phong cửa điều này làm cho hắn hơi có chút bất ngờ cha người xuất quan trương huyền đêm nhìn thấy phụ thân xuất quan rất là kinh hỉ trương huyền sinh gật gù hỏi thăm giới tình trạng gần đây biết được thần niêm phong cự như vậy náo nhiệt nguyên nhân dĩ nhiên là nhi tử muốn thành hôn nếu như không phải là vì chờ hắn cái này làm cha xuất quan hay là trước kỷ nguyên liền xong việc trương huyền đêm cuối cùng cũng không thể tránh được vạn giới đệ nhất định luật ngoài miệng tuy rằng la hét muốn tự do luyên ái nhưng cuối cùng ở sư cô dẫn hắn cùng mẫu thân đã từng đệ tử thải điệp gặp mặt sau gọi thẳng thật là thơm trương huyền sinh gật đầu làm chủ xem như là chính thức đồng ý việc hôn sự này đồng thời hơi xúc động chính mình bất chi bất giác lại muốn làm ra ra nguyện nhi bóng người hắn chỉ chưa thể đến thoáng thôi diễn một phen biết được nguyệt nhi còn đang chân linh địa cô nàng này chính là yêu thích tu luyện xuất quan sau tháng ngày tự nhiên là không thể thiếu cùng vợ chúng giao thủ một phen sinh hoạt trôi qua có cách có ý vị huyền tiêu lễ cưới đã ở hắn chủ trì bên trong biết điều hoàn thành bây giờ thần n i ê m phong cửa đã trở thành duy nhất chân giới bên trong như cấm địa một loại thế lực quanh năm bế quan không xuất thế vì lẽ đó trương huyền sinh ngoại trừ mời một ít thân hữu không x i n đ ừ n g người huyền s a n h huynh đệ ta nhiều năm nỗ lực có thể đến nay không nhìn thấy có thể tiếp cận hy vọng của ngươi lang tử hàm kính chén rượu hơi xúc động hắn thành t i ể u tiên đế nhiều năm nhưng đến nơi này cái cảnh giới mới phát hiện cùng trương huyền sinh có bao nhiêu tranh lệch hệ thống phần mềm hoặc một loại gì đó đến nơi này cái cấp độ cũng không còn tác dụng gì nữa hắn cũng coi như thoát khỏi run em mở hệ thống chi phối nhưng đối với con đường phía trước nhưng là rất mê man hồi tưởng cùng trương huyền sinh mới quen h ồ đối với xuyên việt giả thân phận sau đó lại phát hiện còn có lý bình an hắn khi đó cho rằng bọn họ ba cái là đặc thù xem như là cái xuyên việt giả liên minh hắn là nòng cốt lực lượng nhưng năm tháng trôi qua hắn phát hiện dần dần theo không kịp trương huyền sinh bước chân tuy rằng đều là tiên đế nhưng hắn cảm giác được trương huyền sinh lần này xuất q u a n sau、so、ẩn sâu khí thế như mênh mông vô ngần giới hải quả thực không thể nào tưởng tượng được đối phương đến tột cùng đến mức độ cỡ nào lăng tử hàm không nghi ngờ chút nào nếu là trương huyền sinh ra tay với hắn hắn thậm chí đi có điều b à chiêu ngươi đâu chỉ là không có tiếp c ậ ta ngươi thậm chí không có ra đi trương huyền sinh tiếp nhận diệp tiên t i ê n cho hắn bưng tới một ván mình thích tiểu thực lại tiếp nhận l i ê u hồng phong ngược lại tốt một chén tiêu i ự u đối với lăng tử hàm nhổ nước bọc nói hắn không phải nói tu vi p h ư diện huyền xanh huynh đệ đánh người không làm mất mặt mắng người không vạch khuyết điểm a lăng tử hàm cười khổ hắn biết trương huyền sinh ý tứ của hắn đều vài trăm triệu tuổi người lại còn đang đánh lưu manh n à y khi hắn chính mình xem ra cũng có chút khó mà tin nổi k h i thực lấy hắn thực lực hôm nay cùng ý ị dành hiện lộ chút ý tứ b ò lớn nữ tu đến cấp lại có thể lăng tử hàm lại có chút không quá cảm thấy hứng thú lúc tuổi còn trẻ chìm đắm ở báo thủ sau đó lại là một lòng tu luyện cho tới bây giờ các bằng hữu đều được nhà lập nghiệp nhanh ôm tô tử thậm chí một số t r i ệ u khó phía dưới cũng không biết sinh sôi bao nhiêu bối nhưng hắn vẫn là lưu manh hắn có chút hối hận lúc còn trẻ vì sao không đi đàm luận một hồi ghi lòng tạc dạ luyên ái lang Hình, ta cảm thấy ngươi muốn thêm bà Kính. Mau mau t lúc này n huyền k g h tiêu lôi kéo thải điệp đến rồi xem như là người mới chúc rượu trương huyền sinh tiếp nhận cười ấu xong lại là cố gắng một phen chỉ là hắn đối với mình có thể hay không ôm tôn tử nắm thái độ hoài nghi huyền tiêu đứa nhỏ này không hăng hái hồi trước chưa đột phá tiên đế lúc không đi kết thân hiện tại muốn sinh ra dòng dõi sợ là có chút khó khăn quân không gặp chính hắn như thế chịu khó hơn nữa số mệnh vô s o n g cũng không thấy làn sóng tiếp theo manh mối có thể thấy được sinh dục chuyện này là thật sự khó t r ư ơ n g bảy trăm mười ba ác miệng nữ đế đi nhanh lên điện lễ tới gần kết thúc lúc l ý bình an vẫn phải tới sơ kỳ hắn dĩ nhiên là chân thân tới bị tử linh nhi keo tới trương huyền sinh mấy người lại cùng ngồi đàm đạo lẫn nhau ấn chứng một ít cái nhìn thần n i ê m phong cửa bên trong cuồng hoan vài ngày mới dần dần lành lành. người ngoài quần rời đi thần nghiêm phong cửa mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa trương huyền sinh mấy ngày này ngoại trừ theo người nhà giải trí chỉ điểm hậu bối ở ngoài cơ bản cái gì cũng không làm chỉ là tình cờ một người yên tĩnh lúc vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị huyền tu lời nói hẳn không phải là đồ giả tác phẩm rợm hắn cũng xác thực bỏ mất tìm thật dấu ấn trước hai lần vào tuyến tu hành đều vô cùng thuận lợi chỉ còn cửa ải cuối cùng cũng có thể thuận lợi sao trương huyền sinh cảm thụ lấy trong cơ thể hỗn độn thế giới lúc này bên trong đã sinh ra đại hà núi sông hải dương tuân phong chỉ là còn chưa có sinh linh xuất hiện thôi đây là hắn hết sức áp chế kết quả hắn nội thế giới không đủ hoàn chỉnh là có thiếu đây là hắn bây giờ phán xét chính mình một tiêu chuẩn nếu là lúc này lịch t i ê n siêu thoát e sợ chắc chắn sẽ thất bại này không liên quan tới số may xấu là của hắn thực lực không đủ hắn đã cùng tầm thường tiên đế rõ ràng kéo ra một cấp bậc nhưng muốn cùng cấm kỵ tồn tại giao thủ nhưng vẫn có vẻ không còn chút sức lực nào c ử a hải cuối cùng hắn là không tránh khỏi hắn không có lựa chọn t hưởng lạc lâu đời thời gian sau trương huyền sinh lần thứ hai bế quan lần bế quan này trước hắn với người nhà dặn dò không ít còn trong âm thầm cùng lăng tử hàm đẳng nhân truyền lời đóng trước cửa đá trương huyền chờ ta xuất q u a n sau ô m tô tử ngưng trọng bầu không khí nhất thời tiêu tan mọi người vui vẻ ra mặt trương huyền sinh đi tới chính giữa nhà đá ngồi khoanh chân vẫn chưa trực tiếp bắt đầu sử dụng thiên diễn quẻ bàn tìm kiếm thích hợp bản thân tuyến hắn cùng với trước mặt một cái khác ta ngồi đối diện nhau đó là tô lâm tặng cho hắn ma đạo pháp thân nếu nói là hắn đạo thân là nhu phật thân là vừa ma thân chính là phong phật đạo hắn còn tiếp xúc mùa quá nhưng đối với ma đạo hắn không biết gì cả thứ này không phải thiên thánh tông loại kia dễ hiểu thiên ma công tham khảo một hồi hoặc là nhìn tô lâm màn ảnh nhỏ là có thể hiểu hoặc là nói trương huyền sinh cho rằng tô lâm cho đến ở thành ma thời gian đều vẫn chưa ngộ đến cái gì là ma hắn chỉ là ở hận ở phát rộ sau đó mượn người khác lực lượng sau lần đó tô lâm tu vi viên mãn đang lâm đỉnh cao nhất nói là vạn giới ma tôn đứng đầu nhưng ở trương huyền sinh xem ra kỳ thực đã không coi là ma cũng hay là hắn cũng không có thể rõ ràng cái gì mới phải ma trương huyền sinh thở dài lắc đầu huyền tu a huyền tu ngươi còn không bằng không sống lại đây xấu ta đạo tâm từ kết quả đến xem huyền tu trùng tu thật là dư thừa mặc dù có chính hắn không cẩn thận không có nghe khuyến cáo duyên cớ nhưng huyền tu có mấy lời còn không bằng không đề cập tới hoặc là nói hắn là cái sống lại người q u y ề n này thân liền nói rõ một chút sự tình để trương huyền sinh cảm thấy khó chịu trương huyền sinh tĩnh tâm ngồi xếp bằng hồi tưởng đến chính mình thân bằng hào hữu hồi tưởng đến con cái của chính mình người nhà khỏe miệng hơi mắc câu chậm rãi bình tĩnh lại cuối cùng tung nhiên nợ nụ cười đến đây đi liền để ta xem một chút này siêu thoát trên đường cửa hải cuối cùng đến tột cùng có gì kiếp nạn thiên diễn quẻ bản hiện ra ý thức của hắn dần dần vắng l ặ n g lúc này trư giới cần ngước nhìn thần đế đang cung kính đối với một cô gái hành lễ nữ tử chỉ là phất tay khiến cho lui ra ta muốn bế quan hoặc sắp rời đi này giới nữ tử thon dài dáng người đây đả h i ể u điệu bước tiến mềm mại đi xuống bậc thang xích l ọ a cổ chân trên màu bạc lục lạc tấu lên nhẹ nhàng tiên nhạc mái tóc đen nhánh kéo lưu vân búi tóc búi tóc cắm vào mấy đoá châu hoa trên trán g i một viên chân trâu như ngọc da thịt lộ ra hừng ư đỏ n g u y ệ t mi mắt sáng giả vờ lạnh lùng trong ánh mắt lại lộ ra nửa phần đẹp đẽ nàng nội bộ mặc một bộ màu thủy la một trăm điệp quần dài áo khoác một cái tơ dệt màu xanh lam lồ mỏng eo bực một cái màu trắng thắt lưng bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon cướp như mỡng như l i ê n ngay cả vị k i a thần đế cũng không dám đi qua giới hạn cung tiễn nữ đế thần đế cung tính nói nữ khi đúng là khá là u n g d u n g trong lòng có mấy phần giải thoát cảm giác cô n ạ i n ạ i này rốt cục đi rồi chính mình tuổi trẻ lúc phạm lỗi cũng không phải không bù đắp nào có như thế cái muốn món nợ pháp ỉ vào sau lưng ngươi có người là có thể tùy tiện bắt nạt ta sao còn giống như thật có thể không nói những cái khác hiện tại cho dù là hắn ra tay cũng đã không phải cô gái này đối thủ rồi hồi t ư ở n g lại nữ tử mới vừa tìm tới cỡ lúc một trận ác miệng nhưng là đem thần quốc các nguyên lao cho chấn động t r o váng đi nhanh lên không tiễn nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng biến mất ở trong thần điện đi tới nàng từ lâu chọn xong bí địa ôi lần này qua đi cũng nên trở lại nhìn một chút nữ tử nhẹ giọng thở dài nhắm mắt thần hồn vắng lặng bốn tháng xuân lúc vạn vật t h ứ c t ỉ n h ra ngoài dạo chơi khách hành hương chúng lui tới minh cảm giác trong chùa rất náo nhiệt trong chùa phía sau núi một chỗ trong đình viện vạn nằm cây anh đào tỏa ra anh tuyết bay rơi trên đất cửa hàng t u n g khắp điện đông đông đông chùa trên trung đình có một tiểu tăng ăn mặc một thân màu xám ao sư có nể nếp gõ lên cái mò gỗ tục kinh bỗng nhiên động tắc trên tay của hắn dưới hóa ra là một mảnh cây anh đào hạ xuống rơi vào cái mỏ gỗ trên hắn nhẹ nhàng đem cây anh đào nhặt lên nâng ở lòng bàn tay nhìn hồi lâu cuối cùng lắc lắc đầu đem cánh hoa quăng tung đến bên ngoài định viện liền để nó cùng xuân bùn làm bạn đi hắn tiếp tục bắt đầu tụng kinh con nhỏ tuổi thần thái thương xót nghiêm túc tụng kinh lúc trong định viện cây anh đào dĩ nhiên cũng có tiết tấu bay lượn giống như như là một đắc đạo cao tăng nếu là có người bên ngoài ở đây quan tình cảnh này tất về cả kinh nói không ra lời trên đất anh tuyết bay rơi tuy có tiết tấu nhưng lại tự nhiên như thế không giống như là ngoại lực tác dụng nhưng anh tuyết rơi ra đầy đất dĩ nhiên chắp vá nổi lên một bộ hoàn chỉnh địa tiểu tăng tựa hồ không cảm thấy mình ở làm cái gì kinh người chuyện thậm chí hắn đều không có ý thức được trong định viện biến hóa chỉ là một tâm đ ộ c kinh phật nhưng loại này đ i ê n tĩnh bị đánh vỡ một như trông gió giống như lanh lảnh lại dẫn một chút thanh â m non nớt vang lên thì nơi này thật là đẹp a tại sao những hòa thượng k i a không cho vào đây một người mặc m à u ưu lam q u ầ n dài cô bé xông vào trong định viện nhìn mãn sân bay xuống cây anh đào hoan hô nhảy đưa tay đón những kia lơ lửng giữa trời anh tuyết ồ nơi này còn có cái tiểu hòa thượng cô bé chạy hai vòng mới phát hiện trong sân còn ngồi xếp bằng một tiểu tăng nàng to mò đến gần nhưng này tiểu tăng chỉ là nhắm mắt tụ kinh. gõ lên cái mò gô không thèm nhìn nàng một chút cô bé đưa tay ở tiểu tăng trước mắt lung lay hai lần tiểu tăng không phản ứng nàng cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái đôi chó cỏ đặt ở tiểu tăng chóc mùi trước khe run hắt g ì tiểu tăng rốt cục không nhịn được hắt h ơ i một cái nhìn về phía cô bé lấy lại bình tĩnh trang trọng được rồi cái phật lễ nói nữ thí chủ nơi đây không cho người ngoài tiến vào nhanh chóng rời đi đi hắt ta còn tưởng rằng tiểu hòa thượng là cục đ ã trở nên đây không nghĩ tới sẽ nói a nữ hải nhi cười bùa tò mò tiến đến tiểu tăng trước mặt hỏi ta tên tiết mặt liên tiểu hòa thượng ngươi sao tiểu tăng sửng sốt một chút nói tiểu tăng p huyền á p h i ệ h u xanh Thiện n ý có chút n n h dáng vẻ khổ não lòng nói cô bé này hơn nửa đầu không dễ dài chính mình cũng vài lần ám h i ể u nơi này chính là không cho người ngoài tiến vào đã từng có một vị giang hồ hiệp khách xông vào bị sư thúc các sư bá chấn áp sau ở sau núi đóng ba năm mới để cho chạy hắn không biết tại sao có vẻ như trong chùa các trưởng bối đều rất coi trọng cái nhà này hay hoặc là không quá muốn cho hắn cùng người ngoài tiếp xúc xem này cây anh đào nhiều đẹp đẽ không bằng chúng ta đi đếm xem đi xem ai mấy khá là nhanh đảo. Là 3 mảnh cây anh đảo, Nói, viền xanh còn chỉ chỉ viên này che trời cây anh trời chỉ chỉ che cây t i ế t mạc liên chu cái miệng nhỏ nhắn nàng rất a m hiểu đến xem vốn là muốn t r e o t r e o cái này tiểu hòa thượng ai ngờ đến đối phương trực tiếp cho ra con số nữ thí chủ đến trước tiểu tăng một mười mấy huyền xanh gật đầu nhìn về phía trong đình viện cây anh đào khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc trang trọng ta không tin n g ư ơ i rõ ràng chính là ở gõ cái mó gỗ đọc kinh m à t i ế t mạc liên cảm thấy tiểu hòa thượng đang g ạ t hắn nữ thí chủ không tin có thể đến một bên đếm xem nếu là tiểu tăng sai rồi thì sẽ chịu thua huyền xanh chỉ, chỉ trên đất cây anh đào ừ ta muốn cho ngươi thua tâm phục sử dụng tiết mạc liên dứt lời liền chạy đến sân t r ư ớ c ngôi nhà chính đông nam r ắ c bắt đầu mấy nàng đúng là biết muốn dựa theo lúc trước con đường và trình tự huyền xanh nhìn tình cảnh này lương quá thân đi lại bắt đầu đọc kinh phật cái mỏ gỗ thanh lại v ă n g lên tiết mạc liên tự nhiên không nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ vị này nữ t h í chủ tuy rằng khó chơi chút nhưng còn rất tốt lựa gạn người xuất ra không đánh lời nói dối s á c thực nhìn lướt qua đoán chừng đến một hồi nếu như không đúng hắn cũng sẽ chịu thua này cũng không phải toán lựa người được rồi lại an tĩnh có thể khỏe mạnh tiến hành hôm nay kinh văn tìm hiểu rồi nhưng mà an bình vẫn không có kéo dài một nén nhang tiết mạc liên giận đùng đùng chạy về đến, đến rồi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nổi giận t ố t tiểu hòa thượng ngươi đùa bận ta nàng rốt c ụ c ý thức được đây chỉ là tiểu hòa thượng kế hoa binh chính mình lại còn đần độn đi đếm này trong đ ì n h viện cây anh đ à o không biết hình học nàng muốn từng cái từng cái mấy cái đến phòng trường trời cũng tối rồi người nhà phòng trường cũng sẽ đem nàng mang đi vốn là nàng theo cha lên núi lễ phật chỉ cảm thấy tự miếu bên trong quá tẻ nhạt đại nhân môn mỗi một người đều trang trọng nghiêm túc liền trộm đi đi ra chơi thật vất v ả gặp được một bạn cùng lứa tuổi kết quả cái này tiểu hòa thượng nhìn qua cùng cái cọc gỗ như thế nhưng ý đồ xấu nhi cũng không thiếu nữ thí chủ nơi này thật không phải là người ngoài có thể tới bị các sư thúc phát hiện ngươi sẽ bị bắt lại giam lại đóng huyền xanh có chút bất đắc dĩ hắn tuy rằng cũng có chút tiểu hài tử tính trẻ con nhưng cũng không muốn cùng nữ hài tự chơi ngày hôm nay hoàn thành bài tập hắn có thể bị thưởng ra ngoài tìm đạt ma viện sư huynh chúng chơi lạc đến thời điểm mọi người có thể cùng đi phía sau núi leo cây h á i trái cây tự ăn cùng nữ hài chơi sẽ bị các sư huynh cười nhạo hì hì cha ta rất lợi hại đây bọn họ không dám bắt ta đúng là ngươi nơi này nếu trọng yếu như vậy, vậy ngươi cũng là nảy mình cảm giác tự bảo bối đi tiết mạc liên ngồi vào huyền xanh đối diện trên cái băng nhìn trên bàn cái mó gỗ còn có một buồn vốn kinh p h ậ t lòng nói đối phương như vậy ngồi xuống một ngày thì sẽ không kẻ nhạt sao tiểu tăng không biết nhưng nếu nữ thi c h ụ c như thế phân tích khả năng này đó là đi huyền xanh lắc đầu một cái lại gật g ủ và lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết phật đà tái thế sao tiết m ặ c liên hiếu kỳ nói tiểu hai từ sự chú ý chính là dễ dàng bị rời đi nàng liền phật hiệu vì sao cũng không biết lại càng không rõ ràng phật đà ý nghĩa nhưng thoại bản kể chuyện đúng là nghe xong không ít đương nhiên không phải huyền xanh lắc, lắc đầu lòng nói nếu như mình là phật đà tái thế nơi nào còn cần như thế mất công sức đọc kinh phật mỗi ngày suy nghĩ trong đó chân ý nên vừa nhìn liền đã hiểu mới đúng như vậy chính mình là có thể ung dung thông qua sư thúc sư bá thử thách mỗi ngày đều có thể đi tìm các sư h ư n h chơi a vô vị không bằng chúng ta đi chơi lật hoa dây thường chứ tiết m ặ c liên móc ra một cái thật dài h ư n g t i c h ơ mắt nhìn huyền xanh huyền xanh có chút bất đắc dĩ hắn làm sao có khả năng chơi loại này nữ hải t ử nhà chơi trò chơi nhỏ nhưng quan vị này nữ thí chủ ăn mặc hơn nửa đúng là cái gia cảnh vô cùng tốt xác thực không qua sợ trong chùa đem nàng bắt lại huống hồ hắn cũng không quan tâm như、vậy. Tiết mặc liên chỉ là có chút đáng ghét tôi h cũng không phải đến hại hắn nếu là hắn la lên các sư thúc đi vào bắt người không khỏi quá không nhân từ rồi vẫn là thông qua trí tuệ của ta đem nàng đánh đuổi đi